Một Chương một, Thiếu gia cùng nha đầu cảnh quốc, thiếu thành. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, mấy cái tuần thành binh vây quanh một gian tiệm tạp hóa giêu vợ Dương Oai, dẫn tới rất nhiều người vây xem. "Uy, các ngươi tiệm tạp hóa đã hai tháng không có giao quản lý thuế, tháng này lại không giao lời nói, chúng ta liền phong người cửa hàng." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, phiên phức mấy vị binh đại ca khoan dung đến đâu mấy ngày, cuối tháng này chúng ta chắc chắn giao sáu." Cửa ra vào, Cảnh Tuyên đem đầu tựa ở trên cung cửa, ngơ ngác nhìn tiệm tạp hóa một thiếu nữ đang tại cẩn thận ngồi tiếp cơm phải, trong đầu một mảnh hỗn độn. Đã xuyên qua tới 3 ngày, Hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được xuyên việt sự thật, càng không cách nào tiếp nhận chính mình xuyên qua trở thành một kẻ ngu ngốc. Đời trước của hắn là Hắc ám giới sát thủ chi vương, không nghĩ tới một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn xuyên qua, linh hồn còn nhập thân vào một cái cùng hắn trùng tên trùng họ thiếu niên trên thân. Thiếu niên này vốn là cảnh gia đại thiếu gia, nhưng lại tại 5 năm trước, phụ Mâu hắn đột nhiên mất tích, sinh tử chưa biết. Hắn phía dưới còn có một cái nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ, nhưng hắn trước kia mang đến Liêu cảnh nước đế đô học viện tu luyện, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái so với hắn lớn hơn 1 tuổi thị nữ đang chiếu cố hắn. Tuổi nhỏ lúc Thiếu niên từng cùng Tiểu Thành Liêu gia quyết định một môn thông gia từ bé, nhưng lại tại vài ngày trước, thiếu niên nửa đêm bị người Liêu gia đánh bẽn, bị đánh trở thành đứa đần. Sau đó người Liêu gia liền đến nhà từ hôn, hơn nữa lấy năm đó đính hôn lễ đồ cưới làm lý do yêu cầu bồi thường, muốn đi thiếu niên nhà tổ chạy. Nếu như không phải còn có như thế một gian tiệm tạp hóa mà nói, Cảnh Tuyên bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng? Cảnh Tuyên ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Lúc này bên trong nhà đàm phán đã kết thúc. Tại tiểu cô nương mấy phen thương lượng phía dưới, cuối cùng tranh thủ tới thời gian 7 ngày, nếu như 7 ngày sau đó còn không thể đưa trước thuế lời nói, cái kia cảnh tuyên liền sau cùng căn này tiệm tạm hóa đều ở không được. Đi ra cửa ra vào, mấy cái tuần thành binh gặp cảnh tuyên đang tại ngơ ngác nhìn bọn hắn, vốn là không thu nộp thuế mấy người sẽ không sảng khoái, một người lúc đó liền mắng, "Nhìn, cái gì vậy? Ngươi cái này ngu ngốc, 7 ngày sau đó liền muốn các ngươi ngủ ngoài đường." Thứ sáu. Cảnh tuyên nghe vậy, trên thân chợt bắn ra một cỗ sát cơ nhưng theo sát lấy liền lặng yên mà qua. Hắn đã quên mình bây giờ chỉ là một đứa đần, liền một chút thực lực cũng không có. Liên một cái tiểu binh cũng dám theo ta phía lối, không được, nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Cảnh Tuyên chửi nhỏ một tiếng, đã có quyết định. Nhập ra tùy tục, tất nhiên trở về không được, vậy thì ở đây sống thật tốt đi xuống đi. Kiếp trước chính mình là sát thủ chi vương, đứng tại Hắc ám giới đỉnh cao nhất, như vậy một thế này cũng giống vậy muốn trở thành người mạnh nhất. Ngay tại hắn quyết định lúc, bên trong nhà tiểu cô nương đi ra, Ôn Nhu đem hắn kéo hướng đi nội viện, vừa đi vừa nói, thiếu gia, lại có 7 ngày, nếu như chúng ta còn không thể đưa trước thuế lời nói, cửa hàng liền muốn đóng cửa. Hôm qua người của Liễu gia cũng tìm tới ta, muốn mua xuống căn này cửa hàng, chúng ta chúng ta thật sự nhanh không chịu được nổi sáu. Cảnh Tuyên lén lén mắt nhìn thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ cắn chặt bờ môi, trong mắt đã sương mù nhẹ nhàng, nhường hắn nhịn không được trong lòng run lên. Thiếu gia, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn ở lại nhà không nên chạy loạn có biết không? Cửa hàng này phun là lao ra cho thiếu gia lưu lại duy nhất đồ vật, ta quyết sẽ không để nó quan môn, cũng sẽ không đưa nó bán đi sáu. Thiếu gia, ăn đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngay tại phòng bếp, ngươi phải nhớ kỹ ăn cơm xấu. Thiếu gia, ta phải đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Thiếu nữ đi, chỉ để lại Cảnh Tuyên một chỗ tại nội viện. Hồi tưởng lại mấy ngày qua thiếu nữ chiếu cố và vừa rồi cái kia làm lòng người đau ánh mắt hắn trầm mặc trong trí nhớ thiếu nữ tên là Vũ Vi trong mưa tơ vi 6. ta đường đường một sát thủ chi vương vậy mà nhường một cái tiểu cô nương ơi chuyến đi nhiều mất mà ta không được lao tử nhất định muốn mạnh mẽ lên đêm khuya, trong phòng nhỏ cảnh tuyên lột sạch quần áo ngâm mình ở một cái trong thùng gỗ nắm chặt nắm đấm lời thể son sát thiên vương quyết điểm chính muốn tu luyện thiên vương quyết cần trước tiên đoạn mạch trung sinh dạng này mới có thể rèn luyện ra tốt nội tình hồi tưởng lại kiếp trước tu luyện công pháp cảnh tuyên sắc mặt nghiêm một chút. Kiếp trước thế giới linh khí mỏng manh, nhưng hắn vẫn là dựa vào bộ này Thiên Vương Quyết, vẹn vẹn tu luyện tới liêu đệ tầng 2, liền đệ trở thành hắc cam giới sát thủ chi vương, có thể thấy được bộ công pháp kia bất phàm. Mà bây giờ thế giới này linh khí rổi rào vô cùng, không biết Thiên Vương Quyết ở đây dưới tình huống lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào. Mấu chốt là hắn bây giờ rất cần thực lực. Thâm Vận Huyền Công, cảnh tiên phải làm bước đầu tiên chính là gây mất toàn thân gân mạch, một lần nữa đắp nặn ra càng thêm bền bỉ gân mạch. Một bước này rất trọng yếu, cũng rất thống khổ. Vận công phút chốc chỉ nghe thấy cảnh tiên trên thân thể truyền đến một thân giòn vàng, trên thân thể của hắn cũng đột nhiên phù một tiếng. Từ trong lỗ chân lông tràn ra một mảng lớn vết máu, trong nháy mắt đem trong thùng nước thủy nhuộm đỏ. Theo sát lấy Giòn Vang không ngừng, trong thùng nước thủy dã đỏ càng ngày càng loát mắt. Cảnh Tuyên đã mặt không có chút máu, toàn thân đau đớn không chịu nổi, đoạn mạch cái chủng loại kia đau đớn liền như là vạn đao gọt cốt giống như khó mà chịu đựng, hắn chết chết cắn chặt răng, chỉ bằng sau cùng một tia lý trí tại giáng chống đỡ lấy. Phốc phốc phốc sáu, Giòn Vang càng phát đông đúc, hắn không nhìn thấy chính mình cả người cũng đã đã biến thành một cái huyết nhân, ngay tại hắn sắp gánh không được ngất đi thời điểm, chỗ ngược đột nhiên nổi lên một dòng nước ấm, nhanh chóng dung nhập toàn thân, làm hắn bên trong thân thể đau đớn lập tức lấy được hòa dịu. A, xảy ra chuyện gì? Cảnh Tuyên ngạc nhiên túi đầu nhìn lại, đã thấy là hắn ngược phía trước trước đó treo một khối huyết kỳ lân ngọc bội đang tại tản ra hào quang màu đỏ ngọn, phóng thích ra một cỗ năng lượng tinh thuần, tại lấy thần kỳ tốc độ giúp hắn nhanh chóng chữa trị gãy mất gân mạch. Cái này, đây là có chuyện gì? Liên tại cảnh Tuyên luống cuống ở giữa, Ngọc bội đột nhiên tia sáng tăng gọn, bổ một tiếng đứt gãy. Theo sát lấy một cỗ bảng bạc tin tức mãnh liệt tuôn hướng trong đầu của hắn, những tin tức này to lớn, vậy mà nhường hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, đầu đau như nước, cuối cùng thống hảo một tiếng, hôn mê bất tỉnh. 2 chương 2 Tiểu Thiên Giới ngày thứ hai sáng sớm, Cảnh Tuyên bị lạnh như băng nước, lạnh đông lạnh tỉnh, túi đầu xem xét dưới thân như vậy đen vừa tối nước bẩn, vội vàng tâm ghét chui ra, dùng nước nóng vọt lên hai lần cơ thể mới bằng lòng bỏ qua. Chờ hắn làm xong đây hết thể sau đó mới đột nhiên phát hiện, cơ thể tựa hồ có chút không đồng dạng, chỉ cảm thấy lấy toàn thân nhẹ nhõm thông thấu, như có sải không hết sức mạnh, làn da cũng trở nên vừa trắng vừa mềm chán, giống như bị tẩy tủy phạt cốt một cái giống như. Trong óc của hắn cũng nhiều rất nhiều thứ, giống như là lấy được cái gì truyền thừa, không chỉ có tu luyện công pháp, còn có khác rất nhiều kỹ năng. Chẳng lẽ là bởi vì khối ngọc bội kia? Cảnh Tuyên như có điều suy nghĩ, sờ lên cái cổ tử thượng cái kia dây đỏ, Ngọc bội đã không thấy. Hắn nhớ kỹ khối kia huyết kỳ lân ngọc bội là thiếu niên từ nhỏ đã mang theo người, là phụ mẫu đưa cho hắn lấy vật, trước đó thiếu niên là một cái phế vật, căn bản sẽ không tu luyện, cho nên mới không có phát hiện ngọc bội bí mật. Tính toán, không nghĩ, ngược lại không có chỗ xấu. Đi ra khỏi phòng, Cảnh Tuyên thấy được trong sân bàn đá, ngắm hai mắt luôn có loại ngứa tay muốn thử xem cảm giác, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được, một quyền đánh ra. Phanh sáu. Một tiếng bạo hưởng, năm ngón tay rẩy bản đá tại hắn dưới một quyền, vậy mà hóa thành bột mịn, đồng thời tại hắn vận lực thời điểm, phía sau lưng của hắn xuất hiện một khỏa hư hảo thanh đồng ngôi sao năm cánh, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đấu binh cấp năm. Cảnh Tuyên thấy cảnh này há to miệng, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, chính mình trong vòng một đêm thế mà lại biến mạnh như vậy, mới vừa một quyển, liền xem như đời trước của hắn cũng có thiếu sót. Lần này hắn càng thêm xác định khối ngọc đội kia không đơn giản. H H Sáu. Cảm giác này coi như không tệ, thực lực lại trở về tới, giống như so kiếp trước mạnh hơn rất nhiều. Cảnh Tuyên hoạt động gân cốt một chút, đối với thực lực trước mắt rất hài lòng. Ở nơi này thực lực vi tôn võ giả thế giới, không có vũ lực đều khiến hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn có thực lực, cảnh tuyên bắt đầu cân nhắc kiếm tiền, tiệm tạp hóa sinh ý không được, bên trong cũng là bán đồ vật loạn thất bất tao, bởi vì không có tiền vốn, cho nên liền thu không lên đây hàng tốt, dẫn đến sinh ý càng ngày càng kém, mà bây giờ cửa hàng lại gặp phải nộp thuế, giao không lên đây liền muốn quan môn, liếu ra lại đối tiệm tạp hóa nhìn chằm chằm, bởi vậy cảnh tuyên tình cảnh trước mắt cũng không lạc quan. thế nhưng là làm như thế nào dễ đâu, cảnh tuyên sờ lên cầm suy nghĩ, nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một thứ, lập tức liền trong phòng lục lọi, cuối cùng tại bàn đào sách trong một cái ngăn kéo tìm được một khối màu xanh lá cây tiểu thạch đầu, tìm được, đây chính là thiên giới thạch. Cảnh Tuyên cầm tiểu thạch đầu thưởng thức một cái trận, yêu thích không ngừng tay. Trong trí nhớ, thiếu niên không biến thành đứa đần phía trước là tiểu thành học viện học sinh, mỗi cái tiểu thành học viện học sinh đều sẽ phát một khối thiên giới thạch, mục đích đúng là lấy đủ loại phương pháp rèn luyện học sinh. Mà thiên giới thạch, nhìn xem là một khối thông thường chữ vật tảng đá, trên thực tế vẫn là một cái chìa khóa, nó có thể đem người truyền tống đến một mảnh khác hư ảo tiểu thiên giới bên trong, ở trong đó cũng là thuần túy võ giả ở bên trong thi đấu, lôi đại luận bàn luận võ, không những có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể làm bản thân mạnh lên vô ký, là võ giả nhóm đều thích ở địa phương. Không nghĩ tới ở đây còn có chỗ thú vị đều như vậy. Hảo, đi vào trước xem. Cảnh Tuyên trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Tay cầm thiên giới thạch, chuyển vận một điểm năng lượng, thiên giới trên đá lập tức nổi lên một tầng lục quang. Theo sát lấy vĩu một tiếng, Cảnh Tuyên liền biến mất ở trong phòng nhỏ. Lại mở mắt ra lúc, Cảnh Tuyên đang đứng ở một tòa cung điện to lớn phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể trông thấy ba cái kim quang long lánh chữ lớn, thiên giới cung. Cảnh Tuyên trên mặt bây giờ mang theo một trương mặt nạ màu trắng. Lúc trước thiếu niên đi vào tiểu thiên giới lúc dùng để che giấu thân phận, hơn nữa còn cho mình lên một cái danh hiệu sáu. Tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa, người chơi ta a. Cảnh Tuyên nhìn mình danh hiệu, khoe miệng hung hăng co quắp một cái. Nghĩ đến hẳn là thiếu niên trước đó đi vào đặt tiết lúc, vì lời biếng, rứt khoát tiểu lấy nhà mình cửa hàng làm tên. Bước vào thiên giới cung, người trước mắt chợt nhiều hơn, không ít người trên mặt đều mang một trương mặt nạ, cái này khiến Cảnh Tuyên tự nhiên không thiếu. Đi vào một gian đấu vũ trang, chung quanh có trên dưới 100 người, bây giờ trên đài đang có hai tên võ giả đang so thí, một rổ tối sầm, quyền cước tăng theo cấp số cộng, chiến khí khuấy động, đánh là khí thế ngất trời. Cảnh Tuyên tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, chỉ nghe thấy phía trước có người đang nghị luận trên đài tình hình chiến đấu. Vui các người nói trên đài cái kia hai người ai sẽ chiến thắng? đó còn cần phải nói, đương nhiên là mặc áo lam dùng cái kia. Ân, ta xem cũng là, hắn bây giờ rõ ràng chiếm thượng phong, ván này là thắng định rồi. mấy người lời bình mười phần, nhờ một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. nghe vậy, cảnh viên khịt mũi coi thường. trên đài mặc áo lam võ giả bây giờ mặc dù mặt ngoài là chiếm thượng phong, từng bước cướp công, có thể đen y để vũ giả căn cơ vững chắc, tiến thối phòng thủ ở giữa không hề loạn lên chút nào, đem công kích từng cái ngăn lại, hơn nữa cũng không phí bao nhiêu khí lực trong thời gian ngắn Lam Y lìa vũ giả nếu như công không phá được đối phương phòng ngự lợi nói vậy hắn liền thua không nghi ngờ phía trước đám người nghe thấy cảnh tuyên thanh âm đều không do quay đầu cả giận nói ngươi hử cái gì chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta mới vừa lợi bình có ý kiến đây là nhất tinh võ giả đấu vũ tràng những cao thủ đồng dạng tự cho mình thân phận thì sẽ không tới nơi này bởi vậy cảnh tuyên đối với mấy người tức giận cũng không để ý lạnh nhạt nói ta xem đen y lìa vũ giả sẽ chiến thắng cái gì đen y vũ giả sẽ chiến thắng mấy người nghe xong cảnh tuyên mà nói sửng sốt một chút sau đó liền cười vang ra liền cảnh tuyên phía trước đối bọn hắn vô lễ cũng không để ở trong lòng. một cái gọi thiên đao chạm võ giả dùng thiên giới thạch kiểm tra một hồi cảnh tuyên tư liệu, cười nhạo nói, tiệm tạp hóa nhất binh chiến tích toàn bộ linh nguyên lai là một người mới, khó trách như thế tầm nhìn hạn hẹp, xem như thiên giới cung tiền bối, vậy hôm nay ta liền cho ngươi thật tốt học một khóa, để cho ngươi biết biết thiên giới cung không phải dễ lăn lộn như vậy, không bằng ta liền cùng ngươi đánh cược một lần, tiên đặt cược một kim tệ như thế nào? bên cạnh mấy người nghe được cảnh tuyên tư liệu phía sau cũng không khỏi ha ha nọ đủ cười, rất rõ ràng mấy người đem hắn trở thành kẻ ngốc. tại thiên giới cung nội. Võ giả thực lực cũng là lấy tinh cấp phân chia, mới vừa vào tới người mới đánh thắng 10 cuộc tỷ thí, liền sẽ trở thành nhị tinh võ giả, đánh thắng 100 trăm tràng liền sẽ trở thành tam tinh võ giả. Này suy ra, coi như tại ngoại giới ngươi là đấu sư cấp cường giả, đi vào thiên giới cung cũng chỉ là một người mới. Cảnh Tuyên nghe vậy, lập tức cởi lệnh, đang lo túi không có tiền đâu, hắn làm sao lại cự tuyệt? Lập tức đáp ứng xuống, không có vấn đề. Đánh cược quyết định, Cảnh Tuyên đánh cược người áo đen chiến thắng, những người khác xem trọng người áo lam, có đánh cược tại, mấy người lại nhìn tỷ thí lúc phá lệ nghiêm túc. Trên đài người áo lam thời khắc này thế công đã dần dần thả chậm lại, đã hậu kính cũng đủ, người áo đen nhắm ngay thời cơ bắt đầu phản công, năm đấm hổ hổ sinh phong, mấy lần đánh liền Lam Ý Diệp Vũ giả liên tục bại lui, cuối cùng biến mất ở đấu vũ trên sân. Thiên Đao trả mấy người đã trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là kết cục như vậy. Cảnh tuyên tiếp nhận 100 mai kim tệ, tiện tay ném vào thiên giới thạch, quay đầu cười nhạt nói, như thế nào, đã sớm nói với các ngươi người áo đen sẽ chiến thắng, khang khang không nghe, cái này 100 kim tệ cũng làm như ta cho các ngươi học một khóa, không cần cảm ơn. Thiên Đao chém lời nói bị Cảnh Tuyên cho trả lại, mấy người mặt đỏ tới mang tai, nhất là nhìn Cảnh Tuyên cái kia một bộ chỉ điểm bộ dáng của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn tức giận không thôi. Tiệm tạm Hóa, ngươi dám không dám hạ chàng cùng ta đánh một trận? Thiên Đao chả mặt tràn đầy lửa giận giống lên. Cảnh Tuyên nghe vậy nhíu mày. Hắn bây giờ đang cần tiền, trước mắt đã có người ba ba đuổi đi lên đưa tiền, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy nói, muốn theo ta đánh không, có vấn đề, 200 kim tệ, bằng không không bản nữa. 200 kim tệ, đây là tương đương với tiệm tạp hóa 2 tháng tiền thuê. Bất quá kẻ có tiền phải không quan tâm. Cảnh Tuyên yêu cầu lại để cho Thiên Đao chạm như muốn phủ lửa không thiếu tiền ném ra 200 kim tệ, Hoa hẳn nói, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cảnh tuyên đối với cái này mắt điếc ai ngờ, chỉ là nhanh chóng thu hồi kim tệ, tăng thêm phía trước thắng 100, 300 kim tệ đã tới tay, tiệm tạm hóa tiền thuế không cần lo, cái này khiến hắn cảm khái kiếm tiền thật nhanh. Lên đấu vũ thay, hai người riêng phần mình nhìn lướt qua tư liệu của đối phương. Thiên đao chạm chiến tích, thắng 13 trận, bại ba trận, Bình Linh, tiếp đẳng hóa, tháng Linh, bại Linh, Bình Linh. Làm dưới đại người xem nhìn thấy hai người tư liệu phía sau, tất cả hâm mộ thiên đao chém vận khí tốt. Hoa tắc, thế mà tới một người mới Cái này Thiên Đao Trảm vận khí quá tốt rồi. Chính là, đây quả thực là nằm thắng a, ta như thế nào không có gặp bữa. A, người mới này tên gọi tiệm tạp hóa. Phốc 6. Hắn là tới Khôi Hải a, ha ha ha 6. Dưới đài một mảnh cười vang. Nghe phía dưới tiếng cười, Thiên Đao Trảm lòng tin tăng nhiều, nộ khí cũng lắng xuống không thiếu, đã hoàn toàn đem cảnh tuyên trở thành tiễn đưa thắng dê con. Cảnh tuyên khệ miệng thì không thể phát giác đi lên hơi hơi nhếch lên. Đông 6. Tỉ thí tiếng chuông gõ vang, Thiên Đao Trảm dưới chân hơi hơi hơi cong, âm thầm tụ lực, định tới một cái xinh đẹp liên sát, cho cảnh tuyên nhất cái giáo hân cắt sâu có thể vậy mà không chờ hắn xuất thủ trước, cảnh tuyên liền đã lao đến, tốc độ nhanh như lợi kiếm. kiếp trước sát thủ kinh nghiệm tại lúc này hoàn mỹ triển lộ đi ra, một quyền đánh thẳng thiên đao chém hạ bản, đối phương theo bản năng nhất chân tránh né, theo sát lấy thân thể khẽ quấn, cảnh tuyên liền đi tới phía sau của đối phương, cánh tay đã gìm chặt cổ của đối thủ. ta đối với ngươi tuyên án 6. tử hình. kiếp trước danh ngôn mở miệng, như tiểu quỷ mị hư vô truyền lại đến thiên đao chém trong lỗ thai. ôm đầu, vuốt léo, giang giắt sáu, gọn gàng mà linh hoạt. thiên đao chém thân ảnh tại không cam bên trong biến mất ở đấu thái thượng. chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá năm giây thậm chí dưới đài tiếng cười nhạo đều chưa kịp ngừng, liền đã phân ra được thắng bại. Tiệm Tạp Hóa, toàn thắng. Bà chương 3, tranh cử luyện khí sư ra khỏi thiên giới cũng lúc đã là giữa trưa, cảnh tuyên tại tiệm Tạp Hóa bên trong dạo qua một vòng, vẫn là không có trông thấy Vũ Vi thân ảnh. Nha Đầu này, chạy đi đâu rồi? Nhớ tới hôm qua Vũ Vi lúc rời đi cái kia kiên nghị bên trong mang theo quật cường thần sắc, cảnh tuyên âm thầm lo lắng, tiểu nha đầu chắc chắn không biết suy nghĩ thứ gì biện pháp xoay tiền đi. Hy vọng đừng ra chuyện gì mới tốt, ai xấu. Thở dài, cảnh tuyến trong lòng tích tụ chi khí hơi giải, không thể phủ nhận, hắn đã đem Vũ Vi trở thành thân nhân của mình. Trở lại trong phòng nhỏ, Cảnh Tuyên lại bắt đầu tu luyện. Thiên Vương Quyết tầng thứ nhất đoạn mạch trùng sinh, tầng thứ hai là thay máu thật tiên Thiên. Võ giả luyện chi khí, phần lớn cũng là hậu thiên ngưng kết tu luyện mà thành, cho nên được xưng là hậu thiên chân khí. Mà thay máu sau khi trùng sinh, hậu thiên chân khí lại biến thành tiên Thiên chân khí, đây là một cái biến hóa về chất. Võ giả thực lực không chỉ biết cơi trên một cái giai đoạn mới, tiềm năng thân thể cũng sẽ tăng cường. Cảnh Tuyên tu vi hiện tại là đấu binh cấp 5, thế nhưng là thực lực của hắn tại Thiên Vương Quyết cùng Huyết Ngọc Kỳ lần cải tạo phía dưới đã đã có được tương đương đấu binh cấp tám thực lực, tăng thêm hắn kiếp trước sát thủ kinh nghiệm, liền xem như đối đầu đấu binh chín cấp cao thủ cũng có sức đánh một trận. So với vài ngày trước hay là ngu ngốc hắn, bây giờ thật có thể nói là là nhất phi trùng thiên. Trong tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt qua, trong nháy mắt đã qua năm ngày, Vũ Vi vẫn chưa về, Cảnh Tuyên có chút tâm thần không yên, từ trong tu luyện ra khỏi. Lần tu luyện này củng cố tu vi của hắn, Ngọc bội mang tới đề thắng, nhưng hắn đã chạm tới đấu binh lục cấp cánh cửa, chỉ là còn kém thứ gì. Đi tới tiền viện, mở ra cửa hàng, không người đến nhà, quay đầu nhìn nhà mình trên giá hàng, vật phẩm thưa thớt, chỉ là một chút rất rẻ vật liệu luyện khí. Luyện khí. Cảnh Tuyên trong đầu bỗng nhiên lóe lên một chút liên quan tới luyện khí tin tức. Đây đều là kỳ lân ngọc bội chuyển thừa cho hắn đồ vật, chỉ là bình thường không cần, trong lúc nhất thời nghị không ra thôi. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, đem luyện khí tin tức cho đọc toàn bộ một lần, lẩm bẩm, căn cứ vào ký ức, luyện khí sư ở cái thế giới này địa vị sủng bái, một chút luyện khí đại sư liền thành chủ đều phải lễ nhượng ba phần. Hậu thiên chính là nộp thuế thời gian, những cái kia tuần thành binh mỗi một cái đều là lính dày dạn, không dễ đánh quan hệ, lại thêm khó đảm bảo liễu ra không cùng bọn hắn thông đồng, đến lúc đó nếu như tuần thành binh cố ý làm khó, sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Bất quá, nếu như ta có thể trở thành luyện khí sư mà nói, đến lúc đó liền xem như liễu gia chắc cũng sẽ đối với ta kiên kỵ bà phần. trong đầu nhanh chóng thoáng qua liên tiếp mạch suy nghĩ cảnh tuyên con mắt từ từ sáng ngời lên khoe miệng dần dần khẽ cong đạo đối với cứ làm như vậy quyết định chú ý cảnh tuyên đi ra cửa tiệm một đường hướng luyện khí sư hành hội nghe đi qua luyện khí sư hành hội là từ luyện khí sư tạo thành tổ chức tại cảnh quốc các nơi đều có phân hội luyện khí sư cái nghề nghiệp này cao quý vô cùng dù sao cũng là một võ giả đều cần một kiện binh khí tiện tay đến để cao lực chiến đấu của mình mà binh khí tốt xấu liền nắm ở luyện khí sư trong tay luyện khí sư đẳng cấp chia làm lục bảo luyện khí sư áo lam luyện khí sư Bạch bào luyện khí sư, Kim bào luyện khí sư, bọn hắn phân biệt đối ứng có thể luyện chế ra vũ khí đẳng cấp là tráng phẩm, sản phẩm tốt, thượng phẩm cùng tinh phẩm. Đến nơi có thể đánh tạo trong truyền thuyết cực phẩm chiến khí từ Kim bào luyện khí sư, toàn bộ cảnh quốc còn không có một người. Đến rồi luyện khí sư hành hội cửa ra vào, có một dãy lớn nhân đang ở cửa xếp hàng, nghe ngóng phía dưới mới hiểu được, nguyên lai like hôm nay đúng lúc là luyện khí sư hành hội tuyển nhận mới học đồ thời gian. Không nghĩ tới luyện khí sư cái nghề nghiệp này nhiều người như vậy đỏ mắt. Cảnh tuyến nhất bên cạnh sợ hãi thán phục, vừa đi tiến lên xếp hàng. Đội ngũ đang dần dần rút ngắn, không ít người tại cửa ra vào thời điểm liền đã mất đi tư cách, chỉ có thể ủ rũ túi đầu rời đi. Cảnh Tuyên tham liễu tham đầu mới hiểu rõ, nguyên lai like tại cửa ra vào sẽ có một cái sơ tuyển, từ một cái thị nữ lấy ra 10 dạng vật liệu luyện khí nhường xếp hàng nhân phân biệt, không nhận ra hoặc nhận không hoàn toàn thì trực tiếp liền đã mất đi tư cách. Là một tên luyện khí sư, phải có xác thật căn cơ, tối thiểu phải có nhận ra tài liệu năng lực. Rất nhanh đến phiên liễu cảnh tuyên, ngay tại hắn muốn lên phía trước bắt đầu phân biệt tài liệu lúc sau lưng lại chuyển đến rối loạn tưng bừng, chỉ thấy liễu gia tiểu thiếu gia liễu căn mang theo hai cái người hầu cao ngạo mà đến, liếc mắt nhìn xếp hàng đám người. Khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về luyện khí nghiệp đoàn cửa ra vào đi đến. "A, gia hỏa này ai, vậy mà không xếp hàng liền đi qua." "Ngươi biết cái gì, đây chính là Liễu gia tiểu thiếu gia Liễu Căn, gia đại nghiệp đại, nhân gia lại là luyện khí thiên tài, sư phó vẫn là luyện khí sư hành hội phó hội trưởng Bạch Bảo cấp 3 phó sơn đại sư, đâu còn dùng xếp hàng." "Nguyên lai là Liễu gia tiểu thiếu gia, cái kia chẳng thể trách." "Náo trò như vậy, Liễu Căn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm." Nghe được cơn thanh nghị luận xung quanh, Liễu Căn thần sắc càng phát đắc ý, đi tới cửa lúc, khóe mắt phủi một mắt cảnh tuyên, kỳ đạo, "A, đây không phải tiệm tạm hóa đứa đần thiếu gia sao?" Sao ngươi lại tới đây? Lời này vừa ra, Cảnh Tuyên đã đi theo trở thành mục tiêu công kích. Nhìn Liễu Căn khó chịu, Cảnh Tuyên tại chỗ lông mày dương lên phản kích đạo. Đứa đần, ngươi là tại nói chính ngươi sao? Liễu Căn sắc mặt hơi đổi, bất quá lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, cười nhạo nói, a, nguyên lai là khỏi bệnh rồi, khó trách sẽ đến ở đây quấy rối. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Luyện khí sư cũng không phải tùy tiện một người đều có thể làm, nhất là sáu. Một đám đứa đần, ha ha ha sáu. Nói xong, Liễu Căn khoa trương cười lớn đi vào luyện khí sư hành hội chỉ để lại một đám người sau lưng trợn mắt nhìn. Hắn những lời này là lập tức đem tất cả người đều cho mắng. Trong đám người, Cảnh Tuyên ánh mắt cũng hơi hơi phát lạnh. Phía trước thiếu niên Sở Dĩ lại biến thành đứa đần, chính là người Liễu Gia hạ thủ, bây giờ Liễu Căn còn dám khiêu khích hắn, hắn đã động sát cơ, bất quá bây giờ không phải lúc. Khoản nợ này ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi Liễu Gia tính toán rõ ràng. Báo danh vẫn còn tiếp tục, đến phiên Cảnh Tuyên, hắn đi lên trước, cửa thị nữ lập tức lấy ra chuẩn bị xong 10 dạng tài liệu cho Cảnh Tuyên khảo thí. Phía trước nghe được Liễu Căn nói Cảnh Tuyên là đứa đần, thị nữ còn cố ý tuyển hơi khó khăn một điểm tài liệu tới khảo thí Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên cũng không biết thị nữ tâm tư, sắc mặt bình tĩnh hướng bàn tử thượng bảy mười dạng vật liệu luyện khí từng cái quét tới, trong đầu thì nhanh chóng thoáng qua từng đạo tin tức, cùng sự vật trước mắt chồng chéo. Bạch Ngọc Tê ra gần, báo đen đủ cốt, ngàn văn kim sáu. Chờ Cảnh Tuyên đem 10 thứ vật phẩm đều điểm ra tên sau đó, thị nữ sắc mặt buông lỏng, ngon ngọt, ngọt cười lạo, chúc mừng người, người thông qua sơ tuyển, có thể đi vào tham gia vòng tiếp theo. Cảnh Tuyên khoẹt miệng hơi hơi nhất câu, vượt môn mà vào. Sau lưng đám người kia lại trợn tròn mắt, đứa đàn đều có thể qua hải. Bốn chân vòng thứ hai khảo thí, khai lò luyện khí tiến vào luyện khí sư hành hội. Bên trong đã có mười mấy cùng tuổi nam nữ trước tiền đến, lúc này đang vây quanh Liễu Căn thúc ngựa phụ họa, nhìn ra được Liễu Căn trong hội này danh tiếng không kém. Liễu Căn cũng nhìn thấy Liễu Cảnh Tuyên đi vào, ánh mắt hơi kinh ngạc rồi một lần, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Cảnh Tuyên ra không chỗ nào sự thật, liền trong đại sảnh quan sát. Luyện khí sư hành hội trong đại sảnh có mấy cái vòng bảo hộ, trước đây không thiếu nam nữ chính là vây quanh những thứ này vòng bảo hộ đang nghị luận, đến gần xem xét, nguyên lai like bên trong trần liệt mấy món vũ khí, có trắng phẩm, có sản phẩm tốt, còn có bên trên phẩm vũ khí. Cảnh Tuyên ánh mắt dừng lại ở phía sau cùng món kia bên trên phẩm vũ khí phía trên, đó là một thanh cự nhật Mực xanh trên thân đao tản ra một cỗ trọng cảm giác đẻ nén, sáng như tuyết lưới. Đao phóng thích ra khí tức lãnh liệt. Trên thân đao, ẩn ẩn có lưu quang thoáng qua, vừa nhìn liền biết là xuất từ đại sư chi thủ. Túi đầu lại nhìn một cái chuôi này tự nhận phía dưới giới thiệu, quả là thế. Hắc kỳ lân, thượng phẩm cấp 8 vũ khí, xuất từ tiểu thành luyện khí sư hành hội hội trưởng thiết tương đại sư chi thủ. Gen đúc tại 2 năm trước, chủ hái liệu tại tinh thần thiết cùng kỳ lân cốt chế thành vũ khí hầm linh, là thiết tương đại sư đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu. Xem xong lần này giới thiệu, cảnh tiên âm thầm hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, trên vũ khí lại có linh vậy liền coi là là ở bên trên phẩm vũ khí bên trong cũng coi như là đứng đầu, thật không hổ là hội trưởng à? liền tại cảnh viên say sưa ngon lành thưởng thức mấy món trưng bày phẩm lúc, trong đại sảnh chạy ra một số người, cầm đầu là một người mặc áo dài trắng dâu dài lão nhân, mặt mỉm cười, khí chất không tầm thường, nơi ống tay áo có tám đạo tơ vàng hoa văn, chính là luyện khí sư hành hội hội trưởng, chế tạo cái thanh tia hắc kỳ lần tự nhận tiết tương đại sư. theo sát phía sau còn có thiểu thành thành chủ nghiêm khoan cùng luyện khí sư hành hội phó hội trưởng, liễu căn luyện khí lão sư phó sơn, cùng với khác luyện khí sư, nhìn là thiên tài thiếu nữ thanh nguyệt tiểu thư. một tiếng kinh ngạc tiếng là. Công chúng ánh mắt của thiếu niên nhanh chóng từ những đại nhân vật kia trên thân kéo tới, rời đến thiết tương đại sư bên người thiếu nữ kia trên thân. Thiếu nữ một thân màu tím vân thường, tóc dài như thác nước, khí chất cao quý ưu nhã, giống như tiên nữ trên trời, xinh đẹp làm cho người ngã tở. Quá đẹp, đó chính là thiết tương đại sư ngoại tôn nữ, riêng có thiếu nữ thiên tài dành xương thanh nguyệt tiểu thư a. Đúng vậy a, thật đẹp, nếu như ta có thể đuổi kịp nàng liền tốt. Cắt, chỉ ngươi, đổi lại là ta còn không sai biệt lắm. Thiếu nữ kia phảng phất cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ là hơi cười cười, tiếp đó liền mất tự nhiên đứng tại thiết tương đại sư bên người, giống như là một cái tĩnh nở hoa đóa mọi người im lặng. Sau đó, một cái bạch bào luyện khí sư nam tử trung niên đứng dậy, ống tay áo của hắn chỗ có ba đạo tơ vàng đường vân, cho thấy hắn luyện chế ra cao cấp nhất vũ khí là thượng phẩm tam cấp, so thiết tương đại sư không kém quá nhiều. Nam tử trung niên nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói: "Ân, đầu tiên giới thiệu một chút, ta là luyện khí sư hành hội phó hội trưởng phó sơn, ở bên cạnh ta vị này chính là chúng ta tiểu thành luyện khí nghiệp đoàn hội trưởng, đỉnh tiêm bạch bào luyện khí sư, thiết tương hội trưởng sáu. Lần này tham dự khảo thí giám khảo còn có thành chủ nghiêm khoan nghiêm đại nhân sáu. Nhất nhất giới thiệu xong đám người, phó sơn trực tiếp bắt đầu đạo. Tốt, ta cũng không nhiều lời." bắt đầu vòng thứ hai khảo thí, khảo nghiệm các ngươi đối với luyện khí đến cùng hiểu nhiều lam thiếu, nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình thí nghiệm phía dưới, cho nên tiếp xuống khảo thí chính là luyện khí. lời vừa nói ra, tại chỗ thiếu niên người người sắc mặt đại biến. luyện khí, bình thường bọn hắn cũng đều nói là nói mà thôi, cũng không có mấy người tự mình khai lò thí nghiệm qua, không nghĩ tới luyện khí sư hành hội khảo nghiệm sẽ như thế trực tiếp. cảnh tuyên long mày cũng là hơi nhũ lại, bất quá lập tức liền thư giang ra, không có vấn đề nói, tất nhiên đại gia đô là lần đầu tiên, vậy thì không có gì phải sợ, lấy trong đầu những cái kia luyện khí chi thức hẳn là đủ để ứng phó một lần này khảo thí trong đám người chỉ có liêu căn khi nghe đến câu nói này không khỏi lưỡ ngực, hướng lao sư phó sơn liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ tự tin nụ cười. thân là liếu gia tiểu thiếu gia, gia đại nghiệp đại có đầy đủ nhiều tài liệu cung cấp hắn tiêu xài, lại thêm bình thường thì có qua phó sơn phó hội trưởng chỉ điểm, cho nên tại khai lò luyện khí bên trên, hắn ngược lại là đã rất có kinh nghiệm. đúng lúc này, thiết tương đại sư bỗng nhiên mở miệng đối với bên người thiếu nữ hòa ái cười cười nói, ngươi cũng đi à? theo ta học tập lâu như vậy, lần này coi như là đối ngươi kiểm tra. Thanh Nguyệt nghe xong, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia lịch ngậm nụ cười, lôi kéo Thiết Tương Đại Sư ống tay háo nũng nịu tựa như nói: Ngoại công, vậy nếu như ta lần này cầm liêu đệ một lời nói, ngài cho ta ban thưởng gì nha? Ha ha ha sáu, ngươi cái này quỷ linh tinh, còn theo ta có kẻ mặc cả dậy rồi. Thiết Tương Đại Sư dở khóc dở cười, dừng một chút nói tiếp: hảo, nếu như ngươi lần này cầm liêu đệ một, vậy ngươi lần này đi ra ngoài trong khoảng thời gian này ta liền không lại trông coi ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Thật sự, vậy thì tốt quá. Thanh Nguyệt không cưỡng nổi đắc ý hết mũi ngọc tinh sảo, giữa lông mày lộ ra một cỗ tự tin. Lúc này thành chủ nghiêm khoan xen vào cười nói, "Thanh Nguyệt tiểu thư đều xuất mã, vậy lần này đệ nhất ta xem những người khác là không có hy vọng, Thanh Nguyệt tiểu thư thiên tư thông minh, lại thêm Thiết Tương đại sư tự mình dạy bảo, chính là nghĩ không lấy đệ nhất cũng khó khăn a sáu." "Đúng vậy a, đúng vậy a sáu." Chúng quanh khác luyện khí sư cũng đi theo cười tò cổ động. Thanh Nguyệt thì ngượng ngùng cúi thấp đầu, cái kia thẹn thùng lên bộ dáng, lại để cho một đám chư ca âm thầm nuốt nước miếng. "Nếu như ta có thể đem Thanh Nguyệt tiểu thư đổi tới tay, cái kia Thiết Tương đại sư sẽ phải là ta chỗ dựa, cứ như vậy, ta về sau tại Liễu gia địa vị liền sẽ nâng cao một bước." Liễu căn mắt cũng sáng ngời lên. Đánh lên chủ ý cảnh tuyên chỉ là nhìn Thanh Nguyệt một mắt, mãn bất tại hồi nhất miệng, lơ đễnh. Bắt đầu thì thí, mọi người đi tới phòng luyện khí, một trận luyện khí lô bày đầy một phòng, bên cạnh để đủ loại vật liệu luyện khí cho mọi người chọn lựa Tham gia khảo nghiệm các thiếu niên toàn bộ ra trận, thiếu nữ thiên tài Thanh Nguyệt cũng tìm một vị trí, tiếp đó bắt đầu chọn lựa tài liệu. Cảnh Tuyên Dạ trước tiên tìm một cái vị trí, đem hỏa phát lên làm ấm lò, đi theo lại cân nhắc chính mình muốn luyện chế cái gì, cần tài liệu gì, chờ những người khác đều chọn tốt tài liệu sau khi trở về, hắn mới bắt đầu đi chọn vừa rồi thiết tương đại sư trôi này cự nhận cho ta rất lớn xúc động vậy ta đây lần thứ nhất luyện chế vũ khí cũng liền luyện chế một cây dao à có ý nghĩ cảnh tuyên bắt đầu chọn lựa thích hợp luyện dao tài liệu tới một lần này luyện khí tỷ thí tài liệu đều là do luyện khí nghiệp đoàn ra bất quá tất cả đều là chút cấp thấp vật liệu luyện khí dạng này tỷ thí công bình nhất cũng tối khảo nghiệm luyện khí sư bản sự cựu dương sắt đánh bóng trần bạch sa gần sáu cảnh tuyên nước chừng chọn lựa mấy chục loại tài liệu toàn bộ cầm lại lô tử biên trở lấy luyện hóa trước tiên tương đại khối khối sắt cùng khoáng thạch trước tiên ném vào hỏa lô đi theo nhìn khối sắt hòa tan trình độ lại từng chút một tăng ra tài liệu cùng tài liệu chính dung hợp, đại hòa hưng cực, chỉ có khi tất cả tài liệu đều dung hợp lại cùng nhau sau đó, mới có thể đi vào đi xuống một bước sáu. Gien luyện, Đinh Đinh đang đan sáu, tiếp xuống phòng luyện khí bên trong, nhớ tới nhiều loại tiếng gõ, loạn hưởng một trận, không ít người liền chui luyện phương pháp đều không nắm giữ, chỉ là vung mạnh hai cái truy, liền đã tay chua cánh tay đau đớn, gien luyện tự nhiên cũng không được tốt gì tác dụng. Một màn này nhìn các vị luyện khí sư thẳng lắc đầu, kế tiếp ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên liền rơi xuống thiếu nữ thiên tài thanh nguyện trên thân, chỉ thấy cái kia cô gái vóc người kiều tiểu. Luyện lên khí tới không hề yếu, trong tay nắm lấy một thanh cỡ trung truy, một truy một truy rất có tiết tấu gõ vào sắt phôi bên trên, điểm dùng lực cũng đều là cùng một nơi, cứ như vậy liên đối gõ âm thanh đều biến êm tai đứng lên, vũ khí bộ dáng dần dần tạo thành. Nhìn thấy thanh nguyệt biểu hiện, các vị luyện khí sư nhãn tỉnh sáng lên. Không hổ là thiết tương đại sư ngoại tôn nữ, như vậy luyện khí thủ đoạn đã tương đương có tài nghệ. Đám người cùng nhau gật đầu. Kế tiếp là Liễu Can, xem như phó hội trưởng phó sơn đệ tử, hắn cũng đích xác thật sự có tài, hắn luyện khí thủ đoạn cũng đã nhận được không thiếu luyện khí sư tán lương. Đúng lúc này, Phòng luyện khí bên trong đống nhiên vang lên một hồi lộn xộn mà vang dội tiếng gõ, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cảnh tuyên mới vừa vặn đem cục sắt lung đỏ kẹp đi ra rèn luyện, kẹp thiết thủ pháp vụ về, ở giữa còn rất mấy lần, xem xét chính là người mới vào nghề. Chui luyện thời điểm, truy giơ thật cao, tiếp đó hung hăng rơi xuống, đánh tia lửa tung tóe, một truy tiếp một truy, can đảm rối tinh rối mù. Một màn này bị luyện khí sư hành hội luyện khí sư nhóm sau khi thấy, cùng nhau kinh ngạc một chút, tiếp đó nhao nhao lắc đầu chỉ trích. Làm cái gì đi, quả thực là loạn đảm loạn đàn. Kẻ này thủ pháp xa lạ, đập không có kết cấu gì, rất rõ ràng là rốt đặc cắn mai. Như thế luyện khí, e rằng thành phẩm cũng khó khăn a. Luyện khí bắt đầu, chẳng phân biệt được phẩm cấp, lần thứ nhất luyện khí chỉ cần có thể đem vũ khí rèn độc hình thành cũng đã là tuyệt không dễ dàng, cái này cũng là cái này, một lần tuyển nhận học nghề tiêu chuẩn thấp nhất. Bây giờ, rất rõ ràng cảnh tuyên đã không ở cân nhắc nhóm. Bên cạnh Liễu Căn nhìn thấy cảnh tuyên cái kia khoa trương rèn luyện động tác, không khỏi khinh miệt cười nhạo một tiếng nói, đứa đần chính là ngu ngốc, người cho rằng đập đập khí lực lớn liền có thể luyện chế ra vũ khí to ta, chút thực lực ấy đã muốn làm luyện khí sư. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Nguyệt cũng ngẩng đầu kỳ quái nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt, tiếp đó liền lại túi lầu xuống, hoàn thiện từ bản thân vũ khí tới. Tất cả mọi người đều không coi trọng hắn. Chỉ có Thiết Tương đại sư nghe hắn rèn sắt âm thanh nghe đến bỗng nhiên nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quan sáu. Năm chương 5, mở linh có tiếng, thân đao chứa linh rất nhanh, luyện khí thời gian kết thúc, phòng luyện khí bên trong tất cả hỏa lô cũng đã dập tắt, đại gia đem chính mình luyện chế xong vũ khí đặt ở trước mắt một chương dài mảnh bàn tử thượng, chờ lấy chúng đại sư đánh giá. Cảnh Tuyên gia tại một khắc cuối cùng ngừng lại, xoa xoa mồ hôi trán, đem chính mình vũ khí đặt ở cái bàn cuối cùng. Phó Sơn ánh mắt tại bàn tử thượng nhìn lướt qua, Quay đầu hướng Thiết Tương Đại sư đạo, hội trưởng, chúng ta bắt đầu lời bình a. Thiết Tương khẽ gật đầu, theo sát lấy, tất cả thiếu niên cũng đứng tại chính mình luyện chế vũ khí trước mặt, thấp thỏm chờ lấy các vị luyện khí sư lời bình. Nam, sáu cái luyện khí sư, tăng thêm thành chủ nghiêm khoan làm cho này lần giám khảo, bọn hắn đi tới bàn trước mặt, thấy kiện thứ nhất vũ khí cũng rất im lặng. đen như mực một đống, căn bản là nhìn không ra là cái gì vũ khí, mà luyện khí giả lại còn có thể liếm lấp khuôn mặt nói, ta luyện chế là lưu tinh truy, chúng giám khảo ngờ nơ. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra là lưu tinh truy, tiếp xuống vũ khí không phải hình thủ kỳ quái chính là tàn khuyết không đầy đủ. Cơ hội không có một cái có thể nhìn. Đi theo cái tiếp theo, đến viên Liêu Căn, chúng giám khảo sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Liêu Căn luyện chế là một thanh trường kiếm, bề ngoài không tệ, bị Phó Sơn Phó hội trưởng vụ một cái trong tay, cầm lên huy vũ hai cái, trọng lượng hơi nhẹ, bất quá đối với Liêu Căn tới nói là phù hợp. Liên từ ta cho nó khai linh a." Phó Sơn thản nhiên nói. Những người khác không có ý kiến. Nghe vậy, Liêu Căn nho nhỏ kích động một chút, vội vàng bái tạ đạo, có thể từ lão sư già tay khai linh, kia thật là không thể tốt hơn nữa, đệ tử cảm ơn lão sư. Vũ khí tại luyện chế thành sau đó, phẩm chất không cách nào thay đổi. Nhưng đẳng cấp lại có có thể bởi vì khai linh tốt xấu mà quyết định cao thấp, có thể có một cái tốt khai linh luyện khí sư đối với vũ khí cực kỳ trọng yếu. Phó sơn khẽ gật đầu, nắm lên trường kiếm, một tay làm một cái thủ hấn đánh vào trên trường kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng nhất minh, theo sát lấy thoáng qua một đạo bạch quang, khai linh thành công. Phó sơn thử một chút trường kiếm sức thừa nhận, mở miệng phê bình nói, tân không tệ, kiếm này là trắng phẩm cấp 5, sức thừa nhận năm phần, có thể sử dụng những thứ này đơn giản tài liệu luyện chế đến nước này, đã là rất tốt. Bình phán đơn giản trực tiếp, vũ khí có thể tiếp nhận mấy phần lực, chính là mấy cấp không thiếu luyện khí sư gật đầu, ngay cả thành chủ nghiêm khoan cũng khoe hai câu, nhường liễu căn rất kích động. kế tiếp đến viên thanh nguyệt, năng luyện chế vũ khí là một thanh tiểu kiếm, thân kiếm sáng tỏ, lại tính bền dẻo cực kỳ, hình như có linh tính, rất là tinh xảo. chỉ từ bề ngoài đến xem, liền đã so liễu căn còn tốt hơn mấy phần. thiết tương đại sư mỉm cười, tự nhiên cầm lên thanh nguyệt tiểu kiếm, không có ai cản có tư cách hơn hắn cho chuôi kiếm này khai linh. thanh nguyệt cũng có chút khẩn trương mong đợi, thiết tương đại sư làm một cái hơi có vẻ phức tạp khai linh thủ ấn, đi theo trong lòng bàn tay nổi lên mạch quang. Tiễn tay đánh kia sáng rơi vào tiểu kiếm trên thân, tiểu kiếm lập tức lắc một cái, như có linh tính, còn lóe lên một đạo lam quang. Thủ đoạn này rõ ràng so phó sơn cao hơn nhất cấp. Vừa rồi đó là 6. Không thể nào, chẳng lẽ là sản phẩm tốt? Một người nhìn thấy cái kia lóe lên lam quang, lập tức kinh ngạc lên. Ta cũng nhìn thấy, thật là lam quang, nhất định là sản phẩm tốt, Thanh Nguyệt tiểu thư lần thứ nhất luyện khí liền có thể luyện chế ra sản phẩm tốt, thực sự thật bất khả tư nghị. Trong chốc lát, đám người dần dần cũng làm minh bạch mới vừa cầm đạo lam quang là chuyện gì xảy ra, nhao nhao khen ngợi đứng lên. Thanh Nguyệt sau khi nghe được thần sắc hơi hơi bừng lòng, Sau đó bị đám người khen có chút đỏ mặt, lại không tốt ý tứ trốn đến Liêu Thiết Tương đại sư sau lưng. Thiết Tương đại sư sau khi thấy cười ha ha một tiếng, sủi lái sờ lên thanh nguyệt đầu đi theo cũng dám định ra kết quả cuối cùng, đạo, "Ừm, là sản phẩm tốt, sức thừa nhận tăng cấp. Sản phẩm tốt tăng cấp, kết quả này lại để cho đại gia lấy làm kinh hãi." Liêu Căn cũng không nghĩ đến, thanh nguyệt luyện chế được vũ khí thế mà lại cao hơn hắn nhiều như vậy, bất quá sau đó nghĩ đến thanh nguyệt là Thiết Tương đại sư ngoại tôn nữ, cũng liền bình thường trở lại. Lúc này, Phó Sơn mở miệng cười đạo, "Bây giờ tất nhiên thành tích cũng đã đi ra." như vậy lần này Thanh Nguyệt tiểu thư thu được lần này bình chọn tên thứ nhất, ta xem quyết định như vậy đi. chấm đã sáu. Ngay tại những người khác chuẩn bị phụ họa thời điểm, cảnh tuyên mặt đen lên đứng dậy, một mặt khó chịu đảo qua chúng nhân nói, cái gì gọi là quyết định như vậy đi, vũ khí của ta các ngươi còn không có thấy thế nào, sao có thể xác định nha đầu kia chính là đệ nhất. Ngươi? Mọi người thấy cảnh tuyên nao nao, bọn hắn cơ hồ đều nhanh đem hắn cho đã quên. Nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt của mọi người sau đó hướng bàn tử thượng một món cuối cùng vũ khí bắt tới, đó là một thanh đại đao. Đao màu đen quẫng, mờ mờ thân đao, nhìn qua rất kịch cợm bộ dáng. Trên thân đao cũng không có một điểm cong trạch, chớ nói chi là linh tính. Một mắt nhìn qua, cây đao này cho người cảm giác đầu tiên chính là thô giáp, quá thô tháo. "Xuy, cái này cũng có thể gọi đao." Liêu Căn Khiệt mũi coi thường. Thanh Nguyệt nhưng là bị Cảnh Tuyên vừa rồi câu nói sau cùng kia cho tức giận một chút, cũng liếc mắt nhìn đao, cuối cùng dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng thì thầm, người này thật không có ánh mắt, vừa rồi nghe hắn lời nói, giống như hắn luyện chế vũ khí có thể vượt qua ta tựa như, hiện tại xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Phó Sơn liếc một cái chuôi đao kia, theo phía sau không biểu tình nói, "Đao của ngươi không độ dụng, ta xem qua." căn bản chính là một cái hàng thất bại, liền khai linh tư cách cũng không có, nhiều lắm là xem như hình thành mà thôi. liền khai linh tư cách cũng không có, nhiều lắm là tính toán hình thành. nghe xong lời này, cảnh tiên cái mũi suýt chút nữa tức điên. hắn thừa nhận mình ngay từ đầu phải không hiểu luyện khí, thủ pháp kém, không có nắm giữ tốt gõ kỹ xảo, nhưng về sau hắn nhưng là căn cứ vào trong đầu những cái kia truyền thừa luyện khí pháp luyện khí, rèn luyện pháp là kỳ lân rèn đúc pháp, có thể đem tài liệu phẩm chất bằng lớn năng lực phát huy ra, liền xem như kém đi nữa tài liệu cũng có thể bị sinh sinh để luyện ra tinh hoa, rèn đúc ra sản phẩm tốt vu khí tới nhưng bây giờ bọn hắn lại còn nói chỉ là hình thành cảnh tuyên tính khí cũng nổi lên sầm mặt lại đạo đây là ta luyện chế vũ khí phẩm chất đến cùng như thế nào chỉ có mở linh mới biết được Liên xem như vũ khí của ngươi mở linh chẳng lẽ ngươi cho rằng vũ khí của ngươi còn có thể vượt qua ta còn có thể siêu việt thanh nguyệt tiểu thư không thành Liêu căn nhìn có chút hạ hế nói coi như để cho ngươi khai linh vậy cũng phải có người cho ngươi mở sáu hắn là nhìn đúng không có ai sẽ cho cảnh tuyên khai linh cảnh tuyên hướng những luyện khí sư kia từng cái một nhìn sang quả nhiên đều khinh thường liếc hắn một cái cắt không cần đến các ngươi chính ta mở Lái ra tuyệt đối không giống như các ngươi kém. Cảnh tuyên ra không cầu người, một sắn tay háo dự định chính mình khai linh. Trong óc của hắn có hoàn chỉnh luyện khí tin tức, như thế nào lại không có khai linh thủ lớn đâu? Người trẻ tuổi, ta tới giúp ngươi khai linh a. Đúng lúc này, thiết tương đại sư thế mà không tưởng tượng được mở miệng. Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức cả kinh. Thiết tương đại sư chủ động mở miệng giúp người khai linh. Liêu căn trận tròn mắt, hắn vừa nói không có ai sẽ cho cảnh tuyên khai linh, kết quả thiết tương đại sư liền đụng tới cho hắn một cái tác. Cảnh Tuyên Giả có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn liêu Thiết Tương Đại sư một mắt, cảm thấy lao nhân này so với người khác thuận mắt nhiều, cười hả hả nói, không cần lão đầu, ta tự mình tới là được rồi. Người chung quanh lập tức hóa đá. Thiết Tương Đại sư chủ động mở miệng giúp hắn khai linh, thế mà bị cự tuyệt. Có lầm hay không, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Tên ngu si này, chẳng lẽ hắn cho là hắn khai linh thủ đoạn lại so với Thiết Tương Đại sư lợi hại hơn sao? Đoàn người xúc động phẫn nộ, nhất là Thanh Nguyệt cũng không nhịn được căm thầm nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nói, thật là một cái tên ghê tởm xấu. Lưu Căn nghe xong nhưng là vui vẻ, cái này ngu ngốc. Vậy mà cự tuyệt thiết tương đại sư giúp hắn khai linh, chính hắn sẽ khai linh sao? Thiết Tương nhưng là bị một câu kia lão đầu cho chấn khỏe miệng giật một cái một quất sáu. Cảnh Tuyên không để ý đáng người, hai tay bắt đầu kết lên một cái phức tạp thủ ấn, nhưng thủ ấn quá mức phức tạp, hơn nữa hắn lại đối thủ ấn chưa quen thuộc, dẫn đến kết liêu hai lần đều thất bại. Cái này khiến người chung quanh âm thầm cười trộm, đáng đời. Cảnh Tuyên ra không tức nổi, lại kết liêu hai lần, mới đem cái này gọi kỳ lân phá thiên ấn khai linh ấn kết đi ra, một cái đánh vào trên trường đao. Ông sáu. Trường đao nhẹ nhàng run rẩy lên, phát ra tiếng khẽ, phản phất tại reo hò đồng dạng. Thấy cảnh này, bao quát thiết tương đại sư chờ luyện khí sư nhóm toàn bộ sắc mặt động dung khai linh có tiếng hắn khai linh thủ ấn lại có thể nhường vũ khí làm đến khai linh có tiếng quả thực là thật bất khả tư nghị đáng người xôn xao khai linh thủ ấn phần lớn cũng là luyện khí sư bí mật bất truyền mà có thể làm được khai linh có tiếng khai linh thủ ấn tuyệt đối là khai linh thủ ấn bên trong thượng đẳng thủ đoạn bây giờ thế mà xuất hiện ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trên thân mọi người ở đây giật mình ở giữa dị biến lại xảy ra trường đau thế mà từ từ lặng không lơ lững rơi tại cảnh tuyên trước mắt nhìn xem đau Cảnh tuyên chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình không bị không chế vận chuyển, cuối cùng chạy tới trong thân ao, vận chuyển một vòng lại trở về tới, còn giống như biến càng thêm tinh thuần một phần. Vận 6. trong không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng một hồi chấn động, Cảnh tuyên sau lưng chân khí tràn ra ngoài, một cái màu vàng xanh nhạt hình lục rát đồ án ở sau lưng của hắn chậm rãi ngưng kết. Đột phá, đấu binh lục cấp. Thấy cảnh này, toàn trường người mắt tráng vắng đạo, mở linh cũng có thể mở đột phá. Phó Sơn càng là gặp quỷ tượng như hô, người khí thông linh. Đây là khai linh bên trong đệ nhị dị tượng người khí thông linh, cái này sao có thể? Vũ khí khai linh đệ nhất dị tượng khai linh có tiếng, điều này nói do vũ khí vật liệu luyện khí bị phát huy đến cực hạn. Mà vũ khí khai linh đệ nhị dị tượng người khí thông linh, đây là chỉ có cao đẳng khai linh ấn mới có thể làm được. Hắn khai linh thủ ấn lại là cao đẳng. Liêu căn trận to trong mắt, mặt đen khó coi. Vừa rồi hắn còn chế giễu không có ai sẽ cho cảnh tuyên khai linh, kết quả cảnh tuyên bất nhưng sẽ tự mình khai linh, hơn nữa vừa ra tay vẫn là cao đẳng khai linh thủ ấn, thủ đoạn này viễn siêu phó sơn, thậm chí ngay cả thiết tương đại sư cũng không sánh nổi. Mọi người ở đây kinh hãi ở giữa, khai linh cũng đã kết thúc, trường đao cũng không ở vụ vụ, một lần nữa vững vàng rơi vào luyện khí trên đài một đạo lam quang lặng yên mà qua, nhưng là không có mấy người chú ý tới. Cảnh Tuyên nhất đem cầm lên trường đao, trong hư không lung lay hai cái, khoe miệng còn hết lên đạo, có chút chìm. Lúc này đám người cũng đều góp liêu thừa tới, vây quanh Cảnh Tuyên hướng trường đao dọ xét mà đi. Chỉ thấy mở linh trường đao bề ngoài cùng phía trước không có gì khác biệt, bề ngoài vẫn là như vậy thô ráp, nhưng nắm lấy nó Cảnh Tuyên lại có thể cảm thấy trong thân đao ẩn chứa một tia linh tính. Liêu căn nhìn thấy đao bộ dáng phía sau không khỏi vui vẻ, à, đây là cái gì phá ngọn ý, não loạn động tinh lớn như vậy, vẫn là cùng phía trước không có gì khác biệt, vẫn là thất bại phẩm. Ngâm liệm, đây là phong mang ngâm liệm. Đồng dạng khai linh thủ ấn đều không làm được, không hiểu chớ nói lung tung. Thiết Tương đại sư đã đi liếu thượng tới, trực tiếp mở miệng giáo huấn. Liếu căn sắc mặt xanh lét, đứng thẳng bất động tại chỗ. Thiết Tương đại sư thì không tiếp tục để ý, bước nhanh về phía trước, một cái từ cảnh tuyên trong tay tiếp nhận trường đao, lập tức vận lên chân khí đi dò xét vũ khí phẩm chất cùng sức thừa nhận, một lát sau gật đầu nói, sản phẩm tốt, cũng là sản phẩm tốt tam cấp 6. A, không đúng. Phó Sơn khi nghe đến là sản phẩm tốt cấp 3 thời điểm, đã sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu tử đánh mặt, có thể thiết tương đại sư rộng của nhất truyền, nhường hắn không khỏi thần sắc vui mừng, vội la lên: Thế nào? Chẳng lẽ không phải sản phẩm tốt? Cảnh tuyên tâm đi theo đột nhiên nhói một cái, nghi ngờ nói: Không có khả năng à? Không có kém như vậy à? Thiết tương đại sư trong mắt thì nổ bắn ra một đạo ánh mắt vui mừng, hắn không có đáp lời, mà là dùng hành động làm ra trả lời. Vận khí tại thân đao, quay người một đao bổ ra, chỉ thấy một đạo nguyệt nha hình đao mang thoát đao mà ra, nơi xa một tòa hỏa lô ầm ầm nổ tung sáu. Toàn trường hít một hơi lạnh khí. Trời ạ, đây là sáu. Thân đao hàm linh. Sáu trước sáu. Lão tử muốn khoa trương cả nhà bên trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phó Sơn sắc mặt cũng trong nháy mắt như cùng chết cha mẹ. Thật lâu, Thiết Tương đại sư mới chậm rãi mở miệng nói, "Hảo, hảo, rất tốt." Có thể để cho Thiết Tương đại sư nói liên tục ba cái tốt, đây chính là trước nay chưa có đánh giá, cái này khiến Thanh Nguyệt đại tiểu thư đều có chút ghen ghét. Khảo thí kết thúc, cảnh tuyên hoàn toàn xứng đáng trở thành Liễu đệ nhất, không chỉ có như thế, hắn còn nhảy vọt qua học nghề thân phận, trực tiếp bị phát một bộ màu xanh nhạt luyện khí sư bào, nơi ống tay áo thêu lên ba đạo tơ vàng hoa văn, đại biểu cho thực lực của hắn. Áo lam luyện khí sư, tăng cấp Thẳng đến cảnh tuyên áo lam gia thần, còn rất nhiều người không có phản ứng kịp. Dùng đơn giản nhất tài liệu, chẳng những luyện chế được sản phẩm tốt cấp 3 vũ khí, hơn nữa còn thân đao hàm linh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không có người tin tưởng đây là sự thực. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nếu như lần này tài liệu đều đổi thành cao cấp vật liệu luyện khí, vậy cái này thanh đao tại cảnh tuyên trong tay cuối cùng phẩm chất lại sẽ là cái gì đây? Càng quan trọng chính là, bọn hắn chính mắt thấy một cái kỳ tích, một cái vụng về tân thủ, lập tức tung người trở thành áo lam tam cấp luyện khí sư kỳ tích, hơn nữa cảnh tuyên còn còn trẻ như vậy. Đến nỗi cảnh tuyên luyện chế thanh thứ nhất trường nào? đã bị hắn mệnh danh là hàng nguyệt, mặc dù cây đao này phẩm chất là sản phẩm tốt tăng cấp, có thể chỉ cần một thân đao hàm linh, liền có thể nhường cây đao này tại lương phẩm vũ khí trung lập tiếp theo túc chi mà. Giá trị so sản phẩm tốt 9 cấp vũ khí còn cao hơn. Phải biết, vũ khí hàm linh cũng không phải phẩm cấp cao liền có thể có. Bởi vậy, cây đao này bị Thiết Tương đại sư coi là giá trị bảo vật, bị trưng bày ở luyện khí sư hành hội bên trong, trừ Liễu Cảnh Tuyên, không có ai phản đối. Đáng tiếc, vốn là ta còn muốn dùng cây đao này doanh số bán hàng tiền đâu, không nghĩ tới cái này Thiết Lao đầu thế mà một phân tiền cũng không cho ta. Cảnh Tuyên rất phiền muộn với hắn mà nói, cái gì nổi danh, còn lâu mới có được bó lớn kim tệ bây giờ tới. vào lúc ban đêm, luyện khí sư hành hội là một cái nho nhỏ yến hội, nhân vật chính là cảnh tuyên, tính cả dạng thu được áo lam luyện khí sư tư cách thiếu nữ thiên tài thanh nguyệt đều bị hào quang của hắn cho che giấu đi, chớ đừng nói chi là liễu căn cái gì, căn bản không người nhắc lên. ngay tại hắn trước khi đi, tiểu thành thành chủ nghiêm khoan kéo hắn hắn, cười nói, chúc mừng cảnh tuyên đại sư trở thành cảnh quốc trẻ tuổi nhất áo lam luyện khí sư, chúc mừng chúc mừng. nghiêm thành chủ khách khí, đã rất muộn, không biết nghiêm thành chủ còn có cái gì phân phó. cảnh tuyên khách khí hai câu, phân phó không dám chỉ là có một chuyện còn nghĩ thỉnh cảnh đại sư hỗ trợ nghiêm thành chủ cũng không dám tại cảnh tuyên trước mặt khinh thường cảnh tuyên dùng đơn giản nhất tài liệu liền luyện chế ra sản phẩm tốt tam cấp thông khí thập phẩm vũ khí phần này luyện khí bản sự chỉ sợ sẽ là bạch bào luyện khí sư cũng làm nổi chỉ là hắn còn không có luyện chế ra một kiện bên trên phẩm vũ khí mới mắc cả thôi trở thành bạch bào luyện khí sư đây là chuyện sớm hay muộn nghiêm thành chủ mời nói cảnh tuyên lần đầu tiên nghe được mình bị xưng là đại sư đáy lòng vẫn là rất thụ dụng trước kia ta từng tại đầu giá thương hội lên đến rồi một kiện bên trên phẩm vũ khí chỉ là còn không có khai linh vì cam đoan vũ khí có thể phát huy ra uy lực lớn nhất những năm này ta cũng một mực cất giấu vốn là hôm nay tới chỉ là muốn mời thiết tương đại sư hỗ trợ khai linh nhưng hôm nay may mắn nhìn thấy liêu cảnh đại sư khai linh thủ đoạn cho nên muốn thỉnh cảnh đại sư ra tay hỗ trợ cho vũ khí này khai linh không biết có thể nghiêm thành chủ nói rất thành khẩn cảnh tuyên hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó cười nói hảo không có vấn đề nghiêm thành chủ mở miệng mặt mũi này nhất định là cấp cho nhưng mà hôm nay tỷ thí ta đã mệt mỏi nếu như nghiêm thành chủ không ngại liền thỉnh hậu thiên mang theo vũ khí đi đông phố lớn tiệm tạp hóa tìm ta à vốn là hắn làm luyện khí sư chính là vì vào ngày kia có thể chấn áp lại muốn tới cửa tỷ việc tuần thành binh cùng nhà người nhưng tất nhiên nghiêm thành chủ đều chủ động đưa tới cửa không dùng thị phí nghiêm khoan nghe xong nu cười trên mặt sâu hơn đạo vậy làm phiền cảnh đại sư sáng ngày muốt ta nhất định đến nhà bái phỏng cáo tử rời đi luyện khí sư hành hội cảnh tuyên trực tiếp về tới tiệm tạp hóa vừa tới cửa ra vào liền thấy một bóng người ghé vào lối vào cửa hàng không núp ních, đi lên trước xem xét lại là vũ vi cảnh tuyên sợ hết hồn vội vàng đem vũ vi ôm lấy vào nhà kiểm tra một hồi thương thế còn tuất cũng là bị thương ngoài da thương không trọng chỉ là đổ máu quá nhiều mới đưa đến hôn mê sáu nhìn xem nha đầu trên thân những cái kia vết thương lớn nhỏ cảnh tuyên nhíu mày có một chút đau lòng cũng không biết nha đầu này tại sao vậy đem chính mình làm cho vết thương chẳng trị uống thuốc rồi vũ vi thương thế tính toán ổn định một mực ngủ đến nửa đêm mới thức tỉnh tỉnh lại nhìn thấy cảnh tuyên liền gãy vào đầu giường nhường tiểu nha đầu nhịn không được con mắt đỏ lên nhẹ nhàng kêu thiếu gia sáu nghe được âm thanh cảnh tuyên tỉnh lại xem xét nha đầu tỉnh vội vàng hỏi ngươi như thế nào cảm giác tốt một chút rồi sao có đói bụng không trong phòng bếp có cháo ta cho ngươi hầm nóng bưng tới nha đầu đã bị cảm động rối tinh rối ngủ thuần theo gật đầu một cái, làm cảnh tuyên sau khi đi ra khỏi phòng, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, thét to, à, thiếu gia biết nói chuyện. cảnh tuyên lại từ bên ngoài đi vào, trong tay đã bưng một bát cháo nóng, đưa tay tại vũ vi trên chốc nuôi vớt một cái, tiếp đó tự mình uy lên cháo đạo, ta bệnh đã tốt, biết nói chuyện có cái gì ngạc nhiên. tới, há mồm, hú cháo. tiểu cô nương ra mặt đỏ hồng, yếu ớt nói, thiếu gia, chính ta có thể. cái gì có thể, thương nặng như vậy, tới, ngoan, há mồm, nghe lời. nghe cảnh tuyên cái kia dỗ tiểu hải mà nói, vũ vi ra mặt nóng nóng dần lên, chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm. Sau đó Cảnh Tuyên lại nhỏ giọng hỏi tới Vũ Vi, thế mới biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like Vũ Vi bức bách tại tuần thành binh cùng nhà áp lực, tìm cách kiếm tiền, cuối cùng chỉ muốn đến rồi làm người săn yêu biện pháp này. Người săn yêu chính là võ giả lên núi, cùng yêu thú chém giết, từ yêu thú trên thân nhận được một chút hữu dụng tài liệu, tiếp đó mang về bán đi, cái nghề nghiệp này rất nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ gặp phải lợi hại gì yêu thú. Vũ Vi tu vi cũng bất quá là đấu binh tứ cấp, lên núi làm người săn yêu, đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá nàng vận khí tốt, tại rừng núi ngoại vi thấy được một cái đá trọng thương báo đen, phía đi một phen khí lực mới đưa báo đen giết chết móc ra một quả thú châu, thật không nghĩ đến cái kia trọng thương báo đen là một cái đội săn yêu cho đánh trọng thương, nhìn thấy Vũ Vi nửa đường rớt ra cầm đi đồ đạc của bọn hắn, liền đưa tay đòi hỏi, Vũ Vi đương nhiên không cho, hai phe liền động thủ, Vũ Vi liều mạng trọng thương mới chạy về. Cái kia đội săn yêu tên gọi là gì? Là ai thương ngươi? Nghe xong hết thảy, Cảnh Tuyên lập khắc ánh mắt dọc tại một cái lên, sát khí bức người. Ta cũng không biết đả thương ta người kia kêu cái gì, ta chỉ biết hắn là sói xanh đội săn yêu. Vũ Vi đều bị Cảnh Tuyên cái kia bước người khí tức sợ hết hồn. Hảo, ta nhớ kỹ bọn họ, có cơ hội ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Cảnh Tuyên ánh mắt hung ác, âm thầm ghi nhớ. Ngày thứ hai, cũng là cuối tháng, đến rồi ước định nộp thuế kim thời gian. Sáng sớm, Cảnh Tuyên liền mở ra cửa tiệm, rời cái ghế dựa đại mã kim đao ngồi ở cửa chính, ngồi đợi các lộ yêu ma quỷ quái tới cửa. Vũ Vi trên thân thương còn chưa khỏi hẳn, Cảnh Tuyên liền không có để cho nàng đi ra. Lúc bên trên ba sào, không nghĩ tới thứ nhất đến nhà thế mà lại là liêu gia quản sự, sau lưng còn mang theo hai cái đấu binh cấp ba tay chân. Liêu quản chuyện dáng người nhỏ gầy, mọc ra một trương chuột khuôn mặt, trên miệng còn có nốt ruồi đen, lại lớn một túm mao, xem xét chính là gian trá hạng người đến nhà phía sau ngẩng đầu liền thấy ngồi ở cửa lớn Cảnh Tuyên hắn cho là Cảnh Tuyên hay là ngu ngốc nói chuyện cũng không ăn kiêng mở miệng liền cười ra nói Tiểu Bắc Si ngồi ở chỗ này làm gì à có phải hay không đang chờ ta mua các ngươi cửa hàng à H H Sáu nói hắn liền muốn vượt môn mà vào lúc này Cảnh Tuyên đứng lên ngăn cản hắn khoe miệng cáy nết thình lình một cái tát liền rút liêu thượng đi hơn nữa đạo chuột cùng cậu không được đi vào chuột cậu liêu quản chuyện xứ sở tình nộ lại là chửi mình là chuột mắng tay chân là cậu tại chỗ giận dữ ngươi cái này ngu ngốc ngươi lại dám đánh ta lại nghe được đứa đần hai chữ Cảnh Tuyên Long mày níu lại, đuổi theo liền lại là hai đại tát hai, quất đùng đùng văng lên. Lãnh Cốc Đạo, lại để cho ta nghe thấy ngươi nói đứa đần hai chữ, ta liền phế bỏ ngươi. Nhìn xem bây giờ phát uy Cảnh Tuyên, Liễu Quản Truyện lúc này mới thấy rõ tới, Cảnh Tuyên đã không đốc, quay đầu lại liền đối với hai cái đấu binh cấp ba tay chân quát, các ngươi hai tên ngu si này còn đứng làm gì, lên cho ta! À. Liễu Quản Truyện hạ lệnh, hai cái tay chân một trái một phải hét lớn một tiếng, liền hướng Cảnh Tuyên lao đến. Hừ, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Cảnh Tuyên quyết tâm đấu binh lục cấp thực lực chợt bùng phát, năm ngón tay thành chảo, một tay nắm lấy một tên côn đồ cổ tay, dùng sức bốn léo giang giác một tiếng, liền thành bánh pai trèo. một người khác vọt tới, còn chưa ra tay liền bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. sức chiến đấu có thể so với đấu binh 8. chín cấp cảnh tuyên đối phó hai cái đấu binh cấp 3 đồ đần, căn bản vốn không phí chút sức lực. phế đi hai cái côn đồ tu vi, đem bọn hắn ném ở ngoài cửa. cảnh tuyên hạ kỳ đối với ba người quát, còn không cút cho ta. liễu quản chuyện nơm nớp lo sợ mang theo hai người thủ hạ đang chuẩn bị rời đi, đón đầu liền đụng phải muốn tới thu thuế kim ba cái tuần thành binh. liễu quản chuyện lập tức liền bắt đầu khấp lóc kể lệ, chỉ vào cảnh tuyên cửa hàng muôn hoa. vương minh giải, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Tên ngu ngốc kia Cảnh Tuyên khỏi bệnh rồi, vừa rồi vậy mà ra tay đánh chúng ta, còn phế ta ta hai cái thủ hạ, ngươi có thể nhất định muốn theo lẽ công bằng chấp pháp à? Cái gì, lại có việc này? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vương Binh giải giải lấy hai người thủ hạ tới cửa. Cảnh Tuyên đối xử lạnh nhạt đảo qua ba người, không chờ bọn hắn mở miệng, liền từ thiên giới trong đá lấy ra ba trăm kim tệ ném xuống đất, lạnh nhạt nói: cầm tiền, Lan. Vương Binh giải không nghĩ tới Cảnh Tuyên dám như thế đối bọn hắn, tại chỗ liền cà giận nói: Cảnh Tuyên, ngươi đây coi như là thái độ gì, dám đối với chúng ta vô lễ? có tin ta hay không phong người cửa hàng không tin cảnh tuyên khiêu khích từ ghế dựa tử thượng đứng lên đối xử lạnh nhạt từng cái đảo qua ba người khoe miệng khẽ nhất đạo lúc trước các ngươi khi dễ một chút ta còn chưa tính ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là từ hôm nay bắt đầu sáu ánh mắt của hắn hung ác sáu lao tử muốn qua trương 7 trước 7, đối với các ngươi không khách khí ngươi 6. vương binh giãi tay run rẩy chỉ vào cảnh tuyên nói không ra lời hắn chưa từng thấy cuồng vọng như vậy chủ lúc này cửa hàng ngoài cửa lại tràn vào một nhóm người bảy tám cái cũng là võ giả người người người mặc thanh trang nửa thêu lên một cái đầu sói Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi nam tử, trên mặt có một đạo sẹo, toàn thân tản ra một cỗ sắc khí, xem xét chính là hung ác hạng người. Đi tới trong cửa hàng, mặt theo ánh mắt hướng xung quanh đảo qua, hung ác đạo: "Ai là chủ cửa hàng, đứng ra." Xem xét bọn hắn ngực giữa đầu sói, bên ngoài không thiếu người qua đường biến sắc, nhanh chóng tránh ra một vòng lớn, chỉ sợ treo chọc đến phiền phức. Là sói xanh săn giết đội, những người này đều là kẻ tàn nhẫn không muốn mạng. Đúng vậy à, đắc tội bọn hắn, chính là không chết cũng phải lộ ra, nhất là sói xanh săn giết đội lão đại sói xanh, đây chính là đấu binh chiến cấp nhân vật hung ác cũng không biết cảnh tuyên cái kia đứa đần là thế nào đắc tội bọn hắn hắc hắc lần này có trò hay để nhìn vương tổng binh xem xét có ngoan nhân tìm cảnh tuyên phiền phức cũng liền lui xuống cùng liễu quản chuyện ở bên cạnh cấu kết với nhau làm việc xấu cười trộm đứng lên cảnh tuyên nhất nghe là sói xanh săn giết đội trong mắt vừa mới trở nên bình lặng hàn quang thoáng qua liền lại bay lên hướng phía trước vừa đứng khoe miệng mang theo một tia cười lạnh đạo ta liền là tiệm này chủ cửa hàng không biết các vị có chuyện gì nguyên lai like ngươi chính là chủ cửa hàng vậy dễ làm hai ngày trước giám tử trong tay chúng ta giật đồ chính là cái kia tiểu cô nương ta đã tra rõ ràng chính là ngươi trong tiệm người thứ thời cũng nhanh chút liền người mang hàng giao ra, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Sói xanh săn giết đội lão đại sói xanh vừa trừng mắt, vết dao trên mặt phẳng phất đều xuống lại, phá lệ giữ thận. Cảnh Tuyên nghe vậy, sắc cơ ở giữa kỳ, trả lời, nguyên lai nhà ta nhã đầu ngốc kia một thân thương trở về, là đắc tội các vị, thực sự là xin lỗi. Không biết nhà ta nhã đầu ngốc kia vết thương trên người, lại là vị huynh đệ kia kỳ tác. Bên ngoài, Vương tổng binh phía trước bị Cảnh Tuyên cường thế làm cho sợ hết hồn, nhưng là bây giờ nhìn Cảnh Tuyên gặp sói xanh, liền lại là cười làm lành, lại là nói xin lỗi, không khỏi xì một tiếng khinh miệt, trâm trọng nói, nguyên lai là một hồ giấy gặp phải ngoan liền phách lối không nổi, thứ đồ gì đi. Sói xanh trong đội một cái tựa như con khỉ thanh niên nghe vậy đắc ý đứng dậy, lớn lối nói, chính là ngươi nhà đại gia ta kiệt tác, như thế nào, cái kia tiểu nương môn có phải hay không sắp chết? Ha ha ha sáu. Nhìn xem cái kia khỉ tử thanh niên đắc ý sắc mặt, cảnh tuyên nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đổi chi chính là một bộ sát khí lạnh như băng, khóe miệng khẽ cong đạo, rất tốt, thì ra là ngươi, đã như vậy mà nói, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Vừa dứt lời, cảnh tiên trợn ra tay, nắm tay thành chảo, bắt lại cái kia khỉ tử thanh niên một đầu cánh tay, dùng sức kéo một cái xoay một tiếng, nguyên cả cánh tay đều bị kéo xuống. Khỉ tử thanh niên một tiếng hét thảm, sói xanh bọn người lúc này mới phản ứng tới. Ngươi làm gì? Dám đối với huynh đệ ta ra tay? Ngươi là sáu. Như thế nào? Nghĩ đối với ta không khách khí sao? Cảnh tuyên ngẩng đầu, trên mặt đã lại không nửa điểm ý cười, trong tay mang theo cái kia giật xuống cánh tay sát cơ bốn phía đạo, ngay cả ta nhà nhã đầu người cũng dám động. Đừng nói ngươi đối với ta không khách khí, liền xem như ngươi đối với ta khách khí. Ta ngày hôm nay đã sẽ đối với các ngươi không khách khí. Tay cuộn ném đi, Cảnh Tuyết liền lại hướng liêu thượng đi. Sát tâm đã thế không thể đỡ. Sói xanh con mắt khẽ híp một cái, lập tức đứng dậy đưa tay ngăn lại Liễu Cảnh Tuyên, hai người nhanh chóng giao chiến lại với nhau. Cảnh Tuyên dựng thẳng trường bị đau, bổ về phía sói xanh, cảm nhận được bàn tay kia lên đỉnh đạo, sói xanh lông tơ tạt lở, vừa né người tránh khỏi, thuận thế một cước đạp về phía cảnh Tuyên bụng dưới, cảnh Tuyên đưa tay đón đỡ, đỡ lên một cước, tay trái như truy hướng phía trước đánh tới, sói xanh lại bên cạnh tránh đi, huy quyền hướng cảnh Tuyên đập tới. Cảnh Tuyên tránh cũng không cần, nắm đấm liền lên Liễu thượng đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, cảnh Tuyên không núc ních tí nào, sói xanh lại bị chấn lui về sau một bước. Cái gì? Cái này sao có thể? Không ít người trợn kinh. Sói xanh hung ác cùng thực lực thế nhưng là nổi danh, không nghĩ tới tuổi quá trẻ cảnh tuyên lại có thể cùng hung danh sáng tỏ sói xanh chính diện ngành hãn, còn chiếm giữ thượng phòng, thật bất khả tư nghị. Sói xanh trong lòng giật mình càng lớn, không tin nói, ngươi bất quá là đấu binh lục cấp thực lực, lại có thể áp chế ta đấu binh chín cấp. Cảnh tuyên cũng mặc kệ hắn tin không tin, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào khỉ tử thanh niên, lãnh khốc tuyên án đạo, nhà ta nha đầu trên người mỗi một phần đau đớn, ta đều muốn ở trên thân thể ngươi gấp mười lần nói lại, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Khỉ tử thanh niên đã cảm thấy khí tức tử vong đang từ từ tới gần, không khỏi nhìn về phía sói xanh, cầu đạo, lão đại cứu ta, cứu ta a lao đại sáu, sói xanh sắc mặt khó coi, hắn xem thường liễu cảnh tuyên thực lực, hắn không có lòng tin ngăn lại cảnh tuyên, vì thủ hạ chỉ có thể tạm thời chịu thua đạo. huynh đệ, hôm nay việc này coi như chúng ta nhận vua, đồ vật chúng ta cũng không cần, việc này liền như vậy bỏ qua như thế nào? huynh đệ, cảnh tuyên nghe vậy, cười lạnh không thôi, đi từ từ đến kỳ tử thanh niên bên người, đưa tay bắt được đầu của hắn, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ phía dưới từng chút một vỡ gãy, giang dắc, một tiếng kia rền vang, nhường rất nhiều người sợ mất mật. người sáu, sói xanh sắc mặt xanh xám lúc này, cảnh tuyên mới ngẩng đầu khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng, huynh đệ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. cảnh tuyên từ ngôn ngữ đến động tác cũng giống như một cái tát hung hăng quất vào sói xanh trên mặt, không lưu mảy may tình cảm. sói xanh con mắt chính muốn vu lửa, bọn thủ hạ cũng chịu đến liêu cảnh tuyên dạng này khiêu khích, nhao nhao ở mỹ đứng lên. lão đại, hắn dám vũ nhục ngươi, chúng ta cùng tiến lên giết hắn. ai dám? lúc này, người ngoài cửa nhóm tàn ra, thành chủ vương khoan xuyên qua đám người đi vào trong tiệm, đảo qua trong phòng sói xanh bọn người phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, lạnh nhạt nói. Sói xanh săn giết đội, các ngươi làm muốn tại địa bàn của ta nháo sự sao? Giám đối với cảnh đại sư ra tay, có tin ta hay không bây giờ liền tiêu diệt các ngươi. Vông sáu, vương khoan cường thế xuất hiện, lần nữa kinh hại rất nhiều người. Ngoài cửa vương binh giải đã trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thành chủ đại nhân hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là giúp đỡ cảnh tuyên. Cảnh đại sư, cảnh đại sư là ai? Chẳng lẽ là tên ngu ngốc kia? Liêu quản nhà càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, tiêu lớn lên. Sói xanh cảm nhận được thành chủ trên thân truyền tới áp lực, hai chân đều run rẩy lên, đứng đầu một thành cũng không phải hắn nho nhỏ này săn giết đội có thể đắc tội lên, chỉ có thể treo lên ra đầu đạo. Thành chủ đại nhân, chuyện này ngài nghe ta giảng giải xong. Vương khoan thì mười phần hạ kỳ vung tay lên, ngắt lời nói, không cần giải thích, bất kể là lý do gì, các ngươi một cái nho nhỏ săn giết đội, lại dám đối với luyện khí sư hành hội áo lam luyện khí sư ra tay, bất kể là luyện khí sư hành hội vẫn là tiểu thành đội chấp pháp, cũng không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. người tới, đem sói xanh bọn hắn toàn bộ đánh vào đại lao. cái gì, hắn là luyện khí sư hành hội áo lam luyện khí sư. thành chủ đại nhân ta không biết ta, nếu như ta biết ta như thế nào cũng sẽ không đắc tội áo lam luyện khí sư đại nhân a thành chủ sáu. sói xanh nghe xong như gặp phải xét đánh, vội vàng giải thích, kéo ra ngoài, ra lệnh một tiếng, chân thật đáng tin. bên ngoài rất nhanh xông tới một cái phe thiểu thành đội chấp pháp, nắm lên sói xanh bọn người rời đi cửa hàng. bây giờ, phía ngoài vương binh giải cùng liễu quản chuyện đã sớm bị hù run chân. cảnh tuyên tiểu tử kia, lại là luyện khí sư hành hội áo lam luyện khí sư, trời ạ, làm sao có thể? người chung quanh thì đều có thể thương nhìn xem bọn hắn, dám đáp tội luyện khí sư hành hội áo lam luyện khí sư, không cần cảnh tuyên nữa đối bọn hắn ra tay. Kết quả của bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng được. Đợi đến người chung quanh đều tán đi, Cảnh Tuyên lúc này mới như có điều suy nghĩ vấn đạo. Thành chủ đại nhân, vừa rồi sói xanh nói sớm biết ta là luyện khí sư hành hội nhân, cũng không dám đắc tội ta, đây là có chuyện gì? Vương Khoan đối với Cảnh Tuyên thái độ không thể so với Thiết Tương đại sư kém, nghe vậy cười cười nói, Cảnh đại sư mới vừa vào luyện khí sư hành hội có thể có chỗ không biết, kỳ thực đội săn yêu cùng luyện khí sư hành hội là có sinh ý lùi tới. Đội săn yêu đại bộ phận tài liệu bình thường đều là bán cho luyện khí sư hành hội, bọn hắn đắc tội người, liền xem như ta không ra tay. Luận khí sư hành hội cũng sẽ đem bọn hắn xếp vào số đen, cấm chế giao dịch, cho nên bọn hắn căn bản không dám đắc tội luyện khí sư hành hội. Nghe rõ hết thảy, Cảnh Tuyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Nguyên lai luyện khí sư hành hội thân phận dùng tốt như vậy. Kế tiếp hai người bắt đầu cắt vào chính thể. Vương Quan gọi người đem lên phẩm vũ khí cầm đi vào, mở ra xem, là một cây trường thương. Vào tay có phần nặng, người bình thường là đuổi nghịch không nổi. Cảnh Tuyên nhất cái kỳ lần phá thiên ấn khai linh thủ ấn la đi lên, trên vũ khí chẳng những xuất hiện khai linh có tiếng dị tượng, còn xuất hiện người khí thông linh dị tượng. Cảnh Tuyên giả tại thông linh lúc, chân khí trong cơ thể lại bị rèn luyện một phen. Theo sát lấy bạch quang lóe lên, vũ khí thu lại phong mang. Vương khoan kích động cầm ở trong tay thử một chút, sau đó kinh hỉ nói: "Thượng phẩm lục cấp, là thượng phẩm lục cấp a." Trước đây mua cây thương này thời điểm, phòng đấu giá sẽ đối với hắn nói, cây thương này phẩm chất thấp nhất chất là thượng phẩm cấp 2, nếu như có thể tìm được một cái tốt luyện khí đại sư khai linh mà nói, có khả năng sẽ trở thành thượng phẩm tứ cấp hoặc cấp 5. Mà bây giờ, tại cảnh tuyên thủ hạ, thế mà sinh sinh đạt đến liêu thượng phẩm lục cấp, đây quả thực là ngoài dự liệu. Đa tạ cảnh đại sư, Vương Mỗ vô cùng cảm kích, đây là cảnh đại sư khai linh tù lao. Về sau phàm là cảnh đại sư có bất kỳ chuyện, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta Vương Khoan tuyệt không chối từ. Vương Khoan kích động móc ra một túi kim tệ, nhìn trọng lượng hẳn không ít tại một vạn, hắn bây giờ đối với cảnh tuyên bản sự là càng phát bội phục. Cảnh tuyên ra không khách khí, tiện tay thu vào, tiếp đó cười híp mắt đối với Vương Khoan đạo, Vương thành chủ, đừng kích động, ngươi mới hảo hảo nhìn kỹ một chút, như thế nào? Chẳng lẽ là sáu? Vương Khoan nghe vậy, lúc bắt đầu có chút không hiểu, nhưng sau đó hắn tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, nắm trường thương tay không tự chủ được run rẩy lên, kích động lập tức nhịn không được vận khí tại thân thương, huy vũ đứng lên. Tiếp đó đột nhiên hướng ra ngoài một ngón tay. Chỉ nghe hô một tiếng, một đầu màu đen giao long hư ảnh liền từ môi thương bên trên gào thét mà ra, đánh bể lên đá mặt. Quả nhiên, thượng phẩm lục cấp, thân thương hàm linh. 8 chương 8, tới một cao thủ đảo mắt, thời gian mấy ngày đi qua. Tiểu nha đầu Vũ Vi thương thế đã tốt 7, 8 phần, lại hoạt bát trong cửa hàng bận rộn, hơn nữa cầm đi một vạn kim tệ, lời thề son sắt nói phải thật tốt trang trí trang trí cửa hàng, muốn để làm ăn khá đứng lên. Đối với Vũ Vi nhu cầu danh lợi, cảnh tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ xuất tiền ủng hộ, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Bây giờ cửa hàng sinh ý cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng người tới cũng là hướng về phía Cảnh Tuyên tới, tới mục đích cũng không phải lợi khí, mà chỉ là khai linh. Từ lần trước giúp Thành Chủ khai linh sau khi thành công, Cảnh Tuyên là áo lam luyện khí sư thân phận liền dần dần truyền ra, có thể được Thành Chủ công nhận người, nghĩ đến tay nghề nhất định không kém, bởi vậy tới tìm hắn khai linh người càng tới càng nhiều. Nhưng dù cho như thế, Cảnh Tuyên vẫn là không chịu nổi tiệm tạp hóa cái này động không đấy. Tiểu Nha đầu Vũ Vi cầm đi một vạn kim tệ vẫn là thiếu tiền, mỗi ngày đều đem hắn túi vơ vét so khuôn mặt còn làm sạch. Buổi tối, Tinh Quang thôi sán. Cảnh Tuyên tại trong phòng nhỏ một tay nắm thiên giới thạch, một tay sờ lên túi, tiếp đó buồn do tâm sinh cảm khái một câu, nghèo rất mồm tôi à, còn phải tiếp tục kiếm tiền. Truyền vận một điểm năng lượng, sau một khắc Cảnh Tuyên liền biến mất ở trong phòng nhỏ. Thiên giới cung, vẫn là tấm mặt nạ kia, vẫn là cái kia danh hiệu. Cảnh Tuyên mới vừa xuất hiện, nơi xa thì có một bóng người bay tựa như chạy tới, một cái níu lại Cảnh Tuyên mà bắt đầu trở về chạy, vừa kêu đạo, tiệm tạp hóa, ta đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc đã đến. Đi, lại theo ta đánh một trận. Cảnh Tuyên thình lình bị giật mình, nhìn kỹ mới nhớ lại, nguyên lai like là Thiên Đào Trạm, lần thứ nhất kiếm ba kim tệ chính là từ nơi này ra hỏa trên thân kiếm. Cảnh Tuyên dừng bước lại, một cái hất ra thiên đao chém tay, bĩu môi nói, "Đừng động tay động chân, lần trước không phải đánh với ngươi qua đi, tại sao còn muốn đánh với ngươi? Lần trước không tính, ngươi đánh lén, lại theo ta đánh một trận." Thiên đao chạm không phục nói, "Lần trước một trận chiến, hắn còn không có phản ứng tới, liền bị Cảnh Tuyên nhất chiêu tiêu diệt, chuyện này ước chuẩn bị các bằng hữu cười nhạo vài ngày." Thiên đao chạm một mực không phục, một lòng muốn cùng Cảnh Tuyên đánh một trận nữa, thế là một mực canh giữ ở thiên giới cùng, thật vẫn đem Cảnh Tuyên cho phòng thủ tới. Vậy được rồi, đánh với ngươi có thể, bất quá vẫn là điều kiện kia, 500 kim tệ, không có tiền không bản nữa. Cảnh tuyên ngược lại là không quan trọng, ngược lại cùng ai đánh không phải đánh, hơn nữa hàng này vẫn còn tương đối có tiền, thế là liền đại độ phất phất tay. Cái gì? Lần trước vẫn là 200. Thiên Đao Trảm lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi có đánh hay không, không đánh ta tìm người khác. Các loại, đánh. Thiên Đao Trảm hận nghiến răng nghiến lợi, móc ra 500 kim tệ, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nhất định phải báo thù rửa hận. Cảnh Tuyên Thu hồi kim tệ, không quan tâm cười cười. Lên đấu vũ thay, hai người đứng đối mặt nhau dưới đài có mấy chục cái người xem, rồi rạng gặp có người lên đài đấu, liền thuận tiện nhìn một chút luận võ hai người tư liệu. Thiên Đao chạm, tháng 13, ba, bại bốn, Bình Linh, Tiệm Tạc Hóa, tháng 1, bại linh, Bình Linh, Tiệm Tạc Hóa. đây là cái gì quỷ tên? nguyên lai like là một người mới, lần này xem như bị Thiên Đao chạm cái kia hàng cho nhặt được. đúng vậy à, ta còn kém một hồi liền có thể trở thành nhị tinh võ giả, ta làm sao lại gặp không thấy dạng này người mới? nhìn thấy cảnh tuyên danh hiệu cùng thành tích, dưới đài vẫn là cái kia một phen vui cười, đến nỗi thắng một chiến tích này, trực tiếp bị không để ý tới lần này thiên đao chạm cũng không có như vậy khinh thường vừa lên đài liền bày ra tư thế hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cảnh tuyên chỉ sợ giống lần trước một dạng mới vừa bắt đầu liền bị miểu sát cảnh tuyên vẫn là như vậy tùy ý đứng tại phía trước sau cũng được nhún vai đông tỷ thí tiếng trung vừa gõ văn rội thiên đao chạm lập tức liền giống như là đổi một người bắp thịt toàn thân kéo căng ánh mắt sắc bén tiếng trung vừa hạ xuống cả người hung manh liền nhào tới hai tay hóa thành đầy trời chảo ảnh đánh thẳng cảnh tuyên yếu hại long hổ tay hoàng phẩm cấp tám võ kỹ thiên đao chạm cuối cùng lấy ra thực lực của mình cảnh tuyên ánh mắt sáng lên thân thể hơi hơi nghiêng mở tránh ra một chảo Thiên Đao chém công kích đã chuẩn bị thì giống như thủy chiều liên miên bất tuyệt, chiêu chiêu không rời Cảnh Tuyên yếu hại. Ta nhất định phải rửa sạch đục nhã. Thiên Đao chàm hét lớn một tiếng, uy thế càng hơn. Thực lực là có một chút, nhưng còn chưa đủ. Cảnh Tuyên nhất một hóa giải đối thủ thế công, đồng thời con mắt cũng sắp đối thủ chiêu thức một tia không rơi đều xem ở trong mắt. Long Hổ Tay Hoàng Phẩm cấp 8 vò kỳ mặc dù không tụ, thế nhưng là Thiên Đao chém mất đồng thời không thể hoàn toàn phát huy ra Long Hổ Tay uy lực chân chính. Đánh lâu không xong, Thiên Đao chém khí thế đã suy sụp, Cảnh Tuyên nhắm ngay thời cơ ra tay, một cái đánh văng ra Thiên Đao chàm, sau đó khoẹt miệng hơi vịnh lên đạo liền để ta tới dạy dỗ ngươi, như thế nào làm cho long hổ tay a? Vừa dứt lời, cảnh tuyên ánh mắt liền đột nhiên biến lăng lệ, liền như là một đầu chân chính giá thú, muốn cắn người khác, hai tay cũng trở tay khẽ trụ, đã biến thành một đôi hổ trảo, dưới chân hơi động một chút, cả người đằng không mà lên đánh dứt xuống, thế như mánh hổ hạ sơn. Thấy cảnh này, thiên đao chạm sắc mặt đại biến, cái chán treo đầy mồ hôi mũi vừa rồi cảnh tuyên nhất động, hắn liền phảng phất thấy được một đầu chân chính lao hổ đang hướng hắn vọt tới. Cảnh tuyên long hổ tay cường thế vô cùng, lại bá đạo dị thường, hai tay hung hăng xé ra, liền trong không khí đều vang lên từng trận ròn vang. Thiên đau chạm thế yếu phía dưới bản là ngăn cản không nổi, vừa chống đỡ hai cái liền bị đánh bay. Tiệm tạm hóa thắng. Nhìn thấy kết quả này, dưới đài người xem đã trợn tròn mắt. Đây là người mới? Đây rốt cuộc là ai vậy? Hắn lại có thể dùng đúng tay võ kỹ, đem đối thủ đánh bại, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn cũng học qua long hổ tay? Xuống đầu Vũ Thai, Thiên Đao Trạm thật lâu mới từ đả kích bên trong tỉnh táo lại, lập tức vọt tới cảnh tuyên trước mặt cả giận nói, ngươi làm sao lại long hổ tay, chẳng lẽ ngươi cũng lui qua? Cảnh tiên bất mảnh nữ môi, như thế giác dưới võ kỹ, ta luyện nó làm gì, chỉ là nhìn ngươi dùng, ta liền thuận tiện xem xét hai mắt. Thuận tiện Xem xét hai mắt. Thiên Đao Trạm mở to hai mắt nhìn, tùy theo cả giận nói, ta không tin. Ngươi muốn tin hay không? Cảnh Tuyên không có thời gian cùng hắn kéo, quay người muốn đi gấp, không nghĩ tới lại bị Thiên Đao Trạm kéo lại, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ báo thủ à? Đối với Cảnh Tuyên vốn là tùy ý vừa nói như vậy, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất nghiêm túc. Ta muốn lại theo ngươi đánh một trận, bất quá lần này không phải ta, ta muốn tìm người đánh với ngươi, ngươi dám không, dám? Thiên Đao Trạm hận hận nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, xem ra khẩu khí này không ra thì sẽ không bỏ qua. Cảnh Tuyên nghe vậy cười, "Đạo, được a, chỉ cần ngươi bỏ tiền." ta phục bồi. ngươi nói, ngươi chờ ta. Thiên Đao Chạm nói xong, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy tới, qua một hồi lâu mới lôi kéo cá nhân vội vã chạy trở lại, chỉ một ngón tay cảnh tuyên đối với người kia đạo, sư minh, chính là thiên kia, ngươi giúp ta thật tốt giáo hơn hắn. người tới là một cái 17-18 tuổi thanh niên, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ hùng hậu khí thế, rất là bất phàm. cái này có chút ý tứ. cảnh tuyên quẹt miệng hơi hơi nhất câu, toát ra một kia hứng thú tới. thanh niên nhìn một chút cảnh tuyên, chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái, kế tiếp không có hai lời, Thiên Đao Chạm đưa tiền, cảnh tuyên cùng thanh niên lên đài. Dưới đại còn chưa đi người xem xem xét tiệm tạm hóa lại tới, không khỏi lại lần nữa ngồi xuống. Còn có nhân thủ bên trong lấy ra một khối màu nâu kính tượng tấm da dê nhắm ngay đấu Vũ Thai, dự định đem cuộc chiến đấu này cho ghi chép lại, thuận tiện nghiên cứu. Cảnh tuyên quan sát một chút phía trước thanh niên tư liệu, Kim Cương, tháng 35, bài 7, Bình Linh. Một cái rất không tầm thường thành tích. Tại hắn đánh giá đối thủ thời điểm, Kim Cương cũng tại dò xét hắn. Vừa rồi thiên Đao chạm tìm được hắn thời điểm, nói cho hắn biết mình bị đánh bại, bị đối thủ dùng vũ khí của mình đánh bại, lúc đó Kim Cương liền đối với cái này gọi tiệm tạm hóa võ giả sinh ra hứng thú. Có thể gặp mặt sau đó hắn cũng không có từ cảnh tuyên trên thân cảm nhận được một tia cao thủ khí thế, không khỏi có chút thất vọng. Tỉ thí tiếng trung gõ vang, có thể kỳ quái là ai cũng không có động. kim cương trên đài não ngẽ mà đứng, bày ra một bộ cao thủ tư thế, liếc mắt nhìn liễu cảnh tuyên một mắt, lãnh công đạo, ngươi trước ra tay đi, không phải vậy chờ ta xuất thủ, ngươi có thể liền không có cơ hội xuất thủ. nghe vậy, cảnh tuyên nhịn không được lông mày nhíu lại, ngươi xác định? không sai. hảo, vậy ta sẽ không khách khí. cảnh tuyên kẹp miệng hơi hơi nhấc gầu, khí thế chợt bộc phát, tùy theo dưới chân kéo ra bước chân, chiến lực nổi lên, quan chú cánh tay phải, sát mặt đột nhiên nghiêng một chút vèo một tiếng một quyền đập ra ngoài. Thiên Vô Quyền, sáu tầng lực, hư không đều bị nắm đấm xe rách, phát ra tiếng vang ảo ảo. Vốn đang khinh thường động một cái kim cương, nghe xong uy thế này, lập tức biến sắc, vội vã đưa tay ngăn cản. Phanh, một tiếng vang rội, một thân ảnh không bị không chế hướng về sau tối lui. xoay một tiếng, kim cương ổn định cất bộ, túi đầu xem xét, đấu vũ thai bên trên đá xanh mặt đất vậy mà lưu lại hai đạo trưởng dáng dấp dấu chân, nhường trên mặt hắn nóng hừng hực. Ngươi vừa ra tay ta liền không có cơ hội xuất thủ. vậy bây giờ đâu sáu? Cảnh Thiên khoẹt miệng cười khẽ, tràn đầy trào phúng. Kim Cương giật giật hai tay, thật lâu đau nhức mới dần dần tiêu thất, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Đạo, tốt ta, ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vẫn là như vậy tiêu ngạo ngữ khí. Cảnh Tuyên theo thói quen điểm môi, ta có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi cũng không nhất định có tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi sáu. Cảnh Tuyên lại xuất động, trên nắm tay phong lôi của quận như manh hổ xuất động. đã ngươi ngạo, vậy ta đánh liền ngươi ngạo không đổi. Kim Cương lần này chuẩn bị kỹ càng, gặp Cảnh Tuyên lại tới, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ hung manh khí tức, toàn thân cơ bắp đều ở đây nút đít, một tiếng gào khét như là giã thú cũng đồng dạng một quyền đập ra khẩn thiết chạm vào nhau với anh một tiếng bạo hưởng hai người đồng thời trượt lui lại mấy bước ngẩng đầu nhìn nhau đáy mắt cũng là lửa nóng chiến ý vèo một tiếng hai người vừa hung ác đụng vào nhau chính diện đánh hãn, năm đấm âm thanh không ngừng vang rội toàn bộ đấu vũ thai cơ hồ đều muốn bị bọn hắn nổ tung dưới đại khán giả thấy cảnh này lập tức nhiệt huyết sôi trào. dựa vào thật mạnh mẽ đây mới thật sự là đấu vũ rất lâu không thấy kịch liệt như vậy tỷ thí thực sự là quá đã nghiền không nghĩ tới cái tia tiềm tàng hóa người mới thế mà lợi hại như vậy cái tia kim cương cũng không đủ xem ra thực lực phải có đấu binh cấp bảy dầm dầm dầm sáu trên này hoàn toàn đã trở thành hai người chiến trường chiến khí bắn ra bốn phía sát cơ chập trùng cảnh tuyên giờ khắc này không có sử dụng bất kỳ võ kỹ hoàn toàn chính là dựa vào thân thể cường hãn cùng chiến lực cùng đối thủ liều mạng đánh niềm vui tràn trề kim cương bây giờ cũng cảm nhận được một cố khó mà nói rõ áp lực hắn đối kháng cảnh tuyên năm đấm đã càng ngày càng cố hết sức lại đụng giờ tình cờ kim cương đầu tiên né tránh phong cách biến đổi vậy mà thi triển ra võ kỹ cùng cảnh tuyên triển đấu đứng lên hắn yếu thế thiên đau chạm sau khi thấy nhịn không được trong lòng cuồn loạn chẳng lẽ liền tại học viện chiến lược đủ để đứng vào trước mười võ sư minh đều đè hắn không được sao? Chín chương chín, lại một lần nữa tuyệt sát trên đài. Theo kim cương phong cách chiến đấu chuyển biến, bầu không khí cũng phát sinh biến hóa. Muốn cùng ta liều mạng võ kỹ. Hảo, như ngươi mong muốn. Cảnh tuyên giả biến đổi theo, hai tay làm ra một cái kỳ quái nâng chén động tác, thân thể ngã trái ngã phải cùng kim cương đấu vũ đứng lên. Dưới đài người thấy cảnh này đồng thời nhíu mày. Tú Quyền, hắn đoan nghịch là Tú Quyền sao? Hắn dùng như thế nào tên ăn mày Quyền cùng người đánh lên? Loại này bất nhập lưu võ kỹ có thể là đối thủ của người ta đi. Ai, đáng tiếc, vốn là nhìn hắn thực lực còn tưởng rằng có thể thắng, kết quả hắn lại tại võ kỹ bên trên thua người ta không ít người tức hận. Túy Quyền, ở đây là đứng đầy đường bất nhập lưu võ kỹ, liền tên ăn mày đều sẽ, chỉ có những cái kia uống say võ giả mới có thể ở tiểu lầu bên trong ngẫu nhiên đuổi địch bên trên một đuổi địch, toàn bộ làm như vui đùa, căn bản cũng không có người đưa nó xem như chân chính võ kỹ. Bây giờ chẳng ai ngờ rằng cảnh tuyên thế mà lại dùng loại vũ kỹ này cùng người giao thủ. Kim Cương nhìn thấy cảnh tuyên võ kỹ phía sau, trong lòng áp lực không khỏi hơi hơi bung lỏng, cười lạnh nói, ta cũng không tin ngươi tên ăn mày Quyền, còn có thể đánh thắng được ta Bá Vương Trích Tinh Tay, xem chiêu. Hoàng phẩm chín cấp võ kỹ, Bá Vương Trích Tinh Tay, riêng là quyển vũ kỹ này giá trị liên đáng giá gần mười ngàn kim tệ vừa ra tay phong lôi cuồn cuộn tiếng quyền hô hòa như bá vương trích tinh cường mãnh mà lang lệ cảnh tuyên thì tùy quyền như cũ thân thể ngã trái ngã phải đối mặt kim cương bén nhọn công kích mỗi lần nhìn qua vô cùng nguy hiểm nhưng lại có thể kịp thời tránh đi huyết kỳ lân ngọc đội thay đổi không chỉ là thân thể của hắn liền nhãn lực của hắn đều biến nhập vi đứng lên đối thủ mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn liền phảng phất đối thủ là cố ý cho hắn biểu thị đồng dạng kim cương bá vương trích tinh liên tục đánh ra thế nhưng là cuối cùng bắt không được cảnh tuyên cái dao chân trượt giống như một con cá chạy đánh lâu không xong hắn tâm bắt đầu bắt đầu nô nóng. cảnh tuyên nhìn ra hắn vội vàng sao động khoe miệng không khỏi hơi hơi nhếch câu thân thể chợt hướng về sau ngã xuống một tay chống đất hai chân nhanh chóng đá ra trương quả lão say rượu ném ly đá liên hoàn kim cương gấp rút cùng không phòng bị đá trúng ngực thân thể hướng về sau tối lui không đợi hắn đứng vững cảnh tuyên đã tung người dựng lên hai tay lại biến đổi nhưng là dùng hết kim cương vừa rồi sử dụng một chiêu cuối cùng bá vương trích tinh một tay giữ lại kim cương cổ bây giờ ta tuyên án ngươi sáu tử hình giang giác Kim cương cổ bị bóc gãy, Thiên Giới Thạch tự động ép buộc hắn rời đi Thiên Giới Cung. Tỷ thí kết thúc, Tiệm Tạm Hóa chiến thắng. Dưới đài lúc này đã trợn tròn mắt, đều không có từ tỉnh cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần. Từ cảnh tuyên Phản Công đến xử lý Kim Cương, thế mà chỉ là hai cái thời gian hô hấp mà thôi, quá nhanh. Cảnh Tuyên mỉm cười, cũng đi theo thối lui ra khỏi Thiên Giới Cung. Một lát sau, toàn bộ đấu vũ tràng mới sôi sảo. Trời ạ, tên ăn mày quyền thế mà đánh bại Hoàng phẩm chín cấp võ kỹ, đứng đầy đường võ kỹ vậy mà so giá giá trị vạn kim võ kỹ còn lợi hại hơn. Hắn lại là dùng tuyệt chiêu của địch nhân tiêu diệt đối thủ. Người này rốt cuộc là ai vậy? Quá cường đại. 6. Ngày thứ 2, sáng sớm, nghỉ ngơi hơn nửa tháng cuối cùng Cảnh Tuyên bị Vũ Vi nha đầu cho đuổi ra khỏi cửa tiệm. Cảnh Tuyên rất phiền muộn, bất mãn lầm bầm đạo. Chuyện này là sao à? Nha đầu dám đuổi thiếu gia, thực sự là quá không ra gì. Nguyên lai, like, Cảnh Tuyên trước đây chính là Thiệu Thành Học Viện đệ tử, chỉ là về sau bị đánh thành đứa đần, mới bất đắc dĩ không có lại đi học viện. Hiện tại Cảnh Tuyên tốt, Tiểu Cô Nương liền nghĩ nhường Cảnh Tuyên đi Thiệu Thành Học Viện tiếp tục bồi dưỡng. Không có cách nào, không lây chuyển được Tiểu Nha đầu này chúng chi hắn bây giờ đã sớm đem vũ vi trở thành thân nhân của mình, chỉ có thể theo nàng. Thiếu thanh học viện là thiếu thanh một nhà duy nhất học viện, viện trưởng nghe nói là một vị đấu tướng tột cùng đại nhân vật, giao đấu sư còn muốn lợi hại hơn, bởi vậy có không ít đệ tử từ bốn phương tám hướng đến đây báo danh. Thiếu thanh học viện lại phân bốn cái phân viện, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. cái này bốn cái trong phân viện mặt, thanh long đệ tử nhiều nhất, đệ tử ưu tú cũng nhiều, mỗi năm học hết viện thì đấu, còn cơ hồ cũng là tên thứ nhất, lấy được tài nguyên nhiều nhất cũng chỉ, bởi vậy càng làm càng hảo. bạch hổ phân viện cũng là trừ bỏ Thanh Long phía sau tối cường phân viện, hàng năm chính là Bạch Hổ phân viện cùng Thanh Long cạnh tranh kịch liệt nhất, đệ tử cũng có hơn 100 người. Chu tước học viện nhưng là toàn viện duy nhất nữ tử phân viện, bên trong chỉ tuyển nhận nữ học viên, bởi vậy địa vị đệ thủ, mặc dù bình thường không tham dự tối cường phân viện chi tranh, có thể thực lực cũng không cho khinh thường. Mà Huyền Vũ, chính là cảnh tiên chỗ ở phân viện, cũng là kém nhất phân viện, đệ tử cộng lại mới bất quá 20 mấy người, lại người người tư chất không cao. Tại Thanh Long cùng Bạch Hổ chạm thiết cạnh tranh phía dưới, Huyền Vũ hàng năm đều chiêu không đến cái gì đệ tử ưu tú, bởi vậy càng hôn càng thảm. Căn tứ vào ký ức Đi tới Thiểu Thành Huyền Vũ phân viện, ba gian không lớn còn có chút cũ nát gian phòng cùng một mảnh cỏ dại rậm rạp luyện võ chàng, đây chính là toàn bộ Huyền Vũ phân viện tất cả. So với nhân gia chiếm diện tích trăm mẫu tài nguyên phong phú thanh long, Bạch Hổ phân viện tới nói, đây quả thực là vô cùng thê thảm. Đi vào một gian tu luyện thất, bên trong đang có mười mấy đệ tử vây tại một chỗ, nhìn chằm chằm một trương màu nâu tấm da dê hương phấn kêu la om sòm. "Ta sát, cái này tiệm tạp hóa quán yêu, thế mà đánh thắng kim cương, hàng này chiến lực tại Bạch Hổ phân viện thế nhưng là có thể xếp trước 10." "Đúng vậy a, càng bất khả tư nghị chính là, võ kỹ của hắn lại là túy quyền, trực trực 6." Cái gì à, muốn ta nói người anh em này châu nhất chính là dùng đúng tay võ kỹ tiêu diệt đối thủ, chiêu này thật lợi hại." Đám người cùng nhau gật đầu. Cảnh Tuyên vừa vặn nghe được bọn họ đàm luận, nghe xong có tên của mình liền đưa tới, chỉ thấy màu nâu trên giấy da dê, tối hôm qua hắn cùng Kim Cương Tỉnh cảnh chiến đấu một tia không rơi ở trên giấy da dê lại xuất hiện. "À, cái này kính tượng tấm da dê dùng tốt như vậy, ta là không phải đưa nó luyện chế được coi như tiệm tạm hóa chiêu bài." Cảnh Tuyên sờ lên cầm bắt đầu cân nhắc. Lúc này, trên giấy da dê kết thúc chiến đấu, đại gia chưa thỏa mãn gấp lại, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, lúc này mới có người chú ý tới Liễu Cảnh Tuyên một tên mập ngạc nhiên ồ lên một tiếng cảnh tuyên cảnh tuyên nhất giật mình sau đó ngẩng đầu lên xem xét là một tên mập theo bản năng liền hô ra miệng mông tiểu núi h h sáu cái tên mập mạp cười h h, -h lập tức bù lại ôm cảnh tuyên cười nói h h đệ ngươi cuối cùng đã trở về trước mấy ngày ta nghe nói ngươi bị người tập kích bị đánh trở thành đứa đần còn nghĩ đi xem ngươi tới ai biết chúng ta phân viện mới tới một cái viện trường, ba ngày hai đầu đã bắt lấy chúng ta huấn luyện gọi là một cái hung ác kết quả là đem ngươi đem quên đi đúng ngươi gì tình hung xấu nghe mập mạp vừa lên tới đã nói một đồng lớn cảnh tuyên trong đầu cũng nhớ tới mập mạp có liên quan ký ức Mông Tiểu núi, mông thị thương hội nhị thiếu gia, thiên tư bình thường, một mực không chiếm được gia tộc xem trọng, ở trong học viện cũng là tương đối lười, tu vi một mực không thể đi lên, liền bị học viện đệ tử đem hắn cùng trước kia cảnh tuyên đặt song song, hợp sưng vì Huyền Vũ hai nóc. Hai người đều có đồng bệnh tương liên cảm giác, về sau một cách tự nhiên liền trở thành hảo hữu. Nhớ tới mập mạp thân phận, cảnh tuyên giã liền buông lòng xuống dưới, cười cười nói, "Không, có việc gì? Ta đây không phải trở về rồi sao?" Mập mạp gật gật đầu, sau đó sắc mặt một đắng, vừa đồng tình nhìn xem cảnh tuyên, thở dài, "Ai, huynh đệ, ngươi thật không gặp may mắn, ngươi nói ngươi cũng đi, trả lại làm gì?" Hôm nay Huyền Vũ phân viện, đó nhất định chính là nhân gian địa ngục ga, ngươi xem như tự chui đầu vào lưới. Đi theo, mập mạp mà bắt đầu một cái nước mũi một cái nước mắt kể khổ đứng lên. Ngươi lai, like, trước đây Huyền Vũ phân viện một mực là từ một cái lao đầu kiêm nhiệm phân viện giải cùng phụ trách đại gia tu luyện, thế nhưng là trước mấy ngày, liền tại cảnh tuyên bệnh nghỉ thời điểm, Huyền Vũ phân viện tới một cái mới viện trưởng, hơn nữa còn là một cái nữ, cái này nữ viện trưởng cực kỳ lợi hại. Nhâm chức sau đó, nàng vì thay đổi Huyền Vũ học viện cho tới nay hạng chót vận mệnh, đối với Huyền Vũ đệ tử huấn luyện tăng lên độ khó, quả thực là đến rồi làm cho người giận sôi tình cảnh bây giờ Huyền Vũ đệ tử mỗi ngày tới học viện, tâm tình trọng giống như viếng mộ mà đầu dạng. Bất quá những thứ này thay đổi hiệu quả là rõ ràng, liền nói mập mạp Mông Tiểu Đuối, hắn trước kia tu vi một mực tại đấu binh nhất cấp lát lư, không đột phá nổi, nhưng tại nữ viện trưởng biến thái huấn luyện phía dưới, mới mấy ngày ngắn ngủi, thế mà đã đột phá đến rồi đấu binh cấp 2, đệ tử khác tu vi cũng có chỗ để thăng. Cho nên những thứ này Huyền Vũ các đệ tử mặc dù bị giáo huấn vô cùng thê thảm, có thể mỗi ngày vẫn là rất đúng lúc tới học viện đưa tin. Thật có người nói lợi hại như vậy, cảnh tuyên nâng lên lông mày, lấy lòng đối với cái này nữ viện trưởng huấn luyện không chỉ có không sợ, ngược lại còn có chút mong đợi. "Nên nên nên, so kim tệ thật đúng là." Mập mạp gật đầu liên tục không ngừng, chỉ sợ cảnh Tuyên bất tin. Đúng lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng. "Các ngươi những thứ này thằng danh con, đều còn tại trong phòng ở lại làm gì, còn không nhanh cho lão nương ta lăn lộn đi ra." Mập mạp nghe xong đạo thanh âm này, bị hù lập tức cổ co rụt lại, kéo một cái cảnh Tuyên liền chạy ra ngoài, hoảng sợ nói: "Đi nhanh một chút, ra ngoài chậm thì xong đời." Trong nhà đệ tử khác nghe được âm thanh phía sau, cũng là lập tức từ trên chỗ ngồi xông lên, chen lấn chạy ra phía ngoài. Cảnh Tuyên bị lôi kéo đi ra, vừa ra khỏi cửa liền thấy đứng ở phía ngoài một nữ nhân vóc người cao gầy, mái tóc màu tím, tuổi chừng 27-28, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô nữ nhân thành thuộc khí tức, gợi cảm vũ mị. Nàng liên lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay còn mang theo một cây roi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, dường như đang tính toán thời gian, trên mặt tinh tế mang theo một kia mỉm cười thản nhiên, nhưng khóe miệng cái kia một kia hơi bệnh, nhưng lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị tính kế cảm giác. Từ mập mạp trong miệng biết được, nữ nhân này chính là tân nhiệm Huyền Vũ phân viện viện trưởng, gọi mộ Lam Vũ. Chúng đệ tử đứng vững phía sau, tràn diện yên tĩnh, không ít người cúi đầu, thở mạnh cũng không dám khóe mắt nhưng lại đang len lén liếc về phía dáng người thành thục khêu gợi mộ Lam Vũ, âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ có Cảnh Tuyên, lớn mật trực tiếp đem ánh mắt rơi vào mộ Lam Vũ trên thân. Thành thục, gợi cảm, nóng bỏng, vũ mị, hồng nhan họa thủy. Cảnh Tuyên đang ánh mắt trung điểm bình một cái phiên. Tựa hồ cảm nhận được liễu Cảnh Tuyên ánh mắt, mộ Lam Vũ khẽ mắt vẩy một cái nhìn lại, đang cùng Cảnh Tuyên ánh mắt chạm vào nhau. Cái nhìn kia phong tình, lệnh Cảnh Tuyên tâm đều ác ngoan dư lên. Đi theo chỉ nghe thấy, "Ngươi, tăng thêm 30 cân, chạy 100 vòng, có ý kiến sao?" 6 Mười chương thứ mười cùng yêu nghiệt viện trưởng lần thứ nhất giao phong trong luyện võ trưởng, hai mươi mấy tên đệ tử trên thân người người gánh vác lấy một khối 30 cân cự thạch đang chạy bộ, chỉ có cảnh tuyên nhất người tăng thêm 30 cân, có một khối 60 cân cự thạch đang chạy. Mập mạp mông tiểu núi cùng tại cảnh tuyên bên người tán thán nói: "Huynh đệ, vừa rồi thật là nguy hiểm à, còn tốt ngươi không, có cái vã lên trên, bằng không mà nói ngươi bây giờ chỉ sợ cũng phải bị đưa đi trị liệu." Hồi tưởng vừa rồi, cảnh tuyên vốn là muốn nói có ý kiến, có thể nhìn nữ nhân một cái ánh mắt, trong hưng phấn mang theo vài phần chờ mong cùng khiêu khích, trên thân còn mơ hồ tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hắn cũng rất thông minh lựa chọn trả lời. Không có ý kiến. Đấu sư, nữ nhân kia tuyệt đối là đấu sư cấp cao thủ, hơn nữa chắc chắn còn không yếu." Cảnh tuyên lời thể son sắt thầm nói. Mập mạp thấy hắn không có đáp lời, còn tưởng rằng là Cảnh tuyên công tảng đá chạy bộ đã không còn khí lực nói chuyện, cũng đi theo ngầm miệng, yên lặng cùng tại Cảnh tuyên bên cạnh. Nơi xa, viện trưởng phòng nghỉ. Mộ Lam Vũ lười biếng ngồi ở một chiếc ghế dựa tử thượng, một đôi chân khoác lên cùng một chỗ đặt tại bàn từ biên, cầm trong tay cùng một chỗ văn kiện đặt ở trước mắt, theo hô hấp, chiếc ngực đường cong mê người biến càng thêm khoa trương. Tiểu tử kia, lại dám như thế trắng trợn nhìn ta, có chút ý tứ xấu. Bất quá khi nàng xem xong văn kiện trong tay phía sau, cái chán sáng bóng hơi nhíu lại, Cảnh Tuyên, nhập học viện 1 năm, tu vi 6. Không có. Trên tư liệu, Cảnh Tuyên tin tức biểu hiện ra tư chất cực kém, nhập học 1 năm tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, liền đấu binh nhất cấp đều không phải là. Cái này 6. Mộ Lam Vũ có chút khó mà tin được, trên đời thật sự có người tư chất kém tới mức như thế sao? Bất quá nhớ tới vừa rồi Cảnh Tuyên cái kia trắng trợn ánh mắt, nàng ngay từ đầu cảm thấy là Cảnh Tuyên hữu sở y trận chiến, hay là có chút bản lĩnh, vậy mà 6. Ha ha, tính toán, vốn cho rằng cái này trong học viện hẳn còn có mấy cái hạt giống tốt chỉ là không có bị khai quật ra, xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi. Mộ Lam Vũ vượt vượt Huệ Thái Dương, đối với Huyền Vũ phân viện tình cảnh có chút phát sầu, muốn mau chóng thay đổi Huyền Vũ phân viện thế yếu, xem ra chỉ có thể nghĩ chút biện pháp khác. Bên ngoài, đã qua một giờ, trong luyện võ trường chạy bộ đệ tử đã có rất nhiều người bắt đầu tụt lại phía sau. 30 cân phụ trọng, chạy 50 vòng, còn không cho phép dùng chân khí, đây quả thực là liều mạng. Bất quá lại nhìn một cái cảnh tuyên, đại gia liền lại cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Phụ trọng 60 cân, chạy 100 vòng, đây chính là những người khác gấp hai, huống chi cảnh tuyển tình huống đại gia đô tin tưởng trước đó cảnh tuyên chính là huyền vũ phân viện bên trong kém nhất một cái, nửa điểm tu vi cũng không có, bây giờ còn là tiếp nhận yêu nghiệt nữ viện trưởng huấn luyện chết nhất một cái, lần thứ nhất tham gia huấn luyện liền lại át như vậy, tất cả mọi người bắt đầu đối với hắn đồng tình đứng lên. cảnh tuyên kiên trì a nhịn một chút đã đến, mập mạp đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng hắn còn tại cảnh tuyên bên cạnh khích lệ. cảnh tuyên vốn là đang suy nghĩ tiệm tạm hóa sau này đừng ra, làm như thế nào mới có thể để cho cửa hàng làm ăn khá đứng lên. nghe được thanh âm của mập mạp mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ nói, a mập mạp còn tưởng rằng cảnh tuyên đã mệt mỏi trăng vắng, không đành lòng nói, huynh đệ. Ngươi cần phải kiên trì à? Coi như cực khổ nữa cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy người nữ kia ma đầu trừng phạt chỉ có thể ác hơn. Nghe vậy, Cảnh Tuyên gật đầu cười. Đạo, Ân, ta đã biết. Ngươi cũng là. À đúng, đã nhanh giữa chưa? Ta phải gia tốc. Ngươi cũng kiên trì ở. Bái mai. Nói, Cảnh Tuyên con 60 cân tảng đã lớn bắt đầu tăng tốc, siêu siêu vượt qua cái này đến cái khác, một màn này trực tiếp nhường mập mạp trận cho mắt. Ta sát, huynh đệ này không phải là điên rồi đi? Trung quanh những người khác nhìn xem Cảnh Tuyên bất vẹn vẹn tốc độ không có chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn, người người đều mở to hai mắt nhìn. Người sư đệ này sẽ không phải là bị kích thích đi, như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn vận dụng chân khí? Cũng không đúng à, hắn vốn là không có thực lực gì, ở đâu ra chân khí, thực sự là gặp quỷ. Một vòng, hai vòng, ba vòng sáu. Cảnh tuyên tốc độ không có chút nào chậm lại ý tứ, vẫn như cũ nhanh chân như bay, đảo mắt đã chạy 60 vòng, lại mặt không đỏ tim không lập, bộ dáng kia giống như là tản bộ một dạng nhẹ nhõm. Mập mạp sau khi nhìn thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn, hàng này lúc nào mạnh như vậy? Lúc này, Mộ Lam Vũ cũng từ viện trưởng phòng nghỉ đi ra, quét lượn võ tràng một mắt, xem xét cảnh tuyên cái kia bước đi như bay thân ảnh. Theo bản năng liền cho rằng hắn vận dụng chân khí, có thể đi theo liền lại nghĩ tới liêu Cảnh Tuyên tư liệu. Một chút thực lực cũng không có, ở đâu ra chân khí? Hơn nữa nàng cũng không tại cảnh tuyên trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một kia vận dụng chân khí vết tích, cái này khiến Mộ Lam Vũ lại nổi lên hiếu kỳ, nhìn chằm chằm cảnh tuyên nhất vòng một vòng nhìn xuống. 70 vòng 6, 80 vòng 6, 90 vòng 6. Cảnh Tuyên y nguyên vẫn là bộ dạng kia. 100 vòng. Cảnh Tuyên ngừng lại, đệ tử khác cũng đồng thời chạy xong 50 vòng, tất cả mọi người lập tức đều ngã trên mặt đất, từng nuốt từng nuốt thở lên phía tới. Chỉ có cảnh Tuyên, bất quá là chậm hai cái khí tức liền lại khôi phục như thường, mọi người thấy một màn này, nhao nhao giống như là thấy được quái vật cách hắn xa xa. Cảnh Tuyên ra không để ý, thử vận chuyển một chút chân khí, giống như thật sự so trước đó vận dụng càng thêm chót lọt. Không nghĩ tới cái này nữ viện trưởng thật vẫn thật sự có tài. Cảnh Tuyên nhịn không được tán than nói. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một cô ánh mắt bén nhọn tại khóa chặt chính mình, nhìn lại, Mộ Lam Vũ cái kia yêu nghiệt nữ nhân lúc này đang một mặt thú vị theo dõi hắn. Hoàng bét, bị nữ nhân này theo dõi. Cảnh Tuyên thầm tiêu không tốt. Lúc này, Mộ Lam Vũ đã mở miệng, khoe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Ánh mắt tràn ngập rụ rô nói, ngươi theo ta đi vào. Bên cạnh, mập mạp chạy chậm đến rồi bên cạnh hắn thở dài một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái nhỏ giọng nói, huynh đệ, tự cầu phúc, bảo trọng. Cảnh tuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như danh tiếng ra da có chút lớn. Cảnh tuyên sờ lỗ mũi một cái, đi theo Mộ Lam Vũ sau lưng hướng viện trưởng phòng nghỉ đi đến. Trong phòng, Mộ Lam Vũ ngồi ở ghế dựa tử thượng, rất có hứng thú nhìn chăm chăm Cảnh tuyên trên dưới do xét, một đôi quyến rũ một dạng con mắt, lúc nào cũng để cho người ta nhịn không được hung hăng du lên. Cảnh tuyên an vị tại đối diện với của nàng, bị chăm chăm toàn thân không được tự nhiên hai người ai cũng không có mở miệng trước trong phòng yên tĩnh cái này khiến cảnh tuyên trong lòng nổi lên nói thầm nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì ta như thế nào khẩn trương như vậy sợ cái gì nàng chẳng lẽ còn có thể ăn ta không thành cùng lắm thì nàng ra chiêu gì ta tiếp theo chính là nghĩ tới đây cảnh tuyên thân thể liền buông lỏng xuống dưới phía sau lưng hướng về ghế dựa tự thượng dựa vào một chút nghiêm trang nhìn chằm chằm mộ lam vũ trên dưới thưởng thức ân ngực lớn cái mông bình lên eo nhỏ chân đã lâu vưu vật cực phẩm sáu nhìn thấy cảnh tuyên thái độ buông lỏng cảm nhận được đôi mắt kia không kiêng nể gì cả trên người mình quét tới quét lui, Mộ Lam Vũ trong mắt kia sáng càng ngày càng thịnh, khóe miệng khẽ nhếch, trật lam loạn, đặt ở bàn tử thượng cặp đùi đẹp như roi giống như một cước rút tới. Không khí đều vang lên tiếng nghẹn ngào. Cảnh Tuyên ánh mắt run lên, động tác cũng không chậm, đưa tay liền chắn trước người, thuận tay một cái hướng Mộ Lam Vũ bắp chân chụp tới. Mộ Lam Vũ cấp tốc biến chiều, rút tới chân hướng lên trên vậy một cái, liền trở nên rút vì đá, đá về phía Cảnh Tuyên cổ tay. Chỉ bằng vào một cước này sức mạnh, nếu quả thật bị đá trúng, Cảnh Tuyên cổ tay chính là không phế cũng phải gai mất. Cảnh Tuyên mặt không đổi sắc, thu hồi cầm ra tay, đồng thời một cước ôm lấy trước người cái bàn một cước, thân thể liền người mang ghế dựa hướng về sau giường một chút, tránh đi cú đá này. Mộ Lam Vũ không buông tha, trận một cái tát đập vào bàn tự thượng, cả người một tay chống đỡ bàn, hai chân lại một lần nữa liên tục đá ra, lại đem Cảnh Tuyên bao phủ ở hai chân bên trong phạm vi công kích, thế công lăng lệ. Còn tới, Cảnh Tuyên kẹp miệng hơi hơi nhếch câu, ôm lấy cái bàn chân hướng cái bàn đột nhiên đạp một cái, cả người hắn kèm thêm cái ghế xoẹt một tiếng, lại thối lui ra khỏi Mộ Lam Vũ phạm vi công kích. Mộ Lam Vũ vừa muốn tiếp tục truy kích, con nào Cảnh Tuyên lại đi trước một bước từ ghế dựa tự thượng đứng lên. Nhanh chóng lấn người đè ép tới, đem Mộ Lam Vũ thân thể đặt ở bàn tử thượng, hai tay bắt được cổ tay của đối phương, khiến cho không thể động đậy. "Viện trường, còn chơi sao?" Cảnh Tuyên khẽ môi nhếch lên mỉm cười, nhìn xem dưới thân hồ ly tinh một dạng nữ nhân, khí ngượng đạo. Hai người bây giờ tư thế cực kỳ mờ mờ, Cảnh Tuyên thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân dưới người thân thể mềm mại. Mộ Lam Vũ con ngươi hơi hơi co rút, nghe liếu Cảnh Tuyên mà nói phía sau, trên mặt hốt nhiên nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt câu hồn và phách, lự khi hèm hái nói một câu, "Ngươi nói xem Cảnh Tuyên sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác không tốt. Sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ dưới người nữ nhân trên người bắn ra, đem hắn ẩm một cái tử đánh lui lại. Khu khu sáu, chơi quá mức, đã quên nữ nhân này là đấu sư cấp cao thủ. Cảnh Tuyên đau nhè răng chớn mắt, đứng vững phía sau ho khan hai tiếng, ngực có chút thông khí không khoái, khẽ miệng còn có chút bất đắc dĩ. Ai bảo đối phương so với mình thực lực mạnh đâu? Lúc này, Mộ Lam Vũ đã một lần nữa về tới cái bàn sau lưng ngồi xuống, trên mặt tinh tế vẻ mặt thành thật, nhìn Cảnh Tuyên ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút kinh hỉ. Mới vừa giao thủ, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở hai người ai cũng không có sử dụng chân khí, thuần thủ đoạn độ sức, trung gian giao thủ vô cùng hung hiểm, làm không cẩn thận cảnh tuyên liền muốn tàn phế. cái này vốn là, là mộ làm mộ lam vũ đối với cảnh tuyên thăm dò, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, thật không nghĩ đến chính là nàng lại ở đây một hồi giao phong bên trong thua. khuku cái kia xấu, cảnh tuyên có chút chột dạ, dẫn đầu mở miệng trước, thật không nghĩ đến còn chưa nói xong, liền bị mộ lam vũ cắt đứt, lạnh lùng nói, không sao, ngươi có thể đi ra. a còn cần ta nhắc lại một lần nữa sao? cảnh tuyên sắc mặt cứng đờ, không biết nữ nhân này đang làm cái gì, lẩm bẩm chuẩn bị rời đi hay tại hắn trước khi ra cửa lúc, yêu nữ thanh em lại vang lên. "Đúng, ngươi tu luyện về sau hứa luyện, gấp ba." Cảnh Tuyên khệ miệng hung hăng một quất, bay người lại cả giận nói, "Trả thù, đây tuyệt đối là trả thù." Mộ Lam Vũ không để ý tới hắn, đợi đến Cảnh Tuyên rời đi về sau, trong phòng nhỏ mới vang lên một đạo đắc ý mừng thầm âm thanh. "Hừ hừ, lần này lão nương xem như đào được bảo sáu GS, hứa bảng, nhờ tại các vị nhớ kỹ bỏ phiếu cất giữ a. 11 chương thứ 11 vậy thì đánh bay ngươi." Tứ nhỏ trong phòng đi ra, Cảnh Tuyên nhất mắt phiền muộn. Nữ nhân này nhất định chính là yêu nghiệt. Đây là Cảnh Tuyên bây giờ trong lòng ý tưởng duy nhất. Trung quanh, tiểu mập mạp cùng những người khác gặp cảnh tuyên bất nhưng từ viện trưởng phòng nghỉ đi ra, còn hoàn hảo không chút tổn hại, ờ một cái liền đều vây lại, trên dưới quét một vòng phía sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, được a cảnh tuyên, ngươi thế nhưng là thứ nhất từ viện trưởng nghỉ ngơi đi vào trong lấy đi vào đứng đi ra ngoài, lợi hại lợi hại sáu. Cảnh tuyên nhất sững sở, có ý tứ gì? Có thể từ người nữ kia ma đầu trong tay bình yên vô sự đi về tới, ngươi thế nhưng là thứ nhất. Ngươi là không biết, trước đây có một sư huynh cũng bởi vì nhìn nhiều người nữ kia ma đầu một mắt, lại từ gian phòng kia bên trong đi ra lúc tới, cả người cũng là được mang ra tới, thiếu chút nữa thì phế đi đúng vậy a đúng vậy a người nữ kia ma đầu có thể không thể treo vào đám người nói đến đều lòng còn sợ hãi cảnh tuyên nghe trợn mắt hốc mồm lại nhớ tới vừa rồi tại trong phòng nhỏ giao thủ thật đúng là vô cùng hung hiểm nhanh chóng vô ngược một cái có chút nghĩ lại mà sợ đạo về sau nhất định phải rời cái này nữ nhân xa một chút chân quý sinh mệnh rời xa nữ ma đầu cái này trở thành tất cả huyền vũ phân viện đệ tử lời gian đang lúc mọi người chuẩn bị tán đi lúc ăn cơm cửa sân tới mấy cái khác phân viện đệ tử xem bọn họ ngược đều treo lên một cái đầu hổ liền biết là bạch hổ phân viện đệ tử. U, đây vẫn là Huyền Vũ phân viện đệ tử sao? Như thế nào các ngươi từng cái chật vật như vậy, chẳng lẽ bị người đánh? Đi tới mấy cái bạch hổ phân viện đệ tử, liếc mắt nhìn Huyền Vũ đám người, lập tức liền châm biếm đứng lên. Huyền Vũ chúng đệ tử vừa chạy bộ xong, từng cái một thật có chút chật vật, có thể bị người như thế chế dễ ước, không ai có thể nhịn được, lập tức đều vén tay háo lên chửi gầm lên. Mẹ nó vương lập đức, ngươi phòng chó má gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, tin hay không lão tử làm? Trên người, ngươi là cái thà gì? Chúng ta Huyền Vũ phân viện chuyện cái nào đến viên ngươi khoa tay múa chân, cút cho ta! Bạch Hổ Phân Viện nhân thì đối với chúng đệ tử chào mắng quen nếu không có thấy Vương Lập Đức làm bộ trộm trộm lỗ thay, Khinh Thường nói, chỉ các ngươi những thứ rác rưởi này cũng liền chỉ có thể xính chút miệng lưỡi chi lễ, quang sẽ gọi bậy, các ngươi có gan liền lên tới à? Nhìn xem Vương Lập Đức bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, Huyền Vũ Phân Viện đám người tức giận không thôi, còn thật không có một cái dám sung lên. Không gì khác, thực lực trên lệnh quá khác xa. Huyền Vũ Phân Viện bên trong, trừ Liêu Cảnh Tuyên, bây giờ Tu Vi mạnh nhất cũng bất quá là đấu binh tứ cấp. Vương Lập Đức mặc dù không là Bạch Hổ Phân Viện tinh anh, nhưng lại cũng có đấu binh cấp năm Tu Vi, còn lại người bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. phía trước không nói phá, đại gia còn có thể mắng hai câu giải hạ giận lấy chân sĩ khí, nhưng bây giờ đều bị nhân gia nói toạc lại không bên trên, đó chính là không có gan. Mập mạp thấy thế cắn răng một cái, hung ác đạo, con bà nó, nhà ngươi béo ra chính là không phục, đánh không lại cũng muốn đánh. nói, hắn dây rùa có chút thân thể mập mạp lập tức hướng liêu thượng đi, còn chưa tới vương lập đức trước người, liền bị cái sau một cước đạp trở về, té ngã trên đất. ha ha ha sáu, chỉ ngươi cái kia hai lần cũng dám xông lên làm chim đầu đàn, thực sự là không biết sống chết. chính là các ngươi huyền vũ phân viện cũng là chút tuổi mù ngu xuẩn, vẫn là tỉnh lại đi các ngươi. một đám dắt rưởi nhất định chính là lãng phí lương thực. bạch hổ phân viện mấy người không chút kiên kỵ lớn tiếng chế giễu, vương lập đức cũng càng phát đắc ý, nên cao đầu sọ, hoàn toàn không có đem huyền vũ phân viện đích thực người thả ở trong mắt. Mập mạp từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra một búng máu, đỏ hồng mắt cả giận nói, hắn đại gia, sĩ khả sát bất khả nụ, hôm nay liền xem như béo da ngỏm tại đây, cũng không thể nhẫn nói, hắn lại muốn động, lần này lại bị một cái tay ấn xuống bả vai, cho nhấn ngay tại chỗ. loại sự tình này vẫn là để ta tới a. sau lưng. Cảnh Tuyên cất bước mà ra, khoẹt môi nếp lên mỉm cười thản nhiên đi ra, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Mập Mạp cũng không quay đầu lại, lao đi khoẹt miệng vết máu, hoàn toàn thất vọng. Không, có việc gì Tuyết Tử, việc này ngươi chớ xíu vào, huynh đệ ta sáu. Tiễn tâm đi, loại sự tình này ta lề nghề. Vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, Cảnh Tuyên mỉm cười, cho Mập Mạp một cái ánh mắt tiễn tâm. Hắn biết Mập Mạp không để hắn ra tay, thì không muốn liên lụy hắn. Chỉ bằng vào điểm này, là đủ rồi. Cảnh Tuyên đại bước hướng Vương Lập Đức đi đến, trên mặt mang nụ cười, phản phất không phải đi kiếm chuyện, mà là đi hòa đàm một dạng. Thấy cảnh này. Vương lập Đức sau lưng một cái bạch hổ đệ tử Trần Nhị lập tức nhảy ra ngoài. Tại Vương lập Đức bên cạnh định mà nói, Vương sư huynh người xem, Huyền Vũ phân viện bên kia nhất định là phái tiểu tử này để xin tha, cái này dùng ngài xuất mã, ta đi giải quyết tiểu tử kia là được rồi. Vương lập Đức bị Trần Nhị vỗ ngông nửa có chút lăng lăng, gật gật đầu, vung tay lên rất có phong độ đạo. Ân, ngươi đi đi. Trần Nhị lập tức cúi người gật đầu đứng dậy, quay người một cước ngăn lại Liễu Cảnh Tuyên, vây vang đắc ý đạo, tiểu tử, ngươi là ai, xưng tên lên ra. Cảnh Tuyên dừng bước lại, nhìn xem Trần Nhị, cười nhạt nói, Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên, danh tự này như thế nào có chút quen thay à? chẳng lẽ ngươi chính là trước đó vài ngày trong học viện một mực tại truyền nửa đêm bị người đánh lén bị đánh trở thành ngu ngốc cái kia cảnh tuyên chân nhị đối với cảnh tuyên cái tên này có chút ấn tượng không sai là ta cảnh tuyên thản nhiên nói ha ha nguyên lai like ngươi chính là tên ngu ngốc kia à còn cùng vừa mới đó mập mạp bị người hợp xưng vì huyền vũ hai ngốc đúng không ha ha ha sáu thực sự là chết cười ta chân nhị ôm bụng cất tiếng cười to cười không kiêng ngể gì cả nghe vậy vương lập đức sau lưng những cái kia bạch hổ phân viện nhân cũng đi theo phá lên cười cảnh tuyên phối hợp như vậy thật vẫn cùng đứa đàn hồi dạng xem bọn hắn cười một hồi, cảnh tuyên ra cười theo cười, chỉ là khoe miệng có chút lanh khốc, vấn đạo, cười đủ sao? vừa rồi mãng huyền vũ phân viện đệ tử cũng là tuổi mục giáp dưới là người sao? chân nhị thật vất vả đình chỉ tiếng cười, nghe vậy đáp, là ta, thế nào? không có việc gì, chỉ là ta vừa vặn cũng là huyền vũ phân viện đệ tử 6 chân nhị sương sở, như vậy 6 3. vậy thì thế nào bốn chữ còn chưa nói xong, cảnh tuyên liền chợt làm khó dễ, một cái tát quất lên, hô một tiếng, chân nhị thân thể giống như là bị ném ra con gà, một chút chữ liền bay ra mười mấy mét, da mặt cọ sát mặt đất vừa chân ra thật xa trên mặt đất lưu lại một đạo máu rầm rề quặn ngẩn. Trong chốc lát, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Quá đột ngột, cảnh Tuyên ra tay không có dấu hiệu nào. Cảnh Tuyên đứng tại chỗ phủi tay, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện, sắc mặt bình tĩnh đáp, "Cái kia, ta liền quất bay ngươi." Nhìn đến đây, Mập Mạp cùng Huyền Vũ phân viện chúng đệ tử con mắt đã phát sáng lên, hung hăng nắm chặt quả đấm một cái. "Hảo, cảnh Tuyên vừa rồi một cái tát kia quất quá tốt rồi." Hà giận, quá mẹ nó Hà giận. "Xoa, vừa rồi một cái tát kia quá là phong." Hắn đoạt vốn nên thuộc về béo ra da danh tiếng. Mập Mạp thanh âm úo đoán cười vang truyền ra. Cảnh Tuyên khoẹt miệng hơi hơi nhếch câu, ánh mắt lại rời về phía phía trước Vương Lập Đức bọn người, ánh mắt lạnh như băng nói, kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi. Bây giờ Bạch Hổ phân viện nhân cũng không cười nổi nữa, xem xét Trần Nhị thẳng trạng, người người bắp chân du lên, Vương Lập Đức sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Từ vừa rồi Cảnh Tuyên ra tay, là hắn biết chính mình tuyệt không phải Cảnh Tuyên đối thủ, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể tạm thời chịu thua, sắc mặt khó coi nói, chuyện ngày hôm nay là một cái hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đi, ngày khác lại đến lĩnh giáo. Nói, hắn định dẫn người quay người rời đi. Trâm đã xấu. Cảnh Tuyên thân thể lói lên, liền ngăn ở trước người của bọn hắn, giọng miệng mai nói, ta để các ngươi đi sao? Ngươi nghĩ làm gì? Vương lập Đức bị Cảnh Tuyên tốc độ sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, để phong đạo. Các ngươi tới trước tới cửa kiếm chuyện, lại là châm chọc lại là nhục mạn, phía sau lại ra tay đánh người, hiện tại còn hỏi ta muốn làm gì? Thứ sáu, Cảnh Tuyên chợt ra tay, từng bước đi ra, một cái sốc lên Vương lập Đức, sát khí bội phát đạo. Vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi hôm nay toàn bộ đều chỉ có thể cho ta nằm ra ngoài. Nói xong, một cước liền dẫm nát Vương lập Đức trên xương đùi. Giang giác một tiếng, đoạn mất. A năm, Vương Lập Đức một tiếng hét thảm. Sau đó, Huyền vũ trong phân viện tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Bạch Hổ phân viện tới mấy người toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi. Huyền vũ phân viện đám người hưng phấn kêu to, đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác như thế mở mày mở mặt. Nơi xa, viện trưởng trong phòng nghỉ, Mộ Lam Vũ từ đầu tới đuôi nhìn xem một màn này, khóe miệng nụ cười càng ngày càng thâm thúy. Tiểu tử này, cũng rất hợp lao nương tính khí sáu. 12 chương thứ 12 lại là sư huynh đệ cơm trưa phía sau, không đầy một lát công phu. Buổi sáng Bạch Hổ học viện đệ tử tại Huyền Vũ phân viện bị đánh tin tức liền bị chuyển ra ngoài, liền Chu tức cùng Thanh Long phân viện người đều đã biết. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, Bạch Hổ phân viện nhân bị Huyền Vũ người đánh? Phốc sáu. Có lầm hay không, ngươi xác định không phải Huyền Vũ người bị Bạch Hổ phân viện nhân đánh. Liên Huyền Vũ cái kia hai cái, tu vi cao nhất mới bất quá đấu binh tứ cấp, chẳng lẽ Bạch Hổ phân viện thực lực đã rơi vào liền đấu binh cấp 4 đệ tử đều đánh không lại sao? Rất nhiều Bạch Hổ phân viện nhân nghe đến mấy cái này truyền ngôn, lập tức nội trận lôi đỉnh liền mang theo một đám người kêu gào muốn đi Huyền Vũ phân viện muốn một cái ý kiến. Các phân viện nhân nghe xong, cũng không ít người cùng theo đi tham gia náo nhiệt. Huyền Vũ phân viện, sân huấn luyện. Nữ ma đầu Mộ Lam Vũ quả nhiên không có bông tha cảnh tuyên, huấn luyện thêm gấp 3, là ở vốn có huấn luyện trên cơ sở thêm gấp 3. Nàng còn cho cảnh tuyên phát một bộ nặng đến 40 cân huyền thiết quàng tay cùng cổ chân, làm cảnh tuyên khép lại một sát na, suýt chút nữa không có ngồi ngay đó. Nữ ma đầu này quả nhiên trả thù tâm rất nặng. Cảnh tuyên âm thầm toán thầm. Hết thể nặng 160 cân lượng, không cho phép vận dụng chân khí, cho dù cảnh tuyên cơ thể rất cường hãn, thế nhưng bị giáo huấn luyện quá sức, 100 vòng chạy xuống sau đó, cả người cũng đứng không được. Mập mạp cùng các Huyền Vũ phân viện nhân nhìn thấy cảnh Tuyên Tại nặng như thế đè phía dưới, lại còn có thể thở dốc, người người kinh động như gặp thiên nhân, giống như như nhìn quái vật đối đại cảnh Tuyên. Mọi người ở đây vừa huấn luyện kết thúc thở một ngụm thời điểm, Bạch Hổ phân viện đệ tử liền khí thế hung hăng tới sát, sau lưng còn đi theo một đám xem náo nhiệt. Ai là cảnh Tuyên, đứng ra cho ta. Một cái bộ dáng hàm hàm thiếu niên tiến lên trước một bước, rất lãng như khí hống hống hô. Xem như Bạch Hổ phân viện đệ tử, chấn bách đao bây giờ đã là đấu binh thực lực của cấp 5, liền xem như tại Bạch Hổ phân viện, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhất là hắn một đôi long hổ tay, uy lực mười phần bất phàm. Chỉ là trước đó vài ngày tại thiên giới cũng bị một cái gọi tiệm tạp hóa ngược được, nhường hắn 10 phần tiền muộn. Hôm nay vừa tới học viện, chỉ nghe thấy đồng môn của mình thế mà bị yếu nhất Huyền Vũ phân viện nhân ánh, không chút nghĩ ngợi Trần Bách Đao liền mang theo người giết tới đây. Cảnh Tuyên tức giận nhìn về bên này một mắt, tiếp đó phủi mông một cái đứng lên chuẩn bị lên chiến. Mập mạp lúc này chạy chậm chạy tới, dùng cánh tay đụng đụng Cảnh Tuyên, nhỏ giọng nói: "Tuyên tử, gia hỏa này gọi Trần Bách Đao, trên tay có hai lần, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ toàn bộ Huyền Vũ phân viện, Cảnh Tuyên thực lực là mạnh nhất, những người khác đối mặt với Bạch Hổ phân viện đệ tử, chính là muốn giúp cũng có tâm bất lực." Cảnh Tuyên khẽ cười một cái cười, cho mập mạp một cái ánh mắt tiên tâm, tiếp đó đi lên phía trước đến Trần Bách Đao trước mắt, lười biến nói, ta là, ngươi chính là đả thương ta bạch hổ đệ tử Cảnh Tuyên. Trần Bách trên đao phía dưới quan sát một chút Cảnh Tuyên, nhìn cũng không châu khắc thường gì, không khỏi kỳ đạo. Không sai, là ta. Cảnh Tuyên mặt không đổi sắc, hắc, vẫn rất phét lối. Vậy ta liền thử xem ngươi, xem ngươi có hay không phách lối tiền vốn. Dứt lời, Trần Bách Đao mắt lườm một cái, hai tay hóa thành một đôi hổ chảo lập tức liền nỏ tới, chào ảnh tước tha, nhìn qua rất là bất phàm. Nhìn thấy hắn ra chiêu phía sau, Cảnh Tuyên lông mày níu lại khóe miệng không thể phát giác vịnh lên đạo, long hổ tay, hắn sẽ không phải là thiên đao chạm tên kia a. Chân Bách Đao công tới, Cảnh Tuyên thuận thế lui về sau đi, bởi vì Huyền Thiết quổng tay quổng chân nguyên nhân, nhường tốc độ của hắn chậm rất nhiều, một cái không tránh kịp, phần bụng chịu cái trước một trảo, bị kéo xuống một mảnh vải liệu. Hừ, cũng không cái gì ghê gớm đi, động tác chậm như vậy, liền cái này cũng dám phách lối. Chân Bách Đao lạnh rên một tiếng, ném đi trong tay tấm vải, hướng Cảnh Tuyên khiêu khích ngoắc ngón tay. Cảnh Tuyên cười. Chân khí vận khởi, Huyền Thiết gánh vác trong nháy mắt tiêu thất, tùy theo xung, ra, thân hóa hướng ảnh, một quyền đập ra. Tiếng quyền như lôi. Chân Bách Đao khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi một cái màu sắc, cái kia quỷ mị một dạng tốc độ lại nhường hắn không kịp ra quyền, chỉ có thể chống lên hai tay để ngăn cản. Phanh, một tiếng vang trầm, Chân Bách Đao lòng bàn chân giống như là đạp dầu đồng dạng, điên cuồng lùi lại. Suy sáu, Chân Bách Đao phanh lại cướp bộ, sắc mặt biến sắc hồng, hô hấp không khoái ho khan hai tiếng, đạo khu khu sáu, hắn như thế nào lập tức liền trở nên lợi hại. Lần này cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, cảnh tuyên phía trước tại dấu rốt, cảnh tuyên kẹo môi nết lên mỉm cười hỏi, còn tới sao? Còn tới, tìm hai vạ a, Chân Bách Đao vội vàng lắc đầu tóc núi lại, một cái kéo qua bên người một thanh niên, "Đạo, vẫn là để ta sư huynh đánh với ngươi à?" Cảnh Tuyên hướng thanh niên kia nhìn lại, cao cao trắng trắng, gương mặt lên khốc, nhìn Cảnh Tuyên ánh mắt còn có chút ý khinh thường, cái này khiến Cảnh Tuyên cảm giác cũng có chút nhìn quân mắt. "Thiên đao chém sư huynh, chẳng lẽ là kim cương?" Cảnh Tuyên âm thầm phỏng đoán. "Kim cương, bản danh liền kêu Kim Cương, thực lực đấu binh lục cấp, chính là tại Bạch Hổ phân viện cũng có thể đứng vào trước 20." Hắn tử trong đám người đứng ra, quét liếc Cảnh Tuyên một mắt, đối với Cảnh Tuyên phía trước ngay từ đầu dấu rốt, sau đó lại đánh bại trấn Bạch đao thủ đoạn rất là coi thường, lạnh nhạt nói, "Ngươi có thủ đoạn gì?" tốt nhất ngay từ đầu liền khiến cho đi ra, bằng không mà nói, ta sợ ngươi liền không có sử ra cơ hội. vẫn là như vậy tự ngạo, vẫn là như vậy vô sỉ. cảnh tuyên nói quen bĩu môi, biết miệng lên đạo, tốt ta, vậy ta giống như ngươi mong muốn. doanh sáu, vừa mới dứt lời, cảnh tuyên thân thể liền vọt ra ngoài, tốc độ thế mà so trước đó đối phó trần bách đào thời điểm nhanh hơn, vừa ra tay chính là liên chiêu, hai tay nhanh chóng tấn công mạnh, đơn giản duệ không thể lỡ. kim cương biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới cảnh tuyên nói đánh là đánh, một điểm dấu hiệu cũng không có, hắn nhanh chóng lùi lại, kéo ra một khoảng cách, tiếp đó sử xuất bá vương trích tinh tay cùng cảnh tuyên tấn công. Thế nhưng là một phát động tay hắn liền phát hiện không thích hợp, đối phương thật giống như hoàn toàn thấm nhuần hắn bá vương trích tinh tay lủng dạng, lúc nào cũng có thể trước một bước vượt lên trước gắp chế hắn ra tay, cái này khiến kim cương càng ngày càng bị động. "Hừ, ngươi không phải cùng ta giả vờ sao? Nhìn ngươi bây giờ còn có thể không thể trang." Cảnh Tuyên ra tay càng lúc càng nhanh, bằng vào tại thiên giới cũng có đối phó qua kim cương kinh nghiệm, đánh kim cương không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, người chung quanh cũng đều nhìn ra kim cương tình cảnh, thế này sao lại là đối chiến, hoàn toàn là bị ngược cát ta đi, lúc nào Huyền Vũ phân viện nhân mạnh như vậy, thế mà đè lên kim cương đánh. "Đúng vậy ạ." Kim Cương thế nhưng là đấu binh cấp 7 thực lực, thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thật không tưởng tượng nổi. Xem ra Huyền Vũ phân viện về sau là không thể tùy tiện trêu chọc. Kim Cương nghe vậy, buồn bực thổ huyết. Kỳ thực hắn có thể cảm giác được, Cảnh Tuyên thực lực cao hơn hắn không có bao nhiêu. Nếu như bình thường giao chiến không phải là dạng này, có thể hết lần này tới lần khác đối thủ giống như là có thể nhìn ra chiêu thức của hắn đồng dạng, áp chế hoàn toàn lấy xuất thủ của hắn, cái này khiến hắn cảm giác mười phần bị khuất. Theo chiến đấu đến cuối cùng, Kim Cương đã càng ngày càng không có sức chống cự, kèm theo thịch một tiếng, Cảnh Tuyên nhất quyền đả bay Kim Cương, trận này Đan Phương liền bị đánh độ sức mới xem như kết thúc. Trần Bách Đao vội vàng tiến lên đỡ dậy Kim Cương, tiếp đó nhìn quái vật nhìn xem Cảnh Tuyên, hắn vẫn lần thứ nhất trông thấy cùng thế hệ có người có thể đem Kim Cương đánh không hề có lực hoàn thủ. Kim Cương sắc mặt đen khó coi, không nói một lời. Còn có ai muốn đo sức, đứng ra đánh? Cảnh Tuyên rất tùy ý đứng ở nơi đó, hướng Bạch Hổ phân viện nhân từng cái nhìn lại, đám người nhao nhao tránh né ánh mắt của hắn, không ai dám lại đứng ra. 3336. Lúc này, đám người tản ra, một cái hơn 30 tuổi nam tử đi đến, vừa đi vừa vỗ tay đạo, "Tốt tốt tốt, đặc sắc đặc sắc, không nghĩ tới Huyền Vũ trong phân viện còn có cao thủ lợi hại như vậy." Cảnh Tuyên nghe tiếng hướng nam tử nhìn lại, chỉ thấy nam tử da mặt trắng nõn, bề ngoài tuấn lãng, bất quá hắn lóe lên con mắt cuối cùng cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Đó là một tiểu nhân. Cảnh Tuyên nhất mắt đã đi xuống phán đoán. 13 chương thứ 13 chinh phục nữ ma đầu nam tử người xuyên về người, đi tới Cảnh Tuyên trước người, khẽ mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tráng trận gió, là phụ trách bạch hổ đệ tử huấn luyện lao sư, không biết ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta bạch hổ phân viện tu luyện. Nghe vậy, chúng huyền vũ đệ tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. gặp qua đào chân tưởng, chưa thấy qua như thế đào chân tưởng, quá trực tiếp. Cảnh Tuyên có muốn hay không liền muốn cự tuyệt, lúc này sau lưng lại chuyển đến một đạo thanh âm dịu dàng đáng yêu, dần nói: "Bạch lão sư đi tới ta Huyền Vũ phân viện, công nhân đào đệ tử ta, ngươi đây là đang hướng ta khiêu khích sao?" Mộ Lam Vũ một thân trang phục, diêm dúa lượn loẹ loẹt đi tới, không liếc trận gió, đầu tiên là nhìn về phía Liêu Cảnh Tuyên, dùng câu hồn ánh mắt uy hiếp nói: "Tiểu tử ngươi nếu như dám rời đi Huyền Vũ phân viện vứt xuống lao nương, ta liền phế bỏ ngươi." Cảnh Tuyên nghe vậy lại hãn, nói giống như hai người có gian tình của dạng. Lại nhớ tới nải nương môn thủ đoạn trả thù, Cảnh Tuyên vội vàng lập trường kiên định đạo: "Không có, ta sinh là Huyền Vũ người, chết là Huyền Vũ quỷ." Mộ Lam Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía trắng Trận Gió giọng nói vừa chuyện, lạnh nhạt nói, trắng Trận Gió, các ngươi Bạch Hổ phân viện nhân lại nhiều lần đến ta nơi này náo sự, bây giờ liền ngươi cũng dám đến chỗ của ta đả người, ngươi có phải hay không cảm thấy lao nương dễ ức hiếp?" Trắng Trận Gió nhìn xem khêu gợi Mộ Lam Vũ, đáy mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại nghe cái kia hung hán lời nói, lại chỉ có thể cười khổ nói, "Mộ viện trưởng đây là nói gì vậy, ta tới nơi này chính là vì ngăn cản ta những cái kia bất thành khí đệ tử, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, chờ ta lúc tới, lại thấy được quý viện đệ tử đem người của ta dạy dỗ, thực sự là hổ thẹn hổ thẹn sáu." Hừ, không phải lên tốt. Nếu như lại để cho ta nghe thấy ngươi đào người của Lão Nương, ta không để ý cùng ngươi so tay một chút. Mộ Lam Vũ mắt mang khiêu khích, Trang Trận gió nhịn không được nhéo mắt. Mặc dù hắn là Bạch Hổ Phân Viện huấn luyện lão sư, có thể cùng Mộ Lam Vũ so ra còn kém một điểm. Mộ Lam Vũ tại toàn bộ Thiệu Thành Học Viện đều rất nổi danh, không riêng gì tính khí nóng nảy, liền thực lực tại toàn bộ Học Viện cũng là có tên tuổi, đồng dạng không có mấy người dám trêu chọc. Trang Trận gió ho khan một tiếng nói, cái này thì không cần, Mộ Viện trưởng thực lực là mọi người đều biết, chỉ là không biết Mộ Viện trưởng huấn luyện đệ tử thủ đoạn có phải hay không cùng thực lực một dạng lợi hại. Đây là lời nói bên trong có chuyện. Mộ Lam Vũ ánh mắt vậy một cái, ngươi có ý tứ gì? Ha ha sao? Không có ý gì, chỉ là 7 ngày sau chúng ta Bạch Hổ phân viện sẽ có một nhóm đệ tử ra khỏi thành, đi quỷ vụ trong rừng rậm rèn luyện một phen, cũng không biết Mộ viện trưởng có dám hay không cũng mang theo Huyền Vũ đệ tử cùng đi, coi như là sớm hai viện biết võ, như thế nào? Trương trận gió cười híp mắt híp mắt, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Cảnh Tuyên nhướng mày. Rất rõ ràng, Trương Chận gió đây là muốn dùng lợi dụng lần này rèn luyện để chèn ép Huyền Vũ, bất quá cũng quán oăn, quỷ vụ rừng rậm thế nhưng là yếu tố địa bản, sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng. Mộ Lam Vũ mắt cũng dần dần híp lại, sau đó khóe miệng khẽ nhếch sẵn khoe nói, "Hảo, Lam Nương phục hồi. Bất quá ta có một điều kiện sáu." Trăng trận gió một bộ âm lưu được như ý bộ dáng, cười nói, "Nếu như lần này tỷ thí ở trong, quý viện đệ tử thua, Mộ viện trưởng liền cần đáp ứng ta một cái điều kiện." "Cầm thú? Gia súc? Vô sĩ?" Mộ Lam Vũ còn chưa lên tiếng, trung quanh Huyền Vũ đệ tử liền đã há miệng mắng to đứng lên. Liếc trận gió cái kia bộ dáng thô bị liền biết hàng này muốn nói điều kiện là cái gì. "Mộ viện trưởng, ngài có thể muôn ngàn lần không thể đáp ứng a, cái này chẳng những quan hệ cái mạng nhỏ của chúng ta." cũng quan hệ ngài trong sạch a 6, mập mạp một bộ đau lòng nhức góc dáng bệ hô. Như thế nào? Mộ viện trưởng không dám. Trắng trận gió thừa cơ khích tướng đạo. Cảnh tuyến mắt nhìn trắng trận gió, càng xem càng cảm thấy mình trước đây phán đoán không sai, hàng này sinh sinh chính là một cái tiểu nhân, đồng thời hắn nhìn về phía Mộ Lam Vũ, nhỏ giọng nói, nữ ma đầu tinh minh như vậy, cấp thấp như vậy khích tướng, nàng hẳn là sẽ không mắc lừa à. Ai ngờ vừa nói xong, Mộ Lam Vũ đáp ứng xuống. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta cũng có một cái điều kiện, nếu như các ngươi bạch hổ phân viện đệ tử thua, vậy ta liền muốn chính ngươi thiến chính mình." Mộ Lam Vũ vừa nói xong, chung quanh lập tức yên tĩnh. Huyền Vũ phân viện chúng đệ tử người người há to miệng, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, hưng phấn nói, quả nhiên không hổ là nữ ma đầu, cái này phản kích quá độc ác, nhường họ Bạch kia còn phải lối, lần này nhìn ngươi có dám hay không hứng chiến sáu. Trương trận gió nghe xong, khoe miệng hung hăng một quất. Mặc dù hắn đối với mình huấn luyện Bạch Hổ phân viện rất có lòng tin, có thể vạn nhất thua, đại giới cũng quá lớn. Bất quá vì cớ được Mộ Lam Vũ, cắn răng một cái hắn vẫn đáp ứng xuống. "Hảo, vậy chúng ta liền một lời đã định." Đồ đốc quyết định, Trương Chận Giác làm bộ chắp tay một cái, tiếp đó lao mồ hôi mang theo Bạch Hổ người đi rồi. Trung quanh xem náo nhiệt cũng đều bắt đầu tán đi, tin tưởng không lâu bạch hổ phân viện cùng huyền vũ đổ ước liền sẽ truyền toàn bộ học viện đều biết. Chờ mọi người tán đi, mộ lam vũ ngắm liêu cảnh tuyên một mắt, ngươi đi theo ta. Nói xong mặc kệ cảnh tuyên có nguyện ý hay không, liền lắc mông chi đi. Cảnh tuyên rất vô tội cùng đi theo đến rồi viện trưởng phong nghỉ đứng ở một bên cẩn thận đánh giá mộ lam vũ, không biết nữ ma đầu này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Mộ lam vũ ngồi ở sau cái bàn ghế dựa từ thượng, lười biếng rồi lười lưng một cái, ngẩng đầu nhìn lên cảnh tuyên còn tại đứng, kỳ kỳ một tiếng bật cười, đạo ngươi đứng làm gì? Lần trước không phải rất lớn mà sao? Chẳng lẽ còn sợ ta đem ngươi ăn? Sợ, ta sợ cái gì? Cảnh Tuyên nhất kích, Dứt Khoát cũng không đếm xỉa đến, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Bất quá hắn cái dạng này tại Mộ Lam Vũ trong mắt, giống như là một cái tức giận tiểu hài, Mộ Lam Vũ nhếch miệng lên đạo, mới vừa đổ ước ngươi cũng nghe thấy, lần tỷ thí này ngươi chuẩn sẽ thắng, không cho phép vua. A. Cảnh Tuyên trợn tròn mắt. Các ngươi đổ ước, quan ta ma chuyện. Giống như là khám phá hắn tâm tư, Mộ Lam Vũ vô mị nở đủ cười, tiếp tục nói, đừng tưởng rằng mặc kệ ngươi chuyện, ngươi có bao nhiêu năng lực ta rất rõ ràng, nếu như lần này đánh cược là bởi vì ngươi không tận lực mà thua lời nói, vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta. Uy hiếp, đỏ, trần, trắng trần uy hiếp. Cảnh Tuyên rất oán giận. Theo sát lấy, Mộ Lam Vũ lời nói nhất truyền, thân thể đột nhiên hướng phía trước quan sát, phun ra khí tức đập tại Cảnh Tuyên trên mặt, tràn ngập cám rô nói. đương nhiên, nếu như ngươi lần này có thể giúp ta thắng đánh cuộc lời nói, vậy ta cũng có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Cảnh Tuyên đoán khí trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, trong đầu chỉ còn lại câu kia bất kỳ một cái nào điều kiện. Không hề nghi ngờ, Mộ Lam Vũ là một cái tràn ngập cám rô nữ nhân, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, thành thục lại gợi cảm. Gan lớn vừa giận cay, nữ nhân như vậy bất luận kẻ nào đều nghĩ chinh phục. Cảnh tuyên Dạ cũng giống như thế. Giờ khắc này, hắn xuống một cái quyết định, chinh phục nữ ma đầu. 14 chương thứ 14 khách tới ngoài ý muốn trên đường trở về, Cảnh tuyên nhất thẳng đang nhớ lại cùng nữ ma đầu lần thứ 2 giao phòng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xoa, đây không phải là đánh một gậy cho một táo ngọ sao? Cảnh tuyên sau một lúc lâu tỉnh ngộ nói, nữ ma đầu đầu tiên là đối với mình nghi hiệp, tiếp đó tiến hành dụ hoặc, cảnh Tiên chính là chỗ này sao chúng chiêu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình thua lần đánh cuộc này, nên đoán mình chính là ác ngọng, nếu như tháng 6 có thể không có gì cả. bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng hắn chinh phục nữ ma đầu hứng thú. trong lúc miên man suy nghĩ, cảnh tuyên về tới trong tiệm, hai ngày này không có chú ý, mặt tiền cửa hàng đã đại biến lún dạng. dĩ vãng cái kia cũ nát tiệm tạp hóa, bây giờ đã bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, bên trong trên giá hàng cũng bị bày đầy đủ loại đồ vật, rực rỡ muôn màu, nhìn xem đều để người cảm thấy thoải mái. thiếu gia, ngươi đã trở về. tiểu nha đầu vũ vi nhìn thấy cảnh tuyên, lập tức nênh liếu tới, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười cao hứng, lấy công đạo, thiếu gia, ngươi xem ta đem cửa hàng lắp ráp như thế nào. ưn, không tệ ngươi làm rất tốt. Cảnh Tuyên không keo kiệt chút nào khích lệ nói. Tiểu Nha Đầu rất vui vẻ, có thể đi theo sắc mặt chính là một đắng, nhìn xem Cảnh Tuyên yếu ớt nói. thế nhưng là thiếu gia, chúng ta lại không tiền. cái, cái gì? trước đây tiền không phải cho ngươi hết sao? như thế nào nhanh như vậy liền lại không tiền? Cảnh Tuyên sững sốt nửa ngày. Tiểu Nha Đầu hai cái tay nhỏ quấy cùng một chỗ, thấp thỏm nói, đều bị ta mua tài liệu dùng sáu. Cảnh Tuyên không nói gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn kệ hàng, thần sắc tràn đầy bi thương. cái kia nhìn không phải hàng hóa, mà là tràn đầy kim tệ. bất quá lại nhìn Tiểu Nha Đầu con mắt đã hừng hồng. hồng lập tức phải có khắc xu thế cảnh tuyên lập khắc trong lòng mềm luôn ra vẻ hào phóng vứt tay một cái nói không có việc gì mất liền mất thiếu gia lại dây liền tốt chỉ cần vũ vi vui vẻ là được rồi hắn nhẹ nhàng nuốt một cái vũ vi mũi tiểu nha đầu lập tức nín khóc mỉm cười ôm cảnh tuyên cánh tay cao hứng nói thiếu gia tốt nhất rồi liên tại cảnh tuyên đùa với tiểu nha đầu thời điểm lúc này cửa ra vào tới một vị khách nhân là một cái vóc người cường tráng sắc mặt lãnh khốc thanh niên mắt hổ đau lông mày toàn thân đều tỏ ra một cỗ bức người khí tức nhìn thấy có khách vũ vi lập tức vung ra liễu cảnh tuyên tiến lên có lễ Lê phép hồ chào người Xin hỏi ngươi cần phải mua chút gì?" Thanh niên khí thế bức người, thái độ lạnh khốc, lạnh lùng nói, "Ta không mua đồ, ta tìm Cảnh đại sư." "Tìm ta?" Nghe vậy, Cảnh Tuyên xoay người lại, hướng thanh niên nhìn lại. Từ lần trước giúp thành chủ khai hoàn linh sau đó, liền đã không có người nào lại gọi hắn đại sư, hôm nay lại nghe gặp, nhường hắn nhất thời hứng thú. Xoay người xem xét, phát hiện thanh niên trên thân thế mà mặc Thanh Long phân viện biệt phục, hắn có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi là Thanh Long phân viện đệ tử? Ngươi là Huyền Vũ phân viện đệ tử?" Thanh niên cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên trên thân Huyền Vũ phân viện viỆt phục, hơi nhíu mày. Hắn gần nhất tại thiên giới cũng có một rất trọng yếu tỷ thí đối thủ rất cường đại, cho nên hắn cần đem chính mình vũ khí khai linh mới có thể đánh bại đối thủ. Vốn là hắn là muốn đi luyện khí sư hành hội thỉnh thiết tương đại sư khai linh, nhưng nghe đến gần nhất truyền ngôn có một tân tiến cảnh đại sư khai linh thủ đoạn có thể xưng nguy tiên, ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình đến nhà thỉnh cầu hỗ trợ, cho nên hắn liền nghĩ qua tới thử thử một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới lợi đồn đại này bên trong cảnh đại sư thế mà lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là huyền vũ phân viện đệ tử sáu. Thanh niên phản ứng cảnh tuyên đều thấy ở trong mắt khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu sau đó hướng về bên cạnh ghế dựa tử thượng ngồi xuống ngẩng đầu vấn đạo ngươi tìm ta có chuyện gì thanh niên chần chờ một chút theo sát lấy liền thái độ cường thế đạo ta muốn để cho ngươi giúp ta vũ khí khai linh có sinh ý tới cửa đây là chuyện tốt đang cần tiền đâu cảnh tuyên không nhìn thẳng thanh niên thái độ ác liệt ngọn vị đạo ta thu phí thế nhưng là rất đắt đà bây giờ tìm cảnh tuyên khai linh nhân không thiếu thân phận của hắn tự nhiên cũng liền cao thu phí đương nhiên cũng phải nói lại mới có thể xứng với hắn đại sư thân phận có thể thanh niên trả lời cũng rất trực tiếp lãnh cốc đạo ta không có tiền không có tiền cảnh tuyên nhất sững sờ Sau đó khẽ miệng từ từ về lên, khẽ cười nói, "Có lỗi với, không, có tiền ta không giúp được ngươi." Vũ Vi, tiễn khách. Nói, "Cảnh Tuyên đứng lên quay người muốn đi." Còn không đi hai bước, bên cạnh lại vèo một tiếng, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước người hắn. "Như thế nào, ngươi còn nghĩ bức bách ta không thành?" Cảnh Tuyên dừng bước lại, ngẩng đầu lạnh nhạt nói, "Thanh niên cản tại Cảnh Tuyên trước người, thái độ cường thế đạo, hôm nay ngươi nhất thiết phải giúp ta vũ khí khai linh, xem như thù lao, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện xem như điều kiện trao đổi." Cảnh Tuyên sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói, "Có lỗi với, ta đối với ngươi điều kiện không có hứng thú." nói xong, cảnh tuyên tiếp tục hướng phía trước. thanh niên bỗng nhiên gật đầu, một cổ khí tức cường đại mang theo mãnh liệt cảm giác gắp bách từ trên thân thể của hắn chợt bùng phát, đáy mắt bắn ra một vệt thần quang, tiến lên trước một bước lánh góc đạo. từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt yêu cầu của ta. nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. anh sáu. nghe xong cảnh tuyên câu nói sau cùng, thanh niên cuối cùng nhịn không được ra tay rồi, đại thủ như sơn nhạn, phủ đầu liền hướng cảnh tuyên đầu vai vỗ tới. cảm nhận được một chảo này lăng lệ, cảnh tuyên con mắt khép một cái, cơ thể một bên tránh đi một chảo này. ai biết thanh niên đồng thời không có ý định liền như vậy dừng tay, một chảo sau đó một cái tay khác đi theo liền một quyền đập tới, tiếng quyền như lôi, như thế nào? Muốn dùng cưỡng bức ép ta? Vậy phải xem nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Cảnh Tuyên nháy mắt cũng nhớ lại một tia lửa giận, không chút nghĩ ngợi, vận khởi toàn lực, đồng dạng một quyền đập ra ngoài. Phanh 6. doanh 6. Một tiếng vang trầm tại trong tiểu điểm nổ tung, cả nhà đều chấn động. Xu xuyên 6. Cảnh Tuyên cùng thanh niên hai người đồng thời trở ra, lại đồng thời ngẩng đầu, trong ngáy mắt hai cỗ chiến ý tại trong tiểu điểm tràn ngập. Đấu binh chín cấp đỉnh phong sáu, có ý tứ, lại đến. Cảnh bị thanh niên ra tay kích động ra chiến ý đáy mắt thoáng qua một đạo lanh quang, dưới chân một lần phát lực, vèo một tiếng lại hướng liêu thượng đi. thanh niên tựa hồ cũng không nghĩ đến cảnh tuyên vừa rồi lại có thể đón lấy hắn một quyền, lúc này cũng lên lòng tháo thắng, đón cảnh tuyên liền lại hướng liêu thượng tới. phanh phanh phanh sáu, hai người quấn quyết lấy nhau, kịch chiến không ngừng, nắm đấm không ngừng ba chạm, chiến khí khuấy động. bên cạnh vũ vi đã sợ choáng váng, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hai người thế mà lại đánh nhau. dầm dầm dầm sáu, toàn bộ trong cửa hàng tiếng bịch bịch bên tai không dứt, trung bình kệ hàng đều bị hai người đánh tan ra thành từng mảnh, gỗ vụn bay tứ tung. hai người càng đánh càng nhanh. Cuối cùng nhanh đến từ thân ảnh bên trên thế mà đều phân không ra ai là ai. Phanh sáu, đung nhiên một tiếng vang rội, hai người cuối cùng lần nữa tách ra, riêng phần mình tối lui mấy bước, trên ngoại hình đều biểu lộ ra khá là chật vật. Cạnh bên vai trái quần áo bị bắt nát một khối, mà thanh niên ngực cũng bị lô xuống một mảng lớn. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Thật lâu, vẫn là vũ vi cuối cùng phản ảnh tới, nhìn mình vừa mới sửa chữa xong cửa hàng, thế mà chỉ chớp mắt liền lại biến thành một vùng phế tích, hét lên một tiếng, liền chạy mau tới kiểm tra thiệt hại, chuẩn bị nhường thanh niên thường tiền. Không nghĩ tới yếu nhất huyền vũ trong phân viện lại còn cất giấu như ngươi vậy cao thủ, ta đối với một lần này bốn viện thi đấu bắt đầu có chút mong đợi. thanh niên dẫn đầu mở miệng trước, nhìn chằm chằm cảnh tuyên, cũng không có trước đây vênh váo hung hăng. cảnh tuyên quẹt miệng cũng nhẹ nhàng nhất câu đạo, ta cũng không nghĩ đến, thanh long phân viện đệ nhất cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh thường thanh thiên, thế mà lại là một cái quỷ nghèo. thanh niên là thanh long phân viện đệ tử, tu vi lại mạnh như vậy, thân phận không khó đoán được. nghe được cảnh tuyên vạch trần thân phận của mình, thường thanh thiên cũng không ở dài dòng, đạo, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta, vì ta vũ khí khai linh, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Lời nói đã đến nước này, Cảnh Tuyên giả không tiện đang cự tuyệt, nếu không thì lộ vẻ hẹn hỏi. Hơn nữa một cái đấu binh chín cấp chiến lực, đối với mình về sau khẳng định vẫn là có trợ giúp. Thế là trầm ngâm một chút, Cảnh Tuyên đáp lại nói, muốn cho ta giúp ngươi cũng có thể, nhưng điều kiện phải sửa đổi một chút, ngươi phải đáp ứng giúp ta xử lý hai chuyện, mà không phải một sự kiện. Ngoài ra ngươi còn muốn nợ ta một món nợ ân tình, coi như là hư hao tiệm ta phô đền bù. Thường Thanh Thiên nghe được Cảnh Tuyên nói lên điều kiện tương đương im lặng, trầm trồ một chút vấn đạo, hai chuyện kia cũng bao quát riêng người, bao quát riêng người. Suy tư một chút, Thường Thanh Thiên cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt ta. Đối với ngươi ta có thể thỏa hiệp lần này, nhưng nếu để cho ta tại bốn viện thi đấu bên trong đụng tới ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu tình. Thường Thanh Tiên lại khôi phục được chính mình trước đây bá đạo bộ dáng, lãnh khốc đạo: "Cảnh Tuyên cười cười, không để ý đạo, đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay." Nói xong điều kiện, kế tiếp liền nên cho Thường Thanh Tiên vũ khí khai linh. Thường Thanh Tiên mang tới vũ khí là một cây Phương Tiên Hỏa Kích, huyền thiết chế tạo, trọng lượng rất nặng, phẩm chất là sản phẩm tốt cấp bậc, đại khái tại nhất cấp đến tam cấp ở giữa. Cảnh Tuyên nhất cái khai linh thủ ấn đánh lên đi. Vũ khí lập tức liền xuất hiện phản ứng, đệ nhất dị tượng Khai Linh có tiếng cùng đệ nhị dị tượng người khí thông linh lần lượt xuất hiện, cảnh tiên linh lực lại bị đai vũ khí lấy tự động vận chuyển một vòng về tới thể nội, lại tinh khiết một cái phân. Khai Linh sau khi thành công, cảnh tiên đem Phương Thiên Họa kích ném cho thường Thanh Thiên, "Đạo, Cẩm, ngươi có thể đi, đừng quên, ngươi thiếu nợ ta hai cái chuyện cùng một cái nhân tình." Nói xong, quay người tiêu sái về tới nội viện. Thường Thanh Thiên thì vừa ra qua vũ khí, liền đội vàng vận khí xem xét vũ khí phẩm chất, thử một lần phía dưới, giật nảy cả mình. "Sản phẩm tốt cấp 5, kích thân hàm linh." 15 chương thứ 15 chiến bạo đấu võ đài thường thanh thiên vừa đi, cảnh tuyên sắc mặt liền vừa khổ sở dưới. Vũ Vi giống như là một cái cái đuôi nhỏ một dạng đi theo phía sau hắn, đi đến đâu theo tới cái nào, cũng không nói chuyện, cứ như vậy hụ khuất vạch lên đầu ngón tay tính toán bị hủy hư đồ vận, một bên lại nước mắt tám xin nhìn thấy hắn, nhìn phá lệ đáng thương. "Phải, đừng khóc, thiếu gia ta đi cho ngươi kiếm tiền." Cảnh Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra thiên giới thạch lần nữa hành động. Mới vừa vào tiên giới cung, cửa ra vào liền chặn lại một đống lớn nhân, cũng là muốn tìm hắn khiêu chiến. Từ lần trước cảnh Tuyên liên tục đánh bại thiên đao trạng cùng kim cương sau đó, Hiện tại nhất tinh đấu vũ chàng liền đã có chút danh tiếng, nhất là hắn dùng tên ăn mày quyền đả thắng tám phẩm vũ kỹ năng, lại dùng đối thủ tuyệt chiêu phản sát thủ đoạn của đối thủ, lệnh không thiếu cao thủ hai mắt tỏa sáng, đều nghĩ cùng hắn đánh một trận, cũng có người là muốn đánh bại hắn, đạp hắn nổi danh. Tóm lại, tiệm tạp hóa cái tên này tại thiên giới cùng, cũng coi như là nhỏ một vòng nhân vật. Tiệm Tạng Hóa, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Cảnh Tuyên nhìn như không thấy. Tiệm Tạng Hóa, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến? Cảnh Tuyên nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới. Tiếp Tạng Hóa, ta ra 1000 kim tệ khiêu chiến ngươi. Hảo. 6. Trên này Cảnh Tuyên cùng đối thủ đứng thẳng, quan sát lẫn nhau tư liệu của đối phương. Tiệm đẳng hóa, 3 thắng, linh phụ, linh bình. Bá Vương Hổ, 57 thắng, 38 phụ, linh bình. Mặc dù chiến tích này không phải rất kinh người, nhưng đối thủ này tuyệt đối là một cái kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú đối thủ, Cảnh Tuyên có chút chờ mong. Đông sáu. Tỉ thí tiếng chuông vừa gõ vang rội, Bá Vương Hổ lập tức liền hướng Liêu Thượng tới, thân thể giống như một trận gió, hai tay giống như thanh đao, còn chưa tới Cảnh Tuyên trước người, liền đã một trường bổ ra. Đây chính là chiến đấu lao thủ chỗ lợi hại. Hắn vừa lên tới liền cấp đoạt tiên cơ rõ ràng cũng là nhìn qua liễu cảnh tuyên trước đây chiến đấu kính tượng tấm da dê biết cảnh tuyên lợi hại không có giống kim cương một dạng tự cao thực lực chờ đợi đối phương xuất thủ trước từ đó thua thất bại thăng hại sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đây chính là lúc này bá vương hổ đối mặt bá vương hổ lôi đỉnh công kích người bình thường đều sẽ lựa chọn lui lại tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà cảnh tuyên không lùi. lui về khí thế liền sẽ trước tiên thua đối thủ một bậc đây cũng không phải là cảnh tuyên phong cách cảnh tuyên đấy mắt tinh quang chợt hiện không lui mà tiến tới đón công kích của đối thủ hai tay một ô chắn trước người vững vàng đón đỡ lấy một kích này phanh sáu vênh dấu. Một cỗ khí lãng tại đấu thai thượng tản ra, cuồn phong nhất thời. Bá Vương hổ tay hung hăng bộ tại cảnh tuyên trên hai tay, cảnh tuyên dưới chân đài đấu cũng nứt ra từng đạo câu ngấn, nhưng hắn hoàn toàn chính xác xác thực đỡ được một kích này. Người trung quanh đã nhìn trợn mắt ồ mồm, mới vừa lên tới muốn hay không mạnh như vậy. Bá Vương hổ mắt khẽ híp một cái, đối với cảnh tuyên có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn một kích này cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn dù sao xem như thần kinh bách chiến cao thủ, tại cảnh tuyên ngăn lại hắn cường công sau đó lập tức biến chiêu, một cước giòi một dạng hướng cảnh tuyến thân eo quét tới. Thối phong hung mãnh lăng lệ. Cái này một chân sức mạnh e rằng không dưới 200 cân. Cảnh Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, chiến ý bị nhen lửa, chân khí trải rộng toàn thân, nhấc lên đuổi phải, hung hăng đụng Liêu thượng đi. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, hai người đồng thời lui lại ba bước. Bá Vương hổ ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Đi qua hai lần giao thủ, hắn đã cảm giác được Liêu Cảnh Tuyên thực lực không tầm thường, nếu muốn thắng hắn trận này, rất khó. Đấu binh cấp 7, kinh nghiệm chiến đấu còn rất phong phú, đối thủ như vậy mới có chút ý tứ. Cảnh Tuyên Dạ đã cảm giác ra Bá Vương Hồ thực lực, đáy mắt hiện ra tia sáng, chỉ là đối với trên người liền thiết cổ tay, cổ chân có chút bất mãn nói, cái này nữ ma đầu thế mà để cho ta hành tẩu đứng ngồi ăn cơm ngủ đều phải mang theo cái đồ chơi này cũng may cơ thể đã bắt đầu dần dần quen thuộc loại này gắn chịu đánh thắng trận này vẫn là không có vấn đề trên đài yên tĩnh phút chốc ngay tại quan chiến người nhịn không được phải lên tiếng thời điểm bá vương hổ cùng cảnh tuyên hai người đồng thời động thân thể đều ở đây trên đài lưu lại một đạo huyết ảnh theo sát lấy hung hăng đụng vào nhau phanh sáu vẫn là như vậy trực tiếp vẫn là như vậy kịch liệt dầm dầm dầm sáu hai người thân thể kịch đấu cùng một chỗ tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy hai đạo huyết ảnh chỉ có năm đấm âm thanh không ngừng vang lên phanh phanh không rước giống như nổi trống làm cho người nghe chi nhiệt huyết sôi trào. thật kịch liệt chiến đấu, quá kích thích. đúng vậy a, nhìn ta đều nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được muốn lên đi đánh một trận. lần này tiệm tạp hóa còn có thể chiến thắng sao? dưới đài nghị luận không dứt, trên đài chiến đấu cũng đã đến rồi giai đoạn đắc liệt. bá vương hổ cùng cảnh tuyên giao thủ từ đầu tới đuôi chỉ có một chữ nhanh. hai người đều ở đây cướp công, xem ai có thể nhanh hơn được ai, nếu có người trước tiên đoạt một chiêu, như vậy một lần này thắng bại liền có thể định rồi. phanh phanh phanh sáu, liên tiếp trầm đục trận vang lên, trên đài hai thân ảnh cũng theo sát lấy tách ra, cái này khiến dưới đài người xem lập tức căng thẳng thân thể. Tham dò hướng trên đài nhìn lại, đến cùng người nào thắng? Có người hô một tiếng. Trên đài, Cảnh Tuyên khẽ miệng hơi vẻn mang theo mỉm cười, Bá Vương hổ khẽ miệng lại có chút khổ tâm. Vừa rồi sau cùng liên tiếp châm đủ, chỉ có một tiếng là hắn đánh vào Liễu Cảnh Tuyên trên thân, có thể tiếp nhận xuống trong nháy mắt, Cảnh Tuyên sẽ trả hắn 6 bảy quyền. Đây chính là thực lực trên lệnh. Đấu Vũ Thai dã công bày ra tỉ thí kết quả, Tiệm Tạp Hoán thắng. Kết quả này vừa ra, dưới đài lập tức xôn xao một mảnh. Cái gì? Tiệm Tạp Hoá lại thắng? Tiệm Tạp Hoá rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lợi hại như vậy? Nhất Tinh Võ Trưởng, ai có thể chiến thắng Tiệm Tạp Hoá? 16 chương thứ 16 người mới tới DOS, bảng chuyện mới kém thật xa, cầu các huynh đệ hỏa lực cùng hộ. Ngày thứ 2, Cảnh Tuyên đi tới Huyền Vũ phân viện, còn không có vào nhà chỉ nghe thấy mập mạp cái kia lớn rộng. Ta đi, vị này tiệm tạp hóa huynh đệ quá mạnh, liền Thanh Long phân viện Lý Bá đều đánh bại. Đi vào nhà, Huyền Vũ phân viện người đều đang vây ở cùng một chỗ quan sát đêm qua Cảnh Tuyên đối chiến Bá Vương Hổ kính tượng tấm da dê. Cảnh Tuyên nghe vậy khẽ giật mình, "Lý Bá, chẳng lẽ tối hôm qua Bá Vương Hổ chính là Thanh Long phân viện nhân sao? Đây cũng quá đúng dị, như thế nào đối thủ cũng là tiểu thành học viện người?" Vừa nhìn thấy Cảnh Tuyên, mập mạp lập tức lao đến lôi kéo cảnh tuyên nhìn kính tượng trên giấy da dê chiến đấu, thương phấn vấn đạo, tuyên tử ngươi xem, cái này tiệm tạp hóa cùng ngươi so ra như thế nào, hai ngươi ai lợi hại? nhìn xem mập mạp đối với tiệm tạp hóa như vậy sùng bái bộ dáng, cảnh tuyên giã ngại nói ra bản thân chính là tiệm tạp hóa, chỉ có thể sở lỗ mũi một cái ngượng ngùng nói, hẳn là hắn lợi hại. mập mạp một bộ quả nhiên thần sắc, tiếp đó vô vô cảnh tuyên bả vai an ủi, không có việc gì tuyên tử, ngươi cũng không kém, đã là chúng ta huyền vũ phân viện đệ nhất cao thủ, về sau cố lên khẳng định so với hắn lợi hại, huynh đệ tin tưởng ngươi, cảnh tuyên nhưng lại không có lời mà chống đỡ. sau đó, mộ lam vũ đi đến sau lưng mang theo hai cái người mới, một nam một nữ. cảnh tuyên ghé mắt nhìn lại, đáy mắt thoáng qua một kia kinh ngạc, bởi vì nữ tử kia hắn nhận biết. mọi người im lặng một chút, hôm nay cho đại gia giới thiệu hai cái mới đồng môn, về sau liền cùng các ngươi mở dạng, cũng là chúng ta huyền vũ phân viện đệ tử, đại gia hoan nên một chút. mộ lam vũ dẫn đầu vỗ tay, mập mạp bọn người vỗ tay thì hoàn toàn là hướng về phía nữ tử kia đi, điển hình ra xúc biểu hiện. kế tiếp đến phiên hai cái người mới tự giới thiệu, nữ tử kia ngon mặt cười, đi lên phía trước nói, mọi người tốt, ta gọi thanh nguyệt, hy vọng đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn. mặt mạm dẫn đầu tiêu gạo biểu hiện càng thêm ra sức. đến viên người nam kia tiến lên, nhưng là lãnh khóc liền một câu nói, vương bí, đám người ngẩn ngơ, nay liền không còn, mập mạp rất khinh bỉ. bất quá rất nhanh liền có người biết vương bí thân phận, kinh ngạc nói, vương bí, chẳng lẽ là cảnh quốc quân thần vương kiếm ưng nhi tử, trong truyền thuyết kia hổ phụ khiển tử vương bí. nghe được quân thần cái danh xưng này, tất cả mọi người đều nhíu tơ, sắc mặt nghiêm một chút, đó là đối với cường giả tôn trọng. quân thần vương kiếm ưng, đấu tướng đỉnh phong cường giả, quanh năm chấn thủ tại cảnh quốc biên cảnh, có đánh chết ba cái đấu tướng tột cùng ngạo nhân chiến tích, được phong làm cảnh thần. mà vương bí, bởi vì cha vinh quang. Hắn cũng rất nổi danh, tuổi con nhỏ liền đã có đấu binh cấp 7 tu vi, cái thành tích này đối với người bình thường tới nói đã là rất đáng gờm rồi. Có thể những người khác xem ra, xem như quân thần nhi tử, hắn hẳn là ưu tú hơn mới đúng. Có thể chính là bởi vì loại áp lực này, nhường Vương Bì đã qua một năm tu vi không có nửa điểm tiến bộ, cái này bị bên ngoài nhân biết sau đó liền cảm khái quân thần, hổ phụ sinh một huyết tử, quân thần vinh quang không cách nào đáp ý kéo dài. Biết được Vương Bì thân phận phía sau, Đại Gia lại nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau, cảnh Tuyên nhưng là đối với Mộ Lam Vũ bắt đầu có chút bội phục. Thanh Nguyệt cùng Vương Bì thân phận cũng khác nhau bình thường một cái là thiết tương đại sư ngoại tôn nữ, có thiếu nữ thiên tài danh sương. một cái là quân thần chi tử, coi như vương bí không có phụ thân trói mắt như vậy, nhưng là tuyệt đối coi là ưu tú. trước đó thì có rất nhiều học viện từng muốn lôi kéo hai người bọn hắn, đều không thành công, mà bây giờ mộ lam vũ thế mà làm được. cái này nữ ma đầu quả nhiên lợi hại, về sau phải càng thêm cẩn thận. cảnh tuyên tử trong thâm tâm tán thán nói. giới thiệu xong xuôi, thanh nguyệt cùng vương bí tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, không biết lưu ý vô ý, thanh nguyệt thế mà ngồi vào liễu cảnh tuyên bên cạnh, còn đưa ra tay nhỏ bé trắng loãn, chào hỏi, cảnh tuyên đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Mập mạp bọn người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cảnh Tuyên ra không nghĩ tới Thanh Nguyệt chủ động cùng hắn chào hỏi, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, "Đâu có đâu có, ta sao có thể có thể xứng tụng đại sư a." Thanh Nguyệt cười cười, "Không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đấy mắt đối với Cảnh Tuyên lập loè hiếu kỳ. Ngày đó tỉ thí sau đó, nàng từng phái người nghe qua Cảnh Tuyên, mới biết được Cảnh Tuyên bất qua là một cái tiệm tạp hóa thiếu ra, phía trước hay là ngu ngốc, chỉ là tốt sau đó tựa hồ biến thành người khác, chẳng những có tu vi, hơn nữa còn đã biến thành luyện khí đại sư, cái này khiến nàng đối với Cảnh Tuyên cảm thấy rất hứng thú." Người sắp xếp xong xuôi, Mộ Lam Vũ liền lại khôi phục nàng ma nữ diện mạo vốn có, hai tay chống lạnh trong phòng nhìn lướt qua, ánh mắt lang lệ đạo, lại có năm ngày, chính là chúng ta cùng Bạch Hổ học viện đệ tử tỉ thí thời gian, lần tỉ thí này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Hiện tại các ngươi toàn bộ đều nhanh chóng cho ta đi huấn luyện, phụ trọng gia tăng gấp đôi, chạy vòng gia tăng gấp đôi, bây giờ lập tức lập tức cho ta động. Nghe xong nữ ma đầu lời nói, mập mạc bọn người lập tức tiêu dề đứng lên. Phu trọng 60 cân, chạy 100 vòng, đây đều là cảnh tiên nhất bắt đầu huấn luyện tiêu chuẩn. Thanh Nguyệt bởi vì là nữ hài tử, cho nên huấn luyện giảm phân nữa. Vương Bí thì giống như những người khác, cái này lại nhường trong lòng mọi người thăng bằng không thiếu. Quân Thần chi tử cũng không có ưu đãi. Đi tới luyện võ tràng, Vương Bí giống như những người khác cóng lên 60 cân bao cát, chút sức nặng này đối với chịu qua quân đội huấn luyện hắn tới nói, căn bản chính là chuyện nhỏ, hắn còn cảm thấy nhẹ, lại tăng thêm 30 cân, lúc này mới cảm giác không sai biệt lắm. Xem như Quân Thần chi tử, hắn cảm thấy mình có cần thiết so với người khác trả giá càng nhiều cố gắng. Chỉ là cái ý nghĩ mới xuất hiện, khi biết cảnh tuyến lại là có 120 cân, muốn chạy 150 vòng thời điểm, Vương Bí lanh khốc trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Người số Vương Bí trong đôi mắt của tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là trong quân đội cũng không có mấy người là dựa theo dạng này tiêu chuẩn huấn luyện. Cảnh Tuyên thì đã thói quen bộ dáng, cong lên bao các hướng Vương Bí cười cười, tiếp đó mà bắt đầu chạy. Vương Bí trầm mặc một chút, tiếp đó lại yên lặng cho mình tăng thêm 30 cân, thân thể lập tức trầm xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Cảnh Tuyên bóng lưng, khẽ cắn môi ra tốc truy liễu thượng đi. Ta sẽ không bại bởi bất luận người nào. Vương Bí không chịu thua hô. 5 vòng 6, 10 vòng 6. Vương Bí từ đầu đến cuối cùng Cảnh Tuyên duy trì cùng một bước chân, sóng vai đi lên. 30 vòng 6, 50 vòng 6. Vương Bỉ hô hấp đã biến trở nên nặng nề. 80 vòng 6, 90 vòng 6. Vương Bỉ đã lạc hậu cảnh tuyên nhất bước, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. 120 vòng 6, 130 vòng 6. Vương Bỉ rất lại phía sau Liễu Cảnh tuyên nửa vòng, sắc mặt trắng bệnh. Đến lúc cuối cùng 150 vòng chạy xong sau đó, hắn đã dòng dã rơi Liễu Cảnh tuyên một vòng, sắc mặt trắng bệnh, đến điểm kết thúc sau đó, vội vàng vận khí điều tức mới không có ngã xuống. Hắn dương mắt liếc mắt nhìn Cảnh tuyên, Cảnh tuyên vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có như thế nào biến hóa. Nhìn thấy kết quả này phía sau, Hắn thật sự bị đả kích, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, chẳng lẽ ta thật sự kém như vậy, liền một cái người bình thường cũng không sánh bằng. Mập mạp tựa hồ nhìn ra bi thương của hắn, đồng tình đi tới vô vô Vương Bí bà vai, "Huynh đệ, chớ để ý, cảnh tuyên cái kia hàng chính là một quái vật, thua bởi hắn không có gì, chúng ta đều bị đả kích quen thuộc." Húng chi, trên người hắn còn có 40 cân huyền thiết quàng tay cùng quàng chân đâu." Nghe xong mập mạp đoạn văn này, Vương Bí càng bị thương nặng. 17 chương thứ 17 rèn luyện đến PS, một ngày mới, đại gia lại có phiếu, có phiếu liền đến. Giữa trưa, nhà ăn. Fan Vương Bỉ bưng một bát cơm đặt mông làm đến Liêu Cảnh Tuyên trước mặt, cổ tay cùng trên cổ chân cũng nhiều một bộ xiển xích, cùng Cảnh Tuyên nhất dạng, 40 cân. Không vận chất khí, cái này khiến cho hắn muốn ăn phần cơm thái đều rất phí sức. Cảnh Tuyên ngẩng đầu, gặp Vương Bỉ đang theo dõi chính mình, không khỏi sưng sở vấn đạo, "Có việc?" Vương Bỉ khóc khóc bộ dáng đạo, "Bây giờ ta có thể không bằng người, nhưng sau này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Tuyên chiến tuyên rất nhiều trực tiếp. Cảnh Tuyên khoệ miệng hơi hơi nhếch câu, sao cũng được cười cười nói, "Tùy tiện." Huấn luyện kế tiếp, Vương Bỉ cuối cùng lấy Cảnh Tuyên làm mục tiêu, Cảnh Tuyên huấn luyện làm bao nhiêu, hắn liền làm bao nhiêu, bất quá hắn cũng không phải mù quáng đi theo lúc huấn luyện tùy thời sách theo một ngụm chân khí, hắn đang để cho thân thể của mình nhanh chóng quẳng tay quẳng chân gánh vác, đợi đến cơ thể quen thuộc sau đó, hắn liền sẽ lần nữa hướng cảnh tuyên khởi sướng kiêu chiến. thanh Nguyệt sau khi thấy một màn này đối với cảnh tuyên càng thêm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cảnh tuyên bất vẹn vẹn luyện khí bên trên rất có thiên phú, liền thiên phú tu luyện cũng là như thế xuất sắc, thậm chí ngay cả vương bí cũng không sánh bằng hắn. người này thực sự là kỳ quái, rõ ràng lợi hại như vậy, trước đó làm sao lại bình thường không có gì lạ đâu. Mộ Lam Vũ nhìn thấy vương bí cùng cảnh tuyên vân cao thấp, trong mắt thì lộ ra kinh hỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ, nàng ngay từ đầu còn lo lắng vương bí quá mức xuất sắc không tốt huấn luyện, bây giờ có liêu cảnh tuyên làm mục tiêu, vậy nàng liền mất lo nhiều, không cần nàng giám sát, vương bí đều sẽ liều mạng huấn luyện. toàn bộ huyền vũ phân viện đều tiến vào một cái huấn luyện gian khổ giai đoạn, mập mạc bọn người mặc dù không có thể cùng cảnh tuyên cùng vương bí so sánh, thế nhưng không muốn tại thanh nguyện trước mặt biểu hiện quá kém, bởi vậy người người đều rất ra sức. trong khi huấn luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt sắp đến cùng bạch hổ phân viện ước định đi quỷ vụ dừng dậm thời gian, chuẩn bị lên đường một ngày trước buổi tối, vương bí hướng cảnh tuyên khởi sướng liêu đệ một lần khiêu chiến. trải qua một đoạn thời gian huấn luyện thân thể của hắn đã rõ ràng có tăng lên rất nhiều, dần dần thích ứng huyền thiết, còn tay còn chân mang tới trọng lượng, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ muốn cùng cảnh tuyên so so sánh cước, xem hai người ai hơn lợi hại. Cảnh tuyên sao cũng được muốn bay, tiếp đó hai người tìm gian phòng ốc đi vào, tiếp đó đóng cửa phòng, không để người bên ngoài quan sát, cái này khiến mập mạc bọn người rất là bất mãn. một khắc đồng hồ phía sau, hai người đi ra, cảnh tuyên quẹt miệng vẫn là mang theo như có như không mỉm cười, vương bí vẫn là bộ kia bộ dáng lênh gốc, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. mật mạc bọn hắn tò mò nghe được này, có thể cái gì cũng không hỏi ra, chỉ là trông thấy vương bí sau này huấn luyện càng thêm liều mạng. 6. sáng sớm ngày hôm sau, Huyền Vũ phân viện đệ tử trước kia liền đến đủ từng cái tinh thần phân chấn, đấu trí cao. Hôm nay chính là muốn đi quỷ vụ trong rừng rậm chính thức lịch luyện thời gian, cũng là cùng Bạch Hổ phân viện phân cao thấp thời gian. Dĩ vãng Huyền Vũ phân viện vẫn luôn là Thiệu Thành Học Viện tứ đại phân viện bên trong yếu nhất phân viện, bây giờ có chính danh cơ hội, bọn hắn cũng không muốn buông tha. Lần này nhất định muốn đem Bạch Hổ phân viện nhân đánh bại. Đối với dẫm ở dưới chân, để bọn hắn đều biết, chúng ta Huyền Vũ phân viện cũng không phải dễ chơi được. Mặt mạm bọn người nhiệt huyết sôi trào gào khóc, phảng phất lần này đã thắng chắc. Cảnh Tuyên yên lặng gật đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này huấn luyện đại gia đô rất liều mạng, tu vi cũng có đề cao, nhưng này dạng liền nghĩ đánh bại mạnh thứ hai bạch ngộ phân viện vẫn rất có độ khó. Không bao lâu, một thân màu lam võ giả trang ngộ lam vụ đến đến rồi, liếc mắt nhìn đại gia, ánh mắt sắc bén đạo. Lần này tỉ thí thêm lời thừa thai ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ có một yêu cầu, thắng. Mặt khác, tỉ thí đi người không cần quá nhiều, năm người là đủ rồi, những người khác tu vi không đủ, đi cũng là nhũ áo sáu. Nửa câu đầu đốt lên mọi người nhiệt huyết, nửa câu nói sau liền lập tức bắt đầu bổ đạo tử. Mặc dù đây là lời thành thật, có thể bị nữ ma đầu trực tiếp như vậy nói ra. Vẫn là rất làm cho lòng người đau. Kế tiếp chính là điểm tướng. Thanh Nguyệt, Vương Bí, Cảnh Tuyên là không trốn thoát được, ba người bọn hắn là chủ lực. Mập mạp mông tiểu núi cùng với một cái khác gầy teo thanh niên An tiểu thư cũng bị tuyển vào trong đó. Không thể không nói chính là, mập mạp tu vi tại nữ ma đầu ma quỷ huấn luyện phía dưới, đã lên đấu binh tăng cấp của mọi người học viện đệ tử ở trong, cũng là tiến bộ nhanh nhất một cái, cái này cũng là mộ Lam Vũ không nghĩ tới. An tiểu thư, tên hiệu An tiểu chuột, đấu binh tứ cấp, là một cái bề ngoài nhìn qua người vật vô hại, trên thực tế rất thô bị một người, thực lực tại Huyền Vũ phân viện bên trong cũng coi như xuất chúng điểm sông đêm, mộ lam vũ rất có phong phạm vung tay lên, xuất phát, đám người xuất động, khí thế như hồng, đi tới đến tiểu thành học viện trước cổng chính, bạch hổ phân viện nhân cũng đồng thời đến, đến rồi, cùng huyền vũ một dạng, cũng là năm người, bên trong còn có người quen, thiên đao chém trần bách đao cùng kim cương đều ở đây trong đó, hai đội gặp nhau, bạch hổ dẫn đội trắng trận gió nhìn về phía mộ lam vũ cười nói, mộ viện trưởng chỉ dẫn theo năm cái đệ tử, chẳng lẽ sẽ không sợ lần này tỉ thí thua trận sao? mộ lam vũ mũi ngọc tinh xảo hừ một cái, phản kích đạo, dạy không tập cũng chỉ mang theo năm người, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thua? ha ha ha sáu. Trong trận rõ một trận cười điên cuồng, tự tin nói, đối phó Thanh Long Chu tức có thể không đủ, nhưng đối phó với Huyền Vũ, năm người đủ để, hơn nữa bọn hắn năm người tại chúng ta Bạch Hổ phân viện cũng chỉ có thể xem như ưu tú, cũng không phải mạnh nhất. Nghe vậy, Huyền Vũ đám người giận dữ. Cái này rõ ràng chính là xem thường Huyền Vũ. Thế nhưng bởi vậy nhìn ra Huyền Vũ phân viện cùng Bạch Hổ phân viện chiến lệnh. Huyền Vũ một cái tỷ thí, liền cần xuất động tất cả tinh anh mới có thể liều mạng, mà Bạch Hổ chỉ là xuất động trong học viện thế đội thứ hai cũng đủ để ứng phó cuộc tỷ thí này. Nhưng tại Điêu Linh A, Mộ Lam Vũ sắc mặt rất khó coi, lạnh lên một tiếng đạo: vậy chúng ta liền so tài xem hư thừa à ngay tại hai đội chuẩn bị khi xuất phát cửa chính lại tới một đội người xem bọn hắn mặc trên người viện phục ngực đều thêu lên một đầu thanh long liền biết đây là thanh long phân viện nhân mộ viện trưởng dạy không tập chào hai vị xảo a chẳng lẽ các ngươi cũng là chuẩn bị đi quỷ vụ rừng dập lịch luyện sao thanh long dẫn đội thôi giáo tập tiến lên chào hỏi làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng mộ lam vũ hai tay ôm nghi ngờ khoe miệng cười lạnh nói đúng vậy à đúng dịp đều cùng trước đó nghe nóng an bài tốt một dạng thôi giáo tập cười ha ha một tiếng cũng không thèm để ý quay đầu nhìn về phía bạch hổ trận doanh nhìn lướt qua kỳ đạo à Dạy không tập lần này đi ra như thế nào không mang quý viện đệ nhất thiên tài mạnh tử phong đi ra đâu. Thôi giáo tập không phải cũng không mang các ngươi học viện thường thanh thiên đi. Ha ha ha, cũng vậy sáu. Rõ ràng hai cái phân viện người đều không có đem huyền vũ coi ra gì, mạnh nhất đệ tử đều không phái ra. Bị người như thế xem thường, đừng nói mập mạp bọn người nhịn không được, chính là cảnh tuyên giả toát ra một tia nộ khí, khoe miệng từ từ về lên. Ta sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ lần này lịch luyện. Đội ba đồng loạt xuất phát. Dọc theo đường đi, thanh long bạch hổ bên kia bầu không khí nhảy nhón, chỉ có huyền vũ bên này lại bước đi sau một thời gian ngắn, mộ lam vũ cuối cùng ép không được lửa giận, quay người lại sát khí bức người đối với cảnh tuyên năm người giận dò, lần này tỷ thí nếu như các người dám cho lão nương mất mặt, liền đợi đến trở về tiếp nhận trường phạt ta. cảnh tuyên bọn người ngây dại, một lần nhớ tới nữ ma đầu thủ đoạn trả thù, đám người cùng nhau dùng mình một cái, têu dên đứng lên, trời ạ, lần này phải liều mạng sáu. 18 chương 18, quỷ vụ rừng rậm quỷ vụ rừng rậm, yêu thú địa bàn, bởi vì quanh năm trong rừng cây đều bao phủ một tầng nhàn nhạt xương ngủ mà có tên, trong này yêu thú cũng là đấu binh cấp quái vật, luôn luôn chính là tiểu thành học viện đệ tử địa phương lịch luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút đội săn yêu tới đây giết chút yêu thú, kiếm lấy chút tài liệu. đi tới quỷ vụ rừng rậm, đội ba nhân mã ở bên ngoài dừng lại. trong trận gió nhìn trước mắt quỷ vụ rừng rậm đối với mộ lam vũ đạo, mộ viện trưởng, quỷ vụ rừng rậm đã đến. lần này đánh cược nếu như ngươi nghĩ đổi ý bây giờ còn kịp. hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? mộ lam vũ lạnh rên một tiếng. hảo, tất nhiên mộ viện trưởng có lòng tin như vậy, vậy lần này tỷ thí tụi lấy hai chúng ta viện cuối cùng săn bắt yêu thú tài liệu phân thắng bại, giá trị nhiều nhất vì thắng. mộ lam vũ không có ý kiến. Trang trận gió lại chuyển hướng Thanh Long Thôi Giáo Tập đạo, Thanh Long phân viện có hứng thú, cũng có thể tỉ thí một chút. Thôi Giáo Tập khẽ mỉm cười nói, đang có ý đó. Quy củ quyết định, trang trận gió lại cho ba cái học viện đệ tử đều phát một khối đưa tin ngọc phiến, hơn nữa nói cho bọn hắn cách sử dụng, nếu như vô tình gặp hắn không thể ngăn cản nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc phiến liền có thể, ba cái phụ trách dẫn đội giáo tập, mặc kệ là ai thu đến đưa tin, đều sẽ chạy tới cứu viện. Trước khi đi, Thanh Long Thôi Giáo Tập đứng ra bổ sung một câu, lần này tỉ thí trọng điểm là cấp bậc yêu thú tài liệu, đồng môn ở giữa cấm tàn sát lẫn nhau, như có phát hiện, nghiêm trị không tha. Đây là Thiệu Thành Học Viện Việt Uy, vi phạm không thể. Tỷ thí thời gian định vì năm ngày, năm ngày sau đó tất cả Học Viện đệ tử đều phải đúng hạn trở về giao ra tài liệu, lấy phân viện làm chuẩn, thu được yêu thú tài liệu giá trị nhiều nhất, cao nhất phân viện chiến thắng. Hết thề quy củ nói xong, ba cái phân viện đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt cũng là chiến ý, tiếp đó nhao nhao chui vào quỷ vụ rừng rậm. Nông đậm cánh lá, thật mỏng làn gói loãng, khiến cho toàn bộ trong rừng cây tràn ngập một cô âm hàn khí tức. Cạnh Tuyết năm người tiến vào rừng cây sau đó, nhanh chóng hướng phía cạnh phòng đi, trước tiên kéo ra cùng Bạch Hổ Thanh Long ở giữa khoảng cách. Tuyết Tử, có kế hoạch gì không có? Hành động bên trong, mập mạp vấn đạo. Tạm thời không có. Cảnh tuyên lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía thanh nguyệt cùng vương bí. Thanh nguyệt cười lắc đầu, rõ ràng cũng không am hiểu lãnh đạo tiểu đội. Vương bí lúc này liền đột hiện đi ra, thân là quân thần chi tử, lại tại trong quân đội huấn luyện qua, rõ ràng hắn càng thích hợp dẫn đội. Vương bí cũng không chối từ, hơi hơi trầm ngâm một chút liền nói, tình huống hiện tại không thích hợp cá nhân đơn độc đi tới, chúng ta vẫn là tại cùng một chỗ đi săn tốt hơn. Vừa tới an toàn. Thứ hai nếu như vô tình gặp hắn yêu thú săn thú tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Ba, liền xem như đụng phải khác phân viện nhân, cũng có thực lực cùng bọn hắn cướp một cước. Phân tích rất thấu triệt, Cảnh Tuyên không có ý kiến. Những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Mọi người tại quỷ vụ trong rừng rậm đi tới một đoạn thời gian, dần dần tới gần yêu thú hoạt động khu vực, Đại Gia bắt đầu trở nên cẩn thận. Nhà ma trong rừng rậm không chỉ có yêu thú, còn có độc trùng, không cẩn thận liền có thể ngoài ý muốn nổi lên. Hướng phía trước lại đi tiếp không xa, phía trước một khỏa cây khô phần nhánh hiện một đầu yêu thú, song nha lợn dừng, toàn thân tản ra một cỗ hung sát chi khí, có chừng đấu binh lục cấp thực lực. Đại Gia liếc nhau, đáy mắt đều thoáng qua một nụ cười. H H Sáu, cuối cùng nhìn thấy một đầu yêu thú, lần này béo Gia muốn trước lên. Mông Tiểu Núi cười hắc hắc, thô bị từ thiên giới trong đá lấy ra một thanh đặc biệt cỡ lớn giao thay, trong hư không huy vũ hai cái, tiếp đó liền hướng lợn rừng hướng liêu thượng đi. Lúc này tất cả mọi người nho nhau, nhau lấy ra vũ khí, tại Mông Tiểu Núi sau lưng đội kịp, phòng ngừa ngoài ý muốn. Thanh Nguyệt cầm trong tay là nàng luyện chế cái thanh kia sản phẩm tốt tiểu kiếm, Vương Bí cũng lấy ra một thanh trường thương, xem xét mũi thương lên hàng quang, liền biết không phải phản phẩm. Liên Tiểu Thử cũng từ thiên giới trong đá lấy ra một đôi thiết trảo, kích động. Chỉ có Cảnh Tuyên không có vũ khí, không phải chứ đều có chuẩn bị. Cảnh Tuyên bật ngơ, Thanh Nguyệt thấy hắn hai tay chống trơn không khỏi che miệng nợ nụ cười. nàng biết cảnh tuyên luyện chế vũ khí bị thiết tương đại sư cho cất chứa, thế là lấy ra một cái đoạn đao đưa cho liễu cảnh tuyên. đạo, thanh đoạn đao này cũng là ta luyện chế, giết yêu không được, bất quá thu lấy tài liệu vẫn là có thể. ngươi trước dùng đến a? cảnh tuyên dã không khách khí với nàng, nhận lấy đoạn đao cũng hướng lợn rừng vây lại. lúc này mập mạp cùng an tiểu chuột đã cùng lợn rừng làm lên, hai người liên thủ, đem lợn rừng ép gào khóc. mập mạp một cái dao phay cỡ lớn cơ múa rất có khí thế, nhưng cảnh tuyên ghé mắt không thôi an tiểu chuột một đôi thiết trảo thỉnh thoảng đánh lén một chút lợn rừng, chắc là có thể tại lợn rừng trên thân lưu lại mấy đạo vết thương lộ vẻ rất hèn mọn. Đây là lần thứ nhất thực chiến, vương bí hỏa thanh nguyệt bọn hắn đều không ra tay, vì chính là rèn luyện thực lực kém nhất mập mạp cùng tiểu tử. chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt. một lát sau, lợn rừng bị mập mạp cùng tiểu tử hành hạ không còn khí lực ngã trên mặt đất, vương bí tiến lên bổ một thương đạo. tốt, có thể kết thúc, tại tốn thêm thời gian liền không có ý nghĩa. chúng ta phải dành thời gian. vương bí bắt đầu lấy liệu, cũng coi là cho đại gia làm một cái làm mẫu. lần thứ nhất chiến đấu, mập mạp lộ vẻ rất hưng phấn, lau một cái máu trên mặt dấu vết đối với cảnh tuyên đạo, sảng khoái, nguyên lai like cùng yêu thú chém giết là cái dạng này. tuyên tử, ngươi đừng nổi. Cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Cảnh Tuyên cười cười, hắn đối với có thể hay không ra tay cũng không thèm để ý, chỉ là đối với mập mạp vũ khí rất hiếu kỳ. vấn đạo, ngươi làm sao lại tuyển một cái dao phay làm vũ khí? Mập mạp nghe xong nâng lên vũ khí của hắn, thì càng là đắc ý, huy vũ hai cái dao phay đạo như thế nào? Hâm mộ à? Đừng nhìn thức ăn này đau nhìn xem chẳng ra sao cả, đây chính là ta bỏ ra thật nhiều kim tệ chuyên môn tình luyện khí sư chế tạo lương phẩm vũ khí. Cái đồ chơi này chém giết yêu thú tối lãng nhiên. Cảnh Tuyên lướt mắt, quỷ tài hâm mộ, lấy xong tài liệu, quét sạch một chút chiến trường, năm người lúc này mới rời đi. Kế tiếp trong rừng rậm, lại gặp vài đầu yêu thú, đại gia Đồ có ra tay. Thanh Nguyệt công kích linh động phiêu giật vương bí động tác thì mang theo một cỗ quân đội tức sắp phạt, gọn gàng mà linh hoạt mập mạp cùng An tiểu chuột, đây chính là hai cái hèn mọn hàng, chuyên tìm yêu thú yêu ớt trô ra tay đánh lén, bất quá cũng là dám liều mạng chủ. Mọi người chú ý, phía trước xuất hiện một đầu đấu binh cấp 7 sói xanh. Tuyết tử, lần này giờ đến với ngươi. Mập mạp dừng bước lại, hướng trước mặt chép miệng đạo. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa có một đầu một người cao sói xanh, thân dài 3m, trên người yêu khí hết sức lợi hại. Cảnh Tuấn nhìn một chút cũng không chối từ khe miệng hơi hơi nhấc câu, đi liếu thượng đi. Sói xanh lúc này cũng phát hiện liếu cảnh tuyên, đầu sói vừa nhấc, thử lên răng, phát ra ô ô tiếng gầm thị uy, gặp cảnh tuyên còn tại đi lên phía trước, nó gây nên thân thể, tiếp đó hung mãnh phốc liếu thượng tới, tới tốt lắm. Cảnh tuyên đấy mắt thoáng qua một đạo hung ác quang, đón sói xanh liền vọt tới. Ngay tại cả hai liền muốn đụng vào nhau trong nháy mắt, hắn đột nhiên ra tốc đưa tay một cái nắm sói xanh cổ, trở tay nhấc câu liền nhấn trên mặt đất, tay phải đoạn đao quỷ dị xuất hiện, một đao bôi ở sói xanh cái cổ tử thượng, suy sáu, lang huyết phun ra xa ba mét, không đầy một lát sói xanh liền không lại núp đít. Miệu sát. Nhìn thấy cảnh tuyên lộ chiêu này, tất cả mọi người đều nhìn lên người, liền thẳng thắn rứt khoát nhất vương bí, đều bị cảnh tuyên thủ đoạn chết phủ. Đây mới thật là thủ đoạn giết người. 19 chương 19, Independence đến buổi tối, quỷ vụ trong rừng rậm càng thêm âm hàn, sương mù cũng càng ngày càng nặng, một chút yêu thú bắt đầu ở ban đêm nhau nhau xuất động, làm lên đêm tối bộ thực giả. Dưới tình huống như vậy, đối với võ giả tới nói là rất bất lợi, tính nguy hiểm tăng nhiều. Cảnh tuyên bọn người không thể không ngừng săn giết, toàn bộ đều trốn trên cây ngụy ngơi, đại gia thay nhau gác đêm, chỉ có đến rồi hừng đông mới có thể tiếp tục hành động. Đầu hôm là cảnh tuyên các đêm, hắn xếp bằng ở một cây trên chặt cây, nhắm mắt tu luyện, tinh thần nhưng thủy trung duy trì độ cao cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức phát giác. Khối kia thần bí ngọc bội, không chỉ có cải tạo thân thể của hắn, cũng tăng cường linh giác của hắn, tăng thêm kiếp trước sát thủ kinh nghiệm, cái này khiến so với hắn vương bí thanh nguyệt ở mảnh này trong rừng cây đều càng thêm có ưu thế. Thiên vương quyết chậm rãi vận chuyển, mang đi hắn một ngày mọi bệnh. Thiên vương quyết tầng thứ hai lấy hơi thật tiên thiên, cảnh tuyên đến bây giờ cảm giác còn cách một đoạn, bất quá hắn tu vi cũng đã lại đến đột phá quan cầu, ẩn ẩn chạm tới đấu binh cấp bảy cánh cửa. Cứ như vậy tốc độ tu luyện lại có hai trận chiến đấu hẳn là có thể đột phá. Cảnh Tuyên khẽ miệng hơi hơi nhếch câu đối với mình tốc độ tu luyện coi như hài lòng. Lần trước đột phá vẫn là tại luyện khí sư hành hội bên trên, lúc này mới bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, hắn liền lại sắp đột phá rồi. Đột nhiên, trong rừng cây vang lên một trận tiếng gió, Cảnh Tuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt một tia sáng hiện lên, sắc bén nhìn về phía một bên kia trên cây tối. Đó là một cái đấu binh cấp 4 báo đen, uy hiếp không lớn, chỉ là tại rừng cây bên trên nhún nhảy tốc độ rất nhanh. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, vậy mà đi ra tự tìm cái chết, thì nên trách không thể ta. Cảnh Tuyên không làm kinh động Thanh Nguyệt Vương bí bọn hắn, nắm đoạn đao liền đánh về phía gốc cây lên báo đen. Một hồi đơn giản giao phong, con báo còn chưa kịp phát ra tiếng, kêu thảm liền bị xử lý. Trong rừng, cây lại khôi phục bình tĩnh. Cảnh Tuyên thu lấy xong tài liệu sau tiếp tục quanh chân các đêm. Chuyện này với hắn tới nói bất quá là ban đêm một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Sáng sớm, quỷ vụ trong rừng dậm hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm, phụ trách sau nửa đêm gắt đêm Vương Bí liền tương đại nhà kêu lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ai nha, chớ quấy giày béo ra, ta còn ngủ không ngon đâu sáu. Mập mạp nói nhỏ mở mắt ra, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt xuống nhảy một cái, lập tức liền thành tỉnh lại. Chỉ thấy rừng đông quỷ vụ rừng rậm sương mù càng phát lớn, cơ hồ nồng đậm đến rồi năm em mở bên ngoài không nhìn thấy người tình cảnh. Lớn như vậy sương mù, cái này cũng không tốt săn thú, làm không cẩn thận chính chúng ta sẽ nguy hiểm hơn. An tiểu chuột khó được phát biểu ý kiến. Cảnh tuyên dã đã sớm phát giác trong rừng rậm tình huống, bất quá hắn so Vương Bí bọn người tốt hơn nhiều, hắn lục thức linh mẫn, có thể phát giác được trùng quanh 20m bên trong tình huống. Đại gia đô vây quanh thương thảo đối sách. Vương Bí cao mày nói, tình huống dưới mắt đại gia sẽ cùng nhau hành động là không được, sương mù quá lớn, chúng ta tụ tập cùng một chỗ chỉ có thể nguy hiểm hơn, ta đề nghị đại gia đi địp vẹn nền đà sân. Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, gật, gật đầu, biểu thị đồng ý Cảnh Tuyên không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Mông Tiểu Núi Hòa An Tiểu Thư. Trong mọi người, Thanh Nguyệt là đấu binh cấp 7, lại là Thiết Tương đại sư ngoại tôn nữ, thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn không thiếu, Vương Bí thực lực cũng có mắt cùng nhìn, không cần lo lắng. Chỉ có hai người bọn họ thực lực đỗ chính lệnh, nếu như yểm đi vẹn đèn à sẩn cũng không an toàn. Dường như là nhìn ra Liễu Cảnh Tuyên lo lắng, mập mạp Mông Tiểu Núi cười hắc hắc, ôm An Tiểu Chu Đạo, hai ta các ngươi không cần lo lắng, hai ta sẽ ở cùng một chỗ, dạng này cũng không có vấn đề, liền xem như gặp phải yêu thú lợi hại, không đánh lại được chúng ta còn có thể chạy. Cảnh Tuyên gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Đại gia sau đó bắt đầu thể ra hành động, một hồi liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Trong rừng cây, cảnh Tuyên tại trong sương mù dày đặc nhanh chóng đi xuyên, xuất quỷ nhập thần, giống như ưu linh. Đối với cùng đại gia cùng một chỗ, hắn càng ưa thích một người như vậy hành động, nhất là tại sương mù hoàn cảnh bên trong, nhờ hắn ẩn ẩn tìm được kiếp trước lúc làm sát thủ cái chủ loại kia cảm giác. Giấu ở trong bóng tối, đánh bất ngờ, nhất kích tất sát. Đây mới là cường hạng của hắn. Máu của ta đều lại muốn bắt đầu nhịn không được sôi trào. Cảnh Tuyên nấy mắt lập lòe vẻ hứng phấn. Hắn ưa thích loại này tại trong bóng tối săn thú cảm giác. Phía trước xuất hiện một đầu lưng sắt tê giác, trên thân yêu khí rất nặng, đại khái là đấu binh lục cấp yêu thú, đang tại phía trước kiếm ăn. Cảnh tuyên sau khi phát hiện lập tức cẩn thận một chút đứng lên, ẩn tàng từ bản thân khí tức, lợi dụng xương mũ dày đặc kiểm hộ, từ từ hướng tê giác tới gần. Hắn giống như là một đầu phụ phục đi tới ra thú, đang từ từ tới gần tìm kiếm cao nhất thời cơ xuất thủ. Dần dần, hắn cách tê giác gần nhất chỉ có 5 em mở chỗ ngừng lại, cũng là yêu thú tầm mắt phạm vi. Lúc này lương sắt tê giác còn không có phát hiện hắn, ngay tại tê giác quay người rời đi sát nha, cảnh tuyên gáy mắt bắn ra một đạo sát cơ. Ngay tại lúc này, siêu 6. Cảnh Tuyên không chút do dự liền xông ra ngoài, thân thể nhanh đến mức cực hạn, lóe lên liền đến Liêu Thiết Công Tê Zác trước người, lưng sắt Tê Zác đồng thời cũng phát hiện nguy hiểm, nhanh chóng quay đầu, một đầu hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Cảnh Tuyên bất tránh không tránh, thân thể đột nhiên trùn xuống, liền biến mất ở Liêu Thiết Công Tê Zác trước mặt, lộn một vòng trốn đến Liêu Thiết Công Tê Zác dưới bụng, đồng thời đoàn đao quỷ dị xuất hiện, một đao cắm vào Liêu Thiết Công Tê Zác mềm mại phần bụng, dùng sức vạch một cái, xoẹt một tiếng, tại lưng sắt Tê Zác bụng mở một cái lỗ hổng lớn. Fox 6. Tiên huyết dâng trào, thậm chí ngay cả nội tạng đều chảy ra lưng sắt tê rác phát ra một tiếng đau đớn chú lên, thú tính đại phát, đã mất đi lý trí điên cuồng hướng Cảnh Tuyên đánh tới. Súc sinh này vẫn rất có thể chịu, vậy thì thử xem ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Cảnh Tuyên quẹt miệng hơi hơi nhếch câu, thân thể lại bắt đầu chuyển động. Đón vọt tới Châu điên, Cảnh Tuyên đem Thiên Vương Quyết vận chuyển tới cực hạn, tiếp đó một quyền đập liêu thượng đi. Phanh sáu, một tiếng vang trầm, nội điên lưng sắt tê rác lực lớn vô cùng, Cảnh Tuyên cư nhiên bị cường đại chấn lực chấn cánh tay du lên, mà lưng sắt tê rác chỉ là bị chấn dừng một chút. Súc sinh này phong kính vẫn còn lớn, hảo, một đao giải quyết ngươi. Cảnh Tuyên thừa dịp Lương Sắt Tê Giác còn không có thông thả lại sức, cầm đao lập tức phốc liêu thượng đi, dùng sức đâm một cái, mũi đao hung hăng vào liêu thiết con Tê Giác trong đôi mắt của Lương Sắt Tê Giác mình đồng ra sát, phòng ngự rất lợi hại, chỉ có phần bụng cùng con mắt mới là nhược điểm. Thân đao mãi đến không có chuôi, một đao này vào liêu thiết con Tê Giác trong đầu của Châu điên tại chỗ ngã xuống đất, không một tiếng động. Cảnh Tuyên đứng người lên, đem đoạn đao rút ra xoa xoa vết máu phía trên, thở một ngụm đạo, thu thập những người kia vẫn rất tốn sức, bất quá cũng đáng, cái này Lương Sắt Tê Giác toàn thân cũng là luyện khí tài liệu tốt. Cảnh Tuyên bắt đầu giết nhưu lấy liệu. Lúc này sau lưng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, không có trốn qua cảnh tuyên lô thay, đầu hắn cũng không dơ lên vừa tiếp tục lấy liệu, một bên lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả. năm em mở bên ngoài, một mảnh trong bụi có, có thân thể hai người lắc một cái, ánh mắt kinh hãi nói, chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chúng ta? hai người lướt nhau, đi từ từ đi ra. cảnh tuyên nhìn lại, khẹt miệng không khỏi cười, an giang ngo hẹp, hơn nữa còn là người quen, người đến rõ ràng là bạch hồ học viện đệ tử. Trần bách đao cùng sư minh của hắn, kim cương. hai chương hai đấu sư cấp yêu thủ làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? chân bách đao nhìn xem cảnh tuyên. Ngạc nhiên vấn đạo. Lúc này Cảnh tuyên đã đem Lưng Sắt Tê Giác giải thể, trên thân có thể sử dụng tài liệu đều bị hắn thu vào, nghe xong Trần Bách Đao, hắn cười cười, "Không có trả lời, mà là dứt khoát nói, các ngươi muốn hay không động thủ, không động thủ ta muốn phải đi." Trần Bách dưới đao ý thức vấn đạo, "Cái gì?" Cảnh tuyên khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu, cười nói, "Hai người các ngươi ngồi xổm ở bên kia lâu như vậy, không phải liền là muốn chờ ta giải quyết xong Lưng Sắt Tê Giác sau lại cùng một chỗ ăn cướp ta sao? Hiện tại các ngươi có thể động thủ." Trần Bách Đao cùng Kim Cương sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người bọn hắn tại Cảnh Tiên vừa cùng Lưng Sắt Tê Giác đưa trước tay thời điểm đã đến ở đây ngay từ đầu là quyết định này, nhưng tại xem xong cảnh tuyên tập sắt lưng sắt tê giác thủ đoạn cùng thực lực phía sau, hai người liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đó là một kẻ tàn nhẫn. Trần Bách Đao lúc đó cứ như vậy nói. Dưới mắt hai người mưu kế bị đẻ phá, Kim Cương ho khan một tiếng, ra vẻ khinh thường nói, bất quá là một đầu lưng sắt tê giác mà thôi, nhường cho ngươi lại như thế nào? Chúng ta còn khinh thường tại dùng ăn cướp loại thủ đoạn thấp hèn này, chính là chúng ta không nhìn chúng. Trần Bách Đao cũng rất thông minh, nhanh chóng phụ hòa nói. Cảnh Tuyên cười cười, đối với bọn họ tiểu thông minh cũng không đẻ phá. Đạo, đạo các ngươi không cướp, vậy ta nhưng là đi. Nói xong xoay người rời đi, tiêu sái vô cùng, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chờ hắn sau khi đi, Kim Cương lập tức nhíu mày đạo, lấy thủ đoạn của hắn cùng thực lực, chắc hẳn đã góp nhặt không thiếu đồ tốt, bây giờ chỉ bằng vào hai chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chúng ta hay là trước đi theo hắn, chờ gặp phải những người khác sau đó mới cùng đi cấp hắn. Hảo. Thương lượng xong phía sau, hai người lập tức hướng cảnh tuyên rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn hắn nhưng lại không biết, cảnh tuyên rời đi về sau, liền lại nhiễu trở về hai người sau lưng, vừa vặn nghe được Kim Cương lần này nói nữ. Liền biết các ngươi chưa từ bỏ ý định, muốn cướp ta, còn không biết hai cướp ai đâu. Cảnh Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Kim Cương cùng Trần Bách Đao hai người ở phía trước truy, thế nhưng là đuổi rất lâu vẫn là không có phát hiện Cảnh Tuyên dấu vết. Mẹ nó, nhường tiểu tử này trốn thoát. Trần Bách Đao hận hận máng một tiếng. Kim Cương nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút nói, tính toán, sương mù quá lớn, muốn truy hắn không dễ dàng, chúng ta hay là trước cùng các người tụ hợp. Trần Bách Đao chỉ có thể gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Cảnh Tuyên tại hai người sau lưng 20 mét chỗ đi theo, đem hai người động tác đều thấy ở trong mắt, khóe miệng mỉm cười càng phát thân thúy. Theo Kim Cương hai người hai ngày, bọn hắn một mực không có phát hiện cảnh tuyên, ở giữa còn ra tay săn giết vài đầu yêu thú, cảnh tuyên toàn trình nhìn xem, không, có ra tay. Cũng là chút đấu binh tứ cấp, cấp 5, hắn cũng không hứng thú. Đến Liêu Đệ bốn ngày, Kim Cương cùng Trần Bách Đao ở phía trước dẫn đường dạo qua một vòng, đồng nhiên đi tới một cái hẻm núi nhỏ bên trong, bởi vì là đầu gió, nơi này sương mù cũng bị hoàn toàn thổi tan. Cuối cùng xem như chạy ra, có thể ngạt chết ta. Trần Bách Đao phát ra bực tức. Kim Cương không nói chuyện, hai người đi vào hẻm núi, ngẩng đầu nhìn lên, giật mình. Chỉ thấy lớn như vậy trong hạp gốc, lúc này có 5 6 người đang cùng một đầu to lớn mãng xà đang đánh cận chiến, có Bạch Hổ phân viện, cũng có Thanh Long phân viện, dưới mắt đều đang liều mạng cùng cự mãng chém giết. Đầu kia cự mãng có thô to như thùng nước, dài ước chừng gần trăm mét, toàn thân màu đỏ sẫm, trên thân tản ra sát khí ngập trời, muốn so với bình thường đấu binh cấp yêu thú cường đại hơn rất nhiều. Đây là 6. Đấu sư cấp yêu thú. Kim Cương cùng Trần Bách Đao giật mình hô lên. Trong chiến đấu, Bạch Hổ học viện đệ tử Trần Phàm thấy được hai người bọn họ, lập tức hô, còn đứng ngây đó làm gì, lên mau hỗ trợ giết con chăn lớn này không chỉ có thể nhận được đấu sư cấp yêu thú thi thể, còn có một khối hỏa vân tinh đâu. Kim Cương nghe vậy, con mắt cấp tốc nhíu lại, lại hướng cự mãng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy tại cự mãng sau lưng một khối trên vách đá, có một khỏa tản ra ánh lửa tinh thạch đang nháy chánh tỏa sáng. Hỏa vân tinh, trời ạ, thật là hỏa vân tinh, đây chính là có thể luyện chế ra bên trên phẩm vũ khí cao cấp tài liệu a. Trần Bách Đao điên cuồng gào thét đứng lên. Kim Cương không do dự nữa, lôi kéo Trần Bách Đao liền gia nhập chiến đoàn. Chiến càng phát kịch liệt. Thanh Long phân viện cùng bạch hổ phân viện đệ tử vũ khí đều hướng về cự mãng trên thân gọi, có thể đấu sư cấp yêu thú bản thân thực lực cũng quá mức cường hãn, lại thêm vảy rắn bóng loáng, lại phòng ngự tương đối cao, trong lúc nhất thời lại nhường đám người không cách nào thương nó một chút, chỉ có thể càng thêm kích động cự mãng thú tính. Đi theo Kim Cương cùng Trần Bách thân đao phía sau Cảnh Tuyên giả đi tới hẻm núi, hắn ẩn tàng lên khí tức, thăm dò hướng trong hạp cốc liếc mắt nhìn, cái này xem xét con người lập tức hơi hơi có rút. Đấu sư cấp yêu thú, còn có đó là sáu. Hoa Vận Tinh, Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhìn, trái tim không chịu thua kém gia tốc của nó lên, xem ra lần này là cùng đúng. Cảnh Tuyên đấy mắt thoáng qua một đạo vẻ hứng phấn, vô luận là đấu sư cấp yêu thú, vẫn là hỏa vân tinh, cũng là vô giới chi bảo, đây nếu là có thể cướp đến tay bán đi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Cướp, nhất thiết phải cướp. Theo lâu như vậy chính là vì giờ khắc này. Cảnh Tuyên lập khắc xuống quyết tâm, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mục tiêu của hắn là hỏa vân tinh. Hỏa vân tinh giá trị không thể so với một đầu đấu sư cấp yêu thú thi thể kém, hơn nữa cự mãng có thể hay không giết chết còn khó nói, lại thêm có thanh long cùng bạch hổ phân viện đệ tử tại, coi như có thể giết chết, cự mãng thi thể mục tiêu lại quá lớn, rất khó đoạt tới tay. Hỏa vân tinh lại khác biệt, mục tiêu nhỏ hơn nữa bây giờ lực chú ý của mọi người đều ở đây cự mãng trên thân cứ như vậy cũng cho hắn cơ hội xuất thủ trước tiên trầm rãi tới gần sau đó lại tìm cơ hội ra tay cảnh tuyên đã có chú ý quan sát một chút thung lũng địa hình hắn từ khía cạnh bắt lấy vách đá ẩn tàng lên khí tức tiếp đó như thạch sùng đồng dạng từng điểm từng điểm hướng hỏa vân tinh tới gần bây giờ trong hạp cốc chiến đấu cũng càng phát kịch liệt hai đại phân viện đệ tử đều nghĩ độc chiếm cự mãng thi thể và hỏa vân tinh bởi vậy đều liều mạng đều ra ngon chiêu cuối cùng cuối cùng phá vỡ liều cự mãng phòng ngự giết cự mãng lân phiến tung bay mau dàn bắn tung tóe cự mãng bị đau gào thét liên tục thú tính đại phát, cây cột một dạng, cái đuôi quét ngang mà ra, nhường hư không cũng vì đó run dậy. một cái bạch hổ đệ tử cùng một cái thanh long đệ tử sơ ý một chút bị đuôi rắn quét trúng, phù một tiếng, thân thể trực tiếp bị quét bay ra ngoài, tiên huyết phun ra đầy đất, đã bị trọng thương. sao, xuất sinh này muốn phát điên? đám người nhao nhao lui lại, trong lúc nhất thời lại cận thân không thể. bạch hổ phân viện hiển nhiên là lấy Trần phàm cầm đầu, thực lực của hắn cũng là đấu binh cấp 8, tại bạch hổ phân viện bên trong chiến lược bài danh thứ ba, chân phàm nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, nhịn không được đối với thanh long người bên kia đạo. Bây giờ xúc sinh này phát cuồng, hai chúng ta phân viện chỉ có thể hợp lực mới có thể đem nó đánh giết, đến nội thi thể và hỏa vân tinh, hai chúng ta phân viện chia đều như thế nào?" Thanh Long người lên nhau, sau đó nói, "Hảo." Phía trước hai cái phân viện mỗi người có tâm tư riêng, đều ẩn tàng có thực lực, dưới mắt hai cái phân viện đạt tới hiệp nghị, liền cũng bắt đầu lẫn nhau hiện ra tuyệt chiêu. Chân phàm tay vồ lấy, đem lên phẩm vũ khí đều lấy ra, nghiêm sắc mặt, sắc cơ lâm nhiên. Giết! Đám người cùng lên, lần nữa cùng tự mãn triển khai đại chiến. Cùng lúc đó, không ai chú ý tới, mặt bên trên vách đá thêm một người. Cảnh Thiên Ly Hỏa Vân Tinh chỉ có 100 mét khoảng cách. 21 chương 21, không phục tới chiến trong hạp cốc, chiến khí khuấy động, thú hống liên tục. Thanh Long cùng Bạch Hổ phân viện đệ tử vây quanh cự thú huyết chiến không ngừng. Thanh Long phân viện tại trong hạp cốc chỉ có 3 người, còn có 2 người chưa tới. Lý Bá, đấu binh cấp 7, thiên giới cung danh hào bá vương hổ, thân là lần này Thanh Long phân viện bên trong người dẫn đầu, công kích của hắn tương đối lăng lệ. Vũ khí của hắn là một đôi thiết truy, truy tử thượng mang theo gai nhọn, mỗi một lần đập ra đều mang theo phong thanh, nhường cự mãng đều rất là kiên kỵ. Chân pháp vũ khí là một cây thượng phẩm trường thương, hắn ra tay xảo trá rất hay mỗi một lần xuất kích, đều có thể tại cự mãng trên thân lưu lại một đạo vết thương. Kim cương mấy người cũng đều liều mạng, đủ loại vũ khí tuyệt chiêu nháo nháo hướng cự mãng trên thân gọi, đánh khí thế ngất trời. "Hừ, các ngươi từ từ đánh đi, bất quá lửa này Vân Tinh sẽ phải thuộc về ta." Trên vách đá, Cảnh Tuyên hai tay tóm chặt lấy nô gia hòn đá từ từ đi tới, hắn đã ly hỏa Vân Tinh càng ngày càng gần, thậm chí cũng có thể cảm giác được hỏa Vân Tinh trên người tán phát ra nhiệt khí. Lúc này, trong hạp cốc tình hình chiến đấu đột nhiên sản sinh biến hóa. Chỉ thấy Trần Phàm quyết tâm, thừa dịp cự mãng không chú ý, một thương chọc vào liễu cự mãng trên thân, khì khì một tiếng đâm ra một cái lỗ máu máu rắn dâng trào, cự mãng bị đau, đôi rắn lập tức đập liêu thượng đi. Phanh sáu, Trần Phàm né tránh không kịp, dùng trường thương chắn trước người, dù là như thế vẫn bị đôi rắn cự lực chấn ngũ tạng của quận. Súc sinh, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Trần Phàm đáy mắt thoáng qua một đạo ngân sắc, lau miệng sừng tiên huyết, nâng thương liền lại hướng liêu thượng đi. Cự mãng thụ trọng thương, tất cả mọi người đều thấy được hy vọng, ra tay càng thêm hung hắc. Cự mãng cũng bắt đầu liều mạng, đôi rắn lọt đảo, tựa như dòng lũ, trong nháy mắt lại có hai cái phân viện đệ tử thương ở đôi rắn phía dưới. Đúng lúc này, miệng hẻm núi bên trong lại tới ba người là Thanh Long phân viện cùng Bạch Hổ phân viện những người còn lại. Lần này Thanh Long phân viện cùng Bạch Hổ phân viện nhân xem như đến đông đủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Cự Mãng lúc, cũng đều nhịn không được lên tiếng kinh hô, đấu sư cấp yêu thú. Nghe được người tới, Thanh Long phân viện Lý Bá Thu cũng họng hô một tiếng, còn thất thần làm gì, đều không nhanh tới đây hỗ trợ. Ba người nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Chiến lược tê tụ, Cự Mãng cũng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng giãy rủa, muốn xông ra vòng đây, vứt bỏ bạo mã đi. Hừ, đến một bước này còn nghĩ chạy, nào dễ dàng như vậy, đi chết đi. Chân pháp phấn thân bật lên, trường thương như hổng, một thương bắn ra ngoài. Lý Ba cũng nhắm ngay thời cơ, trong tay một đôi chùy sắt lớn lăng không ném ra ngoài, gào thét mà đi. Lôi thần chú y, phanh sáu, Phước sáu, một thương một truy, hung hăng đánh vào cự mãng yếu hại bên trên. Cự mãng gào lên đau đớn một tiếng, thân thể đều bị cự lực chấn bay lên, một đường phun ra lấy tiên huyết hung hăng hướng vách đá đập tới. Vách đá bên cạnh, đã cách Hỏa Vân Tinh chỉ có mười mấy thước cảnh tuyền, không phòng cự mãng thân thể sẽ hướng hắn bay tới, sửng sốt một chút thần chi phía sau, cũng không dám do dự nữa, thầm mắng một tiếng, thân thể lập tức đằng không mà lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng trên vách đá Hỏa Vân Tinh phóng đi. Không tốt, nơi đó có người lần này cảnh tuyên thân thể cũng theo đó bại lộ lớn mật dám ở trước mặt ta mượn gió bẻ măng ngươi tự tìm cái chết trần phàm nhìn thấy cảnh tuyên phía sau lông mày lập tức dựng lên thân thể nhảy lên một cái nắm lên trường thương ra vèo một tiếng coi như ám khí bắn ra ngoài cảnh tuyên lúc này đã tới hỏa vân tinh trước mặt một tay giữ lại hỏa vân tinh hỏa vân tinh thuộc hỏa thuộc tính tinh thạch nhiệt độ cực cao nhưng bây giờ cự mạng thân thể chỉ lát nữa là phải đọt tới trần phàm trường thương còn tại đằng sau hắn cũng không lo được phòng tây cắn răng một cái đem tinh thạch từ trên vách đá giữ lại thân thể lập tức bay ngược mà quay về phanh sáu ông sáu cự mang thân thể đập khoảng không, đụng vào trên vách đá, phát ra nổ vang một tiếng, trượt xuống mặt đất. trường thương thì lao cảnh tuyên môn lập tức xuất tại trên vách đá, thẳng đứng tại phía trên, còn kém hai tấc. nguy hiểm thật, cảnh tuyên trong lòng một trận hoảng sợ, thu hồi hỏa vân tinh nhìn lại, trần phàm đã phi thân mà đến, lưu lại hỏa vân tinh. trần phàm đánh tới, đại thủ trực tiếp một trường bổ tới. cảnh tuyên người đang trên không con ngươi co rú lại, không chỗ mở lực, chỉ có thể đưa tay cùng trần phàm chạm nhau một trường, tiếp đó ném người sang một bên, chú tạm trần phàm trường lực, thân thể lần nữa hướng ra ngoài đánh tới. tinh vương khẩn cấp, hắn bây giờ một khắc cũng không thể ở lâu. Trung quanh tất cả đều là Bạch Hổ phân viện cùng Thanh Long người, một khi bị lưu lại, muốn lại đi khó khăn. Lúc này Thanh Long phân viện nhân cũng phản ảnh tới, nhao nhao ra tay trả lại. Cảnh Tuyên tránh đi đám người, chỉ lát nữa là phải pha vây, bên cạnh đông nhiên có một người giẫy ra. Chạy đi đâu, coi quyền. Lý Bá hai mắt nhìn một cái, đột ngột từ mặt đất hộc lên, một quyền liền hướng Cảnh Tuyên đập tới. Cảnh Tuyên con người hơi hơi co rút, trên cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay cùng Vương Hổ chạm tay một cái. Hên xấu. Vương Hổ dưới cơn thịnh nộ, là chứng đủ khí lực, một quyền lại đem Cảnh Tuyên cho chấn trở về. Cảnh tuyên xoay người rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào liếu cự mãng thi thể bên cạnh. Lại lúc lần đầu, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai viện người đã đem chúng quanh tất cả đường ra đều chặn lại. Tuyệt địa chi cảnh, xem ra chỉ có thể đại chiến một trận. Cảnh tuyên kẹp miệng về một cái, chiến ý dâng cao. Lúc này, tất cả mọi người đều vây liếu thượng tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mình tại phía trước tân tân khổ khổ cùng yêu thú chém giết, cuối cùng đồ vật lại bị người khác cho kiếm tiện nghi nhặt đi. Cho dù ai đều sẽ nổi trận lôi đỉnh. Giao gia hỏa vân tình, quỳ xuống đất xin lỗi. Đối với, dám cướp chúng ta đồ vật, tuyệt đối không bỏ qua hắn đánh gây hai cánh tay hắn, đánh cho tàn phế hai chân của hắn, nhường hắn trả giá đắt. Hai viện đệ tử nhao nhao kêu la lên. Lúc này, Trần Phàm cũng đã đem trường thương rút ra, một tay sét trong tay, ép lên phía trước sát khí lâm như nói, Cảnh Tuyên, giao ra hỏa vô tình, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tự đoạn hai tay, lại đem trên người ngươi tất cả mọi thứ giao ra, ta tha cho ngươi một cái mạng. Lý Ba cũng giết khí đằng đằng ép tới. Cảnh Tuyên nghe vậy cười lạnh không dứt. Muốn ta giao ra tất cả mọi thứ, còn muốn ta quỳ xuống đất xin lỗi. Một cái muốn ta tự đoạn hai tay, còn có một cái muốn tha ta không chết. An Nam, các ngươi thật đúng là cho là an chắc ta. Trần Phám ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, khinh thị đạo: "Cảnh Tuyên, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu đi không được, đừng nói ngươi Huyền Vũ người không coi ở, liền xem như tại, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi ra ngoài. Phải không?" Cảnh Tuyên bất đưa có thể hay không cười cười, tiếp đó quay người, một cước giẫm ở liễu cự mãng trên thi thể, khí thế tùy theo đại biến. "Vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, hôm nay ta đâu chỉ muốn đi, còn lớn hơn giao động xếp đặt từ nơi này đi ra ngoài, Hỏa Vân tinh ta muốn, đấu sư cấp yêu thú thi thể ta cũng muốn, các ngươi như có ý kiến sáu?" "Sáu." "Không phục tới chiến." Cảnh Tuyên ngẩng đầu, chiến ý như dao. 22 chương 22, thế không thể đỡ bên sáu. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Cảnh Tuyên lại dám lớn mật như thế hướng đám người khiêu khích. Thật can đảm, vậy liền để ta tới thử xem, ngươi đến tụt cùng có bạn lấy gì? Trần Phàm trừng mắt, sát khí bắn ra, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay tựa như dao long xuất hải giống như ném ra ngoài, mũi thương rạo sát lấy không khí, sát cơ đập vào mặt. Cảnh Tuyên trên khóe miệng trọn, lắc lắc cánh tay, khóe mắt cười mỉm ý đây là hắn trước khi đại chiến mới có động tác. Con mắt nhìn chằm chằm bay tới trường thương, con mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, theo sát lấy động. Một tốt dịch ra Trường Thương lau mặt của hắn lướt qua, lúc này Trần Phạm đã truy liễu thượng tới, một phát bắt được đuôi thường, đột nhiên lảo qua, trường thương tựa như roi giống như hướng Cảnh Tuyên quan tới. Cảnh Tuyên nhất cái phía dưới eo, lần nữa tránh đi nhất ít, đồng thời dưới chân vẫy một cái, một cước hướng Trần Phạm, cổ tay được tới. Cảnh Tuyên cơ thể cứng hãn, một cước này sức mạnh cũng không dưới 200 cân, nếu là bị hắn đã trúng, Trần Phạm cổ tay chính là không phế cũng phải trọng thương. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Phạm khinh thường nhíu mày, súng trong tay cán hướng xuống để ép, liền ngăn trở liễu Cảnh Tuyên một cước. Cảnh Tuyên lúc này hai tay đã mạ, nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Phải không?" Nói, hai chân hắn cũng đã cách mặt đất, lấy tay đại chân, lấy chân đại tay triển khai công kích, nửa người dưới lăng không 360 độ xoay tròn, hai chân giống như phong luân, nhanh chóng liên tục đá về phía Trần Phạm Lực. Trần Phạm lúc này mới sắc mặt đại biến, muốn tránh đã không kịp, trong lúc vội vàng đem cán thương hướng về trước ngực một chùm, cứng rắn chịu Liễu Cảnh Tuyên năm chân. Phanh phanh phanh sáu. Trần Phạm cơ thể không ngừng lùi lại, mỗi lùi một bước, sắc mặt liền tái nhợt một phần, đợi đến hắn đứng vững thân thể, trên mặt đã không hết sắc. Người sáu. Trần Phạm hận hận cắn răng chờ lấy Cảnh Tuyên, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Bây giờ lồng ngực của hắn ở giữa giống như bị giống như lựa tiêu. Đảo giác. Mặc dù cảnh Tuyên năm chân bị cán thương tan mất phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn nhường hắn không dễ chịu. Chung quanh Lý Ba mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới Thanh Long trong học viện thực lực xếp hạng năm vị trí đầu trận phàm thế mà lại tại cảnh Tuyên trong tay không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cảnh Tuyên bình tĩnh đứng ở trong sân, đem mọi người biểu lộ đều thấy ở trong mắt, khóe miệng không khỏi chậm rãi bổ từ trên xuống, "Đạo, còn có ai không phục, đi ra đánh một trận." Ánh mắt đảo qua, thế mà không ai đứng ra. Lý Ba sắc mặt khó coi vô cùng. Lần tỷ thí này liên quan đến Thanh Long, Bạch Hổ hai học viện lớn mặt mũi, không cho phép bọn hắn lùi bước, có thể đơn đả độc đấu bọn hắn ai cũng lại không có bất kỳ chắc chắn đối kháng cảnh tuyên trầm ngâm một chút lý ba đối với những người khác đạo đại gia đô không nên do dự chúng ta cùng tiến lên một trận chiến này chúng ta không thể thua đại gia tâm thần run lên đều nghĩ minh bạch lần này giao phong ý vị như thế nào thế là cùng nhau tiến tới một bước chiến khí bắn ra cảnh tuyên trong lòng trầm xuống dù hắn nhị vào tự thân cơ thể cường hãn để ép trần phàm một đầu thế nhưng là một thân một mình đối mặt hai học viện lớn bảy tám cái võ giả cũng rất cảm thấy áp lực hố sáu xem ra chỉ có liều mạng cảnh tuyên trì một hơi lại lúc ngẩng đầu đáy mắt đã tràn đầy chiến ý đến đây đi phanh một tiếng vang rội, cảnh tuyên trước tiên phát động công kích, hai chân chìm xuống, tái phát lực lúc đã như con bào giống như vọt ra ngoài, nắm đấm như truy, tiếng trầm như sấm, một quyền đập ra, toàn bộ không khí cũng vì đó ố nhất, quyền phong trực chỉ Lý Bá. đối mặt một quyền này, Lý Bá hơi biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, ghép thành toàn lực anh liếu thượng đi. phanh 6. một tiếng vang trầm, Lý Bá lập tức bị chấn ra ngoài, liền lùi lại bảy 8 bước không chỉ. khu khu 6. hắn như thế nào mạnh như vậy? Lý Bá giữa ngực khí huyết cuộn cuộn, kinh hãi không thôi. cảnh tuyên nhất đập nện lui Lý Bá, khí thế lần nữa kéo lên, quay người lại hai tay như rồng trong đám người không ngừng xuất kích liên tiếp lại đả thương hai người thời khắc này cảnh tuyên cho người cảm giác chính là giao long xuất hải thế không thể đỡ chân phang cùng lý bá đi qua ngắn ngủi nhiều thôi bây giờ cũng đã thở nổi nhìn thấy cảnh tuyên đối mặt hai học viện lớn đệ tử còn có thể chiếm được phong, con mắt lập tức liền đỏ lên đáng chết tiểu tử đừng muốn cản đỡ chân phang cùng lý bá hét lớn một tiếng cùng nhau lại gia nhập chiến cuộc hai người lần nữa ra trận khiến cho những người khác áp lực suy giảm ra ngoài cùng yêu thú chiến đấu trọng thương hai người hai học viện lớn tám cái đệ tử tạo thành vây quanh chi thế cuối cùng ngăn cản được liễu cảnh tuyên điên cuồng tấn công dần dần ổn định thế cục. Cảnh Tuyên, hôm nay nói cái gì ngươi cũng đừng hồng dễ dàng rời đi. Trần Phàm lao phát hung ác, trường thương trong tay vũ động càng ngày càng đông đúc, sát cơ lang liệt. Giao ra hỏa vân tinh cùng yêu thú thi thể, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Lý Ba cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hừ, chỉ bằng mấy câu liền nghĩ để cho ta đem mấy thứ giao ra, các ngươi cũng quá ngây thơ, có bản lĩnh tới bắt ta. Vô hình sáu. Cảnh Tuyên bật hết hỏa lực, đấu binh lục cấp đỉnh phong thực lực cầm vàng bùng phát, đại thủ như sơn nhạc, bước chân như quỷ mị, đối mặt tám người vây công, thế mà không lộ vẻ chút nào bại thế. Lý Ba gặp Cảnh Tuyên đã bị vây còn lớn lối như thế, nộ khí phun trào một cái búa hướng cảnh tuyên mặt đập tới, lý ba thiết truy bên trên khảm đầy liều thiết đinh, một truy này nếu như bị đập thật, cảnh tuyên chắc chắn phải chết. lúc này bên cạnh trần phạm cũng nhìn đúng thời cơ, trường thương giống như rắn độc nhắm chuẩn liễu cảnh tuyên sau lưng của, hai người cùng một chỗ công kích, lập tức hãm cảnh tuyên ở trong nguy hiểm. cảnh tuyên trong lòng cuồng loạn, đây là nguy hiểm dấu hiệu, nhiều năm sát thủ kinh lịch, nhường hắn nuôi thành đối với nguy hiểm phá lệ bén nhạy thứ giác. thời khắc mấu chốt, cảnh tuyên thân thể lập tức hướng trên mặt đất ngã xuống, người trung quanh trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhận thua? đương nhiên không, cảnh tuyên thân thể ngã xuống thế nhưng lại vì ngã trên mặt đất ngay tại phía sau lưng nhanh dán tại trên mặt đất lúc tay trái một tay chống đất vừa vặn tránh đi lý bá truy cùng phía sau lưng trần phạm đâm tới trường thương. hai người vũ khí tại cảnh tuyên môn thượng khoảng không giao hưởng hô kích đinh một tiếng cả hai đụng vào nhau phát ra một tiếng tranh minh bắn tung tóe ra một vầng lửa cái này đều có thể tránh thoát người bên cạnh nhìn ngây người liên trần phạm cùng lý bá cũng hơi sững sờ ngay tại lúc này tại hai người ngây người lúc cảnh tuyên sống lưng dùng sức đống nhiên bắn lên thân thể như nhảy quắp giống như dùng cả tay chân vọt tới trước sau trần phạm cùng lý bá hai người tại đánh lúc cũng cảm giác không ổn, lấy lại tinh thần thời điểm, cảnh tuyên tay chân đã rơi vào hai người ngực. Phanh phanh sáu, hai người lần nữa bị đánh lui. Người chung quanh nhìn thấy hai người thụ thương, nhanh chóng bổ túc vị trí, một lần nữa đem cảnh tuyên bao vây lại, hảo tại cảnh tuyên là tạm thời ra tay, dùng sức không dùng toàn bộ, khiến cho hai người chỉ là trông từng chút một vết thương nhẹ. Đáng giận, Trần Phàm tí mắt muôn nước. Một lần này giao phong bên trong, hai người ở những người khác dưới sự giúp đỡ có thể nói là chiếm hết tiên cơ, dù là như thế, có thể cuối cùng vẫn là lấy liễu cảnh tuyên đạo, cái này khiến tự cao tự đại Trần Phàm không thể tiếp nhận. Ta cũng không tin Ta đấu binh cấp 8 sẽ đánh bất quá ngươi một cái đấu binh lục cấp gia hỏa." Trần Phạm hét lớn một tiếng, nâng thương tái chiến. Lý Ba cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn tại Thanh Long, Bạch Hổ phân viện bên trong, mặc dù không phải nổi danh nhất, có thể thực lực cũng là có thể xếp vào mấy số đầu nhân vật, bây giờ liên thủ cũng không thể đánh hạ Cảnh Tuyên, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt, để cho bọn họ lòng tự trọng đều chịu không được. Tại hai người dẫn đầu phía dưới, những người khác ý thức chiến đấu cũng lập tức tất cao, Cảnh Tuyên áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù hắn vừa rồi bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đánh lui Trần Phạm cùng Lý Ba, Nhưng trên thực lực hoàn toàn chính xác vẫn là có khoảng cách, nhất là đối phương còn có 5, 6 người trợ giúp dưới tình huống, cảnh Tuyên tình thế càng phát không lạc quan. Phanh phanh phanh sáu, liên tiếp châm độ, cảnh Tuyên liên tục ngăn cản mười mấy sóng công kích, ở giữa nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, dù hắn cơ thể cường thịnh trở lại, cũng ăn một điểm thiệt thòi. Phanh sáu, Trần Phàm cùng Lý Bá Liên thủ, cuối cùng bước lui liếu cảnh Tuyên một lần. Cảnh Tuyên một lần nữa lui trở về vách đá bên cạnh, khóe miệng chảy ra điểm điểm vết máu. Đám người gặp cảnh Tuyên cuối cùng ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi bum lòng. Trần Phàm tiến lên trước cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói, "Cảnh Tuyên, coi như ngươi lợi hại hơn nữa." Hôm nay cũng là đi không được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra à? Nể tình ngươi cũng là tiểu thành học viện đệ tử phân thượng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, đánh gỡ ngươi hai chân liền có thể. Lý Ba cũng ở bên cạnh nhìn chăm chăm, âm trầm cười quá dị. Cảnh Tuyên lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó khé cười một tiếng, đưa tay bắt đầu cởi quần áo, lấy đi huyền thiết nội giáp, đồng thời trừ đi trên tay huyền thiết, quẳng chân cùng còn tay. Đạo, ta nói qua, ngươi có bản lênh nhõng thì tới lấy à? Ba Nội giáp bỏ vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nghe thanh âm liền biết nhất định cũng nhẹ. Chẳng lẽ sáu? Hắn vừa rồi một mực mang theo những vật này tại cùng chúng ta dò sức. Lý Ba Kinh hô thất thanh, gương mặt hoảng sợ. Chân phàm con người cũng chợt co rú lại. Đại gia đô là cùng một cái học viện người, cảnh tuyến trên người những thứ này, nội giáp cùng xiển chân bọn hắn cũng đều gặp qua, biết nó nặng lượng, ngay trong bọn họ cũng có người dạng này rèn luyện, thế nhưng là đều không kiên trì bao lâu, liền xem như mặc vào, không vận chân khí căn bản là không có cách hành động. Có thể cảnh tuyến mặc những vật này mới vừa rồi cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu tốc độ lại còn nhanh như vậy. Chơi ạ, gia hỏa này là quái vật a. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao có thể mang theo những vật này không bị ảnh hưởng? tất cả mọi người đều kinh hãi. Cảnh tuyên một lần nữa hoạt động thân thể, liên tiếp 333 tiếng vang từ trong cơ thể của hắn truyền ra, tựa như pháo, khiến cho mọi người lại biến sắc. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, đã các ngươi muốn chiến, vậy thì thống thống khoái khoái đến đây đi. Cảnh tuyên ánh mắt chợt nghiêm một chút, sau một khắc thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Siêu 6. Chỉ nghe một tiếng gió vang rội, theo sát lấy phịch một tiếng, một cái Bạch Hổ đệ tử bị đánh bay ra ngoài, mà những người khác căn bản đều không phản ứng lại. Nhanh, nhanh mắt người thấy không rõ. Phanh phanh 6. Lại là hai tiếng trầm đục, hai cái Thanh Long học viện đệ tử bị đánh bay ra ngoài thoát khỏi trên người gánh vác, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân đều tuôn ra đầy sức mạnh, cơ thể từ đầu đến chân đều phơ lì. Đáng chết, đại gia cẩn thận. Chân Phạm thấy cảnh này cắn chặt răng can, hướng về phía Cảnh Tuyên thân ảnh liền đuổi tới. Hắn đuổi không kịp Cảnh Tuyên tốc độ, thế nhưng là tình huống dưới mắt, hắn chỉ có thể nhắm mắt xông đi lên. Siêu sáu. Cảnh Tuyên dưới chân chỉ là nhẹ nhàng lướt lên, liền tránh đi Trần Phạm, hai người ánh mắt thậm chí trong hư không va chạm một chút, tiếp đó gặp thoáng qua. Phanh. Lại làm một quyền đập bay một cái thanh long đệ tử. Giờ khắc này, Cảnh Tuyên đã thế không thể lỡ. 23 chương 23, đột phá Tình hình chiến đấu nghịch chuyển phanh phanh phanh sáu. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại có Trần Phạm cùng Lý Ba còn đứng. Kim Cương cùng Trần Bách Đao đã từ lâu bị Cảnh Tuyên nhất kích đánh tan. Dọn dẹp xong chung quanh người, Cảnh Tuyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Phạm hai người, áp lực cường đại, lệnh cái sau hai người khẹt miệng khẽ run. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Cảnh Tuyên hoàn toàn bộc phát ra sức chiến đấu lại là khủng bố như vậy. Bây giờ đến phiên hai người các ngươi. Cảnh Tuyên thanh âm rất bình thản, có thể rơi vào cái sau hai người trong lỗ thay, lại giống như ma âm. Trần Phạm hô hấp trầm trọng, ánh mắt phức tạp, đối mặt lúc này Cảnh Tuyên, hắn lại có chút e ngại nhưng hắn trong nội tâm nhưng lại không hề cam cùng khương phục. Cụ kết phút chốc, Trần Phàm đống nhiên giống như là xuống thật là lớn quyết tâm, đống nhiên ngẩng đầu, con mắt biến một mảnh xích hồng. giữ Tự Đạo, ta sẽ không thua ngươi, ta Trần Phàm tuyệt sẽ không bại bởi một cái cấp bậc so với ta yếu người, tuyệt không. Một tiếng gào khét, Trần Phàm khí thế bắt đầu sinh ra biến hóa, một cố làm người sợ hãi khí tức từ trên thân thể của hắn bộ phát ra. Lý Bá nhìn xem thời khắc này Trần Phàm, ánh mắt sợ hãi biến đổi, đây là huyền phẩm công pháp, thiên ma biến. Nghe nói công pháp tên, Cảnh Tuyên khẽ nhũ mảy một cái đầu. Huyền phẩm công pháp tuyệt đối là so hoàng phẩm công pháp cường đại không chỉ một lần công pháp cao cấp dạng này công pháp chính là tại học viện cũng đều là rất thưa thớt. Mà lúc này Trần Phàm ở trên thiên ma biến lôi kéo dưới khí tức của hắn nghiễm nhiên đã từ đấu binh cấp 8 lên tới đấu binh 9 cấp cảnh dưới. Tại công pháp lôi kéo dưới hắn thế mà đột phá, xem ra công pháp này chính là tại huyền phẩm bên trong cũng là rất chân quý tồn tại. Cảnh Tuyên nhìn chăm chăm Trần Phàm, ánh mắt sắc bén. Đồng thời hắn cũng nhìn ra Trần Phàm khí tức bất ổn, điều này nói rõ lấy Trần Phàm thực lực bây giờ còn không đủ để khống chế thiên ma biến loại này công pháp bá đạo. Bây giờ bất quá là hắn cưỡng ép vận hành mới đưa đến khí tức bất ổn. Chân phàm khí thế trên người còn tại kéo lên, cuối cùng đến rồi đấu binh chín cấp đỉnh phong lúc mới ngừng lại được. Chân phàm cảm thụ được tự thân biến cường đại, trong lòng đối với cảnh tuyên vẻ sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chằm chằm cảnh tuyên lộ ra tà tính mỉm cười, "Đạo, có thể bức bách ta thi triển ra thiên ma biến, ngươi cũng coi như bị bại kỳ sở, kế tiếp, ta liền muốn để cho ngươi nhận rõ ràng, đẳng cấp chính lệnh chính là thực lực tuyệt đối." Rống sáu. Một tiếng gào hét, chân phàm giống như mãnh thú, dưới chân một tiếng vang rộ giống như như đạn pháo hướng cảnh tiên đánh tới, tốc độ thế mà so cảnh tiên giá không thua bao nhiêu. Cảnh tiên con ngươi hơi hơi co vào, không có chút do dự nào, đón chân phàm liền vào tới phanh sáu, một tiếng vang trầm, kinh thiên động địa, chiến đấu trong nháy mắt nhóm lửa, Lý Ba chỉ nhìn thấy hai cái bóng người cuộn quít lấy nhau, không ngừng va chạm, lại phân không ra ai là ai, thật sự là hai người tốc độ quá nhanh, phanh phanh phanh sáu, liên tiếp vang rội không ngừng tại trong hạp cốc quấn quẩn, có thể thấy được chiến đấu là kịch liệt dường nào. Du tàu bên trong, cảnh tiên cùng Trần Phàm lẫn nhau cướp công, hai người không ai nhường ai, cây kim so với cỏ dâu, thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành càng ngày càng kịch liệt, cảnh tiên thê yêu dần dần liền hiện lộ ra, Trần Phàm buộc phát dã man vô cùng, tăng thêm thiên ma biến kích thích, hắn giống như là một đầu đói bị điên láo hổ. Nhắm người muốn muốnướt, tuôn ra chân lực hận không thể lập tức đem Cảnh Tuyên dồn vào tử địa. Cảnh Tuyên lúc trước liền cùng Trần Phàm giao thủ qua, về sau lại cùng Lý Bá giao thủ, theo sát lấy là tất cả người giao thủ, tinh lực của hắn đã nhanh muốn bị ép éo. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cảnh Tuyên tốc độ dần dần chậm lại, bắt đầu rơi xuống hạ phong. Mà Trần Phàm lại càng phát hung mãnh, đè lên Cảnh Tuyên đuổi đánh tới cùng. Một màn này nhìn Lý Bá trợn mắt hốt hoồm. Không hổ là Thanh Long Phân viện xếp hạng thứ 5 nhân vật, không nghĩ tới Trần Phàm bạo phát, cũng là khủng bố như vậy. Rầm rầm rầm sáu. Trần Phàm ra tay không có kết cấu gì, hoàn toàn là lấy lực ép người. Nhìn xem cảnh Tuyên dưới tay hắn bị đánh không có chút nào đánh trả bên trong, trong lòng của hắn liền một trận thoải mái. "Tới a, đánh a, ngươi không phải mới vừa rất mạnh sao? Hiện tại đánh trả a." Trần Phạm phát tiết một dạng hai tay như mưa rơi rơi xuống. Cảnh Tuyên từng bước lui lại, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong miệng dùng Trần Phạm không nghe được âm thanh nhỏ giọng nói, "Áp lực không đủ, lại đến điểm, lại đến điểm 6." May mắn hắn lời này không có ai nghe thấy, bằng không nhất định sẽ ngu người. Thế mà lại có người ở bị động ngăn cản thời điểm, còn lại áp lực không đủ. Cảnh Tuyên lại không có tâm tư nghĩ cái khác. Bây giờ Trong cơ thể hắn, một cỗ lửa nóng sức mạnh đang theo Trần Phàm cuồng ngoan loạn tác một dạng công kích không ngừng trở nên mạnh mẽ, từng trận đánh thẳng vào đấu binh cấp 7 cánh cửa. Không sai, cảnh tuyên muốn đột phá. Hai ngày trước tại Quỷ vụ trong rừng dầm hắn liền chạm tới đấu binh cấp 7 cánh cửa, có thể một mực còn kém một cơ hội, mà bây giờ theo Trần Phàm mãnh liệt tác chế, cái này thời cơ cuối cùng xuất hiện. Dầm dầm dầm 6. Trần Phàm còn tại tấn công mạnh. Không đủ, còn chưa đủ 6. Cảnh Tuyên cắn răng kiên trì. Rầm rầm rầm 6. Lại đến, tại hung một điểm. Phanh phanh phanh 6. A năm. Theo cảnh tuyên một tiếng gào thét, giữa ngực vẻ này thiêu đốt liệt nhiệt lưu cuối cùng đột phá gông cùng xiển xích, tuấn hướng bốn phương tám hướng. Cảnh Tuyên chính thức bước vào đấu binh cấp 7. Mà lúc này, Trần Phạm lại là một quyền đập tới, cảnh Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, lần này, hắn không còn ngăn cản, mà là chủ động xuất kích. Sau một khắc, hai quyền chạm vào nhau. Phanh! Một cỗ gió lốc tại hai người ở giữa nhấc lên, một cỗ vô hình sóng xung kích mang theo cường đại xung kích, hướng tứ phương lan tràn. Oanh sáu. Cảnh Tuyên cùng Trần Phạm đồng thời lùi lại hai bước, hai người một lần nữa giằng co. Trần Phạm có chút không dám tin tưởng nhìn xem cảnh Tuyên, kinh ngạc đạo: "Ngươi, ngươi đột phá?" Nhịn nửa giờ đội đánh tới cùng, cảnh tuyên cuối cùng đột phá đấu binh lục cấp, kèm theo lực lượng mới từ thể nội tuấn ra, khí thế của hắn cũng bắt đầu một lần nữa kéo lên. Không đúng, ngươi mới vừa rồi là cố ý không xuất thủ, ngươi làm mượn nhờ lực lượng của ta mới đột phá. Trần Phàm cuối cùng nhìn ra liễu cảnh tuyên dụng ý, trên mặt tức giận không khỏi mạnh hơn. Nguyên lai like hắn một mực tại dùng mình làm đá mài đao, để rèn luyện chính mình. Vốn là ta còn lo lắng thực lực ngươi không đủ, không thể giúp ta đột phá cửa ải, bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà lại cất giấu thiên ma biến cao cấp như thế công pháp. Cảnh tuyên không có phủ nhận, đột phá đến đấu binh cấp bảy hắn, bây giờ đã có đủ thực lực tới đối mặt Trần Phàm. Vì vậy nói, bây giờ để chúng ta đến xem, rốt cuộc là đẳng cấp càng mạnh hơn hay là thực lực làm vương. Phanh 6. Vừa dứt lời, Cảnh Tuyên tựa như vũ tiễn giống như bắn ra ngoài, nắm đấm nắm chặt, chân khí như mãnh hổ giống như xé rách không khí, cường bánh đập tới. Trần Phạm không tin Cảnh Tuyên đột phá đến đấu binh cấp 7 phía sau thì sẽ là đối thủ của mình, không chút nghĩ ngợi đồng dạng huy quyền, mặt đối mặt đối bánh tới. Phanh 6. Một tiếng va dội, lần này Cảnh Tuyên lui ra phía sau 2 bước, mà Trần Phạm lại lui ra phía sau 3 bước. Cao thấp lập phán, Cảnh Tuyên thế mà chiếm thượng phong. Cái này sao có thể Đấu binh cấp 7 đối cứng đấu binh 9 cấp đỉnh phong, hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Bên cạnh Lý Ba như gặp quỷ đồng dạng há to mồm. Trần Phàm cũng không tin tưởng sự thật này, hắn lại một lần nữa nổi điên hướng cảnh tuyên hướng Liễu thượng đi, hai tay điên cuồng đập ra. Lần này cảnh tuyên không hề nhượng bộ chút nào, lấy quyền đối quyền, lấy cứng trọi cứng. Phanh phanh phanh sáu, rầm rầm rầm sáu. Hai người chân khí không ngừng mạnh kích mặt đất, toàn bộ không khí tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Phanh. Lôi vậy vẫn rội, tại hai người ở giữa nổ tung, hai bóng người trong nháy mắt ra. Trần Phàm bề ngoài rất chật vật, y phục trên người nhiều chỗ xé rách, khóe miệng còn mang theo vết máu sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thần sắc không tốt. trái lại cảnh tuyên, mặc dù bề ngoài một dạng không chịu đổi, nhưng tinh khí thần lại so trần phạm tốt hơn quá nhiều. một đôi mắt càng là tản ra không cùng một dạng hào quang. ta nói qua, các ngươi ai cũng không đạm đương nội ta. cảnh tuyên cường thế tiến lên trước một bước, vô biên áp lực mãnh liệt để hướng trần phạm. phong sáu. cuối cùng, trần phạm cũng nhịn không được nữa ám thương, phun ra một ngụm máu tươi tới, ngồi sập xuống đất. từ vừa mới bắt đầu cùng cảnh tuyên giao thủ, hắn vẫn tại thủ thường, tăng thêm thiên ma biến mang đến cho hắn gánh vác, thương thế của hắn so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. cảnh tuyên gặp trần phạm đã bại trận, dừng bước lại. Chậm rãi nhìn về phía một bên Lý Bá, ánh mắt lạnh thấu xương, tựa như lại nói đến phía ngươi. "Không không không, không đánh, ngươi tùy thời cũng có thể đi." Lý Bá trông thấy cảnh Tuyên cái kia kinh người ánh mắt, vội vàng khoát tay lắc đầu, chỉ sợ cảnh Tuyên lại muốn tìm hắn đánh một trận. Liên Chân Phàm đều không phải là cảnh Tuyên đối thủ, hắn lại có gì ngoại lệ. "Cảnh Tuyên?" Lúc này, miệng hẻm núi lại tới bốn người. Nhìn lại, nhưng là Vương Bí Hỏa thanh nguyệt mấy người bọn hắn. Mấy người nhìn thấy Thanh Long cùng Bạch Hổ phân viện đệ tử đều ở đây, vội vàng chạy tới, dò hỏi, "Như thế nào, ngươi có bị thương hay không?" Cảnh Tuyên nhìn thấy bọn hắn, trong lòng căng thẳng cái kia dây cung lập tức buông lỏng, dưới chân lập tức một cái lảo đảo, mông tiểu núi mau tới phía trước nâng lên hắn, mới không để té ngã. đi qua lần này đại chiến, hắn cũng là tinh bị lử tận. Thanh Nguyệt đi lên trước, nhanh chóng cho hắn uy xuống một hạt đan dược, cảnh Tuyên sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Vương Bí nhìn xem chung quanh thanh long cùng bạch hổ hai đại phân viện đệ tử, người người cũng là một bộ bị thương bộ dáng, nhất là Trần Phàm, càng là tinh thần vẻ vải, không khỏi cả kinh nói, ở đây đến cùng sẽ ra chuyện gì, bọn hắn như thế nào đều bị thương. An tiểu thư cũng kinh ngạc một chút, nhìn xem cảnh Tuyên đạo, chẳng lẽ đây đều là ngươi làm? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều khóa chặt tại Liễu Cảnh Tuyên trên thân. Cảnh Tuyên đón ánh mắt của mọi người, cười khổ một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Tiếp đó liền để Mông tiểu Béo Dịu lấy hắn rời đi. Nhận được Liễu Cảnh Tuyên xác nhận, Vương Bí lại một lần nữa chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cảnh Tuyên thế mà một người liền có thể đối phó hai đại phân viện đệ tử, hơn nữa cuối cùng lại còn thắng được, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến giống như ngươi mạnh, thậm chí vượt qua ngươi. Vương Bí rất không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Hắn một mực lấy Cảnh Tuyên làm mục tiêu, đang cố gắng đuổi theo, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ còn kém rất xa. đám người rời đi hẻm núi, Lý Phách Tài đứng lên, nhìn xem toàn viên tận thường, không khỏi thở dài, không nghĩ tới Huyền Vũ phân viện lần này thế mà lại xuất hiện tên lợi hại như vậy, xem ra lần này bốn viện thi đấu lại so với di vãng náo nhiệt hơn. Lý Ba cũng mang theo bạch hổ phân viện nhân lần lượt rời đi, chỉ còn lại thanh long người còn lưu lại trong hạc gốc, ngơ ngẩn im lặng. lần này cảnh tuyên cho bọn hắn đả kích quá lớn. Trần Phàm thần sắc vẻ vải, nhìn xem miệng hẻm núi phương hướng, nắm chặt nắm đấm lòng tràn đầy không cam lòng, ta sẽ không cứ như vậy chịu vua, bốn viện thi đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. 24 chương 24, bất ngờ kết quả sáng sớm, quỷ vụ trong rừng rậm nồng vụ tràn ra rừng rậm, khiến cho dưới chân núi không khí cũng là ướt nghẹt. Mộ Lam Vũ nấp tại một chương trên ghế nằm, đỉnh đầu có một thanh khổng lồ dù che mưa chống đỡ, chặt lại không ít sương ngủ, trên thân đắp một trường chăn lông, an tĩnh thời điểm thế mà ôn nhu không tưởng nổi. Bên cạnh một chương trời hóng mát phía dưới, nhưng là trắng trận gió cùng thôi hút thôi giáo tập, 10 ngày tới, bọn hắn cũng là đồng dạng không hề rời đi. Thôi huynh, tháng sau chính là chúng ta bốn viện tỉ thí, không biết tôi huynh đối với một lần này thi đấu nhìn thế nào. Trắng trận gió phẩm một chút trà, thản nhiên hỏi một tiếng. Tôi khúc cười ha ha, đặt chén trà xuống đạo. Đây còn phải nói sao? Chúng ta thanh long phân viện một lần nào thi đấu thua qua. Tôi khúc mà nói rất tự tin, nhưng nói nhưng là lời nói thật. Thanh long phân viện những năm qua tại thi đấu bên trong, đích thật là nhất chi độc tú. Trang trận gió không thể phủ nhận cười cười, đạo. Nhưng năm nay cùng mọi khi cũng không đồng dạng. Nghe nói Chu Tước phân viện năm ngoái chiêu thu không thiếu rất có tiềm lực đệ tử, năm nay tuổi hồ hữu tâm muốn cùng thanh long tranh một chuyến. Tôi khúc nụ cười dần dần thu liễm. Chu Tước là nữ tử phân viện, những năm qua học viện thi đấu bọn hắn cũng không để ý, nhưng này cũng không đại biểu các nàng thực lực yếu. Tương phản, thực lực của các nàng thâm bất khả chắc các nàng muốn tranh đệ nhất, cái nào phân viện cũng không dám kinh thường. gặp thôi hút không nói, chẳng trận gió cười hắc hắc, cũng không ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. quay đầu nhìn thấy tại nằm trên ghế mộ Lam Vũ, mặc dù có chăn lông che kín, cũng không cách nào che giấu cái kia lồi lõm dáng người, trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một đạo tham lam chi quang, lại nhớ tới mình và mộ Lam Vũ ở giữa đồ ước, hắn là lòng tin ngoại phần, hắn không tin lấy Huyền Vũ đệ tử dạng như tư chất, lại so với được Bạch Hổ đệ tử. thế là hắn cười hắc hắc, cố ý lớn tiếng nói, ai, hôm nay chính là ngày thứ mười, thời gian trôi qua thật là nhanh. mộ Lam viện trưởng chờ sau đó chờ tỉ thí sau khi kết thúc ta mời ngươi ăn cơm chắc hẳn ngươi sẽ không phải cự tuyệt à từ trắng trận gió đắc ý trên gương mặt sẽ không khó nhìn ra hắn là muốn nhắc nhở mộ lam vũ chớ quên đổ ước mộ lam vũ nằm ở trên ghế nằm không núc đích chỉ là lạnh thanh âm thanh lại vang lên ngươi là đang nhắc nhở ta chờ một lúc muốn đem ngươi thiến sao trắng trận gió nghe vậy bị sặc một cái mất tự nhiên cười cười hỏi ngược lại chẳng lẽ mộ lam viện trưởng còn cho là các ngươi huyền vũ phân viện có thể thắng mộ lam vũ thì cười lại phản ứng đến hắn tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức bên cạnh tôi lúc nghe bọn hắn hai đối thoại có chút mơ hồ không khỏi mở miệng do hỏi đánh cược cái gì hẹn ta như thế nào không biết trăng trận gió ngắm mộ lam vũ một mắt đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang suy nghĩ có một chứng nhận cũng tốt dạng này chờ sau đó mộ lam vũ thua trận phía sau cũng sẽ không tốt xấu trương mục thế là liền đem bạch hổ phân viện cùng huyền vũ phân viện lần này tỉ thí đổ ước cho tôi hút nói đơn giản một lần Tôi hút nghe xong không khỏi yên lặng cười khổ đạo các ngươi như thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng ta đều còn chưa nghĩ ra điều kiện đâu mộ lam vũ mặc dù tại trong mắt có thể nghe trăng trận gió cùng thui hút mà nói cũng thật sự là thấp thỏm trong lòng mặc dù cảnh tuyên biểu hiện ra tiềm lực rất mạnh có thể nàng vẫn là không có cái gì niềm tin tuyệt đối. Cho dù thanh long cùng bạch hổ phân viện nhân rất mạnh, thế nhưng là lấy tiểu tử này thực lực tăng thêm vương bí hòa thanh nguyệt, hẳn không có vấn đề chứ. Mộ Lam Vũ tự mình an ủi mình đạo. Ngay tại ba người đều mang tâm tư thời điểm, trong rừng cây đông nhiên truyền đến một hồi xào sạt tiếng bước chân. Bọn hắn đã trở về. Thôi hút hô một tiếng, Mộ Lam Vũ cũng đã từ trên ghế nằm đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba người tâm cũng không khỏi tự chủ nhức lên. Bọn hắn đều ở đây trong lòng suy đoán lại là cái nào phân viện đệ tử xuất hiện trước, bởi vì chạy nhất xuất hiện cái tia đội ngũ, có thể cũng là trả giá đắt lớn nhất đội ngũ ngay tại ba người trong ánh mắt mong chờ, một nhóm năm người vọt ra khỏi rừng cây, lại nhìn y phục của bọn hắn, rõ ràng là Bạch Hổ Học Viện đệ tử, cầm đầu chính là Lý Bá. Thấy rõ ràng người tới, Trắng Trận Do lập tức vui mừng, cười lớn liền nên liếu thượng đi, ha ha ha sáu. Tốt tốt tốt, các ngươi năm cái quả nhiên là tốt, không để cho ta thất vọng, ha ha ha sáu. Lý Bá bọn người thì bị Trắng Trận Do nụ cười lộng lộng, bọn hắn biết, giáo tập nhất định là hiểu lầm, nhưng bọn hắn lúc này lại không biết nên như thế nào mở miệng giảng giải. Mặt khác Lý Bá còn còn có may mắn, mười ngày đi săn thời gian lần này tỉ thí là lấy thu hoạch yêu thú tài liệu các loại tổng giá trị phán định thắng bại bọn hắn mặc dù thua chiến đấu chưa hẳn thất bại tỉ thí liền xem như đã mất đi đấu sư cấp yêu thú thi thể bọn hắn về sau cũng có chỗ bổ cứu săn giết số lớn những yêu thú khác thi thể muốn lấy số lượng để đền ngủ tôi múc nhìn thấy thứ nhất xuất hiện là bạch hổ phân viện đệ tử khẽ nhíu chân mày bất quá lập tức liền ra ra hắn không cho rằng trần phàm sẽ thua bởi lý bá thắng bại còn chưa phân mộ lam vũ nhìn thấy bạch hổ đệ tử sát na trong lòng không chịu được lộ bộ một tiếng bất quá trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh tiểu tư úy nếu như các ngươi dám cho ta thua xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi. Mộ Lam Vũ nội tâm thấp thỏm không thôi. Cũng không lâu lắm, trong rừng cây lại vang lên động tĩnh, ánh mắt của mọi người lần nữa ngó ngóng nhìn đi qua. Liên vừa trở về lý bá bọn người cũng rất nghi hoặc, kế tiếp xuất hiện lại là cái kia đội ngũ giáo tập. Đang khi nói chuyện, thanh long phân viện đội ngũ xuất hiện, bốn cái đệ tử mang lấy trần phàm, người người sắc mặt tái nhợt, hình tượng rất kém cỏi, nhất là trần phàm, cả người mặt không có chút máu, trước ngực một mảnh vết máu, cả người đều còn tại trong hôn mê. Nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này, Thôi Húc lập tức sắc mặt căng thẳng, vội vàng tiến lên kiểm tra một hồi trần phàm thương thế vấn đạo. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này, chẳng lẽ là gặp phải đấu sư cấp yêu thú? Thôi hút mặt tràn đầy nghi hoặc, không nói trước quỷ vụ trong rừng rậm không có khả năng có rất lợi hại đấu sư cấp yêu thú, cho dù có lấy trần phạm thực lực tăng thêm 4 người khác phối hợp, coi như đánh không lại, chạy trốn thế nhưng là không có vấn đề, nhưng bây giờ bọn hắn năm cái đều thương thành dạng này, mà bạch hổ lý bá bọn hắn cũng bất quá là bị chút nội thương, bộ dáng chật vật mà thôi. Việc này rất kỳ quặc, liên trắng trận rõ đều có chút kinh ngạc, nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn lý bá bọn người, chẳng lẽ là bọn họ cùng thanh long người đụng vào nhau, tiếp đó đưa trước tay mới đưa trần phạm bọn hắn bị thương thành dạng này, lý ba bọn người gặp trắng trận gió ánh mắt lập tức lắc đầu, mặc dù biết trần phạm bọn người thương thế nguyên do, nhưng bây giờ cũng không phải giải thích rõ thời cơ, mà thôi hút cùng trắng trận gió một dạng, đều cũng không có nghĩ đến huyền vũ đệ tử thượng mặt, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cảm thấy huyền vũ người có thực lực này có thể hoàn toàn trọng thương thanh long đệ tử. từ thanh long phân viện nhân xuất hiện về sau, mộ lam vũ sắc mặt sẽ thấy khó đảm bảo ngang hàng yên tĩnh, trong mắt đều là lo nghĩ. liền thanh long đệ tử đều thương thế nghiêm trọng như vậy, cái kia thực lực tổng hợp hơi kém huyền vũ có thể sẽ thảm hại hơn. ngay tại mộ lam vũ rất giống không yên thời điểm. Cảnh Tuyên bọn người cuối cùng xuất hiện. An tiểu thư trước tiên vọt ra khỏi rừng cây, đứng tại trên sơn đạo hướng hai bên quan sát, chờ nhìn thấy Mộ Lam Vũ sau đó, mới cười hắc hắc hướng sau lưng hô một tiếng, "Ở chỗ này." Theo sát Lây Vương Bí, thanh Nguyệt, mông tiểu núi cùng Cảnh Tuyên tiểu ra hiện. Năm người toàn bộ cần toàn bộ ảnh, đứng tại ngoài bìa rừng hướng Mộ Lam Vũ vẫy vẫy tay, liền vội vã chạy tới. "Viện trưởng, chúng ta đã trở về." Năm người trên thân đều không cái gì thương, chỉ là quần áo đều có chút rách rưới, tinh thần khí lại đều rất tốt. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, vốn là lo lắng Mộ Lam Vũ một người, vấn đạo, "Các ngươi không có sao chứ? Có bị thương hay không?" Mông tiểu béo nghe vậy lập tức cười hất hác, giành nói, không có việc gì viện trưởng, chúng ta đều không thụ thương, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, viện trưởng muốn trừng phạt chúng ta, sợ rằng phải thất vọng, ha ha ha sáu. Nghe được tiểu mập mạp dịu dít nói không xong, mộ lam vũ chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng an tâm, con mắt nhìn nhìn cảnh tuyên, phát hiện người sau mặc dù là năm người bên trong tối trật vật, có thể tinh khí thần nhưng là mạnh hơn lúc trước, không khỏi nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại có tiến bộ? Cảnh tuyên gặp mộ lam vũ thủy con mắt trung lại, không khỏi liền nghi tới phía trước đánh cái kia đánh cực, trong lòng một hồi khuấy động, khoe miệng hơi vịnh lên đạo, viện trưởng, đừng quên chúng ta đổ nước cà. Tiểu tử tuổi sáu, Mộ Lam Vũ lừa hắn một cái, trong lòng lại càng thêm lòng tin mười phần. Tất nhiên Cảnh Tuyên giám nói như thế, vậy đã nói rõ lần này thu hoạch thật là rất lớn. Bên cạnh Trang Trận Gió cùng Thôi Húc nhìn thấy cuối cùng xuất hiện Huyền Vũ bọn người, chẳng những không có thụ thương, nhìn qua ngược lại vẫn là ba cái trong đội ngũ trạng thái tốt nhất, trong lòng đều rất nghi hoặc. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả tỷ thí. Trang Trận Gió cắt đứt mọi người nói chuyện hiếm, lớn tiếng nói: Tốt các vị, tất nhiên bây giờ ba cái đội ngũ đều trở về, vậy thì đến xem mọi người thành tích ra. Lúc nói chuyện, hắn vẫn như cũ rất tự tin, còn khiêu khích hướng Mộ Lam Vũ nhìn qua. Mộ Lam Vũ lạnh rên một tiếng, mang theo cảnh tuyên bọn hắn đi tới, ba cái đội ngũ bắt đầu chia đường cầm ra lần này săn thú thu hoạch. Thanh Long người trước tiên cầm xong, bọn hắn săn thú yêu thú phần lớn cũng là đấu binh cấp 7 cùng cấp 8, đấu binh 9 cấp cũng có ba đầu, số ít lục cấp, tất cả tài liệu chất thành một đống, ngược lại cũng không thiếu. Thôi hút liếc mắt nhìn, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Kế tiếp là Bạch Hổ phân viện Lý Bá, cái gì cũng tồn tại hắn không gian trữ vật bên trong, chờ hắn đem tất cả tài liệu đều dốc ra thời điểm, ước chừng chất thành một đống lớn, giống tiểu sơn tựa như, diện tích cũng so Thanh Long thêm ra hơn phân nửa không chỉ nhìn thấy kết quả này, trang trận gió nhịn không được đắc ý cười ha ha, thưa tôi hút chắp tay nói, đã nhường đã nhường, hiếm thấy lần này chúng ta bạch hổ sẽ đè ép thanh long một bậc, thật sự là ngượng ngùng à? Tôi hút nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, chỉ là cười khổ một cái, không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt nhịn không được nhìn về phía liêu cảnh tuyên bên này, đáy mắt lấp lóe tinh quang, tựa hồ đã phát giác cái gì. kế tiếp lại chỉ có huyền vũ phân viện, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn chính mình, cảnh tuyên bọn người nho nhau đem chính mình khoảng thời gian này thu hoạch đổ ra, hoa lạp lạp một đống lớn đổ vật chút xuống, trước mắt diện tích liền vượt qua thanh long, theo sát lấy lại đuổi kịp bạch hổ. Cuối cùng Huyền Vũ phân viện tài liệu diện tích cùng Bạch Hổ phân viện thế mà không kém bao nhiêu. Kết quả này đại suất đám người ngoài ý muốn. Trắng trận gió cũng sợ hết hồn, bất quá nhìn nhìn kỹ Huyền Vũ tài liệu ở trong, phần lớn cũng là đấu binh lục cấp, cấp 7 yêu thú tài liệu, không khỏi thở dài một hơi, tự tin nói, mặc dù số lượng ngang nhau, thế nhưng là đồ đạc của các ngươi luận giá trị, có thể không sánh bằng chúng ta Bạch Hổ phân viện đồ vật, cho nên cuộc tỷ thí này kết quả xấu. Các loại, ta đồ vật còn không có cầm xong. Không đợi Tráng trận gió lời nói xong, cảnh tiên cười hắc hắc, từ không gian trữ vật bên trong lại lấy ra một vật, tại chỗ chấn ngây người Tráng trận gió. 25 chương 25 Tái chiến một lần khi nghe đến cảnh tuyên lúc mở miệng, Lý Bá liền đã quay đầu qua đi, không đành lòng lại đi liếc trận gió sát mặt. Bởi vì bọn hắn đều biết, cảnh tuyên trong tay chẳng những nắm một đầu đấu sư cấp yêu thú thi thể, càng nắm một khối chân quý rèn luyện tài liệu hỏa vân tinh, riêng là đấu sư cấp yêu thú thi thể cũng đủ để cho thu hoạch của bọn hắn đảm đạm phai mở, chớ nói chi là cao cấp hỏa vân tinh. Quả nhiên, làm trắng trận gió nhìn thấy đầu kia to lớn mãng xà thi thể lúc, cả người đều ngỡ ngơ. Cái này, đây là đấu sư cấp yêu thú. Không chỉ có là hắn, liền Vô Húc đều rất ngoài ý muốn mặc dù từ nơi này con mãng xà trên khí tức đến xem, bất quá là đấu sư một cấp yêu thú, mà dù sao là đấu sư thực lực, cái này ba cái đội ngũ, bất kỳ một cái nào đội ngũ đơn độc đối đầu đều không có thể là đấu sư yêu thú đối thủ. chẳng lẽ sáu? Thôi hút nhìn Trần Phan một mắt, lại nhìn một chút Huyền Vũ cảnh tuyên bọn người, hắn trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó, quay đầu hướng Thanh Long đệ tử vấn đạo, con cự mãng này là các ngươi phát hiện trước đúng hay không? Trần Phan chịu này trọng thương cũng là bởi vì đầu này đấu sư yêu thú, hắn nhất định cũng trọng thương liễu cự mãng, nhưng kết quả lại bị Huyền Vũ người đó đi, có phải hay không? Thanh Long đệ tử nhìn nhau mặc dù Thôi Húc nói có chút khác biệt, nhưng sự thật giống như cũng chính xác như thế, thế là liền gật đầu một cái. nhận được sau khi xác nhận, Thôi Húc ánh mắt nhịn không được biến âm trầm, hướng về Mộ Lam Vũ Đạo, Mộ Lam Viên Trưởng, chuyện này ta cần ngươi cho ta một hợp lý giảng giải. Trang trận gió ở bên cạnh nghe rõ ràng, cũng nghĩ minh bạch cả sự kiện, lại nhìn Huyền Vũ lần này tỷ thí chiếm thượng phong, nhịn không được cũng đứng ra nói, Mộ Lam Viên Trưởng, nguyên lai thắng lợi của các ngươi chính là chỗ này sao có được? Đối với dạng này tỷ thí kết quả ta cũng không tiếp nhận. Hèn hạ, gia hỏa này rõ ràng chính là thừa cơ liên hợp Thanh Long Vận Viện hướng chúng ta tạo áp lực. An tiểu thư đứng ở phía sau rất kinh bị trừng trắng trận gió một mắt. Mộ Lam Vũ nghe vậy cũng như mày. Lần này tỉ thí sớm từng có ước định, học viện cùng giữa học viện đệ tử không thể lẫn nhau ra tay. Nếu quả như thật như tôi húc nói tới, là cảnh tuyên trước tiên đối với thanh long đệ tử ra tay, như vậy chuyện này sẽ không hảo làm tốt. Cảnh tuyên đem mọi người phản ứng đều thu hết vào mắt, thấy đối phương không có một cái nào đệ tử đứng ra đem sự tình ra tin tưởng, không khỏi cười lạnh một tiếng, đứng ra đạo, thôi giáo tập, dậy không tập, các ngươi nhanh như vậy liền xuống quyết định có phải hay không quá vô đoán. Thật tình không biết rốt cuộc là ai trước tiên hướng ai ra tay. Ngươi nói cái gì? Đám người cùng nhau cả kinh trang trận gió đông cảm giác không ổn. Từ cảnh tiên trong lời nói không khó nghe ra, trên thực tế cũng không phải huyền vũ trước tiên đối với thanh long ra tay, ngược lại là thanh long tiên triều huyền vũ ra tay. cứ như vậy, vừa rồi mộ lam vũ lo lắng chuyện thì trở thành thôi thúc cần lo lắng. đối với cùng viện đệ tử ra tay, cái tội danh này cũng không nhỏ. mộ lam vũ cũng nghe ra trong lời nói ý tại ngôn ngoại, vội vàng quay đầu truy vấn, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ngươi nói nhanh một chút tin tưởng. cảnh tiên mỉm cười, thế là liền đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút, lần này liền bạch hổ đều không thể chạy thoát. nghe xong toàn bộ sự tình đi qua. Mộ Lam Vũ sắc mặt bắt đầu biến đom trầm, rét căm căm quay đầu hướng về phía Thôi Húc cùng Trắng trận gió đạo. Tốt, hai người các ngươi giáo tập quả nhiên dạy dỗ một cái nhóm đệ tử giỏi. Chẳng những trước tiên hướng chúng ta Huyền Vũ đệ tử ra tay, còn như thế nhiều người thế mà vây công một người. Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi hai, chuyện này các ngươi như thế nào giải thích cho ta? Thôi Húc cùng Trắng trận gió đồng thời mẩn ngơ, hai người ai cũng không nghĩ tới, bởi vì cảnh tuyên một câu nói, thế mà lại nhường thế cục để chuyện. Trắng Chẩn gió ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được đứng ra nói, Mộ Lam viện trưởng, chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào, ai cũng không rõ ràng chẳng lẽ chỉ bằng thủ hạ ngươi đệ tử một câu nói liền có thể đem sự tình làm kết luận sao? lại nói nếu quả như thật là chúng ta hai học viện lớn đệ tử vây công một mình hắn, hắn làm sao có thể còn rất tốt đứng ở chỗ này? chẳng lẽ các ngươi sẽ cho rằng chúng ta hai đại học viện mười người còn không đánh lại hắn một cái chính là đấu binh cấp bảy võ giả? lời nói này vừa nói ra, mộ lam vũ cũng do dự hoàn toàn chính xác, coi như cảnh tuyên tư chất cho dù tốt cũng không khả năng một người đánh liền thắng hai học viện lớn mười người. thôi thúc gặp trắng trận gió phản bác đứng vững, thế là cũng lập tức phản bác, không sai, ta cũng không tin một mình hắn liền có thể địch nổi chúng ta hai đại học viện đệ tử hai người bọn hắn người ta nói lời thề son sắt thủ hạ chính là đệ tử vì mán mũi cũng im lặng không đề cập tới cảnh tuyên nhất người đánh bại bọn hắn mười người chuyện các ngươi đây là chơi xấu ta có thể cho cảnh tuyên làm chứng đích thật là một mình hắn đánh bại tất cả mọi người bọn họ mông tiểu béo thấy mọi người không tin cảnh tuyên mà nói lập tức đứng ra giúp cảnh tuyên làm chứng Hừ, các ngươi là cùng một cái phân viện nhân nói lời không đủ để tin trong trận gió khinh tiết một tiếng phản bác ngươi xấu mông tiểu béo bọn người nổi gió giờ này khắc này song phương rằng coi không xong cảnh tuyên biết bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng chỉ có thể cầm thực lực đến nói chuyện. Các ngươi không tin, vậy thì tái chiến một lần, chỉ là không biết bọn hắn mười người còn dám hay không đánh với ta một trận. Từng bước đi phía trước, Chiến Ý phun trào, Cảnh Tuyên không sợ hãi. Lời vừa nói ra, trang trận gió cùng thôi hút cùng nhau kinh hãi. Hai người bọn họ vốn là muốn dùng cái này làm lý do, đem so với thi kết quả cho mơ hồ đi. Nhưng Tam Vương ngang tay mà nói, nhưng ai đều không nghĩ đến, Cảnh Tuyên lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, lần nữa khiêu chiến hai học viện lớn đệ tử. Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đánh bại hai đại phân viện đệ tử? Thôi hút trong lòng rời sông lấp biển. Trương trận Gió lại lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bá, chỉ thấy cái sau mặt tràn đầy hãi nhiên, một bộ kinh hãi dáng vẻ, liền biết Cảnh Tuyên nói không giả, nếu như tái chiến, chỉ sợ vẫn là một dạng kết quả. Tái chiến một lần. Thanh Long đệ tử cũng trợn tròn mắt. Cảnh Tuyên cường hãn bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy, trước đây 8 người cùng tiến lên đều không phải là Cảnh Tuyên đối thủ, huống chi bây giờ trận phạm còn trọng thương chưa lành, những người khác cũng đều người người có thương tích trong người. Không thích hợp. Thanh Long đệ tử cùng Lý Bá bọn người không biết làm sao lúc, Trương Chận Gió lại đứng dậy, "Đạo, đề nghị của ngươi căn bản không làm được, bọn hắn 10 người bây giờ người người có thương tích trong người." Tú hộ Trần Phạm vẫn còn đang hôn mê, coi như tái chiến, bọn hắn cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi vẫn như cũ không cách nào chứng minh ngươi có đánh bại bọn hắn 10 cái thực lực. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, ngươi cùng ta đánh, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi 20 triệu, ta liền thừa nhận ngươi có thực lực này. Trong trận gió cuối cùng giảng mình tâm tư nói ra, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý ý cười. Cái gì? Cùng ngươi đánh? Đây cũng quá vô sỉ a, cảnh tuyên tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Chính là, ngươi là đầu sư, hắn mới đấu binh cấp 7, làm sao có thể thắng ngươi? Cảnh Tuyên, đừng đáp ứng hắn. Nghe được trắng Chận Gió đề nghị, Ngum Tiểu Béo bọn người lập tức liền hô lên. Trắng Chận Gió gặp như Kế được như ý, khóe miệng hơi vện, đắc ý nói: "Nếu như ngươi không chấp nhận, vậy thì không cách nào chứng minh ngươi lời mới vừa nói, vậy lần này tỷ thí kết quả là không đến." Nghe trắng Chận Gió nói như vậy, tiểu bàn bọn người tức nghiến rằng, này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Mộ Lam Vũ nghe xong một hồi, cũng nhìn ra trắng Chận Gió dụng ý, bản thân nàng đối với đánh cược kỳ thực cũng không thèm để ý, chỉ cần không có thua liền tốt, vừa định đứng ra nhường chuyện này coi như không có gì, không muốn cành tuyên lại nhận lời. "Hảo, ta với ngươi đánh." "Cái gì?" Trong ngay mắt, toàn trường thân thanh Liên Tráng Trận Gió nghe vậy đều giật mình, "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đó nhận?" Cảnh Tuyên đứng ra một bước đạo, "Không sai, ta tiếp nhận." "Ngươi sáu?" Nhận được xác nhận, Tráng Trận Gió ngây ngốc một chút, sau đó nở mặt lên trời cười ha ha, "Hảo, có loại." Vương Bí bọn người lo lắng ngăn Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên đối bọn hắn lắc đầu, ra vẻ vung lòng nói, "Yên tâm đi, không phải liền là 20 chiêu đi, chuyện nhỏ." Mộ Lam Vũ lại nhíu mày. Cảnh Tuyên nói nhẹ nhõm, "Mặc dù là 20 chiêu, có thể Tráng Trận Gió nhưng là đấu sư cao thủ cấp 4, thực lực chênh lệch cách xa quá lớn." "Gió sớm thổi qua." dưới chân núi sương mù cũng bị thổi tan đám người dành ra một mảnh đất trống cảnh tuyên cùng trắng trận gió đi vào trong đó đứng đối mặt nhau trắng trận gió một mặt nhẹ nhõm nhìn cảnh tuyên ánh mắt thậm chí có chút khinh thường tùy ý vây vây tay đạo tiểu tử xem ở ngươi là vãn bối phân thượng ta trước hết để cho ngươi ba chiêu cảnh tuyên nghe vậy cười nhạo một tiếng đạo mới khiến cho ba chiêu nhỏ mọn như vậy khó trách chúng ta viện trưởng trướng mắt ngươi hoặc là ngươi để cho ta mười chiêu hoặc là ngươi một chiêu đừng để miễn cho đến lúc đó ngươi thua sau đó lại kiêm cớ hư không biết điều đã như vậy vậy cũng đừng trách ta lưu tình bị cảnh tuyên sạt một câu Trắng trận gió sắc mặt tông trầm, nắm tay thành trảo, vèo một tiếng liền công liếu thượng tới, tốc độ nhanh như tàn phong. Cảnh Tuyên cẩn thận, bên ngoài sân vương bí bọn người nhìn khẩn trương, tất cả nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cảnh Tuyên sắc mặt nghiêm một chút, đối mặt đấu sư cấp cao thủ, hắn không dám chút nào sơ suất. Tại trắng trận gió xuất thủ đồng thời, hắn đã nhanh tốc triệt thoái phía sau. Cuộc tỷ thí này hắn thấy rất rõ ràng, đối mặt trắng trận gió cao thủ như vậy, hắn căn bản cũng không có may thắng cơ hội, hắn duy nhất có thể làm chính là trốn, chỉ cần có thể chống nổi hai chiêu, hắn liền thắng. Hử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát đi sao? chẳng trận gió tựa hồ nhìn ra liễu cảnh tuyên dự định khinh thường lạnh rên một tiếng thân thể như bóng với hình theo sát lấy cảnh tuyên tay liền cách cảnh tuyên cổ kém nửa tấc thật nhanh cảnh tuyên trong lòng du lên tránh không khỏi liền dừng bước lại thân thể nhanh chóng một bên tránh đi trắng trận gió một chảo a năm một chảo thất bại trắng trận gió hơi hơi kinh nghi một tiếng Thừa dịp hắn thất thần cảnh tuyên nhanh chóng đi vòng qua trắng trận gió sau lưng đồng thời một quyền đánh lén mà đi chín thành khí lực sử dụng đập về phía trắng trận gió đầu ba sáu tình thế cũng không trở về một tay ngăn lại cảnh tuyên nhất kích chưa chúng lập tức bước ra kéo dài khoảng cách không chút nào ham chiến cũng không cho Trắng trận gió nửa điểm bắt lấy cơ hội của mình. Nhìn thấy cảnh Tuyên tại chính mình thủ hạ chạy thoát, lại còn dám hướng mình chủ động công kích, Trắng trận gió khỏe miệng từ từ về lên. Có ý tứ, vậy liền để ta thật tốt chơi đùa với ngươi a. 26 chương 26, làm cho go nở gàng vào hô hô 6 Giữa sân rất nhanh đã vượt qua 10 trêu, Trắng trận gió trên mặt nhẹ nhõm sắc mặt cũng dần dần tiêu thất, thay thế chính là một loại lạnh liệt hàn ý đối mặt với Trắng trận gió bức bách, Cảnh Tuyên áp lực càng lúc càng lớn. Mặc dù một mực tại Đông chốn Tây tránh, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh Mông tiểu béo bọn người nhìn xem trường hợp như vậy từng cái sắc mặt khẩn trương, cho dù bọn hắn những thứ này người quan sát đều có thể cảm nhận được trang trận gió mãnh liệt trường phong, có thể thấy được cảnh tuyên tình cảnh đến cỡ nào hung hiểm. tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể tránh được bao lâu? đánh lâu không xong, trang trận gió dần dần lên tức giận, nhắm ngay thời cơ phi thân lên, như chim đại bàng giống như lăng không một trường đánh xuống, trường phong lập tức đem cảnh tuyên bao phủ trong đó, làm hắn tránh cũng không thể tránh. xem ra là tránh không khỏi, đụng một cái, không có cách nào, cảnh tuyên chỉ có thể nhắm mắt, vận lên lực lượng toàn thân đánh ra một trường. phanh sáu, một tiếng vang trầm, mặt đất cũng hơi lắc lư trên mặt đất cát bụi vang khắp nơi, bạch bạch bạch sáu, không thể chịu được lực, cảnh tuyên nhịn không được lui về sau năm, sáu bước mới ngăn cản được vẻ này xung lực, lực lượng thật mạnh, quả nhiên không hổ là đấu sư cấp cao thủ, cảnh tuyên hô hấp có chút gấp gấp rút, đội vàng vận chuyển chân khí điều tức, chầm mấy hơi thở khí tức mới ổn định lại, trăng trận gió rơi xuống đất, lông mày ngưng lại, lạnh nhạt nói, hảo tiểu tử, có chút thực lực, khó trách dám phách lối tiếp nhận khiêu chiến của ta, bất quá mới vừa chỉ là làm nóng người, kế tiếp ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. nghe vậy, cảnh tuyên biến sắc ngưng trọng, khi sâu một hơi chăm chú nhìn trăng trận gió đạo, đến đây đi, ta cũng nghĩ xem. Đấu sư cấp cao thủ, sẽ có thủ đoạn gì? Tráng Trận Gió nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, đối với cảnh Tuyên có can đảm như vậy trong lòng cũng là có chút giật mình. Trên sân hai người đều không động, nhưng bầu không khí lại không biết bất giác biến đẻ nén, liên đối người xung quanh đều cảm giác được cổ áp lực kia khí tức, nín thở. Tráng Trận Gió khí thế trên người càng phát kinh khủng, quanh thân còn cuốn một cuộn không nhìn thấy khí tràng, kéo theo dưới chân lá cây đang xoay tròn. Cảnh Tuyên bất dám chút nào sơ suất, nhìn chằm chằm vào Tráng Trận Gió. Đương nhiên, không khí vì đó ngưng lại, Tráng Trận Gió đáy mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, theo sát lấy hắn liền động. Siêu 6 chỉ nghe thấy một tiếng gió vang rội, sau một khắc trắng trận gió liền xuất hiện ở liễu cảnh tuyên trước mắt, nhanh đến mắt người đều theo không kịp tình cảnh. Tới cảnh tuyên bản năng phát giác trắng trận gió động tác, theo bản năng túi đầu né tránh. Hô 6. trắng trận gió nắm đấm còn kém một trang giấy khoảng cách, lao cảnh tuyên chót mũi mà qua, lạnh lùng quyển phong, nhường cảnh tuyên máu mũi đều chạy xuống. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh tuyên lập khắc một cước đạp đất hướng về sau đi vòng quanh, bởi vì trắng trận gió nắm đấm đã cải biến phương hướng, từ trên xuống dưới rơi xuống. Vành sáu nắm đấm đập vào trên mặt đất, lập tức bị anh ra một cái hố to. Thật nhanh biến chiêu. Cảnh Tuyên nhìn há hùng két vía, phía sau lưng đã một tân mồ hôi lạnh, không kịp lau máu mũi, liền nhanh chóng lần nữa tránh ra, bởi vì trắng trận gió công kích lại tới. Ba ba ba sáu, trắng trận gió lần này triển khai liên kích, năm chiêu thể công, không cho Cảnh Tuyên cơ hội thở dốc chút nào. Phanh 6. Cảnh Tuyên ngăn lại một quyền, trắng trận gió nắm đấm lập tức liền lại chuyển hướng công kích bụng của hắn, người sau công kích quỷ dị khó lường, lại mỗi một lần sức mạnh công kích đều giống như thật không phải thực, để cho người ta khó mà ửng mũi. May mà đây là Cảnh Tuyên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tăng thêm cơ thể cường hãn, nếu như là đổi lại một người khác chính là đấu binh chín cấp tột cùng người đến cũng không khả năng kháng trụ trắng trận gió liên kích. doanh sáu lại là một lần va chạm, cảnh tuyên thân thể lùi lại không chỉ hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo trường dáng dấp kéo lớn, ngược nóng lên, một ngụm máu tươi tuôn ra liếu thẹo tới, lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. còn thừa lại ba chiêu, không thể lại bị động, bằng không mà nói ta thua không nghi ngờ, nhất thiết phải chủ động xuất kích. cảnh tuyên đấy mắt lóe lên vẻ điên cuồng, bên cạnh tôi lúc bây giờ đã nhíu chặt lông mày hắn không thể không thừa nhận cảnh tuyên tiềm chất kinh người thậm chí ở trong lòng cầm cảnh tuyên cùng thanh long đệ nhất nhân thường thanh tiên làm một cái so sánh mà cuối cùng cho ra kết luận nhưng là cảnh tuyên rất có thể so thưởng thanh tiên còn muốn càng có tiềm lực một lần này bốn viện thi đấu xem ra thanh long phân viện lại muốn thêm một cái có lực địch nhân rồi thôi húc nhìn xem cảnh tuyên như có điều suy nghĩ còn lại ba triệu cảnh tuyên ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ a mông tiểu béo đã chắp tay trước ngực hướng lên trời cầu nguyện đứng lên vương bí nhìn qua cảnh tuyên bóng lưng thế mà từ trên người hắn phảng phất thấy được cha mình cái bóng nhường hắn trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ thanh nguyệt thì cán môi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, gia hỏa này, sạch sẽ cho người lo lắng. Giữa sân, trong trận gió thần sắc cũng khó nghiêm túc, cảnh tuyên biểu hiện thật sự đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất 15 chiêu liền có thể cầm xuống, thật không nghĩ đến bây giờ lại đã chống nổi 17 chiêu, hiện tại hắn cũng không khỏi không đội phục cảnh tuyên sức chiến đấu. Nhưng cái này liên quan đến lấy đánh cược, cho nên hắn sẽ không đến đây dừng tay. Kế tiếp, liền để ta tới kết thúc đây hết thảy a." Trẫm trận gió nói, nâng tay phải lên, một cú cường đại chân khí ba động tại trên nắm tay ngưng kết. "Xiu sáu." Một tiếng gió vút rọi, có người động. Thế nhưng là chờ mọi người thấy rõ lúc nhưng là giật nảy cả mình. Cảnh Tuyên, hắn, hắn vậy mà xuất động xuất kích. An tiểu thư ánh mắt giống như gặp quỷ đồng dạng. cái gì, hắn lại dám chủ động xuất kích? Thanh Long cùng Bạch Hổ hai viện đệ tử thấy rõ phía sau cũng là kinh hô không thôi. ai cũng không nghĩ tới tại cuối cùng ba chiêu thời điểm, Cảnh Tuyên thế mà từ bỏ phòng thủ, chủ động đánh ra. phanh sáu. Cảnh Tuyên nắm đấm như mãnh hổ giống như đập về phía trắng trận gió, lập tức cắt đứt trắng trận gió công kích khúc nhạt dạo. ba trắng trận gió một tay nắm chặt liễu Cảnh Tuyên nắm đấm, chân mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, lúc này ngươi lại còn dám chủ động xuất kích. Cảnh Tuyên không có trả lời, mà là dùng hành động làm ra trả lời. Một cước như roi giống như quất hướng trắng trận gió đầu, vừa nhanh vừa độc, lạnh lùng tối phong. Thế mà nhường trắng trận gió cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn không thể không đông ra cảnh Tuyên nắm đấm, thân thể ngửa về đằng sau đi. Thế nhưng là cảnh Tuyên công kích vẫn chưa xong, nắm đấm vừa được tự do, hai cánh tay liền hợp lại cùng nhau, hai tay ôm quyền, nhìn qua liền như là luyện khí lúc vung lên truy. Tiếp đó hung hăng nện xuống, lôi thần chú y, xoay sáu, cự quyền phía trên, thế mà vang lên nổ ầm tiếng sấm, kinh khủng như vậy uy thế, nhường trắng trận gió sắc mặt biến đổi lớn đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy võ kỹ? Tranh trận gió lần này là thật sự cảm thấy nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều đánh tuôn ra mà ra, vọt tới cảnh tuyên. Phanh sáu, phanh sáu. Hai tiếng tiếng vang to lớn bộc phát, cường đại sung kích để mặt đất cũng vì đó chập trùng. Bên cạnh quỷ vụ rừng rậm cây cối bị tác động đến, nhao nhao nổ tung, khí lãng cuộn cuộn, mọi người vây xem đều bị hướng lui một vòng lớn. Đợi đến bụi mù tán đi, đại gia vội vàng hướng trên sân nhìn lại, chỉ thấy chiến đấu đã kết thúc, cảnh tuyên toàn thân chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại mang theo ý cười. Thắng hai mươi chiêu, hắn chống đỡ tiếp. Cảnh Tuyên, ngươi thật sự làm được. á ah, ha ha ha sáu. Mông tiểu béo phản ứng đầu tiên, lập tức kêu lên vui mừng một tiếng, hướng Cảnh Tuyên chạy tới, tới một cái to lớn ôm. Mộ Lam vũ căng thẳng sắc mặt cũng cuối cùng thư hoan xuống, lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười. Tiểu tử này, lại một lần khiến ta giật mình. So sánh bọn họ chúc mừng, Bạch Hổ cùng Thanh Long hai đại phân viện đệ tử nhưng là trận tròn mắt. Hắn, hắn thế mà thật sự chống được, thật bất khả tư nghị. Gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy? Không biết hắn hỏa thường thanh thiên cùng với mạnh tử phong so ra ai mạnh ai yếu. Giữa sân, trong trận gió giật mình tại chỗ có chút không thể tiếp nhận kết quả này. Hắn thế mà thua. Vẫn thua cho Huyền Vũ phân viện một cái đấu binh cấp 7 tiểu tử trên tay. Nhưng kết quả đã xuất, hắn bất lực cải biến. Mộ Lam Vũ lúc này đi từ từ đi ra, đối thoại trận gió cùng thôi lúc hai người đạo, bây giờ thắng bại đã phân, chúng ta thắng, không biết hai đại giáo tập đối với chúng ta lần tỷ thí này thắng được, còn có hay không ý kiến? Nếu như các ngươi không phục còn phải lại đánh, lần này từ ta phục bồi. Oanh sáu. Một cỗ cường đại khí thế từ Mộ Lam Vũ trên thân thể bộc phát ra, cỗ khí thế này, thế mà so với trắng trận gió hiện ra khí thế còn cường đại hơn. Đấu sư thất cấp. Thôi hút trong mắt đều nhanh muốn đi trên mặt đất. Hắn biết Mộ Lam Vũ rất có thực lực, bằng không thì cũng sẽ không đảm nhiệm viện Vũ phân viện viện trưởng chức vụ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Mộ Lam Vũ sẽ mạnh như vậy. Trắng trận gió cũng là một hồi kinh ngạc. "Đừng tưởng rằng ta phía trước không lên tiếng là sợ các ngươi, là ta sợ đả thương các ngươi không tốt cùng đại viện trưởng giao phó. Từ nay về sau, các ngươi nếu ai còn dám chọc ta, cũng đừng trách lao nương ta phá hủy các ngươi phân viện." Mộ Lam Vũ chợt báo nổi, nhu toàn trường tất cả mọi người trong lòng rúng sợ. Thôi Húc cùng trắng trận gió gật đầu liên tục không ngừng nhặt lôi, trong lòng một trận hoảng sợ. Bọn hắn phía trước đều cho là Mộ Lam Vũ nhiều lắm là coi là một mèo rừng, coi như chọc cũng không cái gì quá không được. Nhưng bây giờ mới phát hiện nguyên lai là một đấu sư tử cái, cái này thực sự thật là đáng sợ. Đấu sư tất cấp đánh hai cái đấu sư tứ cấp, cấp 5 võ giả, hoàn toàn không có áp lực a. liền cảnh tuyên ngôn tiểu béo bọn hắn nhìn thấy Mộ Lam Vũ bày ra thực lực cũng là sợ hết hồn. Gặp quỷ, nguyên lai nữ ma đầu mạnh như vậy a. Nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu, quá và vỡ, thực lực này tại toàn bộ học viện đều có thể đứng vào trước người đi. Song song, về sau tại nữ ma đầu thủ hạ càng khó hôn, trời a sáu nghe xong nông tiểu mập phàn nàn, đám người không còn gì để nói, tạo áp lực xong mộ lam vũ thu liễm khí thế, tiện tay lui về phía sau vậy vậy một chút tóc dài, vẫn là một dạng phong tình vô hạn, để cho người ta rất khó đem nàng cùng vừa mới đó nữ bạo long một dạng cường thế nữ nhân liên hệ với nhau. tốt, tất nhiên thí luyện xong, vậy chúng ta liền trở về a. mộ lam vũ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước đi, vừa đi hai bước, vừa quay đầu đối thoại trận gió nhắc nhở, lần này liền thang ngươi, trước đó đừng có lại ở trước mặt ta xuất hiện, bằng không mà nói, ta rất dễ dàng liền sẽ nhớ tới trước đây cái kia đổ ước. nói xong, quay người rời đi chỉ lưu cho mọi người một cái cám dô bóng lưng. Nhìn xem trắng trận gió ngơ ngác ánh mắt, Cảnh tuyển bọn người bỗng cảm giác hả giận, hướng về phía Mộ Lam Vũ bóng lưng giơ ngón tay cái lên, làm cho gọn gàng bảo. 27 chương 27, nhân vật hung ác 3 ngày sau, đám người về tới học viện, Mộ Lam Vũ không nói thêm gì, chỉ là cho mỗi một người thả 3 ngày nghỉ để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút dưỡng thương, thuận tiện hấp thu một lần này rèn luyện mang tới thu hoạch. Đến nỗi lần này đi săn lấy được đồ vật, Mộ Lam Vũ thì hoàn toàn giao cho chính bọn hắn phân phối, dù sao những vật này cũng là chính bọn hắn khổ cực có được, học viện cũng chướng mắt những vật này. Nghe được cái này tuyên bố, Cảnh Tuyên thở dài một hơi, hắn còn lo lắng cự mãng thi thể và Hỏa Vân tinh sẽ bị lấy ra giao công đâu, hắn có thể không đỡ. Trở lại tiệm tạp hóa, Vũ Vi lập tức nên liếu tụ tới, trước tiên cho thiếu gia nấu nước tắm nước nóng, tiếp đó sẽ đem mấy ngày cảnh Tuyên bất ở nhà tỉnh huống nói một lần, nói xong lời cuối cùng đều hụi khuất sắp rơi lệ. Ngươi lai, like, theo tiệm tạp hóa sửa chữa cùng hàng hóa bổ sung, gần đây tiệm tạp hóa Sinh Ý đã có chuyển biến tốt, vốn là tiểu nhã đầu chính Hưng vội vàng muốn làm một vô lớn, thật không nghĩ đến còn không có cao hứng hai ngày, cửa hàng chết đối diện tiểu gia hiện một nhà mới tiệm tạp hóa, lắp ráp so với các nàng còn tốt hơn, hàng hóa còn nhiều hơn giá cả vẫn còn so sánh bọn hắn tiệm tạp hóa thiện nghi, khách nhân lập tức liền bị cướp đi thật nhiều. có chuyện này, cảnh tuyên ngẹo đầu sờ cằm một cái, vừa mới trở về quá vội vàng, chưa kịp chú ý, lần nữa đi ra cửa hàng nhóm xem xét. quả nhiên chết đối diện mở một nhà mới tiệm tạp hóa, tên cứ gọi liêu ký tiệm tạp hóa. rất xa nhìn sang, liền có thể trông thấy người mặc một thân đại hồng bào ăn mặc rất đốt túi liêu căn, đang tại trong cửa hàng chỉ điểm lấy tiểu nhị bận rộn, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tuyên, còn khiêu khích giờ cầm lên. nguyên lai like là hắn, khó trách xấu. cảnh tuyên nhìn thấy liêu căn sau đó, liền hiểu hết thảy. lần trước tại luyện ký sư hành hội. Cảnh Tuyên đoạt Liễu căn danh tiếng, trở thành chính thức luyện khí sư, Liễu căn ghi hận trong lòng, muốn tới chen ép hắn cửa hàng cũng rất bình thường. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ à, đã vài ngày không có khách nhân tới cửa, tiếp tục như vậy chúng ta lại muốn đóng cửa. Thiếu nha đầu hủi khuất quần mồm, đều nhanh có thể treo dầu ấm. Cảnh Tuyên mỉm cười, an ủi một chút Vũ Vi, đạo, không có việc gì, yên tâm đi, bọn hắn không đắc ý được hai ngày, Thiếu gia tự có biện pháp. Quay đầu nhìn xem đối diện tiệm tàng hóa, Cảnh Tuyên mỉm cười, cũng không thèm để ý liệu mạng hạ giá cước khách nhân đây chỉ là hạ hạ cử chỉ, hơn nữa Liễu gia gia đại nghiệp đại, Liễu mạng cũng không đấu lại, ngại bánh là không được chỉ có thể chỉ lấy. ngươi hạ giá cướp khách, vậy ta liền tăng giá đi tinh phẩm con đường. chỉ cần chất lượng của hải, lại đem danh tiếng đánh đi ra, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cướp. quyết định chú ý, cảnh tuyên nhất thân nhẹ nhõm, trở lại trong phòng nhỏ mà bắt đầu đóng cửa tu luyện. tiêu hóa lần này mang tới thu hoạch, trừ bỏ cự mạng thi thể và hỏa vân tinh bên ngoài, lần này thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cùng trắng trận gió một trận chiến, có thể cùng đấu sư cấp cường giả một trận chiến, đây chính là hiếm có kinh nghiệm. Đấu sư cùng đấu binh quả nhiên là khác biệt một trời một vực, vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều hoàn toàn bị hắn áp chế. Nếu như không phải cuối cùng thi triển ra lôi thần trụ y, e rằng còn chưa đủ ngăn trở trắng trận gió một kích cuối cùng. Nghĩ tới đây, cảnh tuyên bắt đầu chú ý tới mình phía trước một mực sơ suất một điểm. Võ kỹ, lôi thần trụ y là hắn luyện khí thủ đoạn, lúc đó chiến đấu hoàn toàn là nguy hiểm thúc đẩy bản năng thi triển ra, ném đi lôi thần trụ y, hắn tựa hồ không có gì võ kỹ có thể cùng đấu sư cường giả chống lại. Hơn nữa lúc trước hắn chiến đấu, một mực đấu sư dựa vào thân thể cường hành cùng kinh nghiệm chiến đấu thủ thắng, đây là hắn kiếp trước sát thủ lúc thủ đoạn một mực không có bại, cho nên hắn mới không có chú ý tới vũ kỹ tác dụng, thế nhưng là lần chiến đấu này cho hắn rất lớn giận rát. Xem ra võ giả muốn cường đại, liền không thể rời bỏ võ kỹ. Cảnh Tuyên đã có quyết định. Nói đến võ kỹ, hắn không phải là không có, trước đây Ngọc đội mang đến cho hắn biến hóa trừ bỏ cải biến cơ thể bên ngoài, còn tại trong óc của hắn lưu lại một cái phong phú bảo tàng, những cái kia trong bảo tàng mặt chẳng những có luyện khí thủ đoạn, còn có võ kỹ các cái khác chi thức. Hiện tại nhờ tới, Cảnh Tuyên lập khắc nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân võ kỹ. Hải Lang chiều tịch, mặt trời mới mọc thượng, liệt dương kính, thái hư bước 6. Như thế nào tất cả đều là hoàng phẩm công pháp, chẳng lẽ không có huyền phẩm sao? Tìm một vòng cũng không tìm được một bản huyền phẩm công pháp cao cấp, cái này khiến Cảnh Tuyên rất phiền muộn. Hắn lúc đầu cũng nghĩ tìm một bản giống Trần phàm cái chủng loại kia thiên ma biến công pháp, có thể thế mà không có. Sẽ không như thế một cái lớn bảo khố, liền bản lợi hại công pháp cũng không có a. Cảnh Tuyên có cẩn thận tại trong trí nhớ tìm tìm, có thể cuối cùng phát hiện tại hắn ký ức chỗ sâu, lại còn có mặt khác một tầng bảo tàng, thế nhưng là cái này bảo tàng tạm thời bị một đoàn bóng đen che quất, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Còn có một tầng, chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực không đủ mới nhìn không đến đồ vật? Cảnh Tuyên lại thử hai ba lần, có thể từ đầu đến cuối đều thấy không rõ đoàn kia trong bóng đen đồ vật. Thẳng đến đầu váng mắt hoa mới bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ. Xem ra khối ngọc bội kia lưu lại cho ta bảo tàng còn không chỉ chừng này, chỉ là ta thực lực tạm thời không đủ, cũng tốt, dạng này cũng cho ta đi tới mục tiêu cùng tu luyện độc lực. Cảnh Tuyên cũng không nhục trí, tương phản có mục tiêu sau đó càng có đấu trí. Tại tầng thứ nhất trong bảo khố một lần nữa tìm tìm, cuối cùng Cảnh Tuyên tìm được một bản huyền phẩm cấp ba công pháp tám tấc quyền. Tám tấc quyền, tu luyện đại thành giả, có thể duy nhất một lần phát ra tám tầng ám kình, lệch địch nhân khó lỏng phòng bị sáu. Tám tầng ám kình, kỳ lạ như vậy nhìn thấy công pháp lên giới thiệu, cảnh tuyên lập khắc nhãn tỉnh sáng lên, một mắt liền chọn tám tước quyền, đem tám tước quyền công pháp cẩn thận trong đầu qua một lần, cảnh tuyên lập khắc ý theo công pháp ghi lại trong phòng tu luyện. Phanh phanh phanh sáu. đến trưa, cảnh tuyên ngay tại trong phòng tu luyện quyền pháp, hết sức chuyên chú, liền thời gian đều quên, thẳng đến tiểu nha đầu vũ vi tới gọi hắn ăn cơm, mới phát hiện sắc trời đã tối. thiếu gia, ngài trong phòng luyện một buổi chiều, đều ở đây luyện thứ gì a? vũ vi đối với cảnh tuyên tu luyện rất yêu kỳ, cảnh tuyên cười cười, mang theo tiểu nha đầu đi tới trong viện, đối mặt với một tòa giả sơn, đông nhiên đưa quả đấm ra. Phanh phanh sáu hai tiếng trầm đục, chỉ thấy một người dày giả sơn, tại cảnh tuyên năm đấm phía dưới, thế mà bị vang ra một cái quả đấm lớn quyền động. Vũ Vi lập tức bị kinh hãi, bất khả tư nghị che miệng lại, nhìn một chút năm đấm, lại nhìn một chút thiếu gia, giật mình nói, a, thật là lợi hại a thiếu gia, nguyên lai like ngươi ở đây tu luyện lợi hại như vậy quyền pháp A. Vũ Vi cũng là võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra một quyền này trối lợi hại, hơn nữa nàng còn cẩn thận phát hiện, cảnh tuyên năm đấm cũng không có nhận chạm đến giả sơn, còn cách xa nhau một khoảng cách, điều này nói rõ cảnh tuyên là dựa vào quyền kình đánh xuyên qua giả sơn, cái này có thể so sánh năm đấm xuyên qua giả sơn khó khăn nhiều nhìn thấy tiểu nha đầu giật mình như vậy, cảnh tuyên thỏa mãn cười cười, vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu đạo, đi thôi, đi ăn cơm. kỳ thực còn có một chút tiểu nha đầu không nhìn ra, cảnh tuyên quyền kình cũng không chỉ một lần, mà là một quyền bạo phát hai lần âm kình, đây mới là tám tấc quyền chỗ cao minh. cơm nước xong xuôi, tiểu nha đầu tiếp tục tại tiền viện bận rộn, cảnh tuyên về tới hậu viện, hắn không có tiếp tục tu luyện, bằng vào lấy một vị tu luyện cũng là không được. khá hơn chút thời gian chưa đi đến thiên giới cung, vừa vặn đến bên trong thật tốt đánh một lầu, thuận tiện thử một lần tám tấc quyền ly lực, lấy ra thiên giới thạch truyền vận một điểm chân khí, cảnh tuyên thân thể lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Thiên giới cung. Cảnh Tuyên biến mất những ngày này, thiên giới trong cung có không ít người đều ở đây tìm kiếm hắn muốn hướng hắn khiêu chiến, lần trước cùng Bá Vương hổ chiến đấu, vẫn còn bị không ít người nghị luận. Nhất là cái kia dùng địch nhân võ kỹ đánh bại địch nhân thủ đoạn, nhưng rất nhiều cường giả đều rất nhìn không được. Tiệm Tạc hóa đâu? Những ngày này như thế nào không gặp hắn, chẳng lẽ hắn là sợ? Nhanh lên tìm Tiệm Tạc hóa đi ra, ta muốn hướng hắn khiêu chiến. Ta cũng là, ta ngược lại muốn nhìn hắn dùng như thế nào vũ khí của ta đánh bại ta. Cảnh Tuyên mới vừa xuất hiện, chỉ nghe thấy không ít người đang kêu lấy tên của hắn, lập tức kỳ đạo, "A, ai gọi ta?" Tiệm Tạc hóa có người nhận ra tiệm tạm hóa cũ, vừa hô một tiếng, trung bênh lập tức không thiếu võ giả đều vây quanh. Tiệm tạm hóa, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiệm tạm hóa, ta chờ ngươi đã lâu, ta muốn đánh bại ngươi. Tiệm tạm hóa, ta ra một ngàn kim tệ khiêu chiến ngươi. nghe được cuối cùng một tiếng, không thiếu võ giả nhao nhao tìm kiếm người kia, trợn mắt nhìn. trong mắt bọn họ, võ giả khiêu chiến là rất có tôn nghiêm chiến đấu, sao có thể nhường tiền tài cho vũ trụ? Hơn nữa trong mắt bọn hắn, tiệm tạm hóa là cao thủ, làm sao lại vì tiền mà tiếp chiến? có thể khiến vô số người mở rộng tâm mắt là cảnh tuyên lập khắc sàng khoáng nên chiến, nhường mọi người im lặng rất lâu. đấu thay thượng. Hai người đứng đối mặt nhau, diễn phần mình đánh giá đến tư liệu của đối phương. Tiệm Tàng Hóa, Nhất Tinh Võ Giả, tháng 4, Linh Phụ, Bình Linh. Quỷ Kiến Sầu, Nhị Tinh Võ Giả, tháng 60, Phụ Năm, Bình Ba. Cảnh Tuyên Long mày hơi nhíu, đối thủ chiến tích rất kinh người, tin tưởng tại Nhị Tinh vũ Giả bên trong cũng hẳn là có thể xếp được số. "Hừ, Tiệm Tàng Hóa, tên quỷ gì, ta còn tưởng rằng gần nhất rất nóng bỏng người mới có bao nhiêu lợi hại, bất quá là một người mới tiểu tử mà thôi, liền Nhất Tinh Võ Giả 10 cuộc tỉ thí đều không qua, thực sự là lãng phí thời gian ta." Quỷ Kiến Sầu xem xong cảnh Tuyên Chiến Tích, nhưng lại rất khinh thường lên tiếng cười nhạo đứng lên bốn trận thắng tích, cái này ở trong mắt rất nhiều người hoàn toàn chính xác chỉ là người mới thái điều mà thôi. Cảnh Tuyên sao cũng được cười cười, đạo, trước kia cũng có bốn cái nói như vậy ta người, có thể cuối cùng bọn hắn đều trở thành ta tăng thêm thắng tích con số. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, bất quá ta cũng không phải phía trước những cái kia cùng ngươi so chiêu phế vật. nhớ kỹ tên của ta, quỷ kiến sầu. Bởi vì tiếp xuống cuộc chiến đấu này, ta sẽ để cho ngươi trùng thân khó quên. Quỷ kiến sầu phách lối liếm môi một cái, lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Cảnh Tuyên mỉm cười, ta rất chờ mong. Đông sáu, tỷ thí tiếng trung vừa gõ vào rội. Quỷ kiến sầu trên thân thể lập tức bạo phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, đồng thời thân hình lao nhanh phóng tới, còn chưa tới cảnh Tuyên trước mặt, liền vất tay bổ ra một đạo hàn quang, mục tiêu trực chỉ cảnh Tuyên đầu. Quỷ kiến sầu lần này động tác lệnh dưới đài người nhất thời kinh hô thất thanh. Phen này công kích vừa làm được đánh bất ngờ, mà lại hung ác vừa tay, vừa nhìn liền biết là một cái nhân vật hung ác, khó trách hắn phía trước dám phách lối như vậy. 28 chương 28, một quyền quật ngã cầu Lai. Chiến đấu theo bắt đầu. Cảnh Tuyên vừa tránh đi hàn quang, quỷ kiến sầu cũng đã đi tới bên cạnh hắn, trong mắt lập lòe giáo quyết chi sắc, dựng thẳng tay vì đao, một trường cắt ngược xuống. Cảnh Tuyên lông mày nương lại, Hình tay cắt ra, Quỷ Kiến Sầu cấp tốc biến chiều, quay người nhảy lên chính là một cước, thẳng đạp cảnh tuyên đầu, chiêu chiêu sát cơ. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh tuyên nhanh chóng ra tay, bắt lại Quỷ Kiến Sầu chân cổ tay, mượn lực dùng lực, đem hắn vứt ra ngoài. Quỷ Kiến Sầu thân thể một cái lật ngược, xinh đẹp rơi xuống đất, tiếp đó nhanh chóng chuẩn bị tư thế, chuẩn bị công kích lần nữa. Quả nhiên không tầm thường, thực lực của người này chẳng những là đấu binh cấp 8 đỉnh phong, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, lấy thực lực của hắn, nếu như là đối đầu vậy đấu binh 9 cấp cũng có chắc chắn thủ thắng. Nhìn thấy đối thủ mạnh như vậy, cảnh Tuyên mắt dần dần bốc cháy lên chiến ý, đây là một cái có có thể vượt cấp chiến đấu đối thủ, càng la lợi hại, hắn lại càng hưng phấn. Hơn nữa từ vừa rồi cái kia một vòng công kích có thể thấy được, đối thủ nhất định là sử dụng tới rất nhiều lần mới có thể thi triển thuần thục như vậy, nếu như đối thủ không phải cảnh Tuyên, biến thành người khác e rằng thật vẫn có khả năng vừa lên tới liền bị giết chết. Ủy kiến sầu nhìn xem cảnh Tuyên dã là dần dần nghiêm túc, mặc dù vừa rồi chỉ là một đơn giản giao thủ, nhưng hắn đã phát giác liễu cảnh Tuyên thực lực, tuyệt không phải hắn trước đó đối chiến những tay mơ này. Có ý tứ, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể chống bao lâu. Siêu 6 Quỷ kiến sầu lần nữa hành động, chỉ thấy bóng người của hắn trên đài lói lên, người liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, nam đấm của hắn đã đi tới liêu cảnh tuyên trước người. Thật nhanh, cảnh tuyên trong lòng du lên, nhanh chóng ra tay, ngăn đối thủ nam đấm. Quỷ kiến sầu lần nữa triển khai liên hoàn kích, chân trái phía dưới đá cảnh tuyên chân phải, tay phải làm khuỷu tay kích vọt tới cảnh tuyên ngực. Nhất tâm nhị dụng, trên dưới đồng thời xuất kích. Trước đó chưa từng thấy ắt mạnh như vậy đối thủ. Cảnh tuyên thật bất ngờ, không thể nghi ngờ, quỷ kiến sầu chính là loại kia am hiểu tiến công hình võ giả, hắn tất cả chiêu số cũng là tối xảo trá, tàn nhẫn công kích căn bản là không có phòng thủ hậu chiêu, đây là rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, chỉ cần tiến công thi triển đến cực hạn, không cho đối thủ một tia cơ hội tiến công, như vậy hắn cũng không cần phòng thủ. Chẳng lẽ đây chính là phòng thủ tốt nhất, chính là chủ động công kích hoàn mỹ giải thích? Thấy do quỷ kiến sầu dụng ý sau đó, cảnh tuyên dần dần nổi lại, hết sức chuyên chú cùng quỷ kiến sầu triển khai công phòng chiến, gặp chiêu phá chiêu, tay chân không loạn chút nào. Nếu như quỷ kiến sầu công kích là sắc bén nhất mâu mà nói, cái tia cảnh tuyên phòng thủ chính là cứng rắn nhất lá chắn. Đây là một hồi mâu cùng là chắn đọ trước. Phanh phanh phanh sáu, quỷ kiến sầu công kích như cồn phong mưa to chẳng những kiến không kẽ hở, còn liên miên bất tuyệt. Có thể thấy được hắn tại công kích trên chém ra rất lớn công phu, mới có thể đem công kích làm đến bén nhọn như vậy tình cảnh. Dầm dầm dầm sáu. Chiến đấu kéo dài mười mấy phút, hai người vẫn là không có phân ra cao thấp tới, mà quỷ kiến sầu công kích cũng đầy đủ kéo dài mười mấy phút. Thật mạnh a, người này công kích thật lợi hại, lại có thể làm đến loại tình trạng này. Tiêm tạp hóa phòng thủ cũng rất hoàn mỹ, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã bại trận. Hai người này đều quá mạnh mẽ, lấy thực lực của bọn hắn, đủ để khiêu chiến tam tinh võ giả. Người ở dưới đài nhìn trận mắt ấp ủm, nghị luận không ngừng thật sự là quỷ kiến sầu cùng tiệm tạp hóa biểu hiện quá kinh người. suy sấp, cuối cùng quỷ kiến sầu công kích ngừng lại, lách mình lui sang một bên, cùng cảnh tuyên kéo ra một cái khoảng cách an toàn, phòng ngừa bị cảnh tuyên cận thân liên tiếp công kích, nhường hắn tiêu hao rất lớn, cái chán đã dứa mồ hôi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể phá mất cảnh tuyên phòng ngự. đáng chết, gia hỏa này là nơi nào nô ra, phòng thủ giống như là xác rùa đen một dạng kín không kẽ hở, quá biến thái. quỷ kiến sầu hận hận nhìn trầm trầm cảnh tuyên, trong lòng một hồi thoáng thầm, hắn cho tới bây giờ chưa từng đánh trận vật như vậy một trận chiến, dĩ vãng chiến đấu của hắn. Hoặc chính là tại ngay từ đầu bị dây, hoặc chính là bị hắn liên tiếp công kích xử lý, cho dù là gặp phải đấu sư cấp võ giả, hắn cũng là tại liên tiếp công kích không có tác dụng phía sau mới có thể bị xử lý, cho nên hắn mới có thể cho mình lên cái tên này, Quỷ Kiến Sầu. Nhưng là hôm nay, hắn thế mà bị một cái so với hắn tu vi thấp người mới thái điều đem áp chế, nhường hắn buồn bực đồng thời, lại rất là giận mình. Công kích của ngươi rất không tệ. Lúc này, Cảnh Tuyên mở miệng, nhìn xem Quỷ Kiến Sầu nhẹ nhàng cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mệt mỏi a, vậy kế tiếp liền nên đến phiên ta công kích, ngươi cần phải bảo vệ ta. Nghe vậy, Quỷ Kiến Sầu ngẩn ngơ, không đợi hắn phản ứng lại, Cảnh Tuyên cũng đã đến rồi bên cạnh hắn, tốc độ thế mà còn nhanh hơn hắn. Một quyền, bình thường một quyền, không có chút nào uy thế cùng kinh ngợi, chỉ đơn giản như vậy một quyền, thẳng tắp liền hướng Quỷ Kiến Sầu đánh tới. Nguyên Bản không có mấy may chuẩn bị Quỷ Kiến Sầu còn tưởng rằng chính mình nhất định phải thua, nhưng khi nhìn gặp dạng này một quyền, hắn lập tức khinh thường nói: "Ngươi cho rằng quả đấm như vậy cũng có thể thương ta sao? Vậy ngươi liền ngăn lại thử thử xem a." Cảnh Tuyên bất vì mà thay đổi, nắm đấm bình thường rời ra. Quỷ Kiến Sầu lạnh rên một tiếng, hai tay lập tức gác ở trước người, nên tiếp liếu Cảnh Tuyên nắm đấm. Phanh sáu. Một tiếng vang trầm, toàn bộ đại đấu đều rung một cái cương đại sung lực nhường ủy kiến sầu hướng phía sau trượt lui 2 m ngực khó chịu lực lượng thật mạnh bất quá vẫn là đỡ được Quỷ kiến sầu trong lòng mặc dù giật mình nhưng là hơi hơi thở dài một hơi thế nhưng là không chờ hắn triệt để buông lỏng sau một khắc nhưng lại là một tiếng vang chậm phanh sáu một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua hắn cánh tay ngăn cản lập tức đánh vào trên ngực của hắn thân thể không thụ lực bay lên cùng lúc bộ ngực nhiệt lưu cũng không còn cách nào ngăn cản một chút xông lên cổ họng phốc sáu tiên huyết phun ra đài đấu ủy kiến sầu hung hăng ngã ở trên lôi đài thắng bại đã phân a năm giờ khắc này dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn công kích lăng liệt khí thế bức người quỷ kiến sầu chỉ là ngăn cản một quyền liên bại, quỷ dị hơn là hắn rõ ràng đỡ được một quyền kia, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tiệm tạm hóa tại trên nắm tay dở cho gì, tiệm tạm hóa lại thắng. một lát sau, dưới đài nghị luận âm ỉ, đều đoán không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. trên đài, quỷ kiến sầu giấy rửa từ từ đứng lên, ngồi dưới đất nhìn xem cảnh tuyên, không cam lòng vân đạo, vì cái gì xấu? vì cái gì ta rõ ràng đã đỡ được, cuối cùng nhưng vẫn là bị ngươi đánh bay. cảnh tuyên đứng tại đấu thái thượng, nắm đấm còn duy trì ra quyền trạng thái năm đấm vẫn là cái kia năm đấm, cũng không có đặc biệt gì. Cảnh tuyên từ từ thu hồi năm đấm, trên mặt hình như có đăm chiều, Nghe xong quỷ kiến sầu mà nói, hắn một tiếng cười khẽ, hồi đáp, bởi vì này năm đấm người ngăn không được. Nói xong, không để ý tới mọi người dưới đài kinh ngạc thanh âm, trợn lách người lập tức thối lui ra khỏi thiên giới cung. Mục đích hôm nay của hắn đã đạt đến, Tám tức quyền quả nhiên là uy lực vô tận, khó lòng phòng bị. Hắn sau khi đi, thiên giới cung một sao đấu vũ tràng lại sôi trào, không ít người sau đó mới phát hiện, tiềm tàng hóa một trận chiến này cuối cùng thế mà còn là cung cấp dùng thủ đoạn của đối thủ đánh bại đối thủ đồng thời công kích, có thể tiệm tạm hóa chỉ dùng một quyền. Mạnh nhất một quyền, tiệm tạm hóa không thể ngăn cản nắm đấm. Lời đồn đãi này bị nhanh chóng tản, càng hữu dụng kính tượng tấm da dê ghi lại cuộc chiến đấu này người, đem phần này chiến đấu kính tượng bán ra giá tiền rất lớn, tiệm tạm hóa danh tiếng cũng triệt để tại nhất tinh, hai sao võ giả trong đám bên trong truyền ra tới. Cùng lúc, cảnh quốc đế đô, chấm ra một cái nhà bên trong, một cái 17 tuổi thiếu niên thu nhiên trong phòng xuất hiện, thần sắc rất là không cam lòng, trong miệng hùng hủng hổ hổ nói: "Đáng chết, cái tên tiệm tạm hóa rốt cuộc là ai, lại còn có hòa đế tuấn tên kia một dạng biến thái người, đáng giận, sáu." Sáng sớm Mặt trời mới mọc mới sinh. Cảnh Tuyên từ trong phòng đi tới, đánh một lần quyền hoạt động gần cốt một chút, vừa mới tinh thần phân chấn đi cửa hàng tiện viện. Tiểu Nha đầu Vũ Vi càng là thật sớm liền đứng lên mở cửa làm ăn, nhìn xem phía trước Liễu Ký tiệm tạp hóa dòng người cuồn cuộn, nhà mình cửa hàng lại không người đến nhà, thế là liền khổ cái khuôn mặt nhỏ đáng thương ba lạp nhìn qua thiếu gia nhà mình. Vừa nhìn thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, Cảnh Tuyên lại luôn là gánh không được, không khỏi nói: "Tốt tiểu nha đầu, đừng khổ cái mặt, thiếu gia ta hôm nay liền cho ngươi nghĩ biện pháp." Thật sự. Vũ Vi nghe vậy, hai mắt lập tức vui mừng đứng lên, cái kia khả ái bộ dáng nhường Cảnh Tuyên nhịn không được bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại dứt lên một tiếng âm thanh bên trong, mới hài lòng rời đi. Rời đi tiệm tạp hóa, Cảnh Tuyên trực tiếp hướng luyện khí sư hành hội đi đến. Hắn muốn đem lần này săn thú đồ vật một bộ phận bán cho luyện khí sư hành hội, thuận tiện muốn nhờ luyện khí sư hành hội luyện khí công cụ, đến cho chính mình chế tạo một thanh vũ khí. Trước đây thí luyện ở trong, trong tay hắn đoản đao đều vẫn là thanh nguyện đưa cho hắn, suy nghĩ một chút mình cũng là luyện khí sư, còn cần người khác cho, đây cũng quá hàn sầm điểm. Đến rồi luyện khí sư hành hội cửa ra vào, lại trông thấy đang có một đống lớn bách tính vây quanh ở luyện khí sư hành hội cửa ra vào. Từng cái châu đầu ghé thay nghị luận. Cảnh Tuyên Hiếu Kỳ tiến lên hỏi thăm, hỏi một chút, chuyện gì xảy ra nơi này? Vừa mới mở miệng, xung quanh lập tức thì có 7, 8 tấm miệng giải thích cho hắn. "Này, tại luyện khí sư hành hội có thể có chuyện gì, bất quá chỉ là có một người trẻ tuổi tới khiêu chiến Thiết Tương Đại sư thôi." Nghe nói người trẻ tuổi kia là tòng đế đô tới, vẫn là đi không được gì luyện khí sư. Tuổi quá trẻ cũng đã là bạch bào luyện khí sư, người trẻ tuổi này chắc chắn không đơn giản. "Sáu." Nghe xong bọn họ nghị luận, Cảnh Tuyên trung quy là biết một cách đại khái, nghe được có người thế mà hướng Thiết Tương Đại sư khiêu chiến, cũng lập tức hứng thú nhị không được thăm dò nhìn vào bên trong một cái, lập tức liền trông thấy một người mặc áo dài trắng người trẻ tuổi, tướng mạo tuy là hoa hùng, có thể giữa lông mày lại lộ ra một cỗ ngạo mạn cùng phách lối. Cảnh tiên nhìn thấy người trẻ tuổi kia trên ống tay áo có một đạo màu vàng hoa văn, lập tức liền hiểu người sau trình độ, bạch bào nhất cấp, khó trách dám phách lối như vậy. phải biết toàn bộ tiểu thành đi không được gì luyện khí sư cũng bất quá là thiết tương đại sư cùng phó hội trưởng phó sơn hai người mà thôi. thanh niên kia trẻ tuổi như vậy thì có dạng này luyện khí tài nghệ đích xác không tầm vương, nhưng này cùng thiết tương đại sư bạch bào cấp tám trình độ đặt chung một chỗ, vẫn là không đang chú ý hắn chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Cảnh Thiên Phán đoán nói, 29 chương 29, mươi nam nữ thụ thụ bất thân tại hạ Trần Tường là Đế đô luyện khí sư hành hội một thành viên, lần này xuất ngoại rèn luyện chính là vì tôi luyện luyện khí tay nghề. Trải qua tiểu thành, nghe nói người nơi này nói Thiết Tương Đại sư tay nghề là thường, cho nên đặc biệt đến đây thiêu chiến, còn xin đại sư vui lòng chỉ giáo. Trần Tường đứng tại luyện khí sư hành hội cửa chính, miệng bên trong nói thỉnh giáo, thế nhưng là trên mặt cũng không nửa điểm thỉnh giáo chi ý, cho Thiết Tương Đại sư hành lễ cũng chỉ là hơi hơi chắp tay, có thể thấy được hắn lạo ý mọi phần. Thiết Tương Đại sư sắc mặt không hề bận tâm, cũng không có đem Trần Tường vô lễ để ở trong lòng. Vừa vặn sau Phó hội trưởng Phó Sơn, lại không nhìn nổi, đứng ra chất cứ, tiểu bối vô lễ, Thiết Tương đại sư thân là ta Thiệu Thành luyện khí sư hành hội hội trưởng, há lại ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến. Trần Tường đối với Phó Sơn mà nói thờ ơ, vẫn là chừng chừng nhìn chằm chằm Thiết Tương đại sư, cử động như vậy, rõ ràng chính là không có đem Phó Sơn để vào mắt. Ngươi sáu. Phó Sơn gặp tình hình này, không khỏi giận dữ, vừa định phát hỏa, Thiết Tương đại sư đưa tay cản lại hắn, sau đó đối với Trần Tường đạo, luyện khí một đạo, chính là vì làm bản thân lớn mạnh võ lực một loại kỹ năng cũng không phải cá nhân cậy mạnh đấu thắng thủ đoạn, cũng càng không phải là một cái người tranh đoạt danh lợi vũ khí, cho nên khiêu chiến của người ta không có thể tiếp nhận. Đại sư lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở nơi này tiểu thành bên trong, ai cũng biết Thiết Tướng đại sư được công nhận đệ nhất luyện khí cao thủ, nếu như đại sư không quan tâm hư danh, lại có làm sao cùng ta so sánh, cho dù thua chắc hẳn đại sư cũng sẽ không để ý, đúng không? Thiết Tướng đại sư vừa nói xong, Trần Tường liền lập tức nhận lấy lời nói, trong ngôn ngữ càng là thận trọng từng bước, lại là bức bách lại là khích tướng, có thể nói là tâm cơ thăm trầm, dụng tâm hiếm hạ lời nói này vừa ra, sau lưng tất cả luyện khí sư hành hội người đều nổi giận. cái này tỏ rõ là ngay cả thiết tương đại sư đều xem thường. thanh nguyệt cũng tại thiết tương đại sư sau lưng, không quen nhìn trần tường phách lối sát mặt, thế là đứng ra đứng ra nói, ngươi muốn so, vậy thì do ta tới cùng ngươi so. thanh nhi, không nên hồ nháo, ngươi không phải là đối thủ của hắn. thiết tương đại sư nhẹ nhàng quát lùi thanh nguyệt, ngoại công, hắn vô lễ như vậy, chẳng lẽ liền mặc cho hắn kiêu ngạo như vậy xuống? thanh nguyệt cắn chặt bờ môi, thiết tương đại sư khẽ nhớ mày, hắn cũng là rất khó quyết định. chân tường dám hướng hắn khiêu chiến. Nhất định hữu sở y trật chiến, lại thêm vội còn trẻ chính là bạch bào một cấp luyện khí sư, toàn bộ tiểu thành luyện khí sư hành hội bên trong cũng tìm không ra một cái còn trẻ như vậy mà lại xuất sắc luyện khí sư tới. Nếu như hắn ra tay, thắng cũng trên mặt tối tăm, tương phản có thể còn có thể bị người lên án, lấy lớn hiếp nhỏ. Tương phản nếu như nếu bị thua, cái kia rất cũng không chỉ một mình hắn mặt mũi, cũng càng là toàn bộ tiểu thành luyện khí sư hành hội mặn mũi. Ngay tại thiết tương đại sư khó mà lựa chọn lúc, phó sơn trong lòng không phục nhảy ra ngoài, đạo, hội trưởng đối phó loại này vô lễ hàng người, không cần ngài ra tay, liền để ta tới à? Nhìn thấy phó sơn đứng dậy. Cảnh Tuyên vốn là muốn bước cước bộ lại thu hồi lại, hắn nghĩ ra danh tiếng trên ép Trần Tường, lấy sắc lập mình tại luyện khí sư hành hội địa vị, có thể cái kia bạch bảo tam phẩm luyện khí thủ đoạn tăng thêm thấp kém khai linh thủ ấn, muốn thắng, có chuẩn bị mà đến Trần Tường, e rằng không dễ dàng. Cảnh Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, tinh tế suy nghĩ một chút, liền đoán được Phó Sơn chân chính mục đích. Phó Sơn lần trước liền cùng Liễu ra Giao Hảo, vẫn là Liễu căn luyện khí sư phó, từ hắn mở miệng mấy lần chen ép Cảnh Tuyên cũng có thể thấy được, người này cũng không phải một cái giỏi về hạng người. Lần này hắn có thể đứng ra, không phải có mục đích mới là quái sự, cũng tốt, liền để hắn đi trước thử xem đối thủ cũng làm cho hắn ha ha đau khổ, chờ thực sự không được ta tại xuất thủ. Cảnh Tuyên nhìn xem trạng thượng tình hình, trong lòng làm xong dự định. Thiết Tương đại sư đối với hắn cũng không tệ lắm, người cũng rất tốt, lại thêm Thanh Nguyệt có mượn hắn vũ khí chi tình, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ giúp đỡ Thiết Tương đại sư. Tại Cảnh Tuyên âm thầm tính toán lúc, trên sân Trần Tường cùng Phó Sơn đã quyết định quy củ, cả hai chỉ so với tay nghề cao thấp, bất kể dùng thủ đoạn gì, cuối cùng chỉ cần luyện chế ra vũ khí phẩm cấp cao hơn đối thủ coi như thắng. Quy củ định xong sau đó, hai người đi vào luyện khí sư hành hội nội đường, liền chuẩn bị khai lò tỉ thí người bên ngoài đi theo xem náo nhiệt, cũng lập tức hoa lạp tuân đi vào. Hô hô sáu, đại hỏa hứng hực, lò đã đốt cháy, khối sắt dần dần đỏ, Phó Sơn cùng Trần Tường đang chuẩn bị tài liệu tốt cùng quyết định muốn luyện chế vũ khí phía sau, mà bắt đầu rèn luyện khối sắt. Đinh đinh đang đang sáu. Hai người tại phương diện tốc độ tương xứng. Phó Sơn là tiểu thành luyện khí sư hành hội người thứ hai, tay nghề tự nhiên không kém, rất nhanh liền đem sắt phôi rèn luyện hình thành. Lại nhìn Trần Tường, đại gia lần thứ nhất gặp những cao thủ khác lực khí, ánh mắt tự nhiên phần lớn đều tập trung ở Trần Tường trên thân chỉ thấy Trần Tường sắc mặt thông rong, thậm chí khóe miệng còn mang theo mỉm cười, một tay kẹp lấy khối sắt, một tay mang theo đại chùy, một chút một cái chôi luyện, tay rất ổn, vừa nhìn liền biết cũng là một cao thủ. Hắn gọi thủ pháp ngược lại là không có gì đặc biệt, nhưng nhìn cái kia sao tự tin, hẳn là có khác chỗ đặc thủ, chẳng lẽ là tài liệu cùng khai linh thủ ấn. Cảnh Tuân nhìn chằm chằm Trần Tường động tác, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Phó Sơn cùng Trần Tường cũng bắt đầu hướng về khối sắt trên thân ra tài liệu. Phó Sơn tài liệu cũng là luyện khí sư hành hội, Trần Tường tài liệu phần lớn cũng là luyện khí sư hành hội, nhưng mà tại thời khắc xuống còn, hắn tự mình không gian chứa vật bên trong lấy ra một cái ấm nước, đổ ra một chút sen lẫn màu vàng đỏ tươi chất lỏng tại sắt phôi bên trên. Cái tia kim hồng sắt chất lỏng vừa ra tại sắt phôi bên trên, toàn bộ lò đều là vì một trong chấn, trong lúc vô hình một cỗ không rõ uy áp chí lực, lăn ra, lệnh chung quanh không ít người người đổ mồ hôi lạnh. A, đó là vật gì? Tại sao có thể có động tính lớn như vậy? Nhất định là vô cùng ghê gớm đồ vật, vừa mới đó cái nắp mở ra lúc, ta đều cho là cảm giác phảng phất xuất hiện một đầu manh thú. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Cảnh Tuân nhìn chằm chằm trần tường trong tay ấm nước cũng là nhíu mày, khổ khổ suy tư một chút sau đó, con mắt đột nhiên sáng lên, ta đã biết 6 là đấu tướng cấp yêu thú huyết. Cùng lúc, thiết tương đại sư cũng nhìn ra, trong lòng có chút giật mình, trần tường trong tay lại có đấu tướng cấp yêu thú huyết, tùy theo không khỏi thở dài. đấu tướng cấp yêu thú huyết. thanh nguyệt nghe xong cũng là giật mình không thôi. không sai, chỉ có đấu tướng cấp yêu thú huyết mới có thể tại yêu thú sau khi chết lấy ra, ném giữ lại có yêu thú bản thân tinh khí. loại này tinh khí nếu như bị dung luyện tại vũ khí bên trong, át hẳn có thể thật to tăng uy lực của nó cùng phẩm chất, càng có thể tăng thêm vũ khí bản thân hàm linh tỷ lệ. thiết tương đại sư cho thanh nguyệt giảng giải một phen. người chung quanh nghe được cũng coi như là hiểu rõ, người người giật mình không thôi. Đấu tướng cấp yêu thú, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ yêu vật, một cái đấu tướng cấp yêu thú cũng đủ để phá vỡ toàn bộ tiểu thành, nhưng là bây giờ, lại bị Trần Tường lấy ra luyện khí. Thật là lớn thủ ba. Cảnh Tuyên ánh mắt tính lượng, cũng không khỏi không bội phục Trần Tường tài sản, loại người này nhất định là xuất thân đại gia tộc mới có đấu tướng cấp yêu thú tinh huyết loại vật này. Khi nghe đến Trần Tường cầm trong tay đi ra ngoài là đấu tướng cấp yêu thú tinh huyết thời điểm, Phó Sơn cả người liền ngây dại, vốn cho là, lấy hắn nhiều năm luyện khí kinh nghiệm cùng tay nghề, đủ để dè dỗ một chút Trần Tường, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã không có phần thắng chút nào. Tính toán, không cần so, ta chịu thua. Phó Sơn ngược lại là rất thẳng thắn, biết mình không sánh bằng, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Mặc dù rất bị đả kích, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối thủ thực lực sát thực rất mạnh. Liên xem như không có đấu tướng máu tươi của yêu thú, chỉ bằng Trần Tường luyện khí trình độ, cũng đủ để cùng hắn phân cao thấp. Trần Tường nghe vậy, tạm thời ngừng thu lại, quay người đối với Thợ rèn Đại sư đạo, chẳng lẽ Thiết tương Đại sư bây giờ còn cho là ta không có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức yên tĩnh. Phó Sơn đã thua, nếu như Thiết tướng Đại sư lại phòng thủ mà không chiến, này lại làm cho cả luyện khí sư hành hội danh dự bị hao tổn. Thế nhưng là xuất chiến, Thiết Tương đại sư đối mặt đấu tướng yêu thú huyết cũng không tuyệt đối chắc chắn có thể thủ thắng. Thanh Nguyệt cũng là thay ngoại công gấp gáp, đang tại nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, con mắt chợt nhìn thấy trong đám người Cảnh Tuyên, lập tức nhãn tình sáng lên. Người này khai linh thủ đoạn, liền ngoại công đều cảm thấy không bằng, nếu có hắn ra tay, cho hắn thêm cao cấp vật liệu luyện khí mà nói, có thể không nhất định thất bại. Thanh Nguyệt càng nghĩ càng cảm giác có nắm chắc. Lần trước Cảnh Tuyên dùng những cái kia cấp thấp tài liệu liền có thể luyện chế ra một cái sản phẩm tốt tam cấp lại thân đao hàm linh vũ khí tới, lần này nếu như chuẩn bị cũng là tài liệu tốt, nàng tin tưởng Cảnh Tuyên biểu hiện nhất định sẽ không kém thế là thanh nguyệt lại một lần nữa đứng dậy, hô, các loại, ngươi nhị theo ta ngoại công so, nhất thiết phải thắng nữa một người. chân tướng nghe vậy cười lạnh, đạo, ngươi cũng không phải là muốn thay thiết tương đại sư xuất chiến không? không, không phải ta, mà là hắn. thanh nguyệt tay hướng về trong đám người một ngón tay, toàn trường ánh mắt mọi người lập tức lạ tả hướng phía đó nhìn sang. đang suy nghĩ nên như thế nào xuất thủ cảnh tuyên giã bị đột nhiên này một màn lộng ngây dại, hắn, hắn là các ngươi luyện khí sư hành hội nhân sao? chân tướng cũng đánh giá cảnh tuyên, xem xét cái kia ngơ ngác bộ dáng, lập tức khinh thường lạnh giền một tiếng. Thanh Nguyệt một hồi đắc ý, nhanh chóng chạy đến cảnh Tuyên bên người, kéo tay của hắn lại cổ tay, chỉ sợ cảnh Tuyên chạy tựa như giới thiệu nói, không sai, hắn chính là chúng ta luyện khí sư hành hội một thành viên, áo lam tam cấp luyện khí sư, cảnh Tuyên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh Tuyên, ánh mắt là lạ. Cảnh Tuyên giã bị Thanh Nguyệt làm cho cười khổ một hồi, tại Thanh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói, "Uy, ngươi bây giờ có thể buông lòng ra à. Không được, ngươi cũng không thể chạy, ngươi hôm nay nhất định muốn giúp ta, đừng quên, phía trước rèn luyện ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, ta muốn ngươi bây giờ sẽ trả ta." Thanh Nguyệt cắn môi, gắt gao lôi kéo cảnh Tuyên quần áo một bộ cố chấp bộ dáng. Cảnh Tuyên nhất đầu chợt đau, "Đạo, tốt, ta đã biết, ta sẽ không chạy, ta đáp ứng ngươi còn không được sao?" Nam nữ thụ thụ bất thân a, "Cắt, ai mà thèm kéo ngươi xấu. Nhận được Liễu Cảnh Tuyên trả lời, Thanh Nguyệt lập tức buông lòng tay ra, một bộ bộ dáng kết bỏ, thế nhưng là lỗ tai của nàng lại lặng lẽ hướng đấu. "Suy, một cái nho nhỏ áo lam tam cấp luyện khí sư cũng dám đi ra nên chiến, chẳng lẽ các ngươi luyện khí sư hành hội sẽ không có người sao?" Trần Tương lại quét Liễu Cảnh Tuyên một mắt, vẻ khinh thường tăng nặng. Không chờ những người khác mở miệng, Cảnh Tuyên mỉm cười phản kích đạo, "Đối phó ngươi loại này không chuyên nghiệp bạch bảo luyện khí sư" Ta ra tay như vậy đủ rồi." Nói, Cảnh Tuyên cất bước mà ra, trực tiếp lên chiến. 30 chương 30 tuyệt kiếm xuất thế cầu lai hỏa lô phòng, người người nôn náo. Cảnh Tuyên từ trong đám người đi tới, tả Hữu chọn lấy một tòa hỏa lô sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Trần Tường lơ đễnh nhìn xem Cảnh Tuyên, muốn nhìn một chút cái này Hạo Lam luyện khí sư có đủ hay không tư cách làm đối thủ của mình, ngược lại vũ khí của hắn đã rèn luyện thành hình, chỉ đợi sau cùng rèn luyện cùng khai linh. Chung quanh người xem cũng nhao nhao lại tới hứng thú. Các ngươi nhìn cái này, Cảnh Tuyên có thể là cái kia Trần Tường đối thủ sao? ta xem treo, liền phó sơn phó hội trưởng đều không phải là nhân gia đối thủ, hắn một cái áo lam luyện khí sư như thế nào lại là của người ta đối thủ, ta xem cũng là sáu. đám người nhao nhao lắc đầu, không coi trọng cảnh tuyên, cảnh tuyên bất để ý, chọn tốt chính mình cần tài liệu phía sau, liền bắt đầu luyện khí. nhóm lửa, phía dưới sắt, gian luyện, mỗi một cái trình tự mặc dù không là rất quen luyện, lại làm đâu vào đấy. a, cũng chẳng có gì đặc biệt. chân tương nhìn xem cảnh tuyên hơi có vẻ vụng về động tác, khoe miệng trầm rãi câu lên, vẻ kinh thường càng đậm. trên đài thiết tương lông này ngưng lại, đối với nhường cảnh tuyên đi ra tham chiến, hắn mặc dù rất lo lắng nhưng lại ôm kỳ vọng rất lớn. Cảnh Tuyên luyện khí kinh nghiệm mặc dù không nhiều, có thể nói lúc này mới lần thứ hai, nhưng mà hắn khai linh thủ đoạn nhưng là để cho người ta không dám khinh thường. Có thể 6, hắn thật sự có có thể sẽ thắng. Thanh Nguyệt đối với Cảnh Tuyên dã cũng không phải rất có lòng tin, dù sao đối với tay thế nhưng là đi không được gì luyện khí sư, kinh nghiệm chẳng những phấp phú, hơn nữa trong tay còn có đấu tướng cấp máu tươi của yêu thú, nàng dưới mắt càng nhiều cũng chỉ có thể là cầu nguyện. Đinh Đương Đương, Đinh Dương Đương 6. Truy luyện âm thanh vang lên, Cảnh Tuyên bắt đầu đánh luyện vũ khí, kỳ lân 18 truy đặc biệt đả pháp, rất nhanh liền đưa tới trần tường chú ý của A năm, cái này truy pháp thanh âm tại sao sẽ là như vậy? Trần tướng đống nhiên như mày, làm một tên bạch bào luyện khí sư, hắn đương nhiên có thể nghe ra loại này đập pháp cùng phổ thông đập pháp khác biệt. Đinh đương đương 6. cảnh tuyên hoàn toàn đắm chìm tại luyện khí ở trong, thủ pháp càng ngày càng đơn thuần, trong tay sắt phôi cũng rất nhanh hiện lộ ra vũ khí bộ dáng. Ấn 6. đến lúc đó, cảnh tuyên trầm ngâm một tiếng, sau đó đưa trong tay sắt phôi một lần nữa kẹp lên đầu nhập vào trong lửa, tiếp đó bắt đầu từ không gian chữa vật bên trong lấy tài liệu liệu. Trung bình các luyện khí sư cũng lập tức đều độ cao nhìn chăm chú lên hắn bởi vì tiếp xuống tài liệu phụ trợ rất mấu chốt, quan hệ này lấy thắng lợi sẽ ưu tiên hướng phương nào? hắn sẽ lấy ra đồ vật gì đến để thăng vũ khí phẩm chất đâu? Ta xem hắn không bỏ ra nổi vật gì tốt, cho dù tốt cũng không khả năng hơn được đối phương đấu tướng cấp máu tươi của yêu thú a. người này quá trẻ tuổi, ta xem là nhất định phải thua. trên đài thiết tương đại sư cũng như như mày, hắn nhìn xem cảnh tuyên nhất mặt ung dung không đội cũng rất tò mò, người sau tự tin rốt cuộc là từ đâu tới. chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì hiếm thế chân bảo không thành? tới, gia hỏa này cuối cùng cam lòng đem nó lấy ra. thanh nguyệt trông thấy cảnh tuyên động tác liên biết hắn phải lấy ra chính là cái gì hỏa vân tinh gian luyện bên trong cảnh tuyên thu được hỏa vân tinh cũng không có lừa gạt những người khác cho nên thanh nguyệt cũng biết cái này cũng là nàng dám để cho cảnh tuyên đi ra tham gia tỷ thí nguyên nhân chân tường gặp được thêm nguyên liệu thời điểm cũng dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía cảnh tuyên hắn cũng rất muốn xem cái tên này điều chưa biết tiểu tử sẽ lấy ra thứ gì tốt được đối kháng hắn đấu tướng yêu thú tinh huyết Hỏa 6. đột nhiên một hồi hỏa sắc quang mang từ cảnh tuyên trong tay chiếu dội mà ra lập tức vọt đến tất cả mọi người còn có người phát hiện toàn bộ hỏa lô phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lại để cao mấy phần a đó là vật gì như thế lóa mắt, thấy không rõ lam a, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực lượng rất mạnh truyền ra. chẳng lẽ tiểu tử kia trong tay thật sự có cái gì hiếm thế rèn luyện tài liệu không thành. luyện khí sư hành hội nhân cũng đều chấn động, con mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên tay. thiết tương đại sư cũng đồng thời lông mày nhíu lại, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chăm chăm cảnh tuyên trên tay quan hoa, kích động hô, đó là 6. hỏa vân tinh. nghe được hỏa vân tinh cái tên này, phó sơn cơ thể chấn động, đây chính là có thể luyện chế ra tinh phẩm vũ khí cao cấp tài liệu. đáng giận, trong tay hắn tại sao có thể có hỏa vân tinh? Thực sự là lãng phí, nếu như thứ này nếu là trong tay ta, ta cũng sẽ không thua cho cái kia tiểu tử cả rỡ. Phó Sơn nhìn một trận nhăn nóng, trong lòng rất là ghen ghét. Hỏa Vân tinh quang mang kéo dài ngắn ngủi phút chốc, sau đó quang hoa nội liễm, đã biến thành một khối to bằng đầu nắm tay hỏa sắc tinh thạch, lẳng lặng nằm tại cảnh tuyên lòng bàn tay ở trong. Lần này là thành là bại, phải xem ngươi rồi. Cảnh tuyên mỉm cười, liền ném một cái tay đem Hỏa Vân tinh ném vào hỏa lô ở trong, bộ dáng kia giống như là tại ném một khối không đáng giá tiền tài liệu, nhìn bên cạnh Khắc Luyện khí sư khẽ miệng hung hăng co quắp một cái. Tiểu tử này quá phá của nếu như ta có chân quý như vậy tài liệu nhất định sẽ thật tốt cất giấu đến tương lai kỹ nghệ đại thành lấy thêm ra tới luyện khí chính là tiểu tử này quá không biết đạo quý trọng vạn nhất hắn lần này luyện chế thất bại liền lãng phí một cách vô ích như thế một khối hỏa vân tinh a trong đám người có không ít luyện khí sư vì đó tiếc hận cảnh tuyên lại đối với trung quanh nôn luận mắt điếc thay ngờ chuyên tâm chờ hỏa vân tinh luyện hóa hảo khó trách ngươi dám đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của ta thì ra còn có điểm đủ tốt chân tướng nhìn thấy cảnh tuyên lấy ra đồ vật là hỏa vân tinh thời giá hơi hơi giật mình một cái nhưng theo sát lấy nói bất quá cũng chỉ thế thôi thôi coi như ngươi hỏa vân tinh không thua bởi yêu thú của ta tinh huyết nhưng áo lam chính là áo lam ngươi luyện khí trình độ thật sự là quá kém phải không vậy chúng ta liền đợi đến thấy kết quả a cảnh tuyên bất đang cùng hắn dài dằng đợi đến hỏa vân tinh luyện hóa về sau mà bắt đầu lần nữa hung hăng rèn luyện lên vũ khí tới hỏa vân tinh đích thật là hiếm có tài liệu vừa luyện hóa cùng sắt phôi hòa vào nhau liền khiến cho toàn bộ sắt phôi giống như bị bổ sung một tầng linh tính đồng dạng tản ra một tầng nhàn nhạt hỏa hồng tia sáng hỏa vân tinh chẳng những là cao nhất tài liệu phụ trợ nó bên trong ẩn chứa hỏa năng lượng càng có thể thúc đẩy vũ khí bên trong tài liệu khác cũng phát huy ra cực hạn tiềm năng Trần Tương cũng không ở nhìn cảnh tuyên, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện từ bản thân vũ khí tới. Bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn sẽ không bởi vì cảnh tuyên trình độ mà giảm xuống đối với mình yêu cầu. Đinh Đương Đương, Đinh Dương Đinh Đương 6. Hai loại hoàn toàn bất đồng rèn luyện âm thanh bắt đầu ở hỏa lô trong phòng liên tiếp. Luyện khí sư hành hội nhân cũng tạm thời từ Hỏa Vân tinh tiết hận bên trong thoát khỏi đi ra, mắt không chớp nhìn chăm chú lên hai người. Thời gian trôi qua rất nhanh một cái giờ, hỏa lô bên trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, không ít người đại hãn ly rối nhưng lại không bỏ đi được. Đinh 6. Một tiếng thanh thủy thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Tường trước tiên hoàn thành luyện khí, là một thanh trường kiếm, vũ khí rèn luyện sau khi hoàn thành, hắn lập tức đem vũ khí ném vào trong nước rèn luyện một chút, tiếp đó lập tức lấy ra, không chút do dự tại chính mình trên lòng bàn tay quẹt một cái. Tiên huyết lập tức tuôn ra, một đạo tơ máu theo thân kiếm, rất nhanh nhiễm đỏ cả thanh trường kiếm. Lấy huyết khai phong. Nhìn thấy Trần Tường động tác, luyện khí sư hành hội nhân nhẹ nhàng lên tiếng kinh hô. Có rất nhiều luyện khí sư đều sẽ dùng máu tươi của mình làm vũ khí khai phong lúc, dạng này vũ khí sẽ cùng chủ nhân càng thêm tâm linh nghị thông suốt, thế nhưng chỉ là luyện khí sư tại luyện chế ra tuột cùng nhất tác phẩm lúc mới có cử động chẳng lẽ nói vũ khí này là hắn hoàn mỹ nhất sáng tác, có người không thể tin được. Muốn chế tạo một thanh vũ khí hoàn mỹ, chỉ có tại tuyệt đối an tĩnh trong hoàn cảnh, không thể bị quấy rầy, còn muốn luyện khí sư tâm không bên cạnh thiếu không cái gì tạp niệm, chút xuống tại tất cả tình cảm mới có thể làm được. Mà bây giờ, Trần Tường thế mà đang so thí lúc liền luyện ra một kiện hoàn mỹ vũ khí, khai phong sau đó, Trần Tường cũng không có làm do dự chút nào, trực tiếp mà bắt đầu kết khai linh thủ tấn, một cái đánh lên đi, toàn bộ trường kiếm lập tức lắc một cái, chỉ thấy từng đạo thần bí văn rơi xông vào trường kiếm bên trong. Ông sáu, một tiếng kêu khẽ, khai linh có tiếng. Trần Tường khai linh thủ hấn trực tiếp liền làm đến rồi khai linh đệ nhất dị tượng. Cùng lúc, trên trường kiếm bạo phát ra một hồi ngất trời hùng quang, trong ánh sáng, một đầu thân rắn đầu hổ giữ tận cự thú ngựa mặt lên trời gào thét, vô hình sóng âm hóa thành vô biên sát khí hướng bốn phương tám hướng tản ra. Vũ khí hàm linh. À, đó là đấu tướng đại hổ yêu đầu mãng. Nguyên lai like trong tay hắn đấu tướng yêu huyết là đầu hổ mãng tinh huyết, khó trách sát khí nặng như vậy. Đậm đà như vậy sát khí, cái này đầu hổ mãng sợ là đã có yếu tố cấp 5 tu vi. Nhìn thấy Trần Tường vũ khí vũ khí thế mà trong nháy mắt tụ ra hiện vũ khí hàm linh dị tượng, tất cả mọi người đều trong lòng kinh hãi không thôi. Khi tất cả dị tượng tiêu thất, Chân Tường Trường Kiếm trong tay mới lộ ra chân thân, loại sáng trên thân kiếm, xét qua một đạo bạch quang, đã hiện ra vũ khí phẩm cấp thượng phẩm. Chân Tường đánh giá trong tay mình trường kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên là rất hài lòng mình cái này tác phẩm, sau đó cổ tay rung lên, trên trường kiếm liền bắn ra một đạo kiếm khí, dễ dàng liền chặt phá một tôn hòa lô. Thượng phẩm cấp 8, thân kiếm hàm linh, cũng không tệ lắm. Ta bây giờ liền cho ngươi đặt tên là Tuyệt Kiếm. Chân Tường thử một chút vũ khí sau đó, hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp cho vũ khí quyết định một cái tên. Mà người chung quanh nghe được câu này, nhưng là giật nảy cả mình. Cái gì? Thượng phẩm cấp 8. T6. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Thiết Tương Đại Sư đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu Hắc Kỳ lần chính là thượng phẩm cấp 8, thân đao hàm linh tinh tuyệt vũ khí, có thể khi đó Thiết Tương Đại Sư thế nhưng là ước chừng chuẩn bị mấy tháng mới đánh tạo nên, cũng là cho đến tận này hắn hài lòng nhất tác phẩm. Nhưng hôm nay, chân tường thế mà đang so thử dưới tình huống, dễ dàng như vậy liền làm đến rồi, dạng này tiêu chuẩn thật sự là nghe nói quá cái người. May mắn Thiết Tương Đại Sư không có tự mình tiếp nhận khiêu chiến, bằng không mà nói thắng bại có thể thật sự khó mà nói có người đem thiết tương đại sư cùng trần tường so sánh một chút, có thể kết quả phát hiện thiết tương đại sư tỷ số thắng không đủ năm thành. liên thiết tương đại sư đều chưa hẳn là đối thủ của người nọ, lần này cảnh tuyên tiểu tử này thì càng không có hy vọng. luyện khí sư hành hội nhân khi nhìn đến trần tường luyện chế được vũ khí phía sau, liền đối với cảnh tuyên bất tại ôm lấy hy vọng. có thể cảnh tuyên đích sắc rất có trở thành luyện khí đại sư tiềm lực, thế nhưng là bây giờ hắn luyện khí thời gian ngắn ngủi, liền chân chính luyện khí cũng mới bất quá là lần thứ hai, đại gia căn bản cũng không tin tưởng hắn có bất kỳ có thể thắng cơ hội. thanh nguyệt nghe được cái này kết quả. Gắt gao cắn chặt bờ môi, nàng đối với cảnh Tuyên còn bảo lưu lấy sau cùng một chút mong đợi. Làm sao? Mọi người ở đây cũng đã cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, cảnh Tuyên giá cuối cùng hoàn thành sau cùng rèn luyện. Vũ khí ra lò. 31 chương 31, Bạch bào chín cấp luyện khí đại sư Cầu Lai chẳng lẽ hắn còn không có từ bỏ. Mọi người thấy cảnh Tuyên nhất từng bước đem vũ khí cầm lên, ném vào trong danh nước rèn luyện, tất cả kinh ngạc hộ thị lướt mắt. Cảnh Tuyên thì không coi ai ra gì làm sau cùng xử lý công việc. Chân Tương nhìn xem hắn, khinh thường lạnh rên một tiếng đạo, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi có thể giành được ta? Tài liệu đại gia không kém bao nhiêu? có thể luyện khí trình độ trần tường tự tin cao cảnh tuyên nhất chủ tăng thêm khai linh thủ đoạn hắn đã chắc thắng liễu cảnh tuyên hai chủ vì cái gì ta liền không thắng được ngươi cảnh tuyên kỳ quái hỏi ngược lại trần tường một câu nẹn cái sau nói không ra lời hảo ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể dãi rủa tới khi nào trần tường sắc mặt tâm trầm không tại nhiều lời cảnh tuyên dùng một bộ đứa đần ánh mắt phũi trần tường một mắt sau đó không có lý hắn từ danh nước trung tướng vũ khí của mình lấy ra cũng không có do dự chút nào ngay tại trên mu bàn tay của mình vạch một dao lấy huyết khai phong trời ạ gia hỏa này cũng đang dùng huyết khai phong chẳng lẽ hắn cũng luyện chế được hoàn mỹ vũ khí? mọi người vây xem trận mắt hốt mồm chỉ có trần tường có chút khinh thường đạo bất quá là bắt trước bữa mà thôi chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi học ta ta cũng như thế dùng huyết khai phong liền đại biểu vũ khí của ngươi có thể cùng ta vũ khí một dạng lợi hại không vũ khí của ta khẳng định so với ngươi lợi hại hơn cảnh tuyên nghiêm túc trả lời một câu lời này suýt chút nữa nhường trần tường bảo cậu cả giận nói ngươi nói cái gì ngươi lại dám nói ngươi vũ khí sẽ vượt qua ta hảo xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi thì sẽ không biết trời cao đất rộng đã ngươi đối với mình vũ khí tự tin như vậy Vậy ngươi dám không dám đánh với ta cái đánh được, nếu như lần này tỷ thí ngươi thua, vũ khí của ngươi liền muốn về ta xử trí." Chân Tương là có ý trả thù Cảnh Tuyên, hắn cũng là nhắm ngay Liễu Cảnh Tuyên vũ khí, cho dù sẽ không vượt qua hắn vũ khí phẩm chất, có thể tăng thêm hỏa vân tinh phẩm chất cũng chắc chắn sẽ không quá kém, hắn có ý định thắng được Liễu Cảnh Tuyên vũ khí sau đó, liền lập tức hủy nó tới lập y. Đối với luyện khí sư tới nói, mỗi cái hoàn thành tác phẩm cũng là con của bọn hắn, nếu như bị hủy diệt, nhất định là khó mà tiếp thu đắc ích. Mọi người ở đây đều cho là Cảnh Tuyên sẽ tự tuyệt thời điểm, không nghĩ tới Cảnh Tuyên lại một tiếng đáp ứng không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi thua, ngươi thanh kiếm này liền muốn về ta. nói, cảnh tuyên còn xem xét cẩn thận một chút trần tường trong tay tuyệt kiếm, lợi bình mười phần nói, ư, không tệ, lấy thanh kiếm này bên ngoài bán cái mười mấy vạn kim tệ ta muốn hẳn là không thành vấn đề. hỗn đàn, ngươi nói cái gì, ngươi thắng ta trường kiếm muốn bán đi? trần tường nghe liếu cảnh tuyên mà nói, sắc mặt triệt để đen lại. cái này so với hủy đi vũ khí của hắn còn muốn càng làm cho hắn khó mà tiếp thu. ngươi quản nhiều như thế làm gì? ngược lại đến lúc đó thanh kiếm này chính là của ta, ta xử lý như thế nào vậy chắc là chuyện của ta à? cảnh tuyên buồn cười phản bác. Trần Tương hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống chính mình lửa giận trong lòng, hư lạnh nói, hảo, vậy ta ngược lại xem trước một chút, ngươi như thế nào thằng ta? Cảnh Tuyên ra không ở dài dòng, thu hồi tâm tư, bắt đầu kết ấn khai linh. Vẫn là lần trước khai linh thủ ấn, lâu như vậy không có kết, tay đều lạnh nhạt, kết liếu hai lần mới kết thành công. Người chung quanh nhìn cái chán một hồi mồ hôi lạnh, cứ như vậy hắn vừa rồi cũng dám tự tin như vậy đón lấy đồ ước, đây cũng quá tùy ý. A, nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có dấu hậu thủ gì, nguyên lai không gì hơn cái này. Trần Tướng nhìn thấy Cảnh Tuyên vụng về kết thủ ấn sau đó suýt chút nữa không có cười ra tiếng, lần này đánh cược cục có lòng tin hơn. thế nhưng là kế tiếp, nụ cười của hắn liền cứng lại sáu. cảnh tuyên khai linh thủ hấn vừa đánh lên trường đao, toàn bộ thân đao lập tức nhẹ nhàng run rẩy lên, phát ra từng trận kêu khẽ, thế mà so vừa rồi trần tường thanh âm còn muốn thanh thúy trong suốt. khai linh đệ nhất dị tượng, khai linh có tiếng. theo sát lấy, theo cảnh tuyên tay hấn càng phát thuần thụ, trường đao thế mà dần dần lơ lưỡng, phản phất bị một cỗ cái gì không nhìn thấy sức mạnh nâng lên, theo sát lấy liền bộ phát ra một trận bạch quang, đem cảnh tuyên cơ thể cũng bao phủ đi vào. khai linh đệ nhị dị tượng, người khí thông linh, mới gặp lại dạng này dị tượng. Luyện khí sư hành hội người đều kinh hô không thôi. Liên chân tường đều trận to trong mắt, cái này sao có thể? Loại kia vụng về thủ lấn, lại có thể làm đến người khí thông linh. Một đạo tinh thuần hỏa nguyên lực thông qua vũ khí chậm rãi lưu chuyển đến cảnh tuyên thể nội, cảnh tuyên được kích lợi không nhỏ, cảm giác mình chân khí lại mạnh mẽ thêm vài phần, cách đấu binh cấp 8 cánh cửa cũng càng tới gần một bước. Bạch quang kéo dài ước chừng một khắc, mới dần dần tiêu thất, đao cũng đã mất đi lực lượng thần bí chao chống, lập tức từ không trung rơi xuống, bất quá lại không có rơi trên mặt đất, vượt lên trước bị cảnh tiên nhất tay tiếp nhận. Nắm tay bên trong trường đao, một loại huyết nhục tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, nhẹ nhàng vung lên đao một đạo bá đạo đao mang thoát đao mà ra nhân tiện một cô mánh liệt hỏa diễm hóa thành một đầu cự thú xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thân đao hàm linh vênh sáu đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô đao mang một đao chém đứt hai tôn hỏa lô bá đạo vô cùng tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm trường đao triển hiện ra đủ loại dị tượng đã hoàn toàn không kém gì trần tường vũ khí hơn nữa còn so trần tường càng hơn một bậc nhiều hơn một loại dị tượng bây giờ đại gia đô vội vàng muốn biết cây đao này phẩm chất đến cùng như thế nào thiết tướng đại sư đã không nhịn được đi liếu thừa tới thuận tay tiếp nhận cảnh tuyên trong tay trường đao lập tức trở vào chân khí dò xét đứng lên. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm thiết Tương Đại sư biểu lộ, chỉ thấy thiết Tương Đại sư sắc càng ngày càng kinh ngạc, con mắt trừng thật to, miệng đều mở ra, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Như thế nào hội trưởng, đến cùng như thế nào a? Mọi người thấy thiết Tương bộ dáng này thì càng là vội vàng. Thiết Tương phủ phút chốc mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó bất khả tư nghị nói, "Thượng phẩm. Thượng phẩm cự cấp, thân đao hàm linh." Cái gì? Nghe xong câu nói này, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. "Thượng phẩm cự cấp? Không, đây không có khả năng, ta không tin." Trần Tường nghe xong tức giận đoạt lấy liêu Thiết Tương Đại Sư trong tay trường đao, đích thân vận khí dò xét một chút, kết quả phát hiện 6. Thế mà thật là thượng phẩm cựu cấp, làm sao có thể? Hắn rõ ràng thủ pháp kém như vậy, vì cái gì còn có thể vượt qua ta? Trần Tường có chút không muốn tiếp nhận sự thật này. Thiết Tương Đại Sư trầm tư một hồi lâu, cũng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Cảnh Tuyên còn trẻ như vậy, mới lần thứ 2 luyện khí, thế mà liền luyện ra liếu thượng phẩm 9 cấp vũ khí tới, cái này khiến hắn đều bị đả kích. Ai sáu? Xem ra ta là giả thật rồi. Phó Sơn sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Lúc trước hắn một mực không coi trọng Cảnh Tuyên nhưng là bây giờ, không nghĩ tới cảnh tuyên bất nhưng thắng, còn nhất cử siêu việt liêu thiết tương đại sư trở thành tiểu thành luyện khí đệ nhất nhân, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Ha ha, nhờ có ta có mắt nhìn người, liếc mắt liền nhìn ra ngươi tiềm lực kinh người, lần này ngươi có thể thành danh nhân rồi, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta. À? Thanh Nguyệt đứng ra cười ha hà đối với cảnh tuyên treo gẹo, cô tỷ thí này đã chiến thắng, để cho nàng trong lòng cũng buông lòng xuống. A, lời này ngược lại cũng có thể a. Cảnh Tuyên rất im lặng, lắc đầu không để ý tới Thanh Nguyệt tiểu nha đầu này, quay người nhìn về phía trần tường, từ trong tay hắn lấy qua vũ khí của mình, mở miệng nói, như thế nào? Hiện tại có phải hay không nên thực hiện đổ ước, đưa người vũ khí giao cho ta." Trần Tường lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, không cam lòng đem chính mình vừa chế tạo ra thượng phẩm cấp 8 tuyệt kiếm giao cho Liễu Cảnh Tuyên trong tay, nói: "Hảo, hôm nay coi như ta nhận thua, nhìn lầm rồi ngươi, bất quá lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đem cái này mặt mũi đòi lại. Tùy thời xin đến chỉ giáo." Cảnh Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhận lấy Trần Tường trong tay tuyệt kiếm, cầm lên đưa tay bắn ra, lập tức vang lên một hồi kêu khẽ, "Khen, hảo kiếm." Chân Tường tức giận cả khuôn mặt đều vặn méo, vừa muốn quay người rời đi, lại nghe Cảnh Tuyên đạo: "Uy, kiếm của ngươi từ bờ Ngươi có ý tứ gì? Vừa đi hai bước trần tường quay đầu, cao mày nói. Thanh kiếm này ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi muốn lấy đi cũng có thể, 20 vạn kim tệ thanh kiếm này trả lại cho ngươi. Cảnh tuyên nhất phó rất tùy ý dáng vẻ. Thế nhưng là sau lưng những cái kia luyện khí sư hành hội nhân nghe được câu này nhưng là cùng nhau nhảy dựng lên. Không được, tốt như vậy vũ khí, không thể bán đi. Ta nguyện ra 21 vạn, thanh kiếm này cho ta. Ta ra 22 vạn. Nhìn xem giá cả không ngừng cao hơn, cảnh tuyên đều sửng sốt sửng sợ vốn là lấy thanh kiếm này giá trị cực lớn tất cả tại 15 vạn đến 18 vạn coi như song không dạy nổi hắn muốn là để cao hai chục ngàn giá cả bán cho trần tường không nghĩ tới thanh kiếm này giá trị viễn siêu ra suy đoán của hắn cảnh tuyên bất tử một cười hai tay mở ra làm ra bất đắc dĩ hình dáng đối với trần tường cười khổ nói hiện tại cũng đã nhìn ra thanh kiếm này rất quý hiếm nếu như ngươi muốn lấy đi ngươi tuyệt kiếm liền phải cao hơn những người khác bằng không mà nói ta chỉ có khả năng đem thanh kiếm bán cho những người khác tuyệt kiếm cái tên này chỉ sợ cũng sẽ không thích hợp Cảnh tuyên Cố ý đem tuyệt kiếm cái tên này cho căn đặc biệt trọng, chỉ có dạng này mới có thể bức Trần Tường ra tay trọng kim mua xuống chuôi kiếm này. Trần Tường nghe vậy, trong mắt chính muốn phun lửa, kiếm muốn bị bán đi coi như xong, bây giờ liền kiếm danh đô muốn đổi, đây quả thực là không thể chịu đựng. "Hảo, ta ra 30 vạn." Quả nhiên, này giá cả vừa ra, toàn trường tại không người cạnh tranh. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi chuôi kiếm này xứng đáng giá trị. Trần Tường nộp kim tệ sau đó, thở phì phò thu hồi tuyệt kiếm, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục ngụm ở cái địa phương này ở lâu một phút. Cảnh Truyên cười híp mắt đem tiền thu vào, cái này lại kiếm một số lớn. Trần Tường dừng đi tới cửa lúc hắn nói cáo biệt, Trần Tường thiếu gia đi thông thả, Hoang Ninh có rảnh thưởng tới Luân Bàn. Vừa đi cửa Trần Tường, nghe vậy suýt chút nữa ngã nhào trên đất, quay đầu hung tận nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt mới phất tay háo rời đi. Sau lưng luyện khí sư hành hội đám người cũng là cái chán bạo mồ hôi. Luân Bàn một lần liền ném đi 30 vạn kim tệ, còn tới Luân Bàn, đây không phải là tìm được táng gia bại sản đi. Bất quá lần tỉ thí này, nhất cử một lần nữa đặt vững Liễu Cảnh Tuyên địa vị, liên đối quần áo trên người cũng bị đổi thành bạch bào, ống tay áo khảm chín đạo tơ vàng văn rơi, đại biểu cho Cảnh Tuyên từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành tiểu thành luyện khí sư đệ nhất nhân bạch bào chiến cấp luyện khí đại sư. 32 chương 32, chuyện lớn đến trưa, cảnh tuyên đều ở đây luyện khí sư hành hội bên trong ở lại, tiếp nhận tất cả luyện khí sư sùng bái, thẳng đến trạng vào tối, hắn mới về đến cửa hàng, lập tức liền nhường Vũ Vi đem trong tiệm tất cả hàng hóa giá cả, hết thảy đều tăng lên gấp đôi. Tiểu Nha Đầu nghe được tin tức này sau đó, cả người đều ngây dại, sau một lúc lâu mới khó khăn nói, "Thiếu gia, ngươi có phải hay không uống say?" Cảnh tuyên nghe xong cười ha ha, "Đạo, ta không uống say, bất quá nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta cửa hàng xin ý lập tức phải chuyển tốt." Thật sự? Tiểu Nha Đầu con mắt lập tức sáng lên, Cảnh Tuyên cố ý thừa nước đục thả câu không có nói rõ, vớt vớt tiểu nha đầu đầu, trở về phòng nghỉ ngơi. Dạng sáng hôm sau, Cảnh Tuyên còn đang ngủ, Vũ Vi hào hứng bỏ chạy tiến liễu Cảnh Tuyên trong phòng, hưng phấn quăng lên liễu Cảnh Tuyên mánh liệt lay động đạo. Thiếu gia thiếu gia, thật sự thật sự, bên ngoài buổi sáng hôm nay tới thật nhiều người à, bọn họ đều là tới mua đồ. Thiếu gia ngươi thật lợi hại. Cảnh Tuyên bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, kết quả này hắn đã sớm nghĩ tới, chắc hẳn hôm qua hắn cùng Trần Tường tỷ thí sự tình, bây giờ cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiệu Thành, chỉ bằng hắn Thiệu Thành đệ nhất bạch bảo chín cấp luyện khí sư thân phận, liền sẽ có không thiếu võ giả đến nhà bái phỏng ta đã biết, ngươi không muốn tại giao động ta có hay không hảo, ta còn không mặc quần áo đâu. Cảnh Tuyên bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Nha Đầu. Vũ Vi nghe vậy túi đầu xem xét, lập tức liền nhìn thấy Liễu Cảnh Tuyên phía dưới chống lên lều vải, nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sau đó cả trường khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức hét lên một tiếng cuốn quít lấy chạy ra ngoài. Khu khu sáu, có gì ghê gớm đâu, đây là bình thường hiện tượng sinh lý có hay không hảo. Cảnh Tuyên mặt mo đỏ hửng. Sau khi rửa mặt, Cảnh Tuyên đại giao động xếp đặt đi tới trong cửa hàng, Tiểu Nha Đầu nhìn Liễu Cảnh Tuyên muốn mắt, lập tức lại nhanh chóng túi đầu xuống, lộ thay khăn đều đỏ. Cảnh Tuyên vội ho một tiếng. Điều đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút kệ hàng phát hiện đồ vật phía trên đích thật là ít đi rất nhiều xem ra chính mình tên tuổi vẫn là rất có tác dụng lại ra ngoài hướng về chết đối diện liêu ký tiệm tạm hóa cửa ra vào xem xét dị vãng phi thường náo nhiệt cửa hàng bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim có thể thấy được là nhận lấy sự đả kích không nhỏ liêu căn nhìn thấy cảnh tuyên tại nhìn tiệm của hắn vô lập tức hung tận chừng liêu cảnh tuyên một mắt quay đầu liền đối với cửa hàng tiểu nhị mắng các ngươi cũng làm ăn cái gì còn không mau ra ngoài cho ta kiếm khách người đi tiểu nhị cẩn thận ngồi tiếp không phải đạo thiếu gia. Không phải chúng ta không kéo khách, là những khách nhân bây giờ phần lớn đều hướng về phía cảnh gia tiệm tạp hóa đi. Chúng ta thật sự là không có cách nào à? Liễu Căn nghe cũng là một hồi phiền muộn, hắn cũng không hiểu như thế nào mới thời gian một ngày, Cảnh Tuyên Đạo mắt liền trở thành tiểu thành đệ nhất luyện khí đại sư, liền thiết tương đại sư danh khí đều bị hạ thấp xuống. Mở tiệm tạp hóa muốn chính là một cái danh khí, lui tới phần lớn cũng là võ giả, đều hy vọng mình mua đồ vật chất lượng là tốt nhất, muốn so phía dưới, bạch bao chín cấp luyện khí đại sư tên tuổi tự nhiên muốn so cửa hàng khác đồ vật càng đáng tin. Đáng giận, ta cũng không tin chen ép không khen ngươi. Liêu Căn Hung trợn nhìn chết đối diện một mắt, tiếp đó lập tức đối với thủ hạ phân phó nói, "Đi, đi bên ngoài rán báo cáo, liền nói bây giờ tất cả hàng hóa giá cả đều lại rơi nữa thấp một thành." "Không, hai thành, giảm xuống hai thành bán cho ta, ta cũng không tin đoạt không được khách đến thăm người." "A, thiếu gia, thế nhưng là cứ như vậy chúng ta sẽ lô vốn." Thủ hạ hảo tâm nhắc nhở. "Bản thiếu gia dùng ngươi nhắc nhở, chiếu lời ta nói đi làm, nhanh đi." Liêu Căn một cước đặt tới, thủ hạ chỉ có thể nghe lời răm rắp. Rất nhanh, đối diện tin tức liền truyền tới, Vũ Vi nghe xong, lập tức vừa khẩn trương lên. Cảnh Tuyên hơi hơi trầm ngâm một chút, liền tới hứng thú, đi ra cửa hàng, đi tới Liêu Ký ngoài cửa xem xét, quả nhiên kiếm bố cáo bên trên dán vào hạ giá thông chi. Hạ giá hai thành, thật đúng là đại thủ đô ta. Cảnh Tuyên chậc chậc tán thưởng. Bên trong nhà Liếu căn gặp Cảnh Tuyên bu lại, ngờ tới có thể là uy hiếp nói Liêu Cảnh Tuyên cửa hàng suy ý, Cảnh Tuyên tới có thể là muốn cùng nói, trên mặt cũng không khỏi có chút đắc ý, thế là đi ra ngoài đạo, như thế nào Liếu Cảnh đại sư, hôm nay có rảnh tới cửa hàng của ta trước cửa đi loanh quanh, có phải hay không suy nghĩ nhanh không làm tiếp được. Nhìn thấy Liêu căn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Cảnh Tuyên suýt chút nữa nhạc cười, cố nén ý cười đạo: đúng vậy à, ngươi liễu đại thiếu gia hạ giá xuống lợi hại như thế, ta làm sao có thể tranh qua ngươi? bị cảnh tuyên như thế khen một cái, liễu căn càng phát đắc ý. bất quá cảnh tuyên lại nói tiếp, chỉ là ta không biết liễu đại thiếu gia hạ giá đánh bại bao lâu, chẳng lẽ ngươi liền có thể như thế một mực lô vốn thua thể xuống? hừ, bản thiếu gia có tiền, ngươi quản được đi, chỉ cần ta nguyện ý, ta ngày ngày hạ giá lô vốn ta đều vui lòng. liễu căn một bộ ta rất có tiền dáng vẻ, cái cầm đều nhanh vểnh đến bầu trời. thật sao? đã như vậy mà nói ta cũng nghĩ đi vào mua chút đồ vật, liễu đại thiếu sẽ không phải đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa à? cảnh tuyên nhất phó cam nguyện chịu thua dáng vẻ nhìn cảnh tuyên tư thái thả rất thấp liêu căn cảm giác yêu việt liền tự nhiên sinh ra không nghĩ quá nhiều vung tay lên cũng đồng ý cười nói đương nhiên tới chính là khách nhân có sinh ý tới cửa ta làm sao lại không làm đâu lấy được chắc chắn cảnh tuyên cười chắp tay liền đi tiến vào liêu ký tiệm tạp hóa bắt đầu mua đồ liêu căn nhìn xem cảnh tuyên bóng lưng khinh thường cười nói lữ cửa hàng đều nhanh đóng cửa còn tới mua đồ nhìn ngươi có thể mua bao nhiêu không bao lâu công phu cảnh tuyên liền lại trở về cửa hàng ngoài cửa liêu căn nhìn hắn hai tay chống chân nhịn không được chăm trọng nói như thế nào liêu cảnh đại sư sẽ không phải ngươi đã nghèo liền một thứ cũng không mua nổi a. Cảnh Tuyên nghe vậy nở nụ cười, "Đạo, làm sao lại? Hiếm thấy bắt kịp Liêu đại thiếu gia cửa hàng đại hàng giới, giá cả so khác đội săn yêu đồ vật đều làm lợi, ta đã đưa ngươi đồ trong tiệm toàn bao, sổ sách ta đã thanh toán, ta tới chính là vì cảm tạ Liêu thiếu gia, cửa hàng chúng ta hàng hóa đang không đủ, còn xấu lấy đi đâu tìm nguồn cung cấp đâu, không nghĩ tại Liêu thiếu gia ở đây đem hàng hóa bổ túc, thực sự là đa tạ đa tạ." Nghe xong Cảnh Tuyên mà nói, Liêu căn cả khuôn mặt lập tức đen lại, khóe miệng từng trận co rút lấy. "Ngươi cho ta đây là cái gì? Tiện nghi nhập hàng chẳng a?" trước khi đi cảnh tuyên vẫn không quên quay đầu lại hỏi một câu liêu thiếu gia ngươi ngày mai còn hàng không hạ giá à chỉ cần ngươi hạ giá ta nhất định còn tới cổ động ha ha ha sáu liêu căn nghe vậy suýt chút nữa không có thể ngã trên đất liên lần này hắn liền muốn lô vốn mấy vạn kim tệ hắn như thế nào cũng nghĩ không thông cảnh tuyên ở đâu ra nhiều tiền như vậy nhập hàng đáng giận ngươi đừng đắc ý một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận liêu căn không cam lòng bỏ xuống một câu ngan thoại cảnh tuyên trở lại cửa hàng lập tức liền đem chính mình kệ hàng cho bổ sung đầy đủ nhìn xem lập tức thêm ra nhiều hàng hóa như vậy vũ vi giật mình nói thiếu gia ngươi cái nào lấy được nhiều đồ như vậy a? À? à, phía trước liêu Ký hạ giá xúi mại lớn, ta liền đem tiệm bọn họ phô đồ vật đều mua hết, vừa vặn cho chúng ta bồi bổ hàng. Cảnh Tuyên tùy ý nói một câu, có thể Tiểu Nha Đầu lại lập tức trợn tròn mắt, vội vàng lôi kéo Cảnh Tuyên Truy vẫn là chuyện gì xảy ra? Hạn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cảnh Tuyên thì đơn giản đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, thuận tiện đem từ Trần Tường nơi đó lừa dối mang tới còn thừa lại hơn 20 vạn kim tệ giao cho Vũ Vi bảo quản. Lập tức nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, Tiểu Nha Đầu toàn bộ con mắt cũng là kim quang long lánh a, gây người một hồi lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, thương phấn bùn nhào vào liễu cảnh tuyên trên thân, hô lớn, thiếu gia, ngươi thực sự là thật lợi hại sáu. nhìn xem tiểu nha đầu cao hứng như vậy, cảnh tuyên giãn trong lòng rất thoải mái. liền tại cảnh tuyên trong tiệm lúc nghỉ ngơi, toàn bộ tiểu thành học viện chấn kinh. cái gì, một lần này thí luyện tiểu bị huyền vũ chiến thắng. cái này sao có thể, huyền vũ cái kia hạng bét nhất phân lưu, lần này làm sao lại thành lưu đệ một. chẳng lẽ liền thanh long phân viện người đều vua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? kể từ tam đại phân viện thí luyện tiểu đội trở lại học viện sau đó, một lần này thí luyện kết quả là một mực bắt đầu lưu truyền sôi sùng ngay từ đầu thanh long cùng bạch hổ hai đại phân viện đệ tử đối với của người nào truy vẫn đều im lặng không đề cập tới, bởi vì này thật sự là quá mất mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa qua khỏi một cái giữa trưa, tỷ thí lần này kết quả bên ngoài liền chuyển điên rồi đứng lên. Hai đại phân viện đệ tử cùng nhau nổi giận, muốn đem cái này vạch trần nhân cho đánh một trận, nhưng ai biết đối phương lại là huyền vũ phân viện mông tiểu béo hòa an tiểu thư. Lần này hai cái này viện đệ tử tính toán triệt để tắt máy. Bọn hắn chạy đến thời điểm, hai người đang tại cho mình học viện đệ tử thổi phồng. Các ngươi là không biết à? Cảnh tuyên lúc đó một người chọn mười người. Đem Thanh Long cùng Bạch Hổ hai đại phân viện đệ tử là đánh tệ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a, sau đó dạy không tập không tin, còn nghĩ chơi xấu, thế là lại cùng Cảnh Tuyên quyết định 20 triệu ước hẹn, nếu như Cảnh Tuyên không có chống đỡ coi như thất bại, kết quả A6. Nói tới chỗ này, Mông Tiểu Béo cố ý dừng một chút. Kết quả như thế nào? Trung huynh lập tức một đống lớn truy vấn thanh âm. Kết quả 6. Cảnh Tuyên cứ thế tại dạy không tập trong tay chống nổi 20 triệu, lần này hai đại phân viện mới không thể không chịu thua. Hiện tại các ngươi cuối cùng biết rõ chúng ta Huyền Vũ phân viện lợi hại a, hừ hừ 6. Mông Tiểu Béo nói một hơi, tiếp đó đắc ý hất cằm lên sau lưng Huyền Vũ đệ tử nghe xong nhao nhao kinh hô không thôi, cảnh tuyên thật lợi hại, trung phi là cho chúng ta Huyền Vũ kiếm một hơi. đúng vậy a đúng vậy à, lần này canh đồng Long cùng Bạch Hổ đệ tử về sau còn thế nào tại trước mặt chúng ta đáp trí. khó trách lần thực tập này sau khi trở về hai đại phân viện người đều không lên tiếng, nguyên lai là thua, đổi lại trước đó bọn hắn đã sớm cưa chiêng gõ trống que. Huyền Vũ đệ tử lần này xem như Dương Mi thổ khí, bị hai học viện lớn đè ép nhiều năm như vậy, lần này trung phi là lật về một cái cục nhìn thấy huyền Vũ đệ tử chúc mừng trang diện, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai đại phân viện tham gia thử đệ tử nhưng là sắc mặt khó coi, hận hận nhìn xem cái kia tiểu mập mạp cùng thô bị An tiểu chuột, nho nhau chửi gầm lên. cái này hôn Đản tận nói hiệu nói vượn bẻ công sự thật, cái gì một trận mười, kẻ ra quần, chúng ta có như vậy không chịu nổi sao? chính là, lại nói, chúng ta là trước cùng đấu sư cấp yêu thú chiến đấu qua phía sau mới bị cảnh tuyên đánh bại, hắn đây tại sao không nói? không được, khẩu khí này chúng ta không thể cứ tính như vậy, chúng ta đi thỉnh thường sư huynh xuất mã, cho bọn hắn cái giáo hấn. một bọn người hô quát một tiếng, liền nho nhau, nhau trở về đánh tới mà bọn hắn trong miệng thường sư hình, dĩ nhiên chính là thanh long đệ nhất nhân, thường thần tiên. 33 chương 33, dưới trên cửa cầu lai phanh phanh phanh 6. Cửa hàng hậu viện, Cảnh Tuyên còn tại nỗ lực luyện tập tám thức quyền bên trong, một ngày đã ra quyền không dưới vạn phía dưới, nguyên cả cánh tay đều đau bứt nhức vô cùng, nhưng vẫn là không cách nào đột phá tới tầng thứ 3 ám kình. Cái này tám thức quyền còn thật là khó khăn luyện a. Cảnh Tuyên tại hậu viện bên trong nghỉ tạm một chút, liền lại bắt đầu luyện. Tu vi của hắn tiến bộ cấp tốc, ngoại trừ trước đây ngọc bội mang đến cho hắn thay đổi, tự thân cố gắng cũng là không thể thiếu. Tại Cảnh Tuyên luyện quyền thời điểm, Huyền Vũ phân viện xảy ra chuyện lớn. Thanh Long vừa đi còn chưa mời đến Thường Thanh Tiên, thế nhưng là Bạch Hổ Phân Viện đệ tử cũng đã đánh tới một cái cao thủ. Bạch Hổ Phân Viện đệ nhị cao thủ, Nỗ Hằng, đấu binh chín cấp thực lực, Huyền Vũ Phân Viện bên trong còn không một người có này cảnh giới. Hắn nghe nói lần này Bạch Hổ Phân Viện đang thử luyện bên trong, thế mà bại bởi Huyền Vũ Phân Viện, lập tức liền không thể tiếp nhận, mang theo một đội nhân mã khí thế hung hăng liền dứt tới. Lúc này Huyền Vũ Phân Viện bên trong chỉ có Cảnh Tuyên Hòa Thanh Nguyệt không ở, Vương Bích Hoàng Mông Tiêu Béo bọn người lại đều đã, đã trở về. Vương Bích là không chỗ có thể đi, hơn nữa hắn một lòng nghĩ muốn siêu việt Cảnh Tuyên. Cho nên liền sớm trở về tham gia tu luyện mà mông tiểu béo hòa An tiểu thư, nhưng là vì trở về cùng học viện đệ tử khoe khoang lần thực tập này thành tích. Nô hàng đám người đi tới Huyền Vũ phân viện cửa ra vào lúc, trùng hợp đụng tới An tiểu thư đang muốn ra ngoài, hai phe đội ngũ lập tức đụng vào nhau. An tiểu thư ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, thấy đối phương trên quần áo đều theo lên một khỏa đầu hổ, lập tức liền biết là Bạch Hổ phân viện nhân, liền hỏi: "Các ngươi tới nơi này làm gì? Cảnh Tuyên là ai, nhường hắn đi ra gặp ta?" Lô hàng không có trả lời An tiểu thư mà nói, mà là cả Vũ Lập miệng em hai tay ôm nghi ngờ, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, điểm tên chỉ họ tìm Cảnh Tuyên. An Tiểu Chuột nhìn đối phương ngữ khí bất tiện, nhiễu nhiễu mày, đạo, ngượng ngùng. Chúng ta Cảnh Tuyên Lão Đại không ở, ngươi có chuyện gì trước tiên có thể nói cho ta, ta giúp ngươi chuyển đạt. Nô Hằng nghe được Cảnh Tuyên bất tại, không hài lòng nhiễu nhiễu mày. Sau đó lại nhìn về phía An Tiểu Thư, trên dưới quan sát một chút, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khoe miệng lạnh bút đạo, ngươi là tham gia lần thực tập này huyền vũ một thành viên An Tiểu Thư. Làm sao ngươi biết tên của ta? Chẳng lẽ ta bây giờ đã rất nổi danh? Nghe được đối phương nói ra tên của mình, An Tiểu Thư hơi kinh ngạc rồi một lần. Nhưng sau đó nghĩ đến chính mình còn không biết tên của đối phương, thế là truy vấn, "Uy, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu." "Ngươi không cần biết tên của ta, bởi vì ngươi còn chưa xứng." Nô Hằng lời vừa nói dứt, không có dấu hiệu nào tiểu ra tay, một quyền liền hướng An tiểu thư đánh tới. Bất ngờ cùng không phòng, An tiểu thư căn bản là không có nghĩ đến đối thủ lại đột nhiên ra tay, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể ra chiêu một chưởng bổ về phía cổ tay của đối phương, thế nhưng là hắn chưởng đao còn chưa rơi xuống, lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. "Hừ, ta muốn thương ngươi, ngươi tránh được sao?" Nỗ Hằng rất là tự tin, không nhìn thẳng An tiểu thư chưởng đao Năm đấm rung cảm tiến tới đánh ra. Phanh 6. Một tiếng vang trầm, An tiểu thư bị một quyền đánh bay, bay ra 3-4 mét rơi xuống đất, há miệng ra và một cái phun ra một cái tiên huyết. Người 6. Trở về nói cho các ngươi biết phân viện tất cả mọi người, muốn đạp Bạch hổ phân viện tên ra mặt, các ngươi còn nói lắm, không phục tiểu gia tới một trận chiến, ta Ngô hàng liền ở chỗ này chờ lấy, tới bao nhiêu, ta liền tiếp bao nhiêu. Ngô hàng ở trên cao nhìn xuống, khí thế bức người, há miệng ra chính là muốn khiêu chiến toàn bộ Huyền Vũ phân viện. Lời này vừa nói ra, chèo đến tất cả mọi người chấn kinh. Lập tức liền có Vây xem học viện hát, đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời Bạch Hổ phân viện Ngô Hằng khiêu chiến toàn bộ Huyền Vũ phân viện tin tức, trong nháy mắt tại toàn bộ trong học viện truyền ra, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuế tán. An tiểu thư nghe được Ngô Hằng mà nói sau đó, sắc mặt lại thay đổi biến đổi, hắn nghe qua Ngô Hằng tin tức, đây chính là Bạch Hổ đệ nhị cao thủ. Lần này phiền phức lớn rồi. An tiểu thư không lo được tương thế, lập tức đứng dậy hướng về trong học viện chạy tới. Trong học viện, Vương Bí còn tại sân huấn luyện huấn luyện, hắn một mực lấy cảnh tiên làm mục tiêu, muốn vượt qua cảnh tiên, cho nên huấn luyện của hắn là tất cả người ở trong khắc khổ nhất. Mông tiểu béo còn đang cùng những người khác khoe khoang mình tại lần thực tập này chính giữa biểu hiện treo đến rất nhiều đệ tử giật mình liên tục. Ngung Tiểu Béo nói đắc ý chỗ, ánh mắt quét đến bên ngoài, nhìn thấy mới ra đi An Tiểu Thư lại chạy trở về, thuận miệng vấn đạo, Tiểu Thư, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Như thế nào nhanh như vậy liền lại trở về tới? An Tiểu Thư vội vã chạy trở lại, cuốn quít hô, không xong, Bạch Hổ Phân Viện nhân đến tìm Tràng Tử, Nô Hằng bây giờ đang ở cửa học viện, tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ Huyền Vũ Phân Viện đâu? Cái gì? Nô Hằng, ngươi nói là cái kia Bạch Hổ Phân Viện bên trong, thực lực xếp hạng thứ hai chính là cái kia Nô Hằng. Ngung Tiểu Béo nghe xong Nô Hằng tên, lập tức liền nhảy dựng lên. Nô hàng thực lực không những ở bạch hổ phân viện xếp hạng thứ hai, chính là tại toàn bộ tiểu thành học viện đều có thể đứng vào năm vị trí đầu. Như thế nào? Hắn rất mạnh sao? Vương Bí không biết lúc nào nhích lại gần, nghe vậy không mặn không lạt hỏi một câu. Mông Tiểu Béo lập tức trở về qua thần, khoa trương đạo, nào chỉ là mạnh, là rất mạnh à? Tên kia thế nhưng là đấu binh chín cấp bạch hổ phân viện xếp hạng thứ 2 cao thủ, chính là chúng ta toàn bộ huyền vũ phân viện đều không có một cái nào tu vi như thế. Ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Nghe Mông Tiểu Béo kiểu nói này, Vương Bĩ chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn lại tới nữa hứng thú. À, mạnh như vậy. Cái kia hẳn là lại là một cái đối thủ tốt. Nói, Vương Bí sai bước liền hướng học viện cửa ra vào đi tới. Nhìn thấy động tác của hắn, mông Tiểu Béo con mắt đều nhanh trận lồi ra, cả kinh nói, ngươi sẽ không phải là muốn đi khiêu chiến Ngô Hằng a? Vương Bí dừng bước chân lại, quay đầu lại nói, người ra đâu ngăn ở cửa học viện, chẳng lẽ chúng ta có thể tránh mà không chiến? Nói, Vương Bí liền đi ra ngoài. Mông Tiểu Béo và An tiểu thư nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau. Đi thôi, Vương Bí nói rất đúng, chúng ta lần này thật vất vả thắng một lần, lần này nếu như lại phòng thủ mà không chiến mà nói, đây chẳng phải là lại trở về lúc trước? coi như đánh cung lại, chúng ta cũng không thể yếu đi khí thế. Mông Tiểu Béo nói một tiếng, học hết viện đệ tử nhau nhau đi theo ra ngoài, cho Vương Bí góp phần trợ uy. Đi tới Huyền Vũ Phân Viện cửa ra vào, bây giờ bên ngoài đã vây quanh một đông lớn nhân, chẳng những Bạch Hổ Phân Viện nhân tại, liền Thanh Long Phân Viện nhân cũng tới. Vốn là việc này là chúng ta phải làm, không nghĩ tới bây giờ lại bị Bạch Hổ Phân Viện Ngô Hàng đoạt trước tiên, hàng này thực sẽ cướp danh tiếng. Thanh Long một người học trò nhìn xem Ngô Hàng đứng tại Huyền Vũ Phân Viện cửa ra vào diễu võ, Dương Oai bộ dáng rất khó chịu, chế môi nói khẽ nói một câu: tại hắn trước người, nhưng là một cái tướng mạo cương nghị nam tử, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền có một cô uy manh khí thế lang nhan ra, nhường bên cạnh không người nào dám tới gần. Hắn chính là Thanh Long Phân Viện đệ nhị cao thủ Vũ Thiên, cũng là Thượng Thanh Thiên chi kỳ cộng tác. Dĩ vang tứ đại phân viện thi đấu ở trong, chính là hắn hòa thượng Thanh Thiên liên thủ mới có thể một mực duy trì Thanh Long vị trí thứ nhất, mà Bạch Hổ Học Viện mạnh nhất hai người lại làm không được, Nô hàng vẫn muốn chiếm đoạt mạnh tử phong người thứ nhất vị trí. Vũ Thiên nghe được sau lưng những đệ tử khác lời nói, trầm một nói, đừng làm loạn nghị luận. chuyện này bất kể là chúng ta hai đại phân viện ai tới làm, đều không cái gì khác biệt. Ta bây giờ chỉ muốn nhìn một chút cái kia cảnh tuyên đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, thế mà lại nhường Thanh Thiên Tiếu hắn hai điều kiện. Người bên cạnh không có nghe tiếng hắn nói nửa câu nói sau, bằng không mà nói nhất định sẽ rất khiếp sợ. Đúng Vũ Thiên sư huynh, Thanh Thiên sư huynh đến cùng đang làm gì? Vì cái gì gần nhất một mực liền không có trông thấy hắn? Có đệ tử tò mò hỏi. Vũ Thiên nhìn về phía Huyền Vũ phân viện phương hướng, ánh mắt bình tĩnh đạo, hắn sáu, đang tại kinh lịch một hồi với hắn mà nói rất trọng yếu chiến đấu. A5, tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Bí trước tiên đi ra, một lát sau, nông tiểu béo cũng mang người cùng tới đến rồi cửa học viện. Lần này toàn bộ huyền vũ phân viện cửa ra vào thì càng náo nhiệt vương bí sau khi ra ngoài ánh mắt trực tiếp rơi vào canh giữ ở cửa ngô hằng trên thân không có thêm lời thừa thãi nói thẳng ta vương bí khiêu chiến ngươi ngô hằng khoẹt miệng hơi vẹn lạnh lùng nhìn xem vương bí đạo ngươi chính là cái kia được người xưng là hộ phụ huyền tử quân thần chi tử vương bí ít lại nhại ngươi không phải muốn chiến sao ta cùng ngươi vương bí ánh mắt lạnh lẽo hảo ta cũng nghĩ xem ngươi cái này quân thần chi tử lại có bao nhiêu cân lượng ngô hằng vừa mới nói xong khí thế trên người lập tức liền bắn mạnh mà ra thân thể như là bão đi săn bay nào mà đến lại là tập kích vừa rồi an tiểu thư chính là thua ở liễu ngô hằng tập kích phía dưới thật nhanh vương bí con ngươi hơi hơi co rút cảm thấy nguy hiểm bất quá hắn dù sao không phải là an tiểu thư cho dù hắn được người xưng là hộ phụ khuyển tử nhưng hắn vẫn là con cọp nhi tử từ nhỏ ở trong quân huấn luyện vương bí phản ứng năng lực cùng đối với nguy hiểm phán đoán không phải an tiểu thư có thể so sánh sự sáu ngô hằng nắm đấm lao vương bí gò má bay qua vương bí tại thời khắc mấu chốt thân thể hướng về sau cong xuống a phản ứng nhanh như vậy xem ra ngươi còn có chút bản sự Lô Hằng bất ngờ ồ lên một tiếng, nhưng mà công kích của hắn cũng không chỉ điểm này, tại nắm đấm thất bại trong né mắt, liền đã một cước đá ra, công kích trực tiếp Vương Bí hạ bản. Vương Bí cũng là sớm đoán được Liễu Ngô Hằng công kích sẽ không như thế đơn giản, nhanh chóng ra chân, ngăn lại Lô Hằng, cùng lúc thân thể một cái xoay người, sau đó lại thẳng lên thời điểm, đã vòng tới Liễu Ngô Hằng sau lưng, không chút nào do dự, đưa tay chính là một quyền đập tới. "Hử, ngươi cho rằng ngươi sẽ đắc thủ đi?" Lô Hằng cũng không quay đầu lại, thân thể hướng phía trước ngã xuống, lần này liền để Vương Bí công kích thất bại, mà chính hắn nhưng lại hai tay chống mã, lấy chân đẩy tay, nhanh chóng đá ra 10 hài chân biến chuyển này quá nhanh, vương bí căn bản là không kịp tránh né, hắn chỉ có thể nhanh chóng đem hai tay đón đỡ trước người, Vương vàng đón đỡ lấy cái này mười hai chân, phanh phanh phanh sáu, xoẹ sáu, vương bí phí sức không được, hai chân giẫm ở trên mặt đất lại giống như lòng bàn chân leo dầu đồng dạng, trượt lui mười mấy mét mới đứng vững, mặc dù đỡ được cái này liên tiếp công kích, nhưng hắn sắc mặt lại xuất hiện không bình thường màu đỏ. nguy rồi, vương bí đã bị thương. ngung tiểu béo lập tức nhìn ra vương bí trạng thái thầm kêu không ổn, mà lúc này nô hàng đã đứng lên. Trên mặt một hồi nhẹ nhõm, nhìn xem Vương Bí một mặt khó coi bộ dáng nhịn không được châm chọc nói, quân thần chi tử cũng bất quá như thế đi. Nhìn ngươi còn có thể hay không ngăn lại ta đây nhất kích, Thiết chiêu. Hô, nói, Ngô Hàng lại là một quyền đập tới. Mà lúc này, Vương Bí đã bất lực ra tay sáu. 34 chương 34, một chiêu bại địch ta tới. Mắt thấy Vương Bí liền muốn thương tại Ngô Hàng thủ hạ, Ngô Tiểu Béo không đành lòng lập tức vọt ra ngoài, mặc dù hắn biết rõ không phải Ngô Hàng đối thủ, nhưng vẫn là lao ra ngoài, ngăn lại liêu Ngô Hàng một kích này. Phanh sáu. Ngô Tiểu Béo thân thể lung la lung lay, bị một quyền đánh lui khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Khu khu sáu. Gia hỏa này thật sự chính là rất mạnh a. Lô Hằng bất ngờ nhìn xem sông tới Mông Tiểu núi, trên dưới quan sát một chút Mông Tiểu Sơn hình thể, không khỏi vấn đạo, ngươi chính là cũng tham gia lần thực tập này bên trong người mập mạp kia. Hắn nghe Bạch hổ trở về lý bá miêu tả qua Mông Tiểu Sơn đẳng người đặc địch, cho nên một mắt liền nhận ra Mông Tiểu Sơn thân phận. Không sai, chính là người nhà béo gia ta. Mông Tiểu núi mặc dù không địch, lại biểu hiện rất kiên cường, một cái lau sạch máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu dứt lực nói. Rất tốt, năm người bây giờ còn kém hai người các ngươi phía trước tảng tin tức nói so với chúng ta Bạch Hổ mạnh, vậy hôm nay, ta liền muốn tại toàn viện đệ tử trước mặt đánh bại các ngươi năm cái, để các ngươi hảo biết rõ một chút, ai mới là học viện này mạnh nhất. Ngô Hằng ngữ khí phết lối, thái độ cuồng vọng, nói chuyện càng là không coi ai ra gì. Hắn đây là ý gì, chẳng lẽ là nói bọn hắn Bạch Hổ học viện mới là mạnh nhất sao? Ngô Hằng mà nói lập tức đắc tội Thanh Long phân viện đệ tử, Thanh Long người nheo nhao không làm. Nhưng mà Ngô Hằng cũng không thèm để ý, hắn xem sớm đến trong đám người Vũ Thiên, những lời này chính là cô y nói, chính là nghĩ bức Vũ Thiên ra tay. Hai người bọn hắn xem như đối thủ cũ. Hai người đồng dạng là mỗi cái phân viện bên trong người thứ hai, tự nhiên muốn chia ra một cái cao thấp. Nhưng mà Vũ Thiên cũng không động hợp tác, đối mặt Ngô Hằng khiêu khích giống như là không thấy một dạng. Hắn không phải sợ, mà là cảm thấy không có ý nghĩa, hắn hôm nay tới mục đích cũng không phải Ngô hằng. Người thương như thế nào? Tại Ngô Hằng phách lối lúc, Mông Tiểu béo cuối cùng thở dốc một hơi, mở miệng đối với bên người Vương Bí vấn đạo. Không có việc gì, ta đã đè xuống thương thế. Vương Bí cũng đã điều tức tới, sắc mặt khôi phục bình thường. "Hảo, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể mất mặt, nếu không thì hai chúng ta liên thủ, coi như đánh không lại" cũng có thể tiêu hao thêm hắn một hồi. Mông tiểu béo nhỏ giọng đề nghị một chút, bởi vì hắn thấy được trong đám người An tiểu chuột đã không thấy bóng dáng, hắn nhất định là đã ra ngoài thông chi cảnh tuyên đi. Hôm nay trang diện cũng chỉ có cảnh tuyên mới có thể bảo trụ huyền vũ bề mặt. Hảo, vương bí không phải một cái người nói nhiều, hắn cũng nhìn thấy An tiểu thư rời đi, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hạ quyết tâm, hai người khí thế biến đổi theo, ánh mắt đều biến kiên quyết đứng lên. Nhìn thấy hai người bọn họ biến hóa, Nô hàng kinh thường lạnh giền một tiếng. Đạo, à, xem các ngươi dáng vẻ, là muốn liên thủ đánh với ta? Tốt, vừa vặn ta còn không coi chơi chắn đâu. Vậy ta sẽ thấy cùng các ngươi thật tốt chơi chơi." "Hoanh sáu." Một câu nói ra, Ngô Hằng cũng không tiếp tục che giấu thực lực của mình, đấu binh chín cấp cường đại uy thế bao phủ mà ra, hung manh đè hướng hai người. "Chiến." Mông Tiểu Núi cùng Vương Bí đối mặt Ngô Hằng toàn lực bộc phát, hai người chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn đón đầu hướng Liễu thượng đi. Hai người một trái một phải, đang chéo công Liễu thượng đi, rất nhanh liền vọt tới Liễu Ngô Hằng trước người, Vương Bí đi đầu vọt lên, một quyền đập ra, phong tỏa Liễu Ngô Hằng đừng lui, Mông Tiểu Núi thì thừa cơ đánh lén Ngô Hằng hạ bản, hai tay làm ra hầu tử thâu đạo tư thế tới, hiển thị rõ hẹn ngọt chỉ bằng các ngươi dạng này đều trùng tiểu kỹ cũng nghĩ làm khó được ta thực sự là quá không tự lượng sức nô Hằng đối với hai người công kích không chút nào để vào mắt đấu binh chín cấp cường đại khí tràng điên cuồng trào ra ngoài một quyền đón vương bí năm đấm thẳng tắp đánh tới một bên khác một cước đá ra lập tức liền cắt đứt mông tiểu sơn thế công phanh sáu vương bí cùng nô Hằng chạm tay một cái vận lực phía sau rơi xuống phía dưới đồng thời phía dưới mông tiểu núi nhanh chóng biến chiều vòng tới liêu nô hàng sau lưng đánh lén lại là một chiêu hèn bọn hết sức chiêu thức đâm hoa cúc mông tiểu núi lớn quát một tiếng hai tay ôm nhau thuận tiện đem hai cây ngón trỏ đều dựng lên nhắm ngay Ngô hàng hậu thân liền tấm bảo, Chung quanh đệ tử vây xem nhìn thấy mông Tiểu núi bị ủi như vậy chưa thức, khoẹt miệng nhao nhao co cắp, mắng to hèn mọn ở giữa, người người nhớ kỹ mông Tiểu sơn hình dạng, về sau cùng hàng này giao thủ, nhất định muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Ngô hàng nhíu mày, quay người lại vừa mới trưởng vỗ mở mông Tiểu núi, Vương Bí nhưng lại hướng liêu thượng tới, song quyền như rồng hổ, công kích trực tiếp phía sau lưng của hắn. Doanh sáu, Ngô hàng vội vàng quay người, đỡ được một kích này, nhưng lại bị đánh lui ba bước. Khảo, nhìn thấy Vương Bí hỏa mông Tiểu núi hai người liên thủ, cuối cùng chiếm được một chút thượng phòng. Huyền Vũ phân viện nhân nhào nhào khen hay, hai người các ngươi quá làm càn, ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi, bây giờ nên kết thúc. Nô Hằng nổi giận, trên thân uy thế kinh khủng lại còn tại kéo lên, cổ áp lực kia khí tức, liền chung quanh người xem cũng có thể cảm giác được nội tâm của hắn bên trong lửa giận. Vương Bí hỏa mông tiểu béo ánh mắt du lên, hai người bọn họ đều cảm giác ra liếu Nô Hằng đang tại chuẩn bị đại chiêu, gần như đồng thời ở giữa, hai người cùng một chỗ phốc liêu thượng đi. Tới tốt lắm. Nô Hằng trong mắt có ánh lửa lấp lóe, chân khí cuồn cuộn mà động, toàn bộ độ ngưng kết ở song quyền phía trên, ngay tại Vương Bí hai người sắp tiếp cận lúc, hắn ra tay rồi. Vang một tiếng. Phản phất song long xuất hải, Ngô Hằng một đôi nắm đấm mang theo giả thế xếp đánh lôi đỉnh, đột nhiên đánh ra, không tốt, lui. Vương Bí đầu tiên cảm thấy liêu Ngô Hằng trong quả đấm ẩn chứa loại kia lực lượng kinh khủng, đây không phải bọn hắn hiện nay có thể ngăn cản, vừa hô lên âm thanh muốn kéo Mông Tiểu núi rút lui, nhưng mà đã không kịp. Ngô Hằng quyền kình đã tới hai người trước người, bọn hắn chỉ có thể vận khí lực lượng toàn thân chống cự. Phanh sáu, phanh sáu. Hai tiếng chấn động to lớn, Vương Bí hỏa Mông Tiểu béo lập tức bị vung bay ra ngoài, hung hăng vé lăn bay trên mặt đất, ba ba phun ra hai húp to tiên huyết tới, nhìn thấy mã dừng mình trung quanh trong lúc nhất thời tất cả đều yên tĩnh trở lại, không nghĩ tới Ngô Hàng toàn lực bộc phát xuống, lại là khủng bố như vậy, nhưng vẫn chưa hết, Ngô Hàng một chiêu đắc thủ phía sau, khí thế càng ngày càng kinh khủng, hắn đi đến Mông Tiểu Mập trước người, ở trên cao nhìn xuống đạo, ngươi mới vừa hành động để cho ta rất chán ghét, cho nên ta hôm nay phải phế hai tay của ngươi. Ngô Hàng ánh mắt lạnh lẽo, ra tay liền hướng Mông Tiểu Sơn hai tay lột đi. Mông Tiểu Sơn đốn lúc mở to hai mắt nhìn, trong lòng một mảnh sợ hãi. Huyền Vũ phân viện nhân cũng kêu lớn một tiếng, không đành lòng nghiêng đầu đi. Ngay tại Mông Tiểu núi nhắm mắt lại chờ bị tay gãy lúc, đột nhiên một cái tay ngăn ở trước người hắn. Phanh sáu. Một tiếng vang trầm, Ngô Hằng bị đẩy lui ba bước. Chờ thật lâu đều không đợi đến cảm giác đau mông tiểu béo thấp thỏm mở ra một con mắt, lén lén hướng ra ngoài liếc mắt nhìn. Tiếp đó lập tức kinh hỉ nói, Cảnh Tuyên. Trên sân, Cảnh Tuyên cuối cùng chạy tới. Hắn vốn đang tại tiếp tục tu luyện tám thức quyền, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên An tiểu chuột tìm được hắn, hơn nữa đem Ngô Hằng tới khiêu chiến Vân viện chuyện nói cho hắn, Cảnh Tuyên không do dự, lập tức liền chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Ngô Hằng muốn gãy mông tiểu mập nắm tay, tiểu ra tay ngăn lại. Bây giờ, Huyền Vũ Ngươi cũng cuối cùng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên, lập tức một tiếng reo hò. Cảnh lão đại tới. Lần này chúng ta cũng không cần sợ, hắn chính là Cảnh Tuyên. Vũ Thiên nhìn xem xuất hiện Cảnh Tuyên, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng hiện ra. Trên sân, Cảnh Tuyên đẩy Lui Ngô hàng phía sau, liền không có sau khi nhìn dạ một mắt, đưa tay đem trên mặt đất Vương Bí Hỏa mông tiểu núi kéo lên, vấn đạo: "Hai người các ngươi như thế nào, vết thương có nặng hay không?" "Tiến tâm đi, không chết được." Nhìn thấy Cảnh Tuyên xuất hiện, mông tiểu béo cuối cùng thở dài một hơi, còn mở lên nói đùa. Cảnh Tuyên gật gật đầu, nhìn về phía Vương Bí, Vương Bí không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Gặp hai người không đại việc gì, Cảnh Tuyên liền an tâm. Người chính là Cảnh Tuyên. Nhìn thấy cảnh Tuyên Từ sau khi xuất hiện, liền không có liếc hắn một cái, nô hằng lựa giận trong lòng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cảnh Tuyên chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nô hằng, ánh mắt bên trong không mang theo mảy may cảm tình, lạnh như băng nói: "Ngươi hôm nay phạm vào tội không thể tha thứ, ngươi không phải là muốn theo ta một trận chiến sao? Bây giờ ta tới, ra tay đi." Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Vốn cho rằng Cảnh Tuyên sẽ rất phẫn nộ tìm hắn lý luận một phen, không nghĩ tới Cảnh Tuyên trực tiếp liền để hắn ra tay. Nô hằng có loại bị khinh thị cảm giác, ánh mắt cũng trở nên âm u lạnh lẽo đứng lên, lạnh rên một tiếng đạo: "Hảo, đã ngươi tự tìm cái chết." vậy ta giống như người mong muốn. doanh sáu, nô hàng khí thế lại lần nữa bộc phát, hắn giống to một tiếng, thân thể như tiểu quỷ mị hư vô liền biến mất ở tại chỗ. sau một khắc tụi ra bây giờ liễu cảnh tuyên trước mặt lấy thế xét đánh lôi đỉnh huy quyền đập ra. một quyền này ngưng tụ hắn đấu binh chín cấp toàn bộ lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. hắn tự tin một quyền này chính là do bọn hắn phân viện đệ nhất nhân mạnh tử phong để ngăn cản, cũng không khả năng dễ dàng ngăn lại. cảnh tuyên đối mặt hắn một quyền này lại mà không đổi sắc, thậm chí ngay cả thân thể đều chưa từng di động, cũng chỉ là nhẹ nhàng huy ra một quyền mà thôi. một quyền này bình thường không có gì lạ, tựa hồ liền một điểm chân khí ba động cũng không có. Nô Hằng nhìn nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ hắn đã bỏ đi? Sau một khắc, là hắn biết kết quả. Hai quyền trong hư không chạm vào nhau. Phanh sáu, doanh sáu. Chính là như vậy bình thường không có gì lạ một quyền. Cùng Nô Hằng nắm đấm đụng vào nhau phía sau, lại nhắc lên một trận bão tác, mãnh liệt xung kích ra ngoài, lôi xê y phục của hai người. Nô Hằng cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh từ đối phương trong quả đấm tuôn ra, cỗ lực lượng này thế mà không kém chút nào hắn, cái này khiến Nô Hằng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hắn cũng là đấu binh chín cấp? Không đợi hắn giật mình kết thúc, Cảnh Tuyên nắm đấm bên trên lại đột nhiên lại tuôn ra liếu đệ tần hai sức mạnh, cỗ lực lượng này vừa ra lập tức đem Nô Hằng đánh bay ra ngoài. Phốc sáu. Nô Hằng há miệng phun ra búng máu tươi lớn, thân thể bay ngược, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Nô Hằng thế mà thua? Thấy cảnh này đệ tử toàn bộ giật nảy cả mình, cũng không biết vừa rồi rõ ràng hai phe không phân cao thấp va chạm, vì cái gì tại riêng phần mình sức mạnh đều nên kết thúc lúc, Nô Hằng lại đột nhiên bại? Liên Vũ Thiên cũng nhíu mày, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ năm đấm của hắn có gì đó quái lạ? Phù phù sáu. Nô Hằng hung hăng ném xuống đất, cả người ướt chừng bay ra 10 mấy mét, sau khi ngã xuống đất lại là phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng và tức giận chỉ vào cảnh tuyến lại nói không ra một câu, đi theo hai mắt tối sầm, ngất đi. Toàn trường kinh ngạc im lặng. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền đánh liền bại Bạch Hổ phân viện đệ nhị cao thủ. Cái này sáu, quá điên cuồng. 35 chương 35, thi đấu tới cầu lai chiến đấu lấy ngoài dự đoán của mọi người phương thức kết thúc, thẳng đến cảnh tuyên mang theo Vương Bí bọn hắn rời đi, người chung quanh mới phản ảnh tới, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đi, đây cũng quá mánh liệt, vậy mà một quyền liền đem nô hàng cho xử lý. Giáp hỏa này rốt cuộc là tu vi gì, quá kinh khủng. Thực lực như thế, sợ là liền mạnh tự phong đều khó mà ngăn cản. Cảnh tuyên hiện ra chiến lược, làm cho tất cả mọi người liễu lưỡi. Bạch Hổ phân viện đệ nhị cao thủ bị một quyền xử lý, cái này khiến Thanh Long phân viện nhân không khỏi thì nhìn hướng về phía trước người Vũ Thiên, ngao ngao ngờ tới, nếu như là Vũ Thiên cùng Cảnh Tuyên đối đầu, lại sẽ là như thế nào tình cảnh đâu? Vũ Thiên nhíu chặt lông mày, hắn nhìn không thấu Cảnh Tuyên mới vừa một quyền kia bên trong đến cùng có cái gì huyền bí, cho nên cũng không dám xem thường. Chúng ta đi thôi. Thật lâu, Vũ Thiên mang người rời đi, Bạch Hổ phân viện nhân cũng nâng lên hôn mê Ngô Hạng rời đi Huyền Vũ phân viện. Đi qua nháo trò như vậy, bây giờ không có người dám lại cho rằng Huyền Vũ phân viện dễ khi dễ, đồng thời cảnh tuyên đại danh cũng tại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện. 6. Thiên giới cung. Đấu vũ thai bên trên, một thân áo xanh thường thanh tiên bộ dáng có chút chật vật, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, trên thân lại chiến ý sôi trào. Đối diện với hắn, là một cái mang theo mặt nạ màu bạc người áo đen, trên thân không có chút nào khí tức, nhưng hắn vẫn lệnh Thanh Long đệ nhất nhân thường Thanh Tiên không dám vọng động. Giang co thật lâu, thường thanh tiên cuối cùng xúc độ thế, đáy mắt đột nhiên tinh quang chợt hiện, hét lớn một tiếng, giết. Thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phanh 6. Đối diện người áo đen không có nhìn thường Thanh Thiên động tác, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng lại vừa vặn đón nhận thường Thanh Thiên nằm đấm. Ngôn Sáu, một cổ vô hình sóng gió tại giữa hai người bắn mạnh mà ra, mãnh liệt lôi xé hai người quần áo. Thường Thanh Thiên con mắt khẽ hí một cái, động tác không có chút dừng lại, một cước thuận thế đạp về phía đối thủ phần bụng. Người áo đen toàn thân tựa hồ cũng tản ra lạnh lùng khí tức, khoát tay, liền đỡ được một cước này, đồng thời tay trái nhanh chóng thu hồi, lại nhanh chóng ra tay, nhanh liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, Thường Thanh Thiên liền bị một quyền đập bay ra ngoài. Ngôn Sáu. Thường Thanh Thiên hung hăng rơi xuống mặt đất, khoẹ miệng tràn ra một tia tiên huyết. May mắn một màn này không có Thiệu thành đệ tử tại chỗ trông thấy, bằng không mà nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thanh Long Vận viện đệ tử ở trong mạnh nhất đệ nhất nhân, thế mà bị dễ dàng như vậy đánh liền ngã xuống đất. Khu khu 6. quả nhiên không dùng vũ khí mà nói còn không phải đối thủ của hắn à? Kiểm tra này thăng cấp ra hỏa thực lực quá mạnh mẽ. Thường Thanh Thiên tăng háng một cái, đối với dạng này kết quả cũng không có vẻ ngoài ý muốn, bởi vì này đã là hắn lần thứ năm tới khiêu chiến. Trước mặt mang mặt nạ một bạc người áo đen là thiên giới cung đối với hắn thăng cấp tam tinh võ giả giám định. Hắn đã đánh thắng 99 cuộc chiến đấu, linh phụ, còn kém cuối cùng này một hồi, hắn liền có thể trở thành Tam Tinh Võ Giả. Hơn nữa, đây vẫn là hắn đột phá Đấu binh, trở thành đấu sư cấp cao thủ một cơ hội, nhiều lần thất bại, nhưng người áo đen đã trở thành trong lòng của hắn một cái chướng ngại, đây mới là hắn chậm chạp không thể đột phá nguyên nhân. Chỉ cần đánh bại người áo đen, hắn liền tất nhiên sẽ tiến vào đấu sư. Dần dần, Thường Thanh Thiên lại từ trên mặt đất bỏ lên, lúc đứng lên, trong tay đã nhiều hơn một cán phương tiên hỏa kích, cảnh tên khai linh thượng phẩm cấp 5, tích thần hàm linh, cao đẳng vũ khí. Năm vương tiên hỏa kích Thường Thanh Thiên toàn bộ khí thế cũng thay đổi, một cỗ hùng hậu cương mãnh khí tức như mãnh hổ giống như bộc phát ra. Liệt diễm cuồn cuộn. Hô, Thường Thanh Thiên lại một lần nữa hướng Liêu Thượng đi 12. Phục sáu. Phương Thiên Hỏa kích mũi nhọn xuyên thấu người quần áo đen thân thể, một giọt máu đều không lưu lại, người quần áo đen cơ thể liền dần dần biến mất ở đấu thái thượng. Sau đó, đấu vũ đài bên trên tuyên bố tỉ thí kết quả. Thường Thanh Thiên thắng. Thường Thanh Thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng xong qua, nhìn xem trong tay Phương Thiên Hỏa kích, hắn không khỏi nghĩ tới Liêu Cảnh Tuyền, không khỏi cười nói: thiếu hai điều kiện cuối cùng đổi lấy chàng thắng lợi này, cũng không biết là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Vừa mới dứt lời, trong thân thể của hắn đột nhiên đã tuôn ra một cỗ lực lượng mới, xông thẳng náo hải, trong lúc vô hình cả người hắn dường như đều bị cỗ lực lượng này rửa sạch thoát thai hoá cốt. Lại mở mắt, thường thanh thiên trên thân nhiều hơn một tí không nói do khí chất, cả người tựa hồ nội liễm rất nhiều. Đấu sư nhất cấp 6. Trở lại huyền vũ phân viện, cho Vương Bí Hỏa Mông tiểu béo bọn hắn kiểm tra một chút thương thế, còn tốt thương không phải rất nghiêm trọng, cần tính dưỡng mấy ngày. A Du, đau chết mất, ta xương cốt có thể đứt mất, nhất thiết phải tu dưỡng hơn 1 tháng mới có thể hảo. Các huynh đệ Huấn luyện kế tiếp ta có thể liền bồi không được các ngươi sáu. Mông Tiểu Béo vừa trở về, má bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên, nói mặt mũi tràn đầy thương tiếc, nhưng trong lòng không biết như thế nào vui trộm đâu. Được, đừng giả bộ, chỉ ngươi chút thương thế này nghỉ ngơi cái bảy tám cái thiên liền tốt không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ như vậy thì hôn qua nữ ma đầu huấn luyện, đừng có nằm lộn. An Tiểu Thư ở bên cạnh vô tình vạch Trần Mập Mạp tâm lưu. An Tiểu Chuột, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Mập Mạp gặp Lưu kế bị và Trần lập tức thẹn quá hóa giận đứng lên. An Tiểu Chuột cười ha ha trốn qua một bên. Là ai nói gãy xương, phải nghỉ dưỡng suốt một tháng, để cho ta cho hắn trị một chút. Một đạo giống như nhu giống như mị thanh âm bỗng nhiên truyền vào, thanh âm này đại gia không thể quen thuộc hơn nữa, lập tức đám người liền tránh rất xa, bắt đầu cười trộm đứng lên. Mập mạp nghe được cái này âm thanh, lập tức toàn thân chấn động, như ma âm có nhĩ, cả người thân thể cứng ngắc, hoảng sợ trợn to trừng mắt, lập tức quát tay nói: "Không không không sáu. không cần, ta xương cốt không gãy, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, sẽ không phiền phức viện trưởng đại nhân." Mộ Lam Vũ bây giờ đã đi vào rồi, quét một vòng tất cả mọi người ở đây, ánh mắt lướt qua bị thương Vương Bí Hỏa Mông tiểu béo, cuối cùng dừng lại ở Liễu Cảnh Tuyên trên thân, không khỏi một tia sáng hiện lên. Nhìn thấy Mộ Lam Vũ thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, Cảnh Tuyên tuyệt không tại từ, nhất là ở dưới con mắt mọi người, hắn chỉ có thể nhắm mắt hô một câu, "Mộ Viện trưởng." Mộ Lam Vũ nhìn thấy Cảnh Tuyên phản ứng, không khỏi cảm thấy buồn cười, tùy theo cười nói, "Ngươi lần này biểu hiện rất tốt, lại cho ta tranh sĩ diện, bất quá vì cái gì mỗi một lần gặp lại ngươi, ngươi chắc là có thể cho ta ngoài ý muốn đâu." Cảnh Tuyên trột dạ cười cười, cũng không biết nên nói như thế nào, rốt khoát không nói lời nào. Mộ Lam Vũ cũng không ở trên người hắn quá nhiều dây dưa, lại tự mình cho Vương Bí Hỏa Mông tiểu béo kiểm tra một chút thương thế, căn dặn hai câu sau đó, "Giờ đi." Nhưng mà không bao lâu Đám người liền nghe được Mộ Lam Vũ đại náo Bạch Hổ phân viện chuyện, một hơi đả thương hai cái giáo tập, cuối cùng vẫn là từ Bạch Hổ phân viện phó viện trưởng đứng ra nói xin lỗi, chuyện này mới tính bỏ qua. Bất kể nói thế nào, chuyện này cũng là Bạch Hổ phân viện vô lễ trước đây, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn đi lấy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Mộ Lam Vũ cho đại gia quyết định huấn luyện càng thêm lợi hại, toàn bộ huấn luyện gấp bội. Nhất là Cảnh Tuyên, phá lệ lấy được nữ ma đầu chiếu cố, trên người tay liêu xiển chân đều đã đổi, liên đối huyền thiết sau lưng đều đổi thành 200 cân, từ trên xuống dưới cộng lại, Cảnh Tuyên trên người phụ trọng từ hơn 100 cân, một chút tự thượng lên tới 300 cân. Khu khu 6 Tuyết tử, chống đỡ à, ngươi có thể, ngươi làm được, nhất định muốn cố lên, biểu hiện cho nữ ma đầu xem, người đàn ông chân chính phải không sợ nàng hành hạ. Mập mạp cùng An Tiểu Chuột đối với cảnh Tuyên Tao lộ biểu thị sâu sắc thông cảm, thế nhưng là cười trộm âm thanh lại bán rẻ bọn họ nhìn có chút hả hê tâm tư. Lan, Cảnh Tuyên mặt đen lên đem hai cái ngốc hàng cho đổi đi, tiếp tục từng điểm từng điểm dịch chuyển về phía trước. Hắn bây giờ chạy vòng tốc độ đã là toàn bộ phân viện chậm nhất một cái, tốc độ kia không giống như rùa đen nhanh. Đáng giận, nữ ma đầu này còn thiếu nợ ta một vụ cá cược, không muốn thực hiện coi như xong, còn nghĩ ra dạng này biện pháp để chúng ta Thực sự là duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy à?" Cảnh Tuyên phát ra một trận bất tức. Nhớ tới cái kia đồ ước, Cảnh Tuyên bây giờ đã không làm trông cậy vào, đánh lại đánh không lại, hơn nữa còn tại nữ ma đầu thủ hạ kiếm sống, nếu là hắn đi tìm lấy muốn của chú, cái kia thuần túy chính là heo mẹ ra hướng về dính trên bảng góc 6. Tự tìm cái chết. Rất nhanh, hơn nửa tháng đi qua, ngày mai sẽ là bốn viện thi đấu thời gian, cái này khiến huấn luyện lâu như vậy đến nay tu vi cũng lớn có tinh tiến huyền vũ đệ tử, người người đều bội muốn tại thi đấu ra vừa ra danh tiếng. Đang so thử một ngày trước, học viện phụ trách lần này tỉ thí bảy kế giáo tập xuống thông truyền lần tỉ thí này quy tắc lần tỷ thí này khai thác tích phân chế là ở thiên giới trong cung cử hành nghe nói vì lần này tỷ thí là viện trưởng đại nhân tự mình đứng ra đi thiên giới cung xin sân tỷ thí đến lúc đó trong sân sẽ đưa lên số lượng nhất định yêu thú xem như thu hoạch tích phân mục tiêu mỗi cái phân viện còn cần lựa chọn ra 10 tên đệ tử đại biểu tiến vào thiên giới cung dự thi mỗi người trên thân phối hữu một khối ngọc bài xem như điểm số một khối ngọc bội đại biểu một vạn tích phân phân viện giữa đệ tử có thể lẫn nhau cướp đoạt ngọc bội không biên chế cự đợi đến tuyên bố tỷ thí kết thúc lúc tích phân cao nhất mười người đem tiến vào lôi đại chiến tranh đoạt đệ nhất lấy sau cùng dưới đệ nhất tên đem đại biểu phân viện chiến thắng. Thật là hung hiểm tỷ thí quy tắc a, cái kia trận đầu tích phân chiến bên trong, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể tàn sát lẫn nhau. Mập mạp nghe xong một bộ này quy củ sau đó, có chút run như cây sấy. Một khối ngọc đội đại biểu một vạn tích phân, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này há chẳng phải là đại biểu cho chúng ta mỗi người đều trở thành hiểm mập, lúc nào cũng có thể gặp phải bị hố nguy hiểm. An tiểu thư cũng là lòng còn sợ hãi. Mặc dù là tại thiên giới trong cung tỷ thí, tử vong cũng không phải chết thật, chỉ là sẽ bị cưỡng ép ra khỏi tỷ thí mà thôi, có thể loại kia phải đối mặt bị giết cảm giác vẫn là để người rất khó chịu. Mộ Lam Vũ cũng là nhíu chặt lông mày, tỉ thí như vậy quy củ đối với Huyền Vũ phân viện rất bất lợi. Huyền Vũ bên trong, trừ Liêu Cảnh Tuyên cùng vương Bí còn có Thanh Nguyệt có thể cùng khác Tam Đại phân viện đỏ sức một hai bên ngoài, những người còn lại thực lực đều vẫn còn chênh lệch rất lớn, đây là trời sinh không đủ. Đối với cái này một lần tỉ thí ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ có thể nói các ngươi đều tận lực cố gắng, dù gì, cũng phải tại cửa thứ nhất tranh thủ được một chỗ, đây là giới hạn thấp nhất, nếu như các ngươi thất bại, cũng đừng trách sau khi trở về ta đối với các ngươi không khách khí. Mộ Lam Vũ một câu nói sau cùng tràn đầy sát khí những đám người cùng nhau cổ co dụ lại. Là 36 chương 36, sát lục bắt đầu ngày thứ 2, lại đến đến học viện, Mộ Lam Vũ hòa thanh Nguyệt bọn hắn đã chờ. Hôm nay nhìn, tất cả mọi người đều phá lệ tinh thần. Cảnh tuyên đến trễ có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái đứng tiến vào trong đội ngũ. Mộ Lam Vũ phủi hắn một mắt, không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản âm thanh, xuất phát. Lần này tham gia thi đấu trong 10 người, trừ Liêu Thượng lần tham gia thí luyện cảnh tuyên 5 người bên ngoài, lại nhiều hơn 5 cái huyền vũ đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn năm cái tu vi càng thêm vô cùng thê thảm, chỉ có đấu binh cấp 4 tu vi Đây đã là thằng luồn bên trong nổ to con. Huyền Vũ phân viện người quá ít, đệ tử tư chất cũng đều quá kém, một khi gặp phải đến tỉ thí như vậy, Huyền Vũ phân viện liền sẽ rất an thiệt thòi. Cái này cũng là Mộ Lam Vũ sự bất đắc dĩ. Dưới mắt dự thi 10 người, cảnh tuyên là đấu binh cấp 7, Thanh Nguyệt cùng Vương Bí cũng là đấu binh cấp 8, An Tiểu Thư Hỏa Mông tiểu núi là đấu binh lục cấp, đây đã là huyền vũ sức chiến đấu mạnh nhất. Đám người đi ra Huyền Vũ phân viện, đi tới tiểu thành học viện to lớn trong luyện võ trường, ở đây đã vây quanh gần ngàn tên tiểu thành đệ tử, khắp tam đại phân viện nhân cũng đã đến đông đủ. Mộ Lam Vũ mang người đi lên trước, cho mỗi một tham gia tỉ thí đệ tử ghi danh liền lãnh về mười khối ngọc bài, phân phát đến cảnh tuyên riêng phần mình trong tay của người. kế tiếp trên đài lại xuất hiện một vị học viện trưởng lão, chậm rãi cho đại gia thuật lại một lần lần này tỉ thí quy tắc. cảnh tuyên nghe nhàn nhã, ngay tại phía dưới đánh giá đến luyện võ tràng bố chi tới. tại luyện võ tràng tứ phương, riêng phần mình đứng thẳng một chương to lớn màn sân khấu, cẩn thận nhất lên mới phát hiện, những cái kia màn sân khấu là tấm da dê, hơn nữa phía trên lẩn lẩn tản ra lực lượng thần bí tới. đây là sáu, kính tượng tấm da dê, chẳng lẽ chúng ta tại thiên giới trong cung dự thi qua trình còn có thể bị trực tiếp quay xuống ở đây phát ra cho mọi người xem? cảnh tuyên bật ngơ đối với dạng này an bài ít nhiều có chút không thể đứng. cứ như vậy, lần này tỷ thí bao nhiêu cũng có chút cho người ta khỉ làm trò cảm giác. thu hồi ngươi cái kia bừa bộn tâm tư, cứ suy nghĩ tỷ thí liền tốt. nếu như không muốn cảm thấy là bị người nhìn xích kỷ, vậy thì cầm về một cái đệ nhất cho bọn hắn nhìn một chút. mộ lam vũ một mắt nhìn ra liễu cảnh tuyên tâm tư, mở miệng đánh gãy liễu cảnh tuyên ý tưởng lung ta lung tung. cảnh tuyên nghe vậy trong lòng du lên, lập tức ngồi thẳng người, tiếp đó để mắt vụng trộm dò xét mộ lam vũ, buồn bực nói, nữ ma đầu này, chẳng lẽ có thể xem thấu tâm tư của ta? lại bình tĩnh lại tới. Trên đài học viện trưởng Lão đã đem quy củ nói xong, một lần nữa nguyên một sắc mặt, lớn tiếng hô một câu, bắt đầu tỉ thí. Tứ đại viện tham gia tỉ thí đệ tử lập tức toàn bộ đứng dậy, đi đến giữa sân tụ tập cùng một chỗ, cảnh tuyên trong đám người thấy được thanh long thượng thiên tiên, cũng nhìn thấy bạch hổ nô hằng, còn chứng kiến Chu Tức học viện oanh oanh nghi nghiến, trong đó có một cô gái mặc áo trắng, dung mạo tuyệt lệ, khí chất thanh lãnh, để cho người ta nhìn một chút sẽ rất khó quên mất. Theo sát lấy đám người lấy ra tiên giới thạch năm trong tay, giương phần mình một tu chân khí, bạch quang lóe lên, mọi người thân ảnh liền biến mất ở luyện võ tràng bên trong. Lại mở mắt lúc, cảnh tiên phát hiện xung quanh liền tự mình một người. Vương bí bọn hắn đều không thấy, chắc là mỗi người đi vào xuất hiện vị trí cũng là không cùng ở dạng. Lại nhìn trung quanh, chính mình tựa hồ đi tới một chỗ đảo hoang, cùng mình bình thường tiến vào thiên giới cung xuất hiện vị trí không giống nhau. Chẳng lẽ đây chính là viện trưởng đại nhân xin xuống tỉ thí sân bãi? Cảnh Tuyên hết sức tò mò, thiên giới cung cho tới nay đều rất thân bí, không có ai biết nó rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, chỉ biết là là từ viện trưởng đại hiện huyền bí trong đó. Tiếp đó người càng ngày càng nhiều nhận được thiên giới thạch mới tạo thành hôm nay thiên giới cung. Không nghĩ ra, Cảnh Tuyên sẽ không tại suy nghĩ, bắt đầu đánh giá đến bốn phía tới. Trên đảo hoang rừng tây hành bí mật của một trọc trời, linh khí bốn phía cũng rất là dư giả, để cho người ta tắm rửa trong đó rất là thư sướng. Rồng sáu, dừng dậm chỗ sâu ngâu nhiên nhớ tới hai tiếng tiếng thú gầm nhắc nhở liễu cảnh tuyên, ở nơi này một lần tỷ thí ở trong, chẳng những có các tam đại học viện đệ tử là uy hiếp, ở đây còn có yêu thú lợi hại. Tỷ thí phía trước thì có tuyên bố, tỷ thí lần này ở trong yêu thú số lượng là có hạn, theo lý thuyết quá mức tích phân là có số lượng nhất định, đại gia muốn thu được càng nhiều tích phân, vẫn phải là từ học viện khác đệ tử trên thân ra tay mới được. Quả nhiên là một cái tàn khốc tỷ thí. Nghĩ thông suốt hết vậy, cảnh tuyên bắt đầu hướng sâu trong rừng cây đi đến, ở bên trong ít nhất không dễ dàng bị những người khác phát hiện. Cùng lúc, những người khác cũng đã đều xuất hiện ở ở trên đảo các nơi, đang đánh giá một cái phiên hoàn cảnh chung quanh phía sau, đều từng người tiến nhập rừng cây, tỉ thí chính thức bắt đầu. Mà hết thể này hình ảnh đều ở đây học viện trong sân huấn luyện, thông qua to lớn kính tượng tấm da dê đưa lên đi ra. Tứ đại học viện giáo tập cùng đệ tử, riêng phần mình đi tới thuộc về riêng phần mình phân viện tấm da dê phía trước, nhìn mình chằm chằm học viện đệ tử tình huống. Mộ Lam Vũ nhìn thấy Liễu Cảnh Tuân ở trong rừng cây rất nhanh liền gặp phải Liễu đệ một con yêu thú, là một đầu yêu binh thất cấp luyện ma quỷ bị cảnh tuyên rất dễ dàng liền xử lý theo sát lấy tại kính tượng tấm da dê khía cạnh tiểu ra hiện một tổ số liệu tên thứ nhất cảnh tuyên tích phân 1.000. nhưng mà vị trí này còn không có dừng lại bao lâu cũng rất sắp bị người chen lên xuống cuối cùng trên màn hình cũng không nhìn thấy cảnh tuyên tên cái này bảng xếp hạng chỉ biểu hiện trước 10 người xếp hạng cùng tích phân cạnh tranh so với trong tưởng tượng còn muốn bị liệt trên bảng xếp hạng xếp hạng đang không ngừng biến đổi nhưng mà càng ở sau xếp hạng dần dần trở nên động biên độ sẽ không quá lớn thiên giới cung trong rừng cây cảnh tuyên chậm rãi lại giải quyết hết một đầu yêu binh lục cấp cự mãng liền bò lên trên cây bắt đầu nghỉ ngơi Bây giờ tỷ thí vừa mới bắt đầu, đại gia đô tại vượt lên trước giết yêu thú, nhưng yêu thú có hạn, đến cuối cùng tất nhiên vẫn sẽ ra tay cướp đoạt những người khác ngọc bài. Dạng này chẳng những có thể thu được ngọc bài một vạn tích phân, còn có thể liên đối hắn bản nhân đã kiếm được tích phân cùng một chỗ cướp đến tay. đã như vậy, ta chỉ dùng chờ lấy cuối cùng ra tay cướp đoạt người khác là được rồi. Cảnh chuyên rất nhanh làm rõ tỷ thí tiết đấu, tiên tâm to gan ngay tại trên cây nghỉ ngơi. Hắn đây coi như là ăn ý, cũng là lợi dụng sơ hở. bất quá cùng hắn đồng dạng nghĩ như vậy người không phải sỗi. Bên ngoài kính tượng trên giấy da dê xếp hạng bắt đầu từ từ không thể nào biến động, thậm chí ngay cả mang theo người xuất hiện cũng càng ngày càng ít. Kính tượng tấm da dê biểu hiện người thời điểm là căn cứ vào người di động cùng động tác biên độ lựa chọn sử dụng bóng người xuất hiện, nếu như một người bất động, như vậy kính tượng trên giấy da dê sẽ xuất hiện học viện đệ tử khác. Mộ Lam Vũ nhìn xem trên giấy da dê đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện cảnh tuyên thân ảnh, dần dần như mày, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Mà giờ khắc này ở trên màn ảnh xuất hiện, nhưng là Vương Bí, chỉ thấy hắn đang cùng một đầu yêu binh cấp 8 yêu thú chiến đấu, quá trình rất kịch liệt. Vương Bí thật là lợi hại a, không hổ là quân thần chi tử đúng vậy a, ngươi xem hắn tích phân đều xông vào bảng xếp hạng đệ thập, thanh nguyệt cũng rất lợi hại, đã sớm tại vị thứ 9. huyền vũ phân viện đệ tử nhìn xem bảng xếp hạng, huyền vũ thế mà chiếm cứ hai cái vị trí, không khỏi cũng lớn vì hưng phấn, cái này ở dĩ vang thi đấu ở trong, thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua, mà bây giờ đứng hàng thứ nhất vị, không phải thường thanh thiên, cũng không phải mạnh tử phong, ngược lại là ngô hàng. bạch hổ phân viện bên kia khí thế dâng cao, tiếng la chấn thiên, phản phất đã thắng đồng dạng. dần dần, mộ lam vũ cũng từ xếp hạng nhìn lên ra một chút khuôn mặt liên thường thanh thiên hòa mạnh tử phong cao thủ như vậy cũng không có cái gì hành động lớn, lại làm cho ngô hàng phải liêu đệ một, như vậy bọn hắn đều nhất định là tại ẩn giấu thực lực, như vậy nhìn tới cảnh tuyên cũng hẳn là như thế. tiểu tư này ngược lại là rất không khéo. mộ lam vũ không đang vì cảnh tuyên lo lắng, chuyên tâm nhìn chằm chằm trên màn hình vương bí biểu hiện. thời gian rất nhanh tới buổi tối, cảnh tuyên từ trên cây bỏ lên, cầm ngọc bài nhìn một chút, phía trên chẳng những có thể nhìn thấy điểm của mình cùng xếp hạng, còn có thể nhìn thấy toàn bộ bảng xếp hạng. bây giờ trên bảng xếp hạng xếp số một tên đã thay đổi, đã biến thành một cô gái tên kỵ tử y, -Y chu tước nhân. Cảnh Tuyết nhìn thấy cái tên này, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, chẳng lẽ là nàng? Lại nhìn tử tự Yiye tích phân, đã tích lũy đến rồi 138.000 phân, mà hạng nhí Ngô Hằng, mới mười hơn một vạn một điểm, có thể thấy được cái này ký tự Yiye là lợi hại cỡ nào. Hướng xuống lướt qua xếp hạng, thường thanh thiên hòa mạnh tự phong biểu hiện đúng quy đúng cũ, hai người xếp tới thứ 11 cùng thứ 12 vị trí, hai người tích phân tăng cũng không khoái, nhưng cũng cho tới bây giờ không có bị người vượt qua, hai người tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý một mực cố thủ bây giờ xếp hạng, một khi phía dưới có người muốn vượt qua bọn hắn, hai người bọn họ điểm số đều sẽ đồng thời dâng đi lên lớp 10 đoạn, tiếp đó liền lại bất động. Bọn họ là nghĩ giữ lại thực lực, nhưng là không thể cách trước 10 quá xa. Cảnh Tuyên nhất xem liền đoán được hai người dụng ý lại nhìn mình xếp hạng, 40, cuối cùng bị. Tích phân ngàn, bất quá là vừa mới bắt đầu giết hai đầu yêu bình. Xem ra ta cũng nên cùng hai cái này ra hỏa thật tốt học một ít, không thể cách trước 10 quá xa. Quyết định chú ý, Cảnh Tuyên bắt đầu hành động. Nhìn xem lồng nặc bóng đêm, Cảnh Tuyên cảm giác rất thoải mái, hắn vừa tìm được làm sát thủ cảm giác. Hành động. Trong bóng đêm Cảnh Tuyên Hóa thân một đầu không tiếng động báo săn, bắt đầu ở trong đêm tối bắt giữ con ngồi, mà những người khác lại đều ở trong màn đêm nghỉ ngơi xuống. Trong học viện, nhìn xem riêng phần mình học viện dự thi đệ tử cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chắc hẳn buổi tối cũng đều không có hành động, thế là tất cả viện đệ tử cũng nhao nhao đều ngay tại chỗ mà nghỉ, căn bản không có người chú ý tới Huyền Vũ phân viện bên này trên màn hình, một cái rất lâu không thấy bóng người, lại tại lúc này trở thành trên màn ảnh tiêu điểm. Phốc phốc phốc sáu. Cảnh Tuyên trong đêm tối hành động như quỷ mị, lặng yên không tiếng động liền mang đi yếu tố tính mệnh, hắn xếp hạng cũng tại bắt đầu nhanh chóng lên cao lấy. 376 346, 36, 286. Cảnh Tuyên nhất chuối săn giết, cuối cùng tại tới gần lúc sáng sớm, nhường xếp hạng định tại liêu Đệ 17 vị, tích phân 54,0009. Hô, không sai biệt lắm, chỉ chờ tới lúc thời khắc cuối cùng nhiều cấp hai người, hẳn là có thể xông vào trước 10. Liên tại Cảnh Tuyên dự định tiếp tục lên cây lúc nghỉ ngơi, chợt thấy phía trước ngoài trong thức nằm một người mặc bạch hổ quần áo đệ tử đang nghỉ ngơi, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, tiếp đó từ từ góp liêu thượng đi. Phước 6. Một đao giải quyết, Cảnh Tuyên tích phân lập tức tăng vọt 3 vạn, xếp hạng cũng lập tức vọt tới Liễu Đệ 15 vị. Mà cùng lúc đó, Sáng sớm học viện luyện võ tràng bên trong, đột nhiên bạch quang lóe lên, một cái bạch hổ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nằm trên mặt đất, mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Mà một màn lập tức bị những người khác phát hiện, toàn viện kinh hãi. Thứ nhất người bị đào thải xuất hiện, đại biểu cho sát lục chính thức bắt đầu. 37 chương 37, kỳ áo tím cầu lai like sáng sớm, rừng cây ưu tính rất nhanh bị phá vỡ. Theo cảnh tuyên đao thứ nhất rơi xuống, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu lấy giết người phương thức cấp đoạt tích phân. Bảng xếp hạng xếp hạng lại một lần nữa xuất hiện chấn động kịch liệt, mỗi người điểm số cũng bắt đầu tăng vọt, cũng có người rất nhanh liền từ bảng xếp hạng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong học viện cái này đến cái khác đệ tử bị chuyển tống đi ra, không ít người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhất là thứ nhất bị đào thải đệ tử, đến bây giờ đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra, chính mình đang ngủ nghỉ ngơi, như thế nào vừa mở mắt liền bị đào thải. Mà Hung Thủ bây giờ lại trốn ở trên đại thụ quan sát đến phía dưới tình cảnh. Tình hình thật đúng là hung hiểm a. Cảnh tuyên xếp bằng ở trên một cây đại thụ, rất xa nhìn chu tức một nữ tử đem bạch hổ một cái đệ tử xử lý, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào giống một nữ tử bồn có một mặt. Nữ tử xử lý một cái đệ tử sau đó đang muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước, chợt hướng cảnh Tiên Phương hướng nhìn sang. Cảnh Tuyên vội vàng thu hồi ánh mắt, trốn ở thân cây đằng sau mới tránh cho bị phát hiện. Nữ tử hướng xung quanh lướt qua, không có phát hiện có người, nhíu nhíu mày, sau đó người nhẹ nhàng mà đi. Nguy hiểm thật. Cảnh Tuyên thầm hô một hơi, cách xa như vậy, nữ tử thế mà cũng có thể cảm giác được có người, cái này khứu giác thật là nhạy cảm. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút, hắn cũng phát hiện nữ tử kia chính là khi tiến vào thiên giới trước cùng, thấy cái kia Chu Tức học viện thanh lãnh nữ tử. Chẳng lẽ nàng thật sự chính là ký tự Yiye? Cảnh Tuyên rất hiếu kỳ. Có thể có như thế bén nhạy như vậy cảm ứng, nghĩ đến coi như không phải Chu Tức đệ nhất nhân, thực lực cũng ngất hẳn không phải tầm thường. Bây giờ trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân vẫn là kỵ tử Yee, thứ hai là Ngô Hằng, cái thứ ba vẫn là một nữ tử, Liêu Phiêu Phiêu. Liêu gia cái kia Liêu Phiêu Phiêu. Cảnh Tuyên nhìn thấy cái tên này, thần sắc nhịn không được ngưng lại. Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân này hẳn là vị hôn thê ta. Cảnh Tuyên còn nhớ rõ, lúc đầu hắn từng cùng nhà quyết định một môn thông gia từ bé, tên giống như chính là cái này Liêu Phiêu Phiêu. Về sau bởi vì Liêu gia đổi ý, âm thầm đối với Cảnh Tuyên đánh lén, mới khiến hắn chuyển tiếp tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Liêu gia nữ nhân này, cũng tốt, nếu có cơ hội, nhất định phải trước tiên ở trên người nàng đòi lại một điểm lợi tức mới được. Cảnh Tuyên khẽ miệng lại một lần tà mị vền lên. Trên bảng xếp hạng, Cảnh Tuyên xếp hạng rất nhanh đánh rơi 18 vị, có thể thấy được cạnh tranh là kịch liệt bao nhiêu. Không được, ta cũng phải bắt đầu săn thú. Cảnh Tuyên hành động, nhảy xuống đại thụ, hắn bắt đầu ở trong rừng đi xuyên, hắn cũng không nghĩ đến, chính mình thuận tay tiêu diệt một cái bạch hổ đệ tử, thế mà lại sớm nhất lên giết hại phong bạo. Vốn là cuộc tỉ thí này bên trong, lẫn nhau cướp đoạt cái khác phân viện ra tay thì sẽ không sớm như vậy, nhưng bởi vì thấy được có người đầu tiên bị loại thải, đại gia mới cũng bắt đầu cướp đoạt người khác loại bài. Phốc 6. Một đao xử lý một đầu đấu binh cấp 8 yếu tố. Cảnh Tuyên xếp hạng lại đi tăng lên một vị, bất quá xa như vậy xa không đạt được mục tiêu của hắn. Thượng phẩm cựu cấp vũ khí dùng đến quả nhiên uy lực phi phàm. Cảnh Tuyên nhìn xem trong tay chính mình rèn đúc ra cầm thanh đao, nhịn không được khen một tiếng. Cây đao này đã bị hắn mệnh danh là tuyệt sát. Vừa tới phụ họa hắn trước mười sát thủ thân phận, thứ hai cũng là nhìn trần tưởng cái kia hàng cho hắn kiếm lên một cái tuyệt kiếm. Cảnh Tuyên cố ý gây nên, liền lên một cái tuyệt sát. Liên tại Cảnh Tuyên thu thập xong yêu thú thi thể chuẩn bị rời đi, đung nhiên sau lưng vang lên một hồi tiếng xào xạc. Có người. Cảnh Tuyên lông mày nhíu lại, dừng lại động tác trong tay, từ từ xoay người qua tới trong rừng cây chậm rãi đi tới hai bóng người vừa vặn một trước một sau đã đem cảnh tuyên đường lui cho phá hỏng xem bọn hắn quần áo trên người là thanh long đệ tử hắc hắc huynh đệ khổ cực cảm ơn ngươi cho chúng ta hai huynh đệ lại đưa tới một món lễ lớn hai cái thanh long đệ tử nhìn xem cảnh tuyên bất nghi ngờ hảo ý nở nụ cười trong lời nói phảng phất cảnh tuyên đã là vật ở trong túi của bọn hắn a làm sao mà biết cảnh tuyên lướt qua trung quanh, xác nhận hai người sau lưng không còn gì khác nhân chi phía sau thần sắc ngược lại trở nên bung lòng bất quá là hai cái đấu binh cấp bảy võ giả đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp Một đầu yêu binh cấp 8 yêu thú thi thể, giá trị 2000 tích phân, tăng thêm trên người ngươi ngọc bài, đây chính là một vạn 2000 tích phân a, ngươi thành thành thật thật đưa ngươi trên người ngọc bài giao ra, hai huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái giữ lại mặt mũi cơ hội, để cho ngươi tự sát ra khỏi như thế nào. Đối phương hai người mày may không có đem cảnh tuyên để vào mắt, đã bắt đầu đánh lên không đánh mà thằng chú ý của. Cảnh tuyên nghe ngóng buồn cười, đạo, được à, nếu như các ngươi bây giờ đem các ngươi trên người ngọc bài cũng giao đi ra ngoài lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hán Kiểu, người đùa bỡn chúng ta. Hai người sầm mặt lại, Cảnh Tuyên bất đắc cho bọn hắn dài dẳng, sắc đao liền hướng liêu Thượng đi. Đùa nghịch các ngươi thì sao? Vù vù sáu. Đao quang loé sáng, Cảnh Tuyên tốc độ nhanh như quỷ mị, một đao nhanh hơn một đao, đem hai người ép liên tiếp lui về phía sau. Hai cái thanh Long đệ tử không phòng Cảnh Tuyên sẽ xuất động ra tay, trong lúc nhất thời luôn cuốn phân tức, vốn là đã làm tốt liên hợp kế hoạch, trong nháy mắt đã bị đánh loạn. Phốc phốc sáu. Liên tiếp hai đao, Cảnh Tuyên rất nhanh kết thúc trận này ăn cướp hành động, hai cái thanh Long đệ tử không cam lòng biến mất ở tại chỗ, bị truyền tống ra ngoài, ngọc bài rơi xuống đất. Cảnh Tuyên nhặt lên hai người Ngọc Bộ xem xét, cộng lại lại có hơn 6 vạn phân, xem ra hai người bọn hắn người đã liên thủ tiêu diệt không ít người. Đem tích phân đều quay tới, cứ như vậy hắn tích phân thì có gần tới 15 vạn, xếp hạng cũng lập tức vọt vào trước 10, xếp hạng thứ 8. Hoa viện trưởng ngươi mau nhìn, Cảnh Tuyên tiến vào trước 10. Bên ngoài, Huyền Vũ phân viện đệ tử chú ý tới bảng xếp hạng biến hóa, lập tức đã nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên tên, nhịn không được hô lên. Bây giờ trên màn hình đang phát hình thanh nguyệt thất ảnh, cái sau cũng vừa vừa giải quyết đi một cái chu tức đối thủ, tích phân tại hơn 100000, đứng hạng thứ 10 một vị. Nghe thủ hạ đệ tử nâng lên Liêu Cảnh Tuyên Mộ Lam Vũ lập tức hướng trên màn hình nhìn lại, quả nhiên trông thấy cảnh tuyên xếp hạng tại vị trí thứ 8. Tiểu thư này, hôm qua còn không âm thanh không vang, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm dậy, liền nhảy lên nhanh như vậy. Mộ Lam Vũ đối với cảnh tuyên biểu hiện rất hài lòng. Đồng thời, huyền vũ phân viện hao tổn cũng rất lớn, trong 10 người, đã tối lui ra khỏi 4 người, những người khác bên trong, trừ Liễu Cảnh tuyên tiến vào trước 10 bên ngoài, những người khác đều không có tiến vào trước 10. Thanh Nguyệt tại người thứ 11 du tẩu, Vương Bí tại chớp 13 vị, Ngum Điểu béo hòa An tiểu thư hai người thì tụ tập cùng một chỗ, xếp hạng tại 28 cùng 27 vị hai người điểm số đã ngừng bất động, mặc dù lấy không được cái gì điểm số, nhưng nhìn trước mắt đến chả có thể tạm thời bảo trụ không bị đào thải. xếp hạng bên trên, kỳ tử Y Y một ngựa đi đầu, tích phân đã vọt tới gần tới 20 vạn, nô hàng theo sát phía sau, thường thanh thiên hòa mạnh tử phong cũng phát lực, đã sát nhập vào trước 10, xếp hạng tại vị thứ 5 cùng vị thứ 6, đi theo hai người liền không thể nào hành động, ngược lại ở trong rừng cây tu luyện, ân, lập tức liền tiến vào trước 10, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. cảnh tuân nhìn thấy thứ hạng của mình biến hóa sau khi sững sờ một chút, tiếp đó cười cười, lẩm bẩm, như là đã tiến vào trước mười như vậy kế tiếp lại đi cướp người khác cũng không ý nghĩa gì, chỉ cần bảo trụ trước mười vị trí không bị chen xuống liền tốt. ngược lại bây giờ cũng không phải phân cuối cùng thắng bại. cảnh tuyên ngược lại là nghĩ rất mở, thế là định tìm cái địa phương bí ẩn, chuẩn bị mượn nhờ nơi này linh khí tu luyện một phen. thế nhưng là đi không bao lâu, ngay tại trong rừng cây lại đụng phải một cái bạch hồ đệ tử, hắn hữu tâm đối đầu vừa mới mã, thật không nghĩ đến đối phương nhưng không nghĩ như thế, ngược lại hướng về phía hắn truy liều thượng tới. đã ngơi tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta. cảnh tuyên nhất quyền đem đối thủ xử lý, tiếp tục đi tới. phanh phanh phanh sáu, ngay tại hắn tính toán nghỉ ngơi tại chỗ lúc cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm đánh nhau cảnh tuyên lập khắc cảnh dắt lên tiếp đó lần theo âm thanh từ từ góp liêu thượng đi đẩy ra trước mắt bụi cỏ chỉ thấy tại mười mấy mét bên ngoài trong rừng tây một cái cô gái mặc áo xanh đang cùng hai người chiến đấu tiểu nước môn chúng ta không chọc giận ngươi ngươi làm gì còn đuổi theo chúng ta không thả mà mà có thể là hắn coi trọng ngươi đi a thật sao vậy cái này cô nàng vẫn rất có ánh mắt đi h h sáu trong rừng tây hai nam tử thanh âm truyền ra hẹn bọn lại tự luyến bất quá thanh âm này rơi tại cảnh tuyên trong lỗ hai lập tức liền biến quen thuộc thanh âm này là sáu mẹ ma cùng tiểu tử. Cảnh tuyên lại hướng trên sân nhìn kỹ, cái kia hai công kích hẹn mọn, cấu kết với nhau làm việc xấu thân ảnh, cũng không nhất định mông tiểu béo hòa an tiểu thư đi. Vốn là mông tiểu béo hòa an tiểu thư cũng định từ bỏ cạnh tranh, bọn hắn cũng biết bằng thực lực của bọn hắn là không thể nào chen vào trước 10, thế là hai người liền định tìm địa phương bí ẩn trốn đi. Coi như tiến trước 10 vô vọng, vậy cũng không thể bị người giết chết mà đào thải, dạng này quá mất mặt. Cũng không có chờ bọn hắn tìm được địa phương bí ẩn, kết quả là đụng phải Chu Tức phân viện một nữ tử, ngay từ đầu ngông tiểu béo hòa an tiểu thư còn ôm ta tha cho ngươi một cái mạng thái độ rất xa đối với nữ tử áo xanh phất phất tay, có thể kết quả không nghĩ tới nữ tử áo xanh không có muốn buông tha bọn hắn. Càng làm cho hai người bọn hắn không nghĩ tới, nữ tử áo xanh tu vi lại là đấu binh chính cấp, song phương giao thủ một cái, mông tiểu béo hòa an tiểu thư liền xảy ra hạ phong, khắp nơi bị áp chế, hai người trên thân đã bị thương, nhưng đối phương giống như là muốn đùa bỡn bọn hắn một dạng, cũng không một đao đem bọn hắn hai xử lý. Hai người chỉ có thể dùng ngôn ngữ để quay rối đối phương tâm trí, ý đồ có thể tìm tới một tia cơ hội chạy trốn. "Tiểu nữ môn, ngươi có phải hay không coi trọng ngươi nhà béo ra?" Nhất định là dạng này, mập mạp, không nghĩ tới mị lực của ngươi lớn như vậy. Có thể để cho mỹ nữ đối với ngươi theo đuổi không bỏ a. Đó là, cũng không nhìn một chút béo da ta là ai. Nghe hai người hạ lưu ngôn ngữ, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, mở miệng quát lớn, "Bại hoại, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta Liễu Phiêu Phiêu liền thành toàn các ngươi." Cuối cùng, nữ tử áo xanh không ở lưu thủ, một kiếm hướng hai người ngược vọt tới. Lần này xong, nhìn thấy một kiếm này, Mông Tiểu Béo Hòa An tiểu thư biết là tránh không khỏi, tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt từ trong rừng cây chui ra, đỡ ra Liễu Phiêu Phiêu trưởng kiếm 6. 38 chương 38, hỏng bét, bị lừa rồi cảnh tuyên. Chậm chạp không chờ đến cảm giác đau mông tiểu béo hòa an tiểu thư mở mắt xem xét, cảnh tuyên bóng lưng giống như chiến thần đồng dạng, sừng sững ở bọn hắn trước mắt. Liêu Phiêu Phiêu thấy mình công kích bị đột nhiên ngăn lại, ánh mắt băng lãnh mà không mảnh, dùng mệnh làm giọng điệu nói: "Lan đi." Một câu nói ngạo khí mười phần, lại tràn ngập tự tin, hoàn toàn không có đem cảnh tuyên để vào mắt, cũng không có bởi vì cảnh tuyên xuất hiện, mà thay đổi tự mình ra tay mục đích. Nhìn xem cái này ngày xưa suýt chút nữa trở thành lao bà của mình nữa tử, mặc dù dáng dấp xinh đẹp động lòng người, lại làm cho cảnh tuyên sinh không nổi nửa điểm ảo cảm. Nếu như ta nếu là không đâu. Cảnh tuyên lạnh lùng cùng đối nó đối mắt, nữ khí âm vang hữu lực, vậy thì chết. sự sáu. hàn quang nói lên, liễu phiêu phiêu thân thể hóa thành một điểm hàn mang phong tới, sau một khắc trường kiếm đã trực chỉ cảnh tuyên cổ họng. thật nhanh, cảnh tuyên ánh mắt run lên, hai chân điểm xuống mặt đất, thân thể liền phi thân lui lại. liễu phiêu phiêu theo đuổi không bỏ, hai chân lần nữa phát lực, mũi kiếm từ đầu đến cuối buộc cảnh tuyên cổ họng chưa từng rời đi. làm xấu. cảnh tuyên suất đao, một đao tách rời ra mũi kiếm, liễu phiêu phiêu biến chiều, tay trái lấy tay thay kiếm, bổ ra một trường, trường khí lau cảnh tuyên chót mũi mà qua, tước mất một tấc sợi tóc. cảnh tuyên mượn cơ hội vung ra một đao, bước lui liễu phiêu phiêu cả hai tác ra. mới vừa giao thủ chỉ là ánh chớp hóa thạch mấy mắt liêu phiêu phiêu cùng cảnh tuyên tốc độ thật sự là quá nhanh bên cạnh mông tiểu béo hòa an tiểu thư chỉ nhìn thấy thân ảnh của hai người thu nhiên đụng nhau tiếp đó liền lại phân mở liêu phiêu phiêu phi thân rơi vào một cây đại thụ trên nhánh cây núi chân điểm nhẹ thân cảnh như tiên tử lâm trần nữ khí lạnh như băng nói ngươi rốt cuộc là có để hay không cho bất nói nhảm có bản lĩnh thì tới đi cảnh tuyên không nhượng bộ chút nào trong không khí mùi thuốc súng lần nữa tràn ngập đứng lên nhưng bên cạnh mông tiểu béo đều cảm giác được trong đó sát cơ lạnh lẽo Ngay tại hai người chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên trong rừng cây lại xuất hiện một người, lập tức để cho người ta cảnh giác. Người tới là một người trẻ tuổi, toàn thân áo đen, tóc dài phiêu dật, khí chất ưu nhã, nhìn dáng vẻ của hắn căn bản vốn không giống như là tới tham gia thi đấu, càng giống là đi ra dạo chơi đồng dạng. Nhìn đến đây nhiều người như vậy, người kia nhẹ nhàng cười nói, a xin lỗi, quấy rầy các ngươi quyết đấu, các ngươi không cần phải để ý đến ta, có thể tiếp tục. Nghe xong lời nói này, Lưu Phiêu Phiêu chẳng những không có buông lỏng, thân sắc ngược lại càng thêm cảnh giác, nàng đại bộ phận lực chú ý thậm chí đều chuyển tới người tuổi trẻ kia trên thân một màn này nhường Cảnh Tuyên có chút giật mình, lấy liêu phiêu phiêu đấu binh chín cấp thực lực, lại muốn đối với nam tử này cẩn thận như vậy, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Liên Cảnh Tuyên quanh năm kiếp sống sát thủ huấn luyện được sát thủ bản năng cũng nói cho hắn biết, nam tử này rất nguy hiểm. Cảnh Tuyên cùng đồng bình ai cũng không tiếp tục động thủ, trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Nam tử nhìn thấy hai người vẫn không có động tác, không khỏi kinh ngạc bật cười nói, xem ra hai vị đối với ta cảnh giác rất lớn à? Các ngươi yên tâm, ta nói sẽ không ra tay với các ngươi, cũng sẽ không ra tay với các ngươi, đây là ta mệnh tử phong làm việc chuẩn tắc. Mệnh tử phong. Vừa nghe xong đoạn văn này. Sau lưng Mông Tiểu béo Hòa An Tiểu Thư đã kêu lên sợ hãi. Người có tên cây có bóng, Bạch Hổ Phân Viện đệ nhất cường nhân, Mạnh Tử Phong, từ tu luyện đến nay liền không có thất bại. Một mực bá chiếm Bạch Hổ Phân Viện người thứ nhất vị trí, không người nào có thể dung chuyện. Chính là Hòa Thường Thanh Thiên so sánh, hai người cũng là tương xứng. Dĩ Vang Thanh Long có thể ở mỗi lần thi đấu bên trong thu được đệ nhất, đều là bởi vì Vũ Thiên cùng hắn tề tâm hợp lực, mà Bạch Hổ Phân Viện người đều đối với Mạnh Tử Phong là e ngại, cho nên mới nhường Bạch Hổ một mực hiếm thấy đệ nhất. Biết được nam tử trẻ tuổi này lại là Mạnh Tử Phong, Cảnh Tuyên Giả không khỏi tò mò đánh giá cái trước vài lần. Nhìn qua tựa hồ đích sắc có chút không giống bình thường, Liêu Phiêu Phiêu do dự một chút, "Đạo, hảo, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần." Nói, nàng ngui kiếm lại chỉ hướng Cảnh Tuyên, "Đạo, hôm nay, phía sau ngươi hai người trên người Ngọc Bài ta là chắc chắn phải có được. Vậy thì thử thử xem." Cảnh Tuyên dã chỉ có thể hồi tâm chuyên tâm trước tiên đối phó Liêu Phiêu Phiêu. Suy sáu." Liêu Phiêu Phiêu cách mười mấy thước khoảng cách, một kiếm chém ra, một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn lập tức hướng Cảnh Tuyên buôn tập tới. Kiếm khí những nơi đi qua, nhao nhao bị đánh thành hai nửa, trên mặt đất cũng bị vạch xuống một đường thật dài vết kiếm. "Làm sáu?" Cảnh Tuyên rút đao ngăn tại trước người, kiếm khí đâm vào thượng phẩm cửu cấp tuyệt sát trên đao, lập tức không có tin tức biến mất. Nhưng vào lúc này, trước mắt đống nhiên đã mất đi liếu Phiêu Phiêu thân ảnh, Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc, kinh mong bốn phía nhưng không thấy tung tích ảnh. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến một hồi tê dại cảm giác nguy hiểm, Cảnh Tuyên lập khắc mở to hai mắt nhìn, không kịp nghĩ nhiều, ngay tại chỗ một cái lại lư đà cồn. Phanh sáu. Vừa tránh thoát đi, tại hắn trước kia đứng yên chỗ lập tức liền xuất hiện một cái hố to, Liễu Phiêu Phiêu thân thể dựng ngược, một kiếm đắm trên mặt đất, nhìn thấy Cảnh Tuyên tránh thoát một cái này, không có ngừng tay, mũi kiếm chấn động, cả người mượn lực lập tức xoay người mà lên xoay tròn lấy liền hướng Cảnh Tuyên lần nữa đâm tới. Người vẫn chưa xong không có. Cảnh Tuyên một tay chống đất, đã chậm lại, lần này hắn không có tại trốn, thân thể một cái ngửa ra sau, cả người sát mặt đất hướng Liêu Phiêu Phiêu vào tới. Đinh đinh đang đàng sáu. Hai người một cái ở cái trước tại hạ, trong nháy mắt nộp mười mấy chiêu, tiếp đó lẫn nhau bỏ lỡ. Liêu Phiêu Phiêu mũi chân chừng tại trên một thân cây, xoay người liền lại công Liêu thượng tới, Cảnh Tuyên giá không tỏ ra yếu kém, thân eo hơi dùng sức, người liền sung lên, xoay người chính là một đao. Hai người đánh là hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bên cạnh Ngum tiểu béo hòa An tiểu thư cũng nhìn rất đã. Này nương môn thật là lợi hại a chiêu chiêu ác độc như vậy đúng vậy a may mắn cảnh tuyên xuất hiện bằng không hai ta là xong đời hai người nhìn thấy liêu phiêu phiêu mạnh như vậy cũng là một trận hoảng sợ hai người bọn họ xác thực rất lợi hại nếu như ta ra tay với bọn họ mà nói thời gian ngắn tuyệt không có khả năng phân ra thắng bại tới còn rất có thể sẽ bị những người khác đánh lén nhưng mà nếu như ta ra tay với các ngươi mà nói vậy cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy không biết lúc nào mạnh tử phong đã tới mông tiểu béo hòa an tiểu thư sau lưng cười vấn đạo các ngươi nói có đúng hay không nghe vậy mông tiểu béo hòa an tiểu thư giật nảy cả mình Cảnh dứt nói: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn đối hai chúng ta ra tay? Ngươi đã nói ngươi sẽ không xuất thủ." An tiểu thư trong lòng cũng chấn động. Mạnh Tử Phong nhẹ nhàng cười cười, "Đạo, ta là nói qua không đúng hai người bọn hắn ra tay, nhưng mà ta cũng không có nói qua không đối với ngươi nhóm hai ra tay." Ngô tiểu béo trong lòng run lên, "Nguyên lai mục đích của ngươi tới chính là vì hai chúng ta, bởi vì ngươi biết không quản là cảnh tuyên vẫn là cái kia xú nữ môn, ngươi cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bọn hắn, cho nên ngươi mới cố ý để bọn hắn hai tiếp tục hảo kiềm chế lẫn nhau, tiếp đó đối với chúng ta ra tay." "Đáp đúng, nhưng mà rất đáng tiếc, ngươi đã muốn bị lão đại lời này mới vừa nói xong, mạnh tử phong ra tay rồi. phía trước một giây hay là khí chất lịch sự mạnh tử phong, một giây sau lại trở thành lãnh khốc sát thủ. một cái thép tinh quạt xếp thu nhiên từ cổ tay của hắn bên trong trượt ra, bịch một tiếng mở ra, dùng mặt quạt bên dưới, nhanh chóng hướng ngông tiểu béo hòa an tiểu thư cổ về tới. a, cảnh tuyết 6. nhớ kỹ thay chúng ta báo thủ a 6 ngông tiểu béo hòa an tiểu thư riêng phần mình nói một câu nói, theo sát lấy thân thể liền biến mất không thấy. hai khối ngọc bài rơi xuống trên mặt đất, bị mạnh tử phong nhận lên, cười tủm tỉm nhận được mình bên trong không gian chữ vật, cả người lại một lần nữa khôi phục đã thành khí chất lịch sự bộ dáng. Phảng phất mới vừa xuất thủ nhân không phải hắn đồng dạng. Trưa sáng lói lên, Mông Tiểu Béo Hòa An Tiểu Thư thân ảnh cùng lúc xuất hiện ở Học viện luyện võ tràng bên trong, toàn viện người nhìn chăm chăm. mập mặt Hòa An Tiểu Thư mặt của trong nháy mắt đỏ sưng huyết, vội vàng chạy trở về Huyền Vũ phân viện trong đội ngũ. Lần này mất mặt quá mức rồi. Đáng chết này mạnh tử phong, quá mẹ nó hèn hạ. Hai người vẫn như cũ căm giận bất bình, thế nhưng là vừa nhìn thấy Mộ Lam Vũ ánh mắt, hai người lập tức tung xuống. Không cần phải nói, chờ thi đấu sau đó, hai người hạ tràng liền thắm rồi. Thiên giới cung, đảo hoang bên trong. Nghe được mông tiểu béo hòa an tiểu thư thanh âm, Cảnh Tuyên đột nhiên cả kinh, một đao bước lui liều phiêu phiêu, quay người lại nhìn lại, vừa vặn trông thấy Mạnh Tử Phong nhặt lên một bài. Bị lừa rồi. Cảnh Tuyên trong lòng lập tức run lên, lập tức suy nghĩ minh bạch Mạnh Tử Phong xuất hiện mục đích. Nếu như là hướng về phía mình và Liều Phiêu Phiêu tới, như vậy Mạnh Tử Phong hoàn toàn có thể đợi đến hắn cùng Liều Phiêu Phiêu đánh lưỡng bại cầu thương lại xuất hiện, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hắn lại xuất hiện, cái kia mục đích cũng chỉ có một, sẽ chỉ là hắn nguyên bản mục tiêu chính là nông tiểu núi hai người bọn hắn. Nhưng lại bây giờ nghĩ thông suốt đã chậm mắt thấy mông tiểu núi Hòa An tiểu thư ngay tại phía sau mình thế mà bị người cho xử lý, Cảnh Tuyên tâm lập tức biến băng lạnh, sát khí mãnh liệt mà ra, cái kia sát cơ mãnh liệt, để ở bên cạnh Liêu Phiêu Phiêu đều cảm giác kinh dị, thật là nồng đậm sát khí. giờ khắc này, Liêu Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy Cảnh Tuyên giống như từ trong địa ngục đi ra Ma Vương, làm nàng kinh hồn tăng đảm. Mạnh Tử Phong vừa thu hồi ngõ bài, thân thể nhịn không được một trận, hắn cảm thấy một cô kinh khủng sát cơ đang tập trung vào hắn, cô này sát cơ, mãnh liệt đến hắn không thể không nghiêm túc đối mặt tình cảnh. hắn tiếp đó ngẩng đầu từ từ nhìn về phía sát cơ buộc phát mà, tiếp đó ánh mắt biến nghiêm túc đứng lên, đạo ta thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng là bây giờ, ta thay đổi cái nhìn. Mạnh Tử Phong, Bạch Hổ đệ nhất nhân, ngoại trừ Thường Thanh Thiên hòa một nữ nhân bên ngoài, hắn cơ hồ không có đem bất kể đối thủ nào để vào mắt, bao quát Ngô Hằng cùng Vũ Thiên, cùng với Liêu Phiêu Phiêu. Cho dù là bọn họ cũng là đấu binh chín cấp, lại như cũng không đủ để nhường hắn nói ra lời nói này. Mà bây giờ, chỉ là đấu binh cấp 7 Cảnh Tuyên, lại làm cho hắn không thể coi thường. Ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Giết! Cảnh Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt sát cơ cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất hét lớn một tiếng trong tay tuyệt sát đao đã lăng không bộ tới Siêu 6. đao mang chợt hiện một đạo dài đến năm sáu em mở đao mang thoát đao mà ra so liệu phiêu phiêu kiếm khí càng thêm bá đạo hung ác nhiều uy lực cũng càng thêm cường hành. mạnh tử phong không có tránh lui hắn có lòng muốn muốn thử một chút cảnh tuyên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không tránh không né đấm ra một quyền quyền kinh tuôn ra hóa thành một đầu lộng lấy đại hổ xuất hiện cùng đao mang đụng vào nhau doanh 6. kinh thiên động địa đất đá bay mù trời một cỗ gió lốc tại chính giữa hai người nổ tung mãnh liệt khí kình Nhường bên cạnh Liêu Phiêu Phiêu cũng vì đó động dung. Phanh 6. Một tiếng vang trầm, cả hai tất cả lui về sau một bước, cảnh tuyên hai chân đập đất, chưa kịp đứng vững, thân thể liền lại hướng Liêu thượng đi. Tám tất quyền. Mạnh Tử Phong ánh mắt run lên, không chút khách khí cũng dùng một quyền đập ra. Phanh 6. Hai người nắm đấm vừa đụng vào nhau, Mạnh Tử Phong liền biến sắc, không tốt. Phanh 6. Mạnh Tử Phong bị liên tiếp đánh lui năm, sáu bước mới đứng vững, sắc mặt đỏ trắng giao thế, đáy mắt sát cơ cùng giật mình cùng một chỗ thoáng qua. Thấy cảnh này, Liêu Phiêu Phiêu há to miệng, sợ nói không ra lời. Bạch hổ phân viện đệ nhất nhân mạnh tử phong, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, thế mà bị đánh lui. 39 chương 39, tuyệt sát một đao cầu lai trên sân, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, mạnh tử phong hít một hơi thật sâu, đem mới vừa vẻ này khó chịu đã cho hóa giải mất, tiếp đó hoạt động một chút cổ tay, khẽ mỉm cười nói, thú vị, một quyền bên trong thế mà ẩn chứa hai lần ám kình công kích, dạng này quyền pháp ta vẫn lần thứ nhất gặp. Bây giờ, lại đến. Cảnh Tuyên trong lòng run lên, quả nhiên không hổ là bạch hổ mạnh nhất đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên không tầm thường, lại có thể đón lấy ta tám cấp quyền mà không bị thương. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng cảnh Tuyên đã minh bạch, trước mắt Mạnh Tử Phong hắn còn không cách nào chiến thắng. Tại tu vi bên trên, hắn là đấu binh cấp 7, cái sau là đấu binh chín cấp đỉnh phong, đó là một trên lệch cực lớn. Dĩ vãng cảnh Tuyên có thể vượt cấp chiến thắng đấu binh chín cấp, hoàn toàn chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thân thể cường hành, nhưng bây giờ hai thứ này yếu thế, tại Mạnh Tử Phong trước mặt liền trở nên không ở lối ra. Cái sau đồng dạng nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Hô 6. Đến đây đi. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, đã làm xong chuẩn bị thất bại, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Mạnh Tử Phong ánh mắt run lên, tiếp đó hắn động. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Mạnh Tử Phong một cái chớp mắt liền vọt tới liễu cảnh tuyên trước mặt, huyền thiết cây quạt quỷ dị xuất hiện ở liễu cảnh tuyên vị trí cổ họng, lại nhanh lại xảo trá, giống như một con rắn độc. Cảnh tuyên con ngươi co rụt lại, sát thủ bản năng nhường hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, đầu dựa vào phía sau một chút, cây quạt biên giới liền lao ra của hắn mà qua, có tiên huyết tràn ra. Một chiêu này còn chưa ra thực, mạnh tử phong chiêu tiếp theo liền lại công liễu thượng tới, tay trái làm mương chào hình dáng, một tay chụp hướng cảnh tuyên cổ tay, buông tay, cảnh tuyên cổ tay bị bắt, chỉ cảm thấy một cỗ ám kình phóng tới cánh tay, lập tức cánh tay tê dẩn, thiếu chút nữa thì đem tuyệt sát đao vứt bỏ. May mắn thân thể của hắn bị thần bí ngọc đội sửa đổi qua, sức thừa nhận so với thường nhân, trường đao nhất chuyển, lưỡi đao liền vòng vào hướng, tức hướng mạnh tử phong bụng dưới. Một đao này nếu là bị gọt thực, mạnh tử phong cần phải bị mở ngực mổ bụng không thể. Mạnh tử phong không nghĩ tới đoạt đao vậy mà thất bại, nhìn thấy lưỡi đao đánh tới, thân thể lập tức lui lại. Cảnh tuyên bắt được cơ hội, triển khai phản công, mượn dùng tuyệt sát đao chi lực, liên miên không dứt bộ tới. Đinh Đinh đang đằng sáu, mạnh tử phong tả hữu chống đỡ, trong tay huyền thiết cây quả không ngừng cùng lưỡi đao chạm vào nhau, va chạm ra từng đoàn từng đoàn hỏa hoa tới. Liên tiếp ngăn cản mười mấy chiêu, mạnh tử phong đánh văng ra lưỡi đao. Mượn cơ hội lùi lại, lại hướng phiến quốc thượng xem xét, dầm dạp chẳng trị tất cả đều là vết đau, cái này khiến hắn nhịn không được một hồi đau lòng, cả giận nói: "Ngươi lại dám hủy ta cây quạt, hôm nay ta quyết không tha cho ngươi." Mạnh tử phong nổi giận, thu hồi cây quạt, hai tay hướng Trảo Đồng thời cung ra, uy lực đại tăng, đấu binh chín cấp đỉnh phong chiến lực, cũng tại trong nháy mắt mở ra hoàn toàn. Cảnh Tuyên bị đè từng bước lùi lại, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đấu binh chín cấp cùng đấu binh cấp 7 trên lệch vẫn còn quá lớn. Xuy suy suy sáu. Cảnh Tuyên liền chúng tam trảo, quần áo trên người bị xé nát một mảng lớn, trên cánh tay cũng bị lấy ra năm, sáu đạo vết thương. Tam tắc quyền Cảnh Tuyên nhất âm thanh quát lớn, lần nữa đánh ra tám thức quyền. "Hừ, ngươi cho rằng chiêu số giống vậy, ta còn sẽ ở ăn thiệt thòi lần thứ hai sao?" Mạnh Tử Phong quát lạnh một tiếng, đồng dạng huy quyền đập ra ngoài. Âm âm sáu. Hai tiếng trầm đục sau đó, Cảnh Tuyên thân thể ngược lại bị đánh bay ra 56m, cổ họng run rợn, một ngụm máu tươi phun lên thân tới, lại bị hắn chết chết đè xuống. Tám thức quyền quả nhiên đã bị Mạnh Tử Phong tìm ra phương pháp phá giải. Chính diện liều mạng là không được, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Cảnh Tuyên trong lòng cũng định liều mạng, có thể đột nhiên, ánh mắt của hắn lơ đãng ngắm thấy trong rừng cây một chỗ, sau đó khóe miệng không khỏi từ từ về lên. Quyền pháp của ngươi nói cho cùng vẫn là mạnh tại hai tầng ám kình phía trên, nhưng ta chỉ cần duy nhất một lần điều động đủ đầy đủ lực lượng, kiên trì thời gian đủ dài, cũng đủ để ngăn lại ngươi hai tầng ám kình. Đây chính là tu vi trên lệnh. Mạnh Tử Phong lần nữa khôi phục được khí chất nhỏ nhã, lấy một bộ cư cao lâm ở dưới tư thái đối với Cảnh Tuyên nói, cho nên ngươi hôm nay bại định rồi. Biết hôm nay mình là không có việc gì, Cảnh Tuyên trong lòng buông lỏng, trà sát mép một cái tràn ra vết máu, lấy đao chống đất chậm rãi đứng lên, biết miệng lên, cười khẩy nói, phải không? Vậy ta đánh cược ngươi hôm nay nhất định giết không được ta, không tin? Vậy ngươi đón thêm ta đây một chiêu thử thử xem. Tuyệt sát một đao, không còn nỗi lo về sau, Cảnh Tuyên một đao cuối cùng dùng hết khí lực toàn thân hướng Mạnh Tử Phong đánh ra ra ngoài. Theo hắn một tiếng quát lớn, trường đao một đao vung ra, bạo phát ra một đám mấy lửa, hỏa vân trong hư không gào thét mà ra, bổ nhào vào một nửa, một đầu to lớn hỏa diễm cự mãng lại lần nữa từ hỏa vân bên trong nhào đi ra, mở ra huyết bổn đại khẩu hướng về phía Mạnh Tử Phong tấn một cái. Đây là vũ khí bên trong Đao Linh. Mạnh Tử Phong giật nảy cả mình, hắn không ngờ tới cảnh Tuyên vũ khí thế mà lại là chứa Đao Linh. Gấp rút cùng không lạng phía dưới, vội vàng phòng thủ, dùng chân khí toàn thân, lên đỉnh đầu chống lên một đạo phòng hộ tường. Đầu rắn dứt khoát một ngụm đập xuống. Oanh 6. Một mảnh hỏa vân trong nháy mắt đem Mạnh Tử Phong quét, liều Phiêu Phiêu ở bên cạnh nhìn hãi hùng thiết vi. Chẳng lẽ Bạch Hổ phân viện đệ nhất nhân cứ như vậy bị đánh bại? Sau đó, hỏa vân tan hết, trên sân chỉ còn lại một cái Hắc hồ hồ thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc ních, cảnh viên cùng đồng bệnh đều nhìn chằm chằm chàng tượng thân ảnh, đừng thở chờ đợi kết quả. Chẳng lẽ hắn thật sự bị ta xong rồi giãy mất? Vừa buốc lên ý nghĩ này, cảnh viên lập khắc liền lắc đầu, đem ý nghĩ này không đồng ý nếu như Mạnh Tử Phong thật sự bị giết chết, như vậy hiện tại hắn đã nên tiêu thất bị truyền tống ra ngoài mới đúng. Khu khu 6. Cuối cùng Trang thượng cái bóng đen kia có phản ứng, Ho Khan hai tiếng xoay người lại, liều Phiêu Phiêu có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái kia toàn thân đen như mực, tóc bốc khói quái vật, thật là Bạch Hồ học viện đệ nhất cường nhân Mạnh Tử Phong. Mạnh Tử Phong nghe chính mình cả người tiêu mùi khói, không cần nghĩ liền biết mình bây giờ là biết bao chật vật, một cỗ chưa từng có phẫn nộ chi hỏa, tại giữa bộ ngực cháy rực. Nhìn xem cảnh tuyên nhất chữ một trận đạo, hôm nay ta tuyệt sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta muốn đưa ngươi rút gân lổn nhổ, đổ máu quét xương, để cho ngươi nhận hết giày vỏ mà chết. Nghe xong đoạn văn này, cảnh tiên đều cảm giác giùm mình chỉ là nghe những chữ kia mắt liền biết mạnh tử phong bây giờ là biết bao phẫn nộ nhưng cảnh tuyên nhưng lại khinh thường cười nói ta nói qua ngươi hôm nay tuyệt đối giết không được ta ta cũng là nói được là làm được phải không vậy ta liền muốn xem ngươi còn thế nào cả ta một tiếng gào thét mạnh tử phong cuối cùng bộc phát hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía cảnh tuyên cái kia mãnh liệt như thế là cảnh tuyên trạng thái bây giờ phía dưới tuyệt đối cản không được ngay tại liếu phiêu phiêu đều cho rằng cảnh tuyên chết chắc thời điểm cảnh tuyên trợn mở miệng la lớn ngươi còn không mau đi ra không còn ra ta liền muốn treo vừa mới dứt lời trong rừng cây liền vang lên một tiếng thở dài. Theo sát lấy một bóng người bắn đi ra, ầm vang đánh tới Mạnh Tử Phong. Phanh sáu. Mạnh Tử Phong bị đẩy lui, sau khi hạ xuống còn nhịn không được lùi lại 4-5 bước mới đứng vững. Mạnh Tử Phong giận dữ, "Ai? Dám đến hỏng chuyện tốt của ta? Giữa sân, bây giờ đã thêm một người, người đến một thân áo xanh, một mạc bên trong lại lộ ra một cỗ chắc chắn. Người tới không để ý Mạnh Tử Phong, mà là bất đắc dĩ quay người nhìn xem cảnh tuy đạo, bây giờ xem như ta giúp ngươi hoàn thành ngươi một cái điều kiện a." Thấy rõ người tới tướng mạo, Liêu Phiêu Phiêu cùng Mạnh Tử Phong đồng thời giật mình thất thanh, "Thường Thanh Thiên! Người đến chính là Thanh Long đệ nhất nhân, Thường Thanh Thiên!" Hắn từng tìm cảnh tuyên hỗ trợ cho hắn Vũ Khí Khai Linh, lúc đó không có tiền, đặc cách xuống hai điều kiện cùng nợ một ân tình mới khiến cho cảnh tuyên hỗ trợ ra tay. Vừa rồi cảnh tuyên chính là trong lúc vô tình phát hiện trốn ở trong rừng cây hắn, mới có như thế lòng tin. Cảnh tuyên vô ngôn một cái đứng lên, nhìn thường Thanh Tiên một mắt liếc mắt đạo, tiểu gia như thế một lần tay coi như là trả một cái điều kiện, vậy ngươi thiếu điều kiện cũng quá không đáng giá. Ngày 6, Thường Thanh Tiên bó tay rồi lắc đầu, đạo, vậy ngươi cũng không thể để ta trắng ra tay đi. Hắn cũng không muốn như thế một mឺ thiếu cảnh tiên. Cảnh tiên dã biết không chuyện dễ dàng như vậy, thế là ra vẻ đại độ phất phất tay nói, tính toán Vừa rồi ngươi ra tay, coi như là trả một cái nhân tình, nếu như ngươi giúp ta đánh mạnh tử phong một trận, coi như là trả một cái điều kiện, như thế nào? Nghe Liễu Cảnh Tuyên mà nói, Mạnh Tử Phong lập tức đề cao cảnh giác. Cảnh Tuyên có thể không quan tâm, nhưng Thường Thanh Thiên hắn không thể không cẩn thận. Thường Thanh Thiên nghe vậy, khó hiểu nói, vì cái gì chỉ là đánh cho hắn một trận, mà không phải để cho ta trực tiếp giúp ngươi xử lý hắn đâu? Bởi vì hắn mệnh là của ta. Cảnh Tuyên nghiêm túc trả lời một câu. Tốt "Ta, ta đáp ứng." Thường Thanh Thiên sao cũng được nhún vai. "Vậy thì làm việc." Nói, Cảnh Tuyên đứng lên, cũng không ở nơi đây dừng lại lâu quay người liền hướng rừng tây đi tới. Hắn bây giờ cần dành thời gian khôi phục thương thế, hơn nữa phải nhanh chóng đề cao mình thực lực, dựa vào người khác từ đầu đến cuối không phải biện pháp, chỉ có chính mình cường đại mới là ổn phá nhất. Hắn cũng không lo lắng Thường Thanh Thiên sẽ thả thủy, chỉ cần có thể ngăn lại Mạnh Tử Phong không đuổi theo hắn, mục đích của hắn kỳ thực liền đã đạt đến. "Thường Thanh Thiên, không nghĩ tới ngươi đường đường thanh long đệ nhất cao thủ, thế mà lại nghe lệnh một cái chỉ có đấu binh cấp 7 tiểu tử, đừng tưởng rằng ta bây giờ bộ dáng chật vật thụ chút thương, ngươi liền có thể đánh bại ta." Nhìn thấy Thường Thanh Thiên mất tới, hơn nữa không có chút nào chỉ là ứng phó một cái bộ dáng, Mạnh Tử Phong cũng không thể không nghiêm cẩn đối đại đứng lên. Thường Thanh Thiên đối với Mạnh Tử Phong mà nói lại kinh thường một chú ý, "Đạo, phải không? Vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Chẳng lẽ sao? Ngươi đã đột phá đến đấu sư. Gặp Thường Thanh Thiên như thế có lực lượng, Mạnh Tử Phong mở to hai mắt nhìn vấn đạo. Dĩ vãng hai người bọn họ thực lực tương đương, Mạnh Tử Phong cũng không sợ Thường Thanh Thiên, nhưng bây giờ nếu như Thường Thanh Thiên thật sự đột phá đến đấu sư mà nói, vậy hắn liền tuyệt nhiên không phải người so đối thủ. Ngươi nói xem sao?" Thường Thanh Thiên không trả lời thẳng, mà ra vung tay lên, một quyền thẳng tắp đập ra ngoài. Mạnh Tử Phong không có lựa chọn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ phía dưới một kích này. Phanh sáu. Một tiếng vang trầm, Mạnh Tử Phong bị đánh bay ra mười mấy mét, phun một ngụm máu tươi đổ xuống. Theo sát lấy Mạnh Tử Phong cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào trong rừng tây, lúc gần đi không quên đối với Thưởng Thanh Thiên Đạo, một quyền này ta nhớ kỹ, ngày khác ta cuối cùng sẽ cùng ngươi phân cái cao thấp. Nói xong, cả người hắn liền biến mất trong rừng. 40 chương 40, trước 10 cầu lai thi đấu đã qua 2 ngày, bây giờ trên cô đảo còn có 20 người, đợi đến trạng vào tối, giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại liền muốn kết thúc, nếu như xếp hạng không thể tiến vào trước 10, chính là thất bại bây giờ bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhất vẫn như cũ là kỷ tử y cái thứ hai đã biến thành mạnh tử phong tiến bộ của hắn bên trong tuyệt đối có mông tiểu béo cùng an tiểu chuột công lao đệ tam không ngạc nhiên chút nào chính là thường thanh thiên sau này phát lực tăng thêm hắn đấu sư cấp tu vi không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn liêu phiêu phiêu chiếm giữ liêu đệ bốn vị nô hàng đệ ngũ vũ thiên đệ lục tiếp xuống còn thừa lại bốn cái danh lệnh tứ đại phân viện đều chiếm một cái làm cho người bất ngờ là huyền vũ chiếm giữ danh lệnh này không phải cảnh tuyên cũng không phải vương bí ngược lại là di vãng nhìn qua có chút nuốt nhược thanh nguyệt nàng xếp hạng đệ cửu còn không phải cuối cùng Đến nỗi Cảnh Tuyên, hắn đứng hàng thứ 11, Vương Bí cũng còn không có đào thải, hắn đứng hàng thứ 12. Theo trên cô đạo yêu thú càng ngày càng ít, bọn hắn muốn kiếm lấy tích phân phương pháp cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Ngay tại Vương Bí còn tại cố gắng cạnh tranh hạng thời điểm, Cảnh Tuyên vẫn còn tại sâu trong rừng cây dưỡng thương. Cùng mạnh tử phong một trận chiến, hắn tiêu hao khá lớn, cũng thụ chút nội thương, nhưng để cho hắn để ý là của mình sức mạnh, vẫn là quá yếu, đấu binh cấp 7 cùng đấu binh 9 cấp, mặc dù có thể miễn cưỡng đối kháng, có thể nghĩ muốn chiến thắng bọn hắn, vẫn chưa được. Cảnh Tuyên ý thức được mình ngượng điểm, Sau một phen cân nhắc, hắn quyết định dựa sát lần này khôi phục thương thế, nhất cử đột phá đấu binh cấp tám thử một lần. Tám Tắc Quyền Sở Dĩ không có cách nào đột phá đến tầng 3 ám kình, không phải của ta phương pháp không đúng, mà là là sức mạnh không đủ. Cảnh Tuyên giã tìm được tám Tắc Quyền không thể đột phá nguyên nhân. Đạo lý này rất đơn giản, liền giống với ao nước ra bên ngoài đưa nước, một thùng nước có thể, hai thùng thủy có thể, thế nhưng là đến liêu đệ ba thùng nước lúc ao nước không có nước. Cảnh Tuyên chân khí không đủ để chống đỡ lấy tám Tắc Quyền tầng ba âm kình. Xem ra chỉ có thể liều mạng một cái, thời gian không nhiều không cho phép cảnh tuyên do dự, quanh chân tại sâu trong rừng tây, đem tuyệt sát đao cũng lấy ra, đặt ở trên đầu gối. Tuyệt sát đao là thượng phẩm cựu cấp vũ khí, lại có vũ khí hàm linh, tăng thêm khai linh lúc xuất hiện đệ nhị dị tượng người khí thông linh. Trong tu luyện, tuyệt sát đao có thể lớn nhất trợ giúp cảnh tuyên hút lấy càng nhiều linh lực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lập tức phải đến chạm vào tối. Hạng biến hóa càng ngày càng yếu, sáu vị trí đầu cơ bản đã xem như ổn định, chỉ còn lại phía sau bốn cái danh ngạch còn tại trên dưới lưu động. Túi làm cho người không tưởng tượng được là thanh nguyện xếp hạng lại dâng đi lên một cái thứ tự, dừng lại tại liêu đệ tám vị. Nhìn thấy kết quả này. Huyền Vũ người đều hành động. "Oa, không nghĩ tới Thanh Nguyệt lợi hại như vậy a." "Đúng vậy à, bình thường không gặp nàng như thế nào hiện lộ thực lực, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy." Đấu binh chính cấp, nàng lại là đấu binh chính cấp. Liên Mộ Lam Vũ đều có chút ngoài ý muốn, nhìn trên màn ảnh Thanh Nguyệt, khóe miệng không khỏi nhất câu, không nghĩ tới tiểu nha đầu này ẩn nút vẫn rất sâu, bất quá ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng thế, nhưng là gia tộc kia nữ tử. Sơ sơ so kết thúc, ở trên đảo yêu thú đã bị toàn bộ tiêu diệt, kế tiếp là khiêu chiến thời gian, bây giờ tích phân hạng võ giả tại đảo hoang biên giới tụ tập chờ khiêu chiến, sau một tiếng Tích phân xếp hạng trước 10 võ giả có thể tiến vào cái tiếp theo tỉ thí giai đoạn. Bây giờ khiêu chiến bắt đầu. Lớn như vậy âm thanh tại trên cô đảo vang lên, tất cả võ giả đều nghe rõ ràng. Trong lòng mọi người run lên. Kế tiếp mới là thời khắc quan trọng nhất. Đám người bắt đầu hướng đảo hoang bên bãi cát tụ tập. Kỷ tử Y thứ nhất xuất hiện, toàn thân áo trắng, dung mạo tuyệt lệ, và áo múa may theo gió, giống như lâm thế tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Khí chất của nàng người nước, nhưng lại có một loại cao quý không thể xâm phạm chi ý bên bãi cát đã xuất hiện mười cái ngọc đài, đại biểu cho mười cái danh lệnh. Kỷ tử Y nhẹ nhàng mà lên tiếp đó tại thứ nhất trên đài ngọc ngồi xếp bằng xuống theo sát lấy liền nhắm mắt mà thôi không để ý chung quanh chuyện theo sát lấy vũ thiên cũng xuất hiện sau đó là ngô hằng thường thanh thiên sáu bọn hắn nhao nhao nhảy lên liễu ngọc thai, đứng ở trên vị trí của mình nhìn nhau một cái tiếp đó khoanh chân ngồi xuống bây giờ trên đài ngọc còn thừa lại hai cái vị trí mọi người ở đây nghi hoặc là ai thời điểm mạnh tử phong xuất hiện hắn thân ảnh cực nhanh từ trong rừng cây chui ra chớp mắt cũng đã đến liễu ngọc thay phía trên tiếp đó ánh mắt hung hăng quét thường thanh thiên một mắt mới đè xuống lựa giận ngồi xuống thường thanh thiên đối với người sau kêu khích lơ đến chỉ bất quá hắn đối với cảnh tuyên có thể hay không xuất hiện thì rất hiếu kỳ cuối cùng thanh nguyệt vì sự chậm trễ này đứng tại trước đài ngọc quay đầu liếc mắt nhìn rừng tây đôi mi thanh tú hơi nhũn tựa hồ có cái gì không yên lòng sau đó ở dưới con mắt mọi người cũng nhảy lên liếu ngọc thai, nhìn cũng không nhìn người chung quanh một mắt liền khoanh chân ngồi xuống à không nghĩ tới khóa này huyền vũ phân viện chẳng những đoạt lấy một chỗ hơn nữa còn là một nữ nhân thực sự là không tưởng được à xếp hạng đệ cửu thanh long đệ tử nhìn thanh nguyệt một mắt treo gẹo nói bên cạnh ngô hằng nhịn không được chen miệng nói hừ bất quá là vùng vây dây chết mà thôi liền xem như Huyền Vũ chiếm một chỗ thì thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ bị dồn xuống đài. Cơ hội tất cả mọi người đều không coi trọng Thanh Nguyệt. Dần dần, các dự thi võ giả cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện ở bên bãi cắt bên trên, nhìn xem trên đài ngọc mười người, nhao nhao tính toán, suy nghĩ khiêu chiến người nào thắng, cơ hội sẽ lớn một chút. Kết quả không có chút nào liệt bên ngoài, Thanh Nguyệt liền trở thành mục tiêu công kích, lập tức thì có một cái Thanh Long đệ tử hướng Thanh Nguyệt phát khởi khiêu chiến. Phanh phanh sáu. Mấy chiêu đi qua, Thanh Long đệ tử bị Thanh Nguyệt một chưởng đánh bay, phun ra lấy tiên huyết bay ngược mà quay về, cái này khiến trên đài ngọc những người khác tất cả lau mắt mà nhìn. Cuối cùng Vương Bí xuất hiện ở bên bãi cát bên trên, nhìn hắn vết máu trên người, liền biết hắn ở phía trước trong tỷ thí, trải qua không thiếu gác chiến. Đi tới trước Đành Ngọc, Vương Bí quét trên đài một mắt, cùng Thanh Nguyệt liếc nhau gật gật đầu, tiếp đó liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. A, hắn làm cái gì vậy? Nô Hằng không hiểu nhìn xem Vương Bí, cười nhạo nói, chẳng lẽ là biết thực lực mình không tốt, dứt khoát từ bỏ khiêu chiến? Những người khác cũng đều rất nghi hoặc, Kỳ Tử ý, ý Y vẫn là không nhìn bên ngoài chuyện gì xảy ra, Thường Thanh Thiên nhìn Vương Bí một hồi, khẽ miệng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ nói một câu, thông minh. Liêu Phiêu Phiêu kinh thường chen miệng nói bất quá là một chút tiểu thông minh thôi, hắn biết liền xem như hắn bây giờ khiêu chiến bất luận kẻ nào, cho dù là thắng, kế tiếp cũng muốn không ngừng chờ lấy bị những người khác khiêu chiến, dứt khoát hắn liền chờ đến một khắc cuối cùng, dạng này tức bất đi phiền phức, cũng có thể giữ lại thực lực. Thì ra là thế. Đám người hiểu được phía sau, nhao nhao ngoài ý muốn một tiếng. Quả nhiên, kế tiếp xuất hiện võ giả, cũng là hướng về xếp hạng cuối cùng võ giả phát khởi khiêu chiến, có người thất bại, cũng có người nghịch chuyển cục diện, đem nguyên lai like trên đài ngọc chủ nhân cho đẩy tới đài chính mình ngồi lên, nhưng hắn còn giữ lại thực lực, đã không đủ một nửa. Dạng này người cuối cùng đều chỉ sẽ trở thành vương bí mục tiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức cách khiêu chiến thời gian một tiếng càng ngày càng gần, có thể cảnh tiên còn không có xuất hiện. Mười phút cuối cùng, vương bí cuối cùng đứng lên. Tới. Ngồi ở người thứ 10 lên bạch hổ đệ tử trong lòng lộn bột một tiếng, hắn vừa mới thật vất vả đại chiến một trận chiếm cứ vị trí này, không nghĩ tới kế tiếp nhưng lại muốn bị vương bí khiêu chiến. Vương bí sau khi đứng dậy, không có lập tức khiêu chiến, mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn rừng tây, vẫn là không có nhìn thấy cái thân ảnh kia. Lúc này mới hít sâu một hơi, thu liễm một chút tâm thần, hướng về đệ thập phát khởi khiêu chiến. Ừ, ta xem cái kia cảnh viên thì sẽ không xuất hiện, đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn rửa sạch nhục nhã đâu, xem ra bây giờ là không có cơ hội này. Nô Hằng khoẹt miệng khinh thường một tiếng. Lần trước bị cảnh viên nhất quyền đả bại, cái này một mực bị hắn ghi hận trong lòng. Thanh Nguyệt nghe vậy nói tiếp, nếu như ngươi có ý tứ này, ta thích phục hồi. Nô Hằng thần sắc hơi trầm lại, lần trước đi huyền vũ nháo sự, hắn không nhìn thấy Thanh Nguyệt, cũng không biết Thanh Nguyệt thực lực trước người, dưới mắt cũng không dám tại quá mức tự tin. Đạo, hảo, nếu như ở phía sau khiêu chiến bên trong gặp phải, ta nhất định linh giáo. Phanh phanh phanh sáu. Phía dưới, Vương Bĩ chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Quân thần chi tử cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít cho thấy một tia quân thần phong thái, ra tay cương mãnh vô cùng, lợi dụng ưu thế của mình, từng bước ép sát, đem đối thủ đánh không hề có lực phản thủ. Phanh. Cuối cùng, theo một quyền đánh vào đối thủ trên ngực, Vương Bí đem đối thủ dồn xuống liễu đệ 10 vị trí, chính mình ngồi trên liễu ngọc thai, tiếp đó lập tức quanh chân khôi phục thực lực, bởi vì tiếp đó sẽ có một hồi càng thêm gian nan chiến đấu đang chờ hắn. Thời gian còn có 5 phút, cảnh tuyên còn không có xuất hiện. Lúc này liền vẫn đối với cảnh tuyến ôm lấy lòng tin tưởng thanh thiên cũng không ở tồn lưu hy vọng, khẽ lắc đầu. Mạnh Tử Phong nhưng lái nết miệng lên, nhịn không được nói, xem ra cái này Cảnh Tuyên giả không có bản lĩnh gì, hiếm thấy ta còn đem hắn coi là đối thủ, xem ra lần này là phải thất vọng. Ngô hàng phối hợp với Ha Ha cười nói, không sai, cái này Cảnh Tuyên xem ra cũng không tệ như thế, phải không? Đúng lúc này, sâu trong rừng cây một bóng người bay tới, trong nháy mắt liền đến Liễu Ngọc Thài phía trước, toàn thân áo đen, tóc tùy ý phèn trên vai, Cảnh Tuyên khoẹt miệng mỉm cười mà đến, liếc mắt qua trên đài Ngọc mười người, cùng Thanh Nguyệt cùng Vương Bí gật đầu một cái, tiếp đó liền đối với Ngô Hằng đạo, đã ngươi như thế hy vọng ta xuất hiện, như vậy hiện tại ta liền thỏa mãn ngươi. Ấn. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, Cảnh Tuyên mới vừa xuất hiện cũng không nhấn lẽ thường ra bài. Không phải nên từ người yếu nhất bắt đầu khiêu chiến sao? Như thế nào lập tức liền khiêu chiến đến rồi năm vị trí đầu, Ngô Hằng trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Còn người hơi hơi co rút đạo, cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Như thế nào? Chẳng lẽ ta vừa rồi không nói tin tưởng, còn muốn ta lập lại một lần nữa? Cảnh Tuyên khí thế nội liễm, để cho người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra sâu cạn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ngươi sẽ thất bại? Cảnh Tuyên càng như vậy, Ngô Hằng trong lòng càng là không chắc. Không phải hắn không tự tin, thật sự là lần trước Cảnh Tuyên để lại cho hắn bóng tối quá nặng. Đã ngươi tự tin như vậy, ngươi vì cái gì không khiêu chiến ta? Nhìn ra Liễu Ngô Hằng tâm tư bất ổn, Mạnh Tử Phong nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói. Dù sao Ngô Hằng cũng là bạch hổ phân biệt nhân, nếu như trước mười trong danh nạch mặt thiếu một cái bạch hổ người, như vậy chiến đấu kế tiếp đối với hắn cũng sẽ rất bất lợi. Cảnh Tuyên quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Phong, đạo, ngươi yên tâm, chiến đấu kế tiếp bên trong, ta sẽ tự mình đem ngươi đánh bại. Bốn chương bốn năm người đại quyết chiến danh sáu. Chiến đấu không có dấu hiệu nào bắt đầu. Cảnh Tuyên phát động công kích, một quyền đánh phía Liêu Ngọc thai lên Nô Hằng. Nô Hằng mặc dù thấp phòng trong lòng, nhưng bây giờ cũng không thể không ổn quyết tâm lên chiến. "Hừ, lần trước bất quá là ta sơ suất, lần này ta nhất định sẽ lại không thua ngươi." Nô Hằng thẹn quá hóa giận, cũng phát động phản kích. Cảnh Tuyên khệ miệng khẽ nhếch, khinh thường nói, "Phải không, vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một quyền, Tám Tấc Quyền." "Hoành sáu." Nghe xong tám Tấc Quyền tên, Nô Hằng liền trong lòng run lên. Lần trước hắn chính là thua ở dưới một chiêu này. Mãnh Tử Phong cũng là sắc mặt căng thẳng, hắn cùng với Cảnh Tuyên giao thủ qua, biết rõ một quyền này lợi hại. "Hảo, ta liền cản cho ngươi xem." Nô Hằng quyết tâm, đã dùng hết khí lực toàn thân nên liều thượng đi. Nhưng mà, còn chưa chân chính chạm vào nhau, hắn trong lời nói liền đã biểu lộ ra tâm mang sợ hãi, hắn chỉ nói là cản, mà không có nói là nhất định thắng. Phanh 6. Hai quyền chạm vào nhau phía dưới, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa vang dội. Tam tốc quyền hai tầng ám kình lần lượt toanh ra. Phanh phanh 6. Nô Hằng lần này sớm đã chuẩn bị tâm lý, tại cảm thấy tầng thứ nhất ám kình phía sau, liền lập tức lại một lần phát động toàn lực ngăn cản. Phanh 6. Suy 6. Cuối cùng, Nô Hằng đỡ được, mặc dù hai chân bị đẩy lùi một bước, có thể đích thật là đỡ được. Ha ha 6 ngươi một quyền này cũng không cái gì ghê gánh đi, trừ cái này một chiêu bên ngoài, ngươi còn có tài năng gì, hết thể lấy ra đi. tiếp nhận một quyền này, nhường nô hàng lòng tin tăng nhiều, lại bắt đầu la ầm lên. hảo, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể đỡ được mấy quyền. nói, cảnh tuyên nhất phất tay lại công liếu thượng tới, vẫn là 8 tấc quyền. phanh phanh sáu, 8 tấc quyền. phanh phanh sáu, 8 tấc quyền. phanh. cuối cùng, tại cảnh tuyên liên tiếp 8 tấc dưới quyền, nô hàng cuối cùng gánh không được, thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên mặt đất, giấy ruồi đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nói. Người sáu, hắn không nghĩ tới, Cảnh Tuyên có thể liên tiếp thi triển tám thức quyền. Một quyền hắn đón lấy còn miễn cưỡng, thế nhưng là tám thức quyền quá nhiều hắn liền lại gánh không được. Chính là trên đài ngọc những người khác nhìn thấy Cảnh Tuyên công kích bá đạo như vậy hung mãnh, đơn giản trực tiếp, cũng đều trong lòng kinh hãi. Xem ra thực lực của người này lại tinh tiến, nếu như nữa đối bên trên hắn, ta nhất định phải cẩn thận hắn tám thức quyền. Mạnh tử phong mắt thấy Nô Hàng bị đánh bại, trong lòng đối với Cảnh Tuyên ra đề cao cảnh giác. Nô Hàng tại một khắc cuối cùng bị đánh bại, Cảnh Tuyên lập khắc thay thế hắn đệ ngũ vị trí. Nô Hàng thân ảnh vừa biến mất ở đảo hoang bên trong, cái kia vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên. Bây giờ khiêu chiến kết thúc, 10 cái danh mạch đã định, kế tiếp là lôi đại chiến, đôi thứ nhất chiến đệ thập, đệ nhị đối chiến đệ cửu, đệ tam đối chiến đệ bát, này suy ra 6. Sau khi chiến đấu kết thúc, chiến thắng năm người tiến vào cuối cùng năm người hôn chiến, chưa đến cuối cùng nhân thu được lần thi đấu này tên thứ nhất. Bây giờ chuyển đổi riêng phần mình sân tỷ thí, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 6, 1, hô 6. Không đợi đám người hiểu được là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại xuất hiện lúc đã là ở một cái đấu thái thượng. Cảnh tuyến sừng sốt một chút, tiếp đó đã nhìn thấy đối thủ của mình, Thanh Long người thứ hai, Vũ Thiên. Vũ Thiên cũng đồng dạng sửng sốt một chút, nhìn thấy cảnh tuyên sau đó, thần sắc không khỏi một đắng. Hắn Hoàng Ngô hàng thực lực tương đương, nhưng mà Ngô hàng lại tại cảnh tuyên tiến công phía dưới không có chống nổi 3 phút, như vậy hắn cũng không cái gì hy vọng thắng lợi. Thật là xui xẻo, thế mà để cho ta gặp được ngươi. Vũ Thiên khẽ miệng một hồi khổ tâm. Hắn tự tin, nếu như là đổi lại những người khác, hắn đều có lòng tin một trận chiến, cho dù là mạnh tử phong hòa kỵ tử ý ý có thể cảnh tuyên cái kia bá đạo tám cấp quyền thật sự là làm cho không người nào chỗ chống đỡ. Nếu như chính ngươi lựa chọn ra khỏi, ta muốn đây đối với chúng ta hai người tới nói cũng là tốt kết thúc. Cảnh tiên tùy ý cười cười, Vũ Thiên bất đắc dĩ nói, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn cho ta đây sao liền chịu thua, vậy ngươi cũng quá xem thường ta. Đến đây đi, cho dù là thua, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Vui lòng phục hồi. Cảnh Tuyên lấy mắt bắn ra một đạo tinh quang, tiếp đó liền công liếu thượng đi sáu. Khắc đấu thai thượng, chiến đấu cũng đều rất nhanh bắt đầu. Không may mắn chính là, Vương Bi đối thủ là Chu tức đệ nhất nhân kỳ tử Y Di, cái này Chu tức đệ nhất nữ tử thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Ở nơi này một lần thi đấu ở trong, càng là từ vừa mới bắt đầu liền một ngựa đi đầu, không người có thể dung chuyển nàng đệ nhất vị trí, thực lực có thể thấy được lôn đốn. Thanh Nguyệt đối thủ nhưng là Thường Thanh thiên, đối mặt đấu sư cấp võ giả, Thanh Nguyệt thì rất thẳng thắn trực tiếp lựa chọn chịu thua, cái lựa chọn này nhường Thường Thanh thiên cũng hơi sức sợ. Vì cái gì? Thanh Nguyệt thì mỉm cười, đạo, không có vì cái gì, ta đánh không lại ngươi, cho dù ta dùng hết tất cả, hẳn là có thể trọng thương ngươi, nhưng mà cũng không có lợi, dứt khoát liền chịu thua rồi. Một trận chiến này, có thể là tất cả trong đối chiến thoải mái nhất. Thanh Nguyệt trực tiếp bị truyền tống ra ngoài thiên giới cung, về tới trong học viện. Mộ Lam Vũ nhìn thấy Thanh Nguyệt, không đối nàng chỉ trích cái gì, chỉ là rất vui mừng cười cười lần này biểu hiện của mọi người đã để nàng rất giật mình tại thi đấu trước 10 ở trong huyền vũ lần thứ nhất chiếm cứ danh nghịch hơn nữa lần này còn lập tức chiếm cứ ba cái viện siêu đã qua thành tích kế tiếp chỉ cần vương bi cùng cảnh tuyên hai người ở trong có thể có một người tiến vào quyết chiến mộ lam vũ liền tương đương hài lòng doanh sáu cảnh tuyên không hồi hộp chút nào chiến thắng vũ thiên bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy nhìn xem cảnh tuyên đạo về sau ta tuyệt không nghĩ tại cùng ngươi cái quái vật này giao thủ nói xong vũ thiên liền bị đảo thải ra khỏi cục trang cảnh lại biến cảnh tuyên liền lại xuất hiện ở một tòa khác càng lớn đấu vũ thai bên trên trên xuống Thường Thanh Thiên đã đợi ở chỗ đó. Hai người nhìn thấy lẫn nhau, tất cả nhìn nhau nở nụ cười. Thường Thanh Thiên đạo: Ngươi sau cùng một cái điều kiện sẽ không phải là để cho ta để cho ngươi. Tiếp đó giúp ngươi cầm tới đệ nhất à? Cảnh Tuyên treo gẹo hỏi ngược lại: Ngươi nói xem. Ngày 6. Thường Thanh Thiên trì trệ, có chút im lặng. Nếu như Cảnh Tuyên thật như vậy nói, như vậy hắn vì tuân thủ ước định, thật vẫn chỉ có thể ra tay giúp Cảnh Tuyên đoạt được đệ nhất. Hắn luôn luôn là cái trọng cam kết nhân. Nhìn thấy Thường Thanh Thiên bối rối, Cảnh Tuyên cười ha ha: Đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Ta muốn lấy đệ nhất mà nói, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thường Thanh Thiên trong lòng thở dài một hơi, sau đó cười nói, "Ta cũng nghĩ linh giáo một chút người tám tất quyền. sẽ có cơ hội." Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, đấu thai thượng lại xuất hiện một người, ký tử y đi thấy được nàng, cánh tuyên liền biết Vương Bí là bại. Cùng lúc, trong học viện, Vương Bí tối đầu về tới Huyền Vũ phân viện trong đội ngũ, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng rất chịu đả kích. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Mộ Lam Vũ nhìn thấy Vương Bí thần sắc phía sau, đi lên trước ăn đuổi, bất quá là thất bại một lần, không có gì lớn, về sau cố gắng tu luyện chính là. Vương Bí nghe vậy, một lần nữa ngẩng đầu, nặng nề gật đầu. Thanh Nguyệt tò mò đi tới vấn đạo, cái kia Kỵ Tử Y thì thật sự rất mạnh sao? Ân, rất mạnh, nàng là đấu sư. Một lần nhớ tới loại kia lực lượng cường đại áp chế, vương bí từ đó đến giờ không có giống bây giờ như thế khát vọng sức mạnh. Thanh Nguyệt cùng những người khác nhưng là bị kinh hãi. Đấu sư, thiên giới cung đấu thai thượng, Kỵ Tử Y xuất hiện nhường cảnh tuyên hòa thường thanh thiên đồng thời gãy mắt, mà nàng nhưng chỉ là ánh mắt tại hai người trên thân nhìn lướt qua, trực tiếp tự đi hướng một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo sát lấy mạnh tử phong cũng xuất hiện, cuối cùng là Lưu Phiêu Phiêu, tỷ thí năm vị trí đầu người đều xuất hiện, làm cho người không tưởng tượng được là. Dĩ vãng một mực rất điệu thấp chu tức phân viện năm nay thế mà cường thế như vậy, năm vị trí đầu bên trong thế mà chiếm cứ hai cái vị trí. Huyền Vũ phân viện giết ra một cái cảnh tuyên, cũng là nhường bên ngoài tất cả phân viện giáo tập giật nảy cả mình. Thanh Long cùng Bạch Hổ cái này những năm qua đấu tranh rất lợi hại hai đại phân viện, bây giờ cũng đều chỉ có một danh hạch. Tứ đại phân viện địa vị tựa hồ đã tại bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đấu thái thượng, năm người mỗi người chiếm lấy một cái vị trí, quan sát lẫn nhau lẫn nhau, ai cũng không có suất thủ trước, thế cục lập tức biến trở lên thế nghị. Cuối cùng một so, năm người huấn chiến, cái cuối cùng lưu lại đấu thai thượng nhân, thu được lần so tài này đệ nhất, bây giờ bắt đầu tỉ thí. Đông 6. Theo một tiếng trọng tiếng chuông gõ vang, thi đấu cuối cùng tiến nhập quyết chiến cuối cùng thời khắc. Đấu thai thượng bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên, trong đó quần quần sóng ngầm, sát cơ chập trùng. Liêu Phiêu Phiêu âm thầm hướng kỷ tử Y Y tới gần, hai nàng cùng là chu tức phân viện nhân, tự nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Bởi như vậy, thế cục liền lại có biến hóa vi diệu. Mãnh Tử Phong nhướng mày, tình thế đối với hắn rất bất lợi, hắn chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước trước tiên cùng thưởng thành thiên liên hợp, thế là mở miệng nói, "Thường hình Hiện tại xem ra chỉ có thể hai chúng ta liên hiệp. Thường Thanh Thiên nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Mạnh Tử Phong sẽ chủ động đưa ra cùng hắn liên hợp, nhưng sau một khắc hắn thì nhìn hướng Liễu Cảnh Tuyên. Từ trên thực lực tới nói, hắn cùng Mạnh Tử Phong liên hợp dường như là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn thiếu nợ cảnh tuyên nhất điều kiện, nếu như muốn lựa chọn liên hiệp lời nói, tựa hồ chọn lựa đầu tiên cảnh tuyên mới đúng. Thường Thanh Thiên cố ý trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Tuyên. Hắn hy vọng từ Cảnh Tuyên đưa ra cùng hắn liên hợp, cứ như vậy chính mình thiếu nợ cảnh tuyên điều kiện liền có thể trả. Cảnh Tuyên đương nhiên cũng nhìn ra Thường Thanh Thiên ý tứ, cũng càng thêm minh bạch Mạnh Tử Phong ý tứ, lập tức cười lạnh một tiếng đối với mạnh tử phong đạo vì cái gì thường thanh thiên cũng chỉ có thể cùng ngươi liên hợp chẳng lẽ liền không thể theo ta liên hợp ngươi thực lực của ngươi đủ tư cách cùng thường huynh liên hợp sao lấy các ngươi hai người lại có thể chống đỡ được chu tước hai người mạnh tử phong cố ý đem chu tước kéo xuống nước là hy vọng thường thanh thiên thấy rõ thế cục có ý thức nhắc nhở thường thanh thiên muốn ngăn trở chu tước chỉ có liên thủ với hắn ý lời này của ngươi nói là ngươi so với ta mạnh hơn rồi cảnh tuyên cười một bước đi ra khí thế bắt đầu chậm rãi phát ra trực chỉ mạnh tử phong đạo như vậy hiện tại liền để ta tới cùng ngươi phân cái cao thấp cảnh tuyên trực tiếp tuyên chiến. Văn sáu, bị đè nén một ngày thực lực cuối cùng toàn bộ bộc phát, chiến ý như lửa tại đấu thai thượng bao phủ mà ra. Đấu binh cấp 8. Ở trong rừng Tây Bế Quan một ngày, cảnh tuyên tại liên tục đánh sâu vào vài chục lần phía dưới, cuối cùng lưu việc đột phá đến đấu binh cấp 8 cảnh giới. Bây giờ, thực lực của hắn đã đủ để cùng mạnh tử phong phân cao thấp. Nhìn thấy cảnh tuyên thực lực, mạnh tử phong trong lòng hỗn loạn, cái gì? Mới một thiên bất gặp, hắn đã đột phá đến rồi đấu binh cấp 8. Thường thanh tiên cũng rất giật mình. Lần trước trong cửa hàng nhìn thấy cảnh tuyên vẫn chỉ là đấu binh lục cấp, có thể ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, cái sau lại có thể đã đột phá đến đấu binh cấp 8. Cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Ít lại lại, hôm qua chi chiến, chưa phân thắng bại, hôm nay liền triệt để mang đến kết thúc, tiếp chiêu a. Vênh 6. Cảnh tuyên hai chân phát lực, thân thể như như đạn pháo bắn ra ngoài. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. 42 chương 42, liên thủ hỗn chiến cầu Lai Vênh 6. Mạnh tử Phong trong lúc vội vã tiếp một cái, bị Vênh lùi một bước, ánh mắt kinh hai nói, nhanh như vậy. Cảnh tuyên ánh mắt lạnh lẽo, giống như diều hầu, xoay người sau khi rơi xuống, không chút do dự lần nữa vọt liều thượng đi, trong hư không chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh 6. Mãnh tử Phong không dám khinh thường Không thể không cẩn thận, cẩn thận đối phó. Càng là giao thủ hắn càng là giật mình. Cảnh Tuyên triển hiện ra sức chiến đấu cùng hôm qua hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Chẳng lẽ đột phá đến đấu binh cấp 8 sau đó, thật có thể nhường hắn có chuyển biến lớn như vậy? Kỳ thực mạnh tử phong không biết, Cảnh Tuyên hôm qua sức chiến đấu kỳ thực căn bản không phải trạng thái mạnh nhất. Lần trước rèn luyện sau khi trở về, Mộ Lam Vũ liền đem Cảnh Tuyên trên người huyền thiết phụ trọng tăng thêm đến rồi 300 cân. Hôm qua Cảnh Tuyên chính là tại phụ trọng trạng thái cùng mạnh tử phong giao tay, hôm nay khác biệt, Cảnh Tuyên biết muốn đi vào quyết chiến, xuất hiện ở rừng cây lúc cũng đã đem phụ trọng cho lấy đi, tốc độ hoàn toàn không thể so sánh nổi dầm dầm dầm sáu cảnh tuyên cuồn manh vô cùng hoàn toàn chiếm cứ chủ động nằm đống như mưa rơi không ngừng rơi xuống đánh mạnh tử phong không ngừng lùi lại dạng này chiến cuộc liền bên cạnh thường thanh thiên hỏa liều phiêu phiêu đều rất là giật mình đấu binh cấp 8 lại có thể áp chế lại đấu binh 9 cấp đỉnh phong tại cuộc đấu ta không nhìn lầm chứ kỳ tử y y cũng khó mở mắt ra hướng cảnh tuyên nhìn lướt qua đáy mắt chỗ sâu xuất hiện một chút xíu gợn sóng nhưng nháy mắt thoáng qua có thể cảnh tuyên còn chưa tới có thể làm nàng coi trọng tình cảnh phanh sáu suy sáu mạnh tử phong đã trúng một quyền mượn cơ hội này hai chân hắn trượt lui Tạm thời né tránh liêu Cảnh Tuyên như bạo phong vũ điên cuồng tấn công. Đáng chết, ngươi thật sự để cho ta nổi giận. Mạnh tử Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, một tia sát cơ từ trong mắt bạt ra. Cho dù là hôm qua Cảnh Tuyên nhường cái kia dạng trận vật, hắn đều không có chân chính động sát cơ, đó là bởi vì Cảnh Tuyên bất quản như thế nào, đều uy hiếp không được hắn. Nhưng là bây giờ, Cảnh Tuyên thực lực rất xa vượt qua dự liệu của hắn. Tại ngươi động thủ giết ta Huyền Vũ hai cái đệ tử thời điểm, ngươi liền nên biết sẽ có hậu quả như vậy. Cảnh Tuyên sắc mặt lạnh nhạt, đáy mắt là nhìn người chết vậy ánh mắt. Sát thủ Chi Vương không tức giận, giận dữ thì tất thấy huyết. Giận dữ, thì tất xác người hảo đã như vậy vậy liền để ta tới chân chính lĩnh giáo phía dưới thực lực của ngươi a doanh 6. mạnh tử phong cũng sẽ không che giấu đấu binh chín cấp tột cùng thực lực toàn bộ bộc phát núi tiêu biển gầm đài đấu chấn động chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đấu sư mạnh tử phong cuối cùng triển lộ hắn kinh khủng một mặt chân khí cường đại trong nháy mắt khóa chặt lại liêu cảnh tuyên thân thể cảnh tuyên tâm sinh cảnh triệu có loại bị giã thú để mắt tới cảm giác giết cảnh tuyên không sợ hãi chút nào đón mạnh tử phong lại lần nữa hướng liêu thượng đi siêu sáu tan ảnh không ngừng biến hóa Cảnh Tuyên tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, vòng tới mạnh tử phong sau lưng, đột ngột một, một quyền đập ra. Mạnh tử phong lần này tựa hồ sớm đã phát giác, quay người chính là một cái chưởng lao, trở về chặt tại cảnh Tuyên bụng. Cảnh Tuyên con người co giựt lại, thân thể tại một lúc sau lật ngược mà quay về, xoay người sau khi hạ xuống lập tức lại hướng liêu thừa tới, một cái thôi tiên quét ngang mà ra. 36. Mạnh tử phong cùng Cảnh Tuyên đúng một chân, hai người chân đụng vào nhau, chân khí chấn động, đều tựa như đá vào nham thạch bên trên, Diên Phần mình lui ra phía sau một bước. Ta có luyện thể công pháp đều cảm thấy chân có một chút đau, nhưng khi nhìn tiểu tử này giống như một chút việc cũng không có thân thể của hắn làm sao lại so với ta đều mạnh. mạnh tử phong lui ra phía sau, cảm giác chân có một chút run lên, nhưng nhìn cảnh tuyên cùng người không việc gì một dạng, trong lòng rất là giật mình. hắn làm sao biết cảnh tuyên thân thể là bị ngọc đội thần bí một lần nữa đắp nạp qua, luận cường độ thân thể liền đã có thể so với đấu binh lục cấp thực lực. gia hỏa này thực lực rất mạnh, không thể cùng hắn cứng rắn dung giải, nếu không liền xem như thắng, đối với chiến đấu phía sau cũng không lợi, nhất thiết phải nhanh lên tiêu diệt hắn. cảnh tuyên con mắt hướng về sau lưng chu tức phân viện tiết một cái, tiếp đó một lần nữa tập trung ý chí, chuyên tâm đối phó mạnh tử phong, hắn đã quyết định dùng tám tức quyền giải quyết lần chiến đấu này mạnh tử phong từ cảnh tuyên trong ánh mắt thấy được sắc cơ, biết cảnh tuyên phải ra khỏi động tám tắc quyền, trong lòng lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại hai người chiến đấu lần nữa giao phong thời điểm, bên cạnh kỳ tử y bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt ở thường thanh thiên trên thân. Đạo, ta không nghĩ tại chờ đợi, hai chúng ta bắt đầu đi. Thường thanh thiên một mực tại chú ý cảnh tuyên chiến đấu, nghe vậy sững sở. Đạo, ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Không sai, chỉ có ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Kỳ tử y khí chất thanh lãnh, như đối mặt đời tiên nữ, không dính khói lửa trần gian. Lời vừa nói ra. Thường Thanh Thiên lập tức liền cảm thấy thân thể đối phương bên trong chân khí ba động, hơi hơi giật mình nói, đấu sư, nguyên lai ngươi đã sớm tiến nhập đấu sư, chỉ có đạt tới đấu sư, kỳ tử y hề mới có thể có như thế sức mạnh hướng hắn khiêu chiến. Thường Thanh Thiên mắt nhìn cảnh tuyên cùng mạnh tử phong chiến đấu, cái sau tựa hồ chiếm hết tự phong, không cần đến hắn lo lắng, thế là một lần nữa tập trung ý chí hướng về phía kỳ tử y hề đạo, đã như vậy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bên cạnh liếu phiêu phiêu nhìn xem hai người hướng đi đài đấu một bên khác há to miệng, cái kia hai người trên thân tàn mát ra loại kia cường đại uy thế, làm nàng há hùng kinh bỉa. Tiểu Thanh Học Viện Vương giả chi chiến. Cuối cùng tất nhiên sẽ tại hai người bọn hắn bên trong sinh ra. Cái này tựa hồ không chút huyền niệm. Một cái là kỳ trước đến mang lệnh thanh long thu được thi đấu thắng lợi, thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ thượng thiên. Một cái là Chu Tức học viện bất thế xuất thiên chi tiểu nữ, cũng là có đệ nhất mỹ nữ danh xưng ký tự Irie. Hai người tối cường chi tranh, đem kinh thiên động địa. Liêu Phiêu Phiêu tự động tối lui ở hai người mười mấy mét bên ngoài, để tránh bị chiến đấu tác động đến. Hai người này chiến đấu nàng lẫn vào không hơn, bởi vậy ánh mắt của nàng không khỏi liền chuyển hướng Liêu Cảnh Tuyên cùng mạnh tự Phong bên này. Muốn hay không thừa dịp bây giờ, trước đem Cảnh Tuyên cho sáu. Liêu Phiêu Phiêu động tâm tư Bất kể là từ hai người ngày hôm qua ân oán bắt đầu tính toán, hay là từ Liêu Gia Hòa Cảnh Tuyên ân oán giữa bắt đầu tính toán, nàng và Cảnh Tuyên ở giữa nhất định là không thể cùng tồn tại. Tám Tức Quyền. Ngay tại Liễu Phiêu Phiêu chần chờ ở giữa, Cảnh Tuyên Tám Tức Quyền cuối cùng đánh đi ra. Mạnh Tử Phong cảm nhận được nắm đấm kia bên trên ẩn chứa quyền kình, sắc mặt biến trước nay chưa có ngưng trọng, nương tụ lại khí lực toàn thân nên Liễu thượng đi. Phanh phanh sáu. Hai tầng ám kình như là một ngọn núi lớn gào thét mà đến, tuần tự động vào Mạnh Tử Phong nắm đấm bên trên. Giống như hai tiếng một trống, Mạnh Tử Phong thân thể liền chấn hai cái, sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng cả kinh nói. Theo hắn đột phá đến đấu binh cấp 8, liên đối quyền kình ngặt cũng trở nên mạnh mẽ. Phanh phanh 6. Mạnh Tử Phong bị đẩy lùi hai bước, cổ họng màn ngọt, suýt chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới, cuối cùng thật sự bị hắn ngạnh sinh sinh ép xuống. Cảnh Tuyên 8 tất quyền đã thế không thể lỡ. Nhìn ngươi có thể ăn được ta mấy quyền. Cảnh Tuyên hướng phía trước lần nữa bước ra một bước, 8 tất quyền. Lại là này một chiêu. Mạnh Tử Phong sắc mặt đại biến, Cảnh Tuyên tốc độ quá nhanh, hắn muốn tránh né căn bản là không kịp, chỉ có thể dùng hết tất cả, lần nữa nghênh liễu thượng đi. Phanh phanh 6. Lần này, Mạnh Tử Phong bị đẩy lui bốn bước, sắc mặt đỏ thắm như máu, khí huyết của quận 8 tức quyền. Cảnh Tuyên lại công liếu thừa tới. Chính là chỗ này sao đơn giản, trực tiếp, bá khí. Hắn chính là muốn nói cho Mạnh Tử Phong, coi như để cho ngươi biết ta kế tiếp ra chiêu gì, có thể ngươi vẫn là không tiếp nổi. Mạnh Tử Phong sắc mặt như cho tàn, tiếp tục như vậy hắn căn bản không tiếp được mấy quyền. Ngay tại Mạnh Tử Phong không đường thối lui lúc, Cảnh Tuyên sau lưng Đông nhiên đánh tới một cái đạo kình phong, thẳng oành Cảnh Tuyên phía sau lưng. Phanh. Cảnh Tuyên thời khắc ngấu chốt xoay người, vội vàng hướng cái kia sợi kình phong đánh tới cuối cùng bị đánh rơi xuống trên mặt đất, bạch bạch bạch lui về phía sau năm bước, giữa ngực một hồi hỏa tiêu, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến liêu phiêu phiêu cuối cùng nhịn không được ra tay rồi. ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được. đối với liêu phiêu phiêu ra tay, cảnh tuyên không giảm chút nào đến ngoài ý muốn. liêu phiêu phiêu đi từ từ hướng về phía mạnh tử phong, nghe vậy lạnh lùng nhìn xem cảnh tuyên đạo, ta biết đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn cùng hắn liên hợp, trước đem ngươi đào thải. tiếp đó tại xuất thủ, đem đã là bị thương mạnh tử phong đào thải, cuối cùng tọa sơn quan hồ đấu. Vô luận thường thanh thiên hòa kỳ tử y cuối cùng ai thắng ra, ngươi cũng giữ lại có thực lực đủ để tái chiến, có phải hay không? Cảnh Tuyên lạnh rên một tiếng, nói ra Liêu Phiêu Phiêu ý đồ kia. Liêu Phiêu Phiêu thấy mình tâm tư bị nhìn thấu, ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó cười nói, ngươi biết thì thế nào? Ngược lại ngươi đều phải bị đào thải. Mạnh Tử Phong nghe xong lời nói này, nhưng là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bất quá dưới mắt tình huống cũng đúng như Liêu Phiêu Phiêu nói tới, hắn biết mình bây giờ bị lợi dụng, muốn cùng cái trước cùng nhau liên thủ đối phó Cảnh Tuyên, nhưng hắn vẫn không cách nào cự tuyệt. Đem so với đằng sau đối với Liêu Phiêu Phiêu, dưới mắt diệt trừ Cảnh Tuyên mới là trọng yếu nhất. Xem ra cùng các người hai một trận chiến là không thể tránh khỏi, vậy thì triệt để tới làm kết thúc a. Đối mặt hai người liên thủ, cảnh tuyến bất nhưng không có e ngại, ngược lại chiến ý chưa từng có tăng vọt. Ngoại giới, trong học viện, khi tất cả người đều nhìn thấy Liêu Phiêu Phiêu muốn cùng Mạnh Tử Phong liên thủ đối phó cảnh tuyến lúc, toàn trường xôn xao một mảnh. Mạnh Tử Phong thế mà không phải cảnh tuyến đối thủ, không nghĩ tới cái kia cảnh tuyến thế mà mạnh như vậy, cần chu tức cùng Bạch Hổ hai đại phân viện nhân cùng một chỗ đối phó. Hoàng Bét, lần này cảnh tuyến không có phần thắng rồi. Huyền Vũ phân viện nhân nhìn đến đây toàn bộ đều nắm chặt nắm đấm, lo lắng không thôi người người hận không thể mình có thể vọt vào, giúp cảnh tuyên đi đối phó mạnh tử phong hỏa liêu phiêu phiêu. Quá ghê tởm, bọn hắn thế mà liên thủ đối phó cảnh tuyên. Nông tiểu béo hòa an tiểu thư thầm hận, nếu như ta không có bị đào thải chịu đựng đến cùng, liền có thể giúp cảnh tuyên ngăn chặn một cái. Mộ Lam Vũ Hòa Thanh Nguyệt cũng đều nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn trầm trầm màn hình. Đấu thái thượng, ba người thành sừng thú thức, liêu phiêu phiêu cùng mạnh tử phong sát cơ vững vàng khóa chặt lại liêu cảnh tuyên. Lần này công thủ nghị chuyện, mạnh tử phong hít sâu vài khẩu khí, đem tất cả thương thế đè xuống, tiếp đó ánh mắt hung hắc, trong tiếng hít thở, giết. Vừa mới nói xong. Hắn đầu tiên hướng liêu thượng tới, phía trước bị đè nén nộ khí, tại thời khắc này toàn bộ bùng phát. Một cái trường đao vung ra, chân khí cường đại tạo thành một đạo bảy mang, phong tỏa ngăn cản liễu cảnh tuyên đường lui. Đồng thời, liêu phiêu phiêu theo sát phía sau, thân ảnh lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó mà suy xét nàng sẽ lấy như thế nào phương thức xuất kích. Cảnh tuyên hít sâu một hơi, đối mặt hai người vây công, hắn chiến ý như lửa. Giết. 43 chương 43, đồng quy vu tận trợ sáu. Trường đao tại cảnh tuyên đỉnh đầu bay qua, mạnh tử phong đi theo rơi xuống, một trường vô hướng lồng ngực của hắn. Cảnh tuyên hóa quyền vị chỉ điểm hướng về phía trước người lòng bàn tay, trường khắc quyền, quyền khắc chỉ, chỉ khắc trưởng. mạnh tử phong không thể không biến chiêu, thu hồi trường đao, một cước tấn công về phía cảnh tuyên hạ bản, cảnh tuyên vừa muốn lui lại, phía sau lưng đột nhiên lông tơ tạt lở, tâm sinh cảnh triệu liều phiêu phiêu công kích rốt cuộc đã đến, một trường đánh về phía cảnh tuyên sau lưng của dưới thế công ấy, cảnh tuyên nhất chân chỗ nút, thân thể sung lên, nhường hai người công kích đồng thời thất bại. nhưng chính là bởi vậy, người khác ở vào trên không không chỗ ngựa lực, mà mạnh tử phong hòa liều phiêu phiêu lại đồng thời phong tỏa ngăn cản hắn rơi xuống chỗ, nho nhau ra tay hướng không trung cảnh tuyên bổ tới, lôi thần chủ y trong lúc vội vã, cảnh tuyên hai tay ôm quyền, hợp thành một nắm đấm cực lớn, tiếp đó lấy thế xét đánh ngôi đỉnh, ầm vang điện xuống. phanh, cùng liêu phiêu phiêu hai người va chạm một cái kích, cảnh tuyên bị đánh bay trở về, sau khi hạ xuống lùi lại không chỉ, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. hai cái đấu binh chín cấp liên thủ, quả nhiên vi phạm. cảnh tuyên lau vết máu ở khoe miệng, ánh mắt biến nát hơn. một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi ứng đối. liêu phiêu phiêu cùng mạnh tử phong liên thủ công kích thành công, hai người lẫn nhau, cùng nhau lại bước liêu thượng tới. tám tấc quyền, không đợi hai người tới gần. Cảnh Tuyên triển khai phản công, hai quyền đồng thời ra tay lập ra ngoài. Nghe xong tám tất quyền tên, Liễu Phiêu Phiêu cùng Mạnh Tử Phong đồng thời biến sắc, không thể không dừng bước lại toàn lực chống cự. Phanh phanh sáu, phanh phanh sáu. Bốn tiếng trầm đục, cảnh Tuyên song quyền cùng phía sau hai người đối đánh lại với nhau. Phải đồng thời đối phó hai người, quyền của hắn Kình không khỏi yếu một chút. Phanh sáu. Không khí một tiếng chấn động, ba người đồng thời lùi lại. Cảnh Tuyên cũng nhịn không được nữa, phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhiều lần sử dụng tám tất quyền, hắn tiêu hao khả lớn, dưới mắt thực lực đã mười đi sáu thành. Cảnh Tuyên, ngươi tám tất quyền cũng đã để cho ngươi hao tổn quá độ, kế tiếp ngươi còn như thế nào cùng ta hai đối địch? Trông thấy Cảnh Tuyên tổn thương, Mạnh Tử Phong trong lòng cảm thấy khó ý, mở miệng châm chọc nói. Liêu Phiêu Phiêu cũng lạnh rên một tiếng, ngươi cũng bất quá như thế, hôm qua mối thủ, ta hôm nay liền để ngươi lấy máu hoàn lại. Ha ha, ngươi cho rằng hai người cấp ngươi liên thủ liền thắng chắc sao? Cảnh Tuyên gắng gượng thân thể, cười lạnh nhìn xem hai người đạo. Không có ai chú ý tới, Cảnh Tuyên vừa đánh vừa lui ở giữa, ba người đã cách Thường Thanh Thiên Hòa Kỵ Tử Y chiến trường không xa. So sánh ba người bọn họ ở giữa chiến đấu, Thường Thanh Thiên Hòa Kỵ Tử Y chiến đấu liền an tĩnh nhiều hai người riêng phần mình triển khai chính mình khí tràng cường đại đang không ngừng va chạm tại hai người giải đất trung tâm xuất hiện một cái chân không vòng nơi đó nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa sát cơ mai tử phong bước phía trước một bước lạnh nhạt nói đến rồi tình trạng như thế chẳng lẽ ngươi còn nghĩ may mắn có thể có người khác tới cứu ngươi thiếu cùng hắn dài giọng bây giờ liền giết hắn đem hắn đào thải liêu phiêu phiêu trực giác nhạy cảm nhìn xem cảnh tuyên cười lạnh luôn cảm giác không thích hợp có phần đêm dài lắm ngọng nàng tiến tới một bước hướng cảnh tuyên nhất trưởng vô đi đúng vào lúc này thường thanh thiên hòa kỵ tử y tình hình chiến đấu cuối cùng phát sinh biến hóa hai cỗ cường đại khí tràng đột nhiên bạo tán ra oanh sáu, chân khí cường đại tán loạn, giống như một trận phong bạo, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cách trung tâm phong bạo gần nhất Liêu Phiêu Phiêu tại chỗ bị hai cố cường đại khí chàng đánh trúng, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị oanh bay lên, người đang trên không phun ra ra một chuỗi tiên huyết. Cảnh Tuyên Sớm đã phòng bị, tại phong bạo bùng nổ trong nháy mắt, hắn liền lập tức xông về mạnh tử phong. Tám tắc quyền. Trong hỗn loạn, cảnh Tuyên cuối cùng thi triển ra hắn lớn nhất sát chiêu. Mạnh tử phong vốn là đang muốn hướng về sau tối lui, có thể bên tai lại vang lên Liễu Cảnh Tuyên thanh âm. Đáng chết! Mạnh Tử Phong không thể không xuất thủ trước đối phó Cảnh Tuyên, không có suy nghĩ nhiều đưa tay chính là một quyền nên liễu thượng đi. Phanh phanh sáu. Hai quyền vừa mới tương giao, Mạnh Tử Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hai đạo ám kình đi qua, đột nhiên một cỗ càng thêm hung mãnh sức mạnh từ đối phương trong quả đấm sung ra. Đây là sáu, tầng thứ 3 ám kình. Phanh sáu. Không cho hắn kinh hô thời gian, Cảnh Tuyên tám tất quyền đạo thứ 3 quyền kình cuối cùng gào thét mà ra, như mãnh hổ giống như đem Mạnh Tử Phong nuốt hết. Phanh. Mạnh Tử Phong thân thể bị trong nháy mắt đánh bay, mà hắn bay thấp phương hướng, nhưng lại chính là thượng thanh thiên hỏa khí tử ý năng lượng bùng nổ trung tâm. Vây 6. Mạnh Tử Phong thân ảnh tại chỗ bị vây nát, thân thể biến mất ở đấu thái thượng. Mạnh Tử Phong, đào thải. Lúc này, phong bạo cũng hướng Cảnh Tuyên vào tới, Cảnh Tuyên gia đã không kịp chỉnh né, chỉ có thể vận khởi còn sót lại chân khí, bảo vệ bộ vị trọng yếu, tiếp đó liền bị đánh bay. Phanh 6. Phong bạo cuối cùng bình tĩnh, Liêu Phiêu Phiêu cùng Cảnh Tuyên đồng thời ngã xuống tại đấu thái thượng. Hoa 6. Liêu Phiêu Phiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã bất lực chuyển động. Nàng La bị chính diện đánh trúng, hoàn toàn không có phòng bị, bởi vậy thương thế của nàng muốn so Cảnh Tuyên nghiêm trọng nhiều. Cảnh Tuyên gia phun ra búng máu tươi lớn, trên thân vết thương đầy người. Xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, muốn động một chút cũng khó khăn. Bất quá khi nhìn đến Liêu Phiêu Phiêu cũng khó có thể khởi hành sau đó, cảnh tuyên liền lập tức nhắm mắt lại, dành thời gian khôi phục lên thương thế tới. Chỉ cần có thể khôi phục một điểm năng lực hành động, là hắn có thể đem Liêu Phiêu Phiêu đào thải. Liêu Phiêu Phiêu cũng đồng dạng nhìn ra thế cục, trong lòng run lên, thắng bại nhất cử ở chỗ này, nàng cũng nhanh chóng nhắm mắt dành thời gian khôi phục lên thương thế tới. Bây giờ hai người chính là tại giành giật từng giây, ai trước tiên khôi phục năng lực hành động, người đó liền có thể thu được thắng được. Mà giờ khắc này đấu thai thượng một chỗ khác, Thường Thanh Thiên hòa kỳ Tử Y đi thân ảnh của hai người đã cuốn quýt lấy nhau, khí kình va chạm, thân ảnh giao thoa, tràn ngập sát cơ, ai cũng không dám chút nào sơ suất. Phanh phanh phanh sáu, liên tiếp vặn rồi, hai thân ảnh điểm ra. Thường Thanh Thiên quần áo nhiều chỗ xé rách, tóc hai rối bời, cũng không còn một tia thanh long đệ nhất cao thủ khí chất. Mà kỳ Tử Y cũng sắc mặt hơi tái, rõ ràng trong chiến đấu cũng thụ chút ám thương. Hai người ai cũng không nói gì, lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau, tìm kiếm đối phương khí thế bên trong một tia thiếu sót, ai xuất hiện trước sơ hở, e rằng sau một khắc thắng bại liền muốn phân ra tới trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu thai thượng yên tĩnh một mảnh, thậm chí ngay cả bốn người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. khẩn trương như vậy bầu không khí, liên đối tại học viện quan sát chúng đệ tử cùng giáo tập đều nín thở. lẩm bẩm sáu, mập mạp chật vật nuốt từng ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, không khí này quá quỷ dị, dưới mắt đấu thai thượng lại chỉ có bốn người, thế nhưng là bây giờ lại ai cũng không động được. đúng vậy a, không biết cuối cùng thắng được sẽ là ai. an tiểu thư cũng rất khẩn trương. đấu thai thượng, thường thanh thiên hỏa kỷ tử y đã giằng co một khắc đồng hồ, hai người cái chán đều hiện đầy mồ hôi, nhưng mà ai cũng không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Mồ hôi theo sợi tóc chậm rãi trượt xuống, vừa vẫn đang ở trước mắt, có chút ảnh hưởng ánh mắt, Kỷ Tử Y ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một kia ba động. Ngay tại lúc này, Thường Thanh Thiên trong nháy mắt động, thân thể như đại bàng giống như phi tốc phóng đi, Phương Thiên họa kích không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, một kích đâm vào Kỷ Tử Y ở bụng dưới. Thắng, Thường Thanh Thiên vui mừng. Kỷ Tử Y sắp mặt đau xót, nhưng cũng không có cam tâm như thế liền bại, thân thể bị trường kích đâm trúng, nàng chẳng những không có lui về sau nhường trường kích rút ra, ngược lại động thân xông về phía trước đi. Tại trường kích đâm xuyên thân thể dưới tình huống, nàng một trường bổ vào Thường Thanh Thiên trên đầu thường thanh thiên cũng không nghĩ đến tại tình huống như thế phía dưới, kỳ tử y lại còn có thể làm ra phản kích, chưa kịp né tránh liền bị một trưởng đánh trúng. phanh, thường thanh thiên thân ảnh tại chỗ tiêu tan, bị truyền tống ra ngoài đài đấu. kỳ tử y thân ảnh rơi xuống, lảo đảo rơi xuống đất, một tay che vết thương, ánh mắt phức tạp nhìn một mắt trên đài cảnh tuyên cùng đồng bền, chung quy là không có chống đỡ, thân ảnh dần dần tiêu tan, cũng bị đào thải truyền tống ra ngoài. trong học viện bạch quang nói lên, thường thanh thiên hòa kỳ tử y tuần tự xuất hiện ở luyện võ tràng, toàn viện ánh mắt đều tụ tập ở trên thân hai người. sau khi ra ngoài. Hai người vết thương trên người cũng đều tiêu thất, hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng vẫn là Thường Thanh tiên trước tiên mở miệng đạo, "Kỳ sư muội tu vi tinh xảo, ngày khác ta nhất định sẽ lại linh giáo." Kỳ Tử y sắc mặt cũng lần nữa khôi phục đến rồi trong trẻo lạnh lùng tư thái, bình thản nói, "Sư minh quá khen, áo tím tùy thời xin đợi." Nói xong, hai người riêng phần mình quay trở về tới riêng mình trong học viện. Bây giờ, tất cả học viện tâm tư phức tạp. Không nghĩ tới Dĩ Vãng Kỷ trước mạnh nhất hai đại phân viện Thanh Long cùng Bạch Hổ, lần này lại song song trước tiên xuất cục mà trước đây khiêm tốn Chu Tức cùng lúc nào cũng xếp hạng cuối cùng huyền vũ lần này lại ngoài ý liệu đều chịu tới cuối cùng thật sự là có chút châm trọng thiên giới cung đấu thai thượng lúc này lại chỉ có Liêu Phiêu Phiêu cùng Cảnh Tuyên hai người bọn hắn người phân biệt đại biểu cho riêng mình học viện bây giờ ai trước tiên có thể thu được hành động năng lực như vậy người đó liền có thể đại biểu học viện chiến thắng Chu Tước cùng Huyền Vũ hai viện đệ tử bây giờ nho nhau, nhau bị kích thích đứng lên không hẹn mà cùng tại mặc niệm cố lên Cảnh Tuyên đứng lên nhanh lên đứng lên a đứng lên xử lý nàng ngươi liền thắng đồng bên sư tỷ ngươi nhất định muốn đứng lên a không thể thua Cảnh Tuyên cố lên đồng bén sư tỷ, người có thể. Hai cái phân viện đệ tử ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng cổ vũ cô lên, có thể cuối cùng cơ hội là so sánh lên đỉnh, ai cũng không muốn bại bởi ai. phản phất cảnh tuyên cùng đồng bền cuối cùng ai có thể đứng lên, thì nhìn hai đại phân viện ai giọng lớn đồng dạng. Một màn này nhường thanh long cùng bạch hổ hai viện mặt người sắc mất tự nhiên. Dĩ vãng một màn này đều chỉ sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn hai đại phân viện bên trong. Ngay tại bên ngoài tranh cãi không ngừng lúc, đấu thai thượng cuối cùng có người có thể động. A, làm sao lại? Huyền vũ phân viện nhân tiếng la im bật mà dừng, bởi vì trước tiên có động tính thế mà lại là liêu phiêu phiêu. Đấu thai thượng. Liêu Phiêu Phiêu giật giật cánh tay, thử nghĩ chọi người lên tới, thế nhưng là vừa dây rùa đến một nửa, cuối cùng nhưng lại ngã xuống. Vừa mới kinh hỉ hơn Chu Tức phân viện, lập tức lại khẩn trương lên. Lúc này, Cảnh Tuyên mở mắt ra, con mắt muốn so Liêu Phiêu Phiêu sáng tỏ hữu thần nhiều, hắn nằm ở đấu thai thượng, quay đầu nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu, gặp cái sau vẫn là không đứng dậy được, không khỏi cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Liêu Phiêu Phiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Người thua." Vẹn vẹn hai chữ, lại tuyên bố thắng bại. Cảnh Tuyên cố nén đau đớn trên người trở mình, tiếp đó hai tay chống đất, phí sức khí lực toàn thân từ từ đứng lên, từng bước từng bước hướng đi Liêu Phiêu Phiêu. Một trường đánh xuống. Liêu phiêu phiêu đào tải.